Chương 279, 278. Chỗ sâu pho tượng. Chương 279, 278. Chỗ sâu pho tượng. Hai người một trận bước nhỏ chạy mau, rất nhanh liền trở lại đốn củi trong tràng. So với trước đó ồn ào ồn ào náo động, giờ phút này đốn củi trận chỉ còn lại một điểm máy móc chạy không tải độc tĩnh, không còn có cắt chém vật liệu gỗ loại kia chói tai thầm. Trên mặt đất khắp nơi đều là nguồn ngang lộn xộn nằm một chỗ công nhân, không núp đích, nhưng mỗi người cũng đều là một bộ hai mắt trừng trừng, mà không cảm giác bộ dáng, nhìn qua phá lệ làm người ta sợ hãi. Xem ra theo vị kia chủ quản bị sa thải những công nhân này cũng tất cả đều lâm vào không cách nào quản lý trạng thái. Không biết về sau còn có hay không cơ hội cứu tỉnh bọn hắn đi ngang qua những công nhân này bên người thời điểm, cả nhìn đại khái là cảm thấy mình hai tay trống không, không có gì cảm giác an toàn, thế là liền xoay người nhặt lên một thanh đốn tuổi bữa, lại còn ngại không đủ, lại nắm lên hai thanh ngắn chuôi bữa nhỏ cùng mấy khối đốn tuổi cơ phiến, đeo ở hốc. Luật đối với người này ấn tượng, ngay từ đầu vẫn là hào hoa phong nhã học giả tới. Có lẽ đây chính là cứu rỗi hệ thống a. dùng dịu đi cứu trợ người khác. Luẫn lại trong lòng lặng lẽ phúc phỉ một câu. Lại dẫn Cạn nhìn đi đến khu chứa hàng, tìm tới trước đó kia hai tên công nhân biến mất địa phương. Bọn hắn chính là từ nơi này biến mất. "Ừm, ta tại thông linh quá trình bên trong cũng nhìn thấy qua nơi này, trong này giống như ẩn giấu một cái dị không gian." Cạn nhìn nói, lại giơ tay lên bên trong đốn tuổi bữa, đối kia phiến không khí vung vậy một chút, giống như là muốn đem bổ ra. Sau đó dịu lại vung cái không. Nếu là dị không gian, đó là đương nhiên không phải như vậy mà đơn giản liền có thể đi vào cần đối ứng đặc biệt phương pháp. Nhưng nội tại chủ quản trong trí nhớ, cũng không có tìm tới cụ thể mở ra dị không gian phương pháp, chỉ là trông thấy hắn đi tới nơi này. Đưa tay trong không khí lung tung vung vậy mấy lần, một giây sau liền ánh mắt một hoa, tiến vào đen kịt một màu âm trầm trong không gian. Cho nên phất tay kia một chút, hẳn là muốn phối hợp linh lực loại nào đó động tác. Ngươi biết làm sao đi vào sao?" Luật mở miệng hỏi. Càn nhìn lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Ta mượn nhờ thông linh nhìn thấy đồ vật cũng không nhiều, trí nhớ của hắn chẳng biết tại sao, xuất hiện rất nhiều thiếu thốn, có thể là bởi vì hắn đã dị hóa thành ma vật đi." Nói, hắn lại quay đầu nhìn xem luật hỏi: "Ngươi đây, có biện pháp nào sao?" Lỗ đương nhiên cũng chỉ có thể lắc đầu. "Dùng ngươi kia ba kiện thánh vật nghĩ một chút biện pháp." Thánh vật lại không phải vận năng. Luật có chút im lặng, nhưng ngay lúc đó lại nghĩ lại, thánh vật có lẽ không được, kia mỹ cả tộc đại học viên kia trầm nực đâu. Cái đồ chơi này tác dụng, tựa hồ chính là dùng để mở ra loại nào đó cửa không gian truyền tống. Luật nghĩ tới đây, vội vàng xuất ra viên kia châm lực, dùng hai cái ngón tay vân về, đưa về phía lúc trước kia hai tên công nhân đột nhiên biến mất khu vực. Châm lực thượng quả nhiên có phản ứng, tản mát ra một cố dị dạng linh tính, còn mang theo lấy điểm điểm công kích tính, giống như là một cây cây tâm tại một chút một chút đâm lỗ tay, bày biện ra loại nào đó đặc biệt tần suất. vội vàng đem cái này tần suất đi xuống. Sau đó đợi đến châm ngực thượng linh tính đã không còn động tĩnh, liền vội vàng điều động lấy linh lực của mình, y theo lúc trước ghi lại tần suất, một chút một chút đập châm ngực. Một lát sau, trước mặt hắn xuất hiện một đạo không khí cái nước, bên trong bao vây lấy một cái màu đen cửa gỗ. Không gian thánh vật. Cát Ninh nhìn, nhìn xem lự trong tay châm ngực, con mắt lập tức mở thật lớn. Tựa hồ là không quá lý giải, vì cái gì vị này trẻ tuổi thẩm phán quan trên thân, có thể có nhiều như vậy thánh vật. Ngươi đến tuột cùng là nhà nào đại thiếu gia a? Gia cảnh có phải là có chút quá tại hậu đãi cùng nặng nề rồi. Lật ngược lại là không có hắn như vậy phức tạp ý nghĩ cũng không có giải thích trầm ngực lai lịch, chỉ là dùng linh cảm hơi thăm dò một chút phía sau cửa, cũng không có cảm giác được tinh thần ô nhiễm cùng nguy hiểm dự cảnh, liền thử thăm dò nói. phía sau cửa hẳn không có nguy hiểm, nhưng ta không xác định nó thông hướng nào. kia liền ta tới trước. Cả nhìn biểu hiện ra một bộ việc nhân đức không nhường ai dáng vẻ, nhấc lên trong tay đốn tuổi bữa, vượt lên trước một bước đẩy ra cửa gỗ, sau đó đi thẳng vào. thân ảnh của hắn lập tức biến mất tại trong môn đen kịt một màu bên trong, từ bên ngoài cái gì đều nhìn không thấy, nhưng lại có thể nghe thấy thanh âm của hắn truyền tới. đúng rồi, chính là chỗ này, ta tại thông linh lúc nhìn thấy qua. Lục cũng liền vội rút ra đoạn kiếm, nắm chặt xuống ổ quay, đi vào theo. Theo trước mắt ánh mắt tối đen, hắn quả nhiên đi tới tại chủ quản trong trí nhớ nhìn thấy chỗ kia thánh địa. Nơi này bốn phía đen như mực, chỉ có trên tường có mấy chén đèn dầu cung cấp một chút chiếu sáng. Thế nhưng đèn đuốc lại không phải bình thường màu quýt, mà là một loại như quỷ hỏa màu ưu lam, tản ra sáng, ngời cũng là một mảnh thanh lam, lộ ra phá lệ âm trầm cùng quỷ dị. Luật không khỏi nhớ lại tự mình xuất phát trước lần kia xem bói, lúc ấy chỗ nhìn thấy, chính là loại này quỷ hỏa một dạng ưu lam ánh lửa. Nhưng hắn lúc ấy là vì xem bói mịt tộc đại học cửa trường vị trí a nghĩ không ra hai chuyện vòng một vòng xuống tới, thế mà ở trước mắt đạt thành loại nào đó trùng hợp. luận chính suy nghĩ, lại trông thấy bên cạnh ca nhìn dùng chống không một cái tay, xuất ra một cái tay đèn tin, mở ra, bốn phía chiếu chiếu đồng thời cũng ở đây hùng hùng hổ hổ nói. Mà đó, địa phương quỷ quái này, chỉ là hô hấp lấy không khí nơi này, đều để ta một trận dùng mình. Đó lấy, hắn lại dùng đèn tin chiếu hướng bên cạnh vách tường, trông thấy phía trên vẽ ra một vài bức quỷ dị vô tự đồ án bầy biện ra loại kia rất dính rất dày màu đỏ sậm nhìn xem giống như là một người điên loạn bôi vẽ linh tinh ra tới lộn xộn đường nét tựa hồ cũng không có cụ thể hàm nghĩa hoặc là nói người bình thường không cách nào tiến hành giải đọc nhưng chỉ cần hơi nhìn nhiều hai mắt liền sẽ cảm giác được tinh thần ô nhiễm xâm nhập để cả nhìn đại não cùng màng nhĩ xuất hiện nhỏ nhẹ nhói nhói cảm giác đáng chết những này đồ án có gì đó quái lạ không nên nhìn can nhìn lại mắng một câu vội vàng rời đèn tin nhưng lại phát hiện mình bên người lột dù cho không có đèn tin cầm tay chiếu sáng cũng còn tại hết sức chuyên chú nhìn xem mà lại là một bộ tiếp lấy một bộ tinh tế thường thức giống như là tại tham gia một trận triển lãm tranh, muốn đem những này quỷ dị đồ án thu hết vào mắt. Ngươi, ngươi đang làm gì? Càn Nhi liền vội và hỏi, trong tay không tự chủ nắm chặt cả bữa. Ừm, không có gì. Luyện rất thuận miệng đáp, còn hỏi ngược một câu. Ngươi chưa mở ra linh thị sao? Lần này trực tiếp đem Càn Nhi hỏi được mắt trợn tròn. Ngươi dám ở loại địa phương này mở ra linh thị? Ngươi không muốn sống nữa sao? Không có gì trên người ta thánh vật có tăng cường lý tính công năng. Luyện thuận miệng giải thích một câu, vừa vặn đem hai bên trái phải đồ án toàn bộ nhìn qua một lần. Bên hai lập tức vang lên liên tiếp bảng nhắc nhở đinh điên cùng giá trị 1000 đinh chi thức mạnh vỡ 1 đinh điên cùng giá trị 1000 đinh chi thức mảnh vỡ 1. Những này đồ án trong mắt hắn, thế mà là loại nào đó bị pha loãng qua đi cấm kỵ tri thức, có thể tạo thành tinh thần ô nhiễm cũng không mạnh, chỉ là có chút khó có thể lý giải được, nguyên bản luận dịch vốn phải là xem không hiểu. Dù sao mình cũng là người bình thường, đương nhiên xem không hiểu loại này tên điên vẽ ra đến đồ chơi. Nhưng trong đầu chân thực chi thư chợt ra tới trả một đợt tồn tại cảm, giúp hắn tiến hành một chút phiên dịch thế là thì có những kiến thức kia vỡ. Luận đại khái liếc một cái, là có chút đặc biệt chi thức, nhưng mình hẳn là cần dùng đến chỉ là dưới mắt tạm thời còn không có không quản cái này, hắn liền đưa tay chỉ nơi này chỗ sâu nhất. Ra cốp lòng bọn hắn là ở chỗ này, chúng ta mau tới thôi. đây Cạn Ninh mặc dù lộ ra một mặt thần sắc u buồn, nhưng luực đã đi trước một bước, hắn cũng chỉ đành căng lấy ra đầu đi theo. Hắn cảm giác vị này trẻ tuổi người ngoài ngành, biểu hiện được so với mình cái này hành nghề 20 năm kẻ già đời còn muốn đã tính trước. Nhưng trên thực tế, động tác này là rất lô mãng rất qua loa ai cũng không biết loại này tà giáo phần tử ổ điểm bên trong sẽ hay không có cái gì mai phục cùng cạm bẫy, hoặc là ẩn giấu cái gì hung lệ quái vật chỉ ít cả nhìn lúc trước thông linh bên trong cũng không có trông thấy nơi này chân thực tình huống, không cách nào làm giả phán đoán. chỉ là hai tên đồng bạn sinh tử chưa biết, hắn cũng không nói hoài tới nhiều như vậy. cũng may luôn cùng hắn không đồng dạng, hắn thông qua chủ quản ký ức đã xác nhận trong này không ai làm cái gì cạm bẫy chơi hoa giả gì, hẳn là không dám. nơi này bị bọn hắn đám kia tà giáo phục làm thánh địa có không cho phép kẻ khác khinh nhờ địa vị, ai dám làm loạn. về phần khả năng gặp phải ngoại địch xâm lấn tình huống, chủ quan hiển nhiên không nghĩ tới xa như vậy, bởi vì giấu đầy đủ bí ẩn người bình thường ngay cả môn cũng không tìm tới khẳng định cũng không có dữ liệu được một vị mỹ tộc đại học tân sinh, tìm cửa trường có thể tìm tới nhà mình trong thánh địa tới. Thế là lô dịch cùng cản nhìn rất an toàn thông suốt đến nơi này chỗ sâu. Mảnh này dị không gian cũng không lớn, cũng liền thông thường nhà kho diện tích, nội bộ không gian bố trí được cũng tương đối tùy ý, chỉnh thể trên không đung đưa trừ hai bên trên vách tường ngọn đèn cùng đồ án bên ngoài, cũng chỉ tại chỗ sâu dựng lên một pho tượng. tôn tiêu pho tượng hoàn toàn giấu ở trong bóng tối, lại cũng không là đơn thuần thị giác tượng mà là bị loại nào đó cổ quái lực lượng bao phủ. Dù cho lô mở ra lấy linh thị cùng trí thức chi đồng cũng cái gì đều nhìn không thấy chỉ có thể mơ hồ nhìn ra tựa hồ có một cái hình người hình dáng, mà hắn chỉ là hơi nhìn nhiều hai giây, linh cảm cùng bị dị trực giác lại bắt đầu khuya chiên gõ trống, nhắc nhở hắn lại nhìn tiếp liền nên ăn tiệc. ngay cả trên tay phương dưới cũng tự động thối lui ra khỏi trí thức chi đồng trạng thái, để lột rất đột nhiên tiến vào không phân rõ sát thái bệnh mù màu trạng thái. hắn đành phải trước túi đầu nhìn một chút pho tượng phía dưới hai tên điều tra viên. lúc trước được đưa vào đến hai tên điều tra viên đang bị một bộ cổ quái tay chân giá cố định trụ, thân thể tứ chi bị dây gai chói tại tay chân giá bên trên, cưỡng ép bày ra chắp tay trước ngực, túi đầu cầu nguyện tư thế. hai người mặc dù còn sống nhưng là một bộ bể đầu chảy máu thảm trạng, chán chỗ còn đang không ngừng chảy máu. Trạng thái tinh thần càng là hỏng bét, luận thông qua dò xét xem xét, phát hiện hai người bọn họ đều đã lâm vào cường độ thấp điên cuồng mà lại bốn chữ này còn tại không ngừng nói ra, cho thấy bọn hắn ngay tại tiếp tục gặp tinh thần ô nhiễm, ngay tại bước về phía điên cuồng vực sâu. Mà bọn hắn nguyên bản kia hơn 50 điểm lý tính cùng hơn 30 điểm nhận biết ngay tại không ngừng giảm bớt, đã chỉ còn lại tầm 10 điểm, mà nguyên bản mới hơn 20 điểm không đến 30 linh cảm giờ phút này lại tại xung kích 80 điểm cao phong. Nhìn xem giống như là chơi đùa lúc tẩy cái điểm, sau đó toàn điểm đến linh cảm đi lên. Còn tiếp tục như vậy, hai người nhất định sẽ bị làm thành bên ngoài thôn dân như thế hoạt động người thực vật thế là lột dịch vội vàng đưa tay muốn đem bọn hắn giải cứu ra nhưng cạn nhìn lại tại thời khắc mấu chốt kéo hắn lại cái này rất nguy hiểm để cho ta tới hắn dù sao cũng là vị thâm niên điều tra viên gặp phải loại khả năng này tao ngộ thời khắc nguy hiểm không có nút ở luật dịch người mới này sau lưng cạn nhìn rất lời, liền chép khởi đốn tuổi bữa lấy lực đạo tinh rượu cùng góc độ chặt đứt hai vị trên người đồng bạn dây gai đem bọn hắn từ tay chân giá chói buộc bên trong giải phóng ra tới. Hai tên điều tra viên lúc này bất lực ngã trên mặt đất, nhưng ở trong mắt luật tinh thần của bọn hắn trạng thái đã không nhấp nháy nữa, lý tính cùng nhận biết cũng đình chỉ giảm xuống, đồng thời bắt đầu từng điểm từng điểm chậm rãi tăng trở lại. Tương đối linh cảm cũng bắt đầu dần dần hạ xuống. Xem ra, hẳn là cứu được. Luật không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cả nhìn nhưng vẫn là thần sắc hồi hộp, đột nhiên giống như là phát giác được một chút, rất không hiểu ngẩng đầu lên, nhìn về Tôn kia bị hắc cá mẩn nút pho tượng. Hắn lúc trước rõ ràng phi thường cẩn thận, từ đầu đến cuối cũng không có ngẩng đầu đi nhìn qua pho tượng kia, càng là không dùng đèn pin đi thoản qua. Cũng chính là lần này quỷ dị khác thường đột ngột ngẩng đầu, để cả người hắn lập tức sững sờ ở tại chỗ, thân thể bắt đầu không tự chủ được run nhẹ nhẹ lên, giống như là nhìn thấy loại nào đó cực kỳ khủng bố độ vật. Hai mắt mũi miệng cũng ở đây một giây về sau bắt đầu chạy ra từng sợi vết máu màu đen, trên da tùy theo nâng lên từng cây vân xanh, giống như là nhuãn trùng đồng dạng rung động đây là mất khống chế sa đọa triệu chứng. Có lẽ lại tiếp tục hai ba giây, hắn liền sẽ sa đọa thành kẻ mất khống chế ở nơi này thời khắc nốt chốt, luật không chút do dự xuất thủ, đột nhiên đẩy cạn nhìn một thanh, để thân thể của hắn đảo hướng qua bên. Nhưng một giây sau, hắn cảm giác được đỉnh đầu truyền đến một cô ánh mắt giống như là từ cái nào đó nơi vô cùng xa xôi, vượt qua dài dằng dạc khoảng cách, rơi vào trên người mình. Trong tầm mắt cũng không có phát giác được nhân loại cảm xúc, nhưng lại có rất nhiều rất phức tạp, để người khó có thể lý giải được cảm giác. Cái này khiến luận cũng không khỏi tự chủ ngang đầu, nhìn về tôn kia pho tượng. Chẳng biết lúc nào, nó bốn phía hắc ám đã tiêu tán, tại luận trước mắt bày biện ra hình dáng của mình. Thân thân hình đại khái vẫn là hình người, có nhân loại bình thường thân thể cùng tứ chi, chính bày ra một bộ hai tay khép tại trước ngực, giống như là bưng lấy thứ gì tư thế. Nhưng thần đầu lại là một bộ như thủy tinh sáu diện thể kết cấu, mỗi một mặt đều bóng ánh mà lại chỉ diên trượt, giống như là tấm gương hiện ra từng trường mặt người. Từ vật lý cùng quang học phương diện đi lên giảng, luận lúc đầu không có khả năng một chút thấy rõ sáu diện thể mỗi một mặt. Nhưng kia sau tấm mặt người, lại lấy một góc độ quái lạ cùng phương thức, từng cái hiện ra ở trước mặt hắn, để phía trên sau tấm mặt người tất cả đều có thể thấy rõ ràng, đồng thời để lộ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Phía trên kia chiếu đến tất cả đều là chính hắn mặt 280. Chương 280, 279 quyết đở vũ trưởng 280, 279. Quyết đấu. Chương 280 279. Quyết đấu. Sáu diện thể thượng mỗi một mặt, đều chiếu rọi ra chính luật mặt, còn tại bảy da sướng vui giận buồn sầu khổ các loại thần thái, lại tại không ngừng biến hóa, lộ ra cực kỳ tươi sống, phản phất muốn bày biện ra nhân sinh của hắn muôn màu. Luật chỉ là nhìn dạng này một chút, bên hai lập tức chuyển đến một tiếng bảng nhắc nhở đinh xin chú ý bảo trì tư duy thanh tỉnh. Một giây sau, hắn cảm giác được một đại cổ tinh thần ô nhiễm giống như thực chất đồng dạng đập vào mặt, giống như một trận đáng sợ phong bạo, đem tự mình hoàn toàn quét quét. Tự mình ở nơi này, núi tiêu biển gầm tinh thần ô nhiễm trước mặt, chỉ là một la yêu đất tuyền con. Không, cái này có lẽ còn chưa đủ chuẩn xác phải nói chỉ là một vòng vơ ngẩn lục bình, Luật cảm giác được đầu góc của mình cùng mang nghĩ, hơi đau nhói một chút, vẹn vẹn chỉ là một chút, cũng không có loại kia tiếp tục tính kịch liệt đau nhức, nhưng ngay sau đó, hắn liền tiến vào loại kia vô tri giác cũng vô ý thức chết lặng trạng thái, giống như là hoàn toàn đánh mất cảm nhận cùng tư duy năng lực, chỉ có thể không nhúc ních đứng tùy ý hải khiếu đồng dạng tinh thần ô nhiễm đem tự mình bao phủ hoàn toàn. Bình thường mà nói, hắn lúc này đã trực tiếp bất tỉnh đi mới đúng. Nhưng ở cấp 60 mọi chống cự trợ giúp mặc dù ý thức đã mê ly, nhưng vẫn như cũ miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh chỉ là hắn đã không cách nào nghe thấy bên thai bảng gợi ý đinh điên cuồng giá trị 100000 đinh điên cuồng giá trị 100000 đinh điên cuồng giá trị 100000. Cỗ này tinh thần ô nhiễm, vô cùng thuần túy, trong đó cũng không có xen lẫn cái gì mảnh vỡ cùng tri thức, cũng chỉ là đơn thuần hướng luật vực huynh ác ý thậm chí đều cũng không nên dùng ác ý để hình dung, chỉ có thể coi là một điểm nho nhỏ không vui, giống như là bị người bỗng nhiên quấy giày nha hứng, những mày trình độ như vậy. Nhưng đây đối với luật mà nói, lại đã là một trận hủy thiên diệt địa báo tác tinh thần, để hắn hoàn toàn không cách nào phản kháng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Thằng đến đột nhiên Hắn cảm giác được có người cầm tay của mình. Một con mềm mại tinh xảo nhu hòa tay nhỏ, cùng mình mười ngón chăm chú đan xen. Lòng bàn tay nhiệt độ, để Luật đã mê thất ý thức, đột nhiên tỉnh táo một chút. Mặc dù vẫn là mông lung cùng mơ hồ, nhưng ít ra có thể bản năng phát động tự mình kỹ năng, nhưng lại vẫn như cũ không thể đoạt lại quyền khống chế thân thể, vô luận là tứ chi vẫn là linh lực trong cơ thể, đều giống như mất đi khống chế như vậy, hoàn toàn không cách nào điều động. Chỉ có thể nghe thấy ca nhìn dít lên một tiếng truyền vào tự mình trong tai. Chớ có chết ta. Đó lấy, hắn cảm giác được trên tay mình truyền đến một trận đau rát đau nhức. Trợ hô bị thứ gì rạch ra một đạo hẹp dài vết thương ở nơi này cổ đau đớn dưới sự kích thích, luật tư duy ý thức đột nhiên một chút thanh tịnh lại, cũng rốt cục tìm về linh lực trong cơ thể cùng tứ chi quyền khống chế. Hắn vẫn như cũ ngẩng đầu, nhìn thẳng phương kia 6 diện thể, sau đó chậm rãi giơ lên còn tại nhỏ máu tay trái. Nhưng cho dù là như thế nhỏ bé động tác, đối với hắn giờ phút này mà nói, cũng là vô cùng gian nan cùng chậm chạp. Thang đến hắn cảm giác được có một cỗ lực lượng ôn nhu quanh quẩn tại trên cánh tay của mình, giống như là một đôi ôn nhu tay, đang giúp trợ tự mình nâng lên cánh tay đó lấy, hắn cảm giác sau lưng truyền đến một cỗ quen thuộc cảm áp, ngay tại nhẹ nhàng ôm ấp lấy thân thể của mình. Nàng không hề giống trên cánh tay cố lực lượng kia ôn nhu cùng kiên định, chỉ là nhiều hơn mấy phần quyến luyến, lộ ra nhỏ yếu hơn rất nhiều, nhưng như cũng muốn cho tự mình an ủi, cung cấp tự mình che chở. Tại hai cố lực lượng trợ giúp dưới, luật cảm giác được trong cơ thể mình linh lực ngay tại sôi trào cùng trào lên, đồng dạng giống như là ấp ủ khởi một trận phong bạo, muốn cùng trước mặt trận này như mưa rông gió giật tinh thần ô nhiễm phân cao thấp. Thế là, hắn thấp giọng nói: "Phàm Vĩ đại giả, không dung nhìn thẳng." Đây là hắn vô ý thức nói ra thầm nghĩ nói lời, nhưng không có chú ý tới, giờ phút này tự mình thoát ra, cũng không phải là ngôn ngữ của nhân loại. Mà là ngay cả chính hắn đều nghe không hiểu nhỏ vụ nói mớ. Pho thượng đỉnh 6 diện thể hơi hơi lóe lên một cái, trong đó chiếu ra đến kia mấy bộ bóng ngược đồng loạt biến thành kinh ngạc cùng kinh ngạc thần sắc, giống như là không thể nào hiểu được, vì sao một con nhỏ bé sâu kiến, còn có thể dây dỗ cùng ý đồ phản kháng. Nhưng giờ phút này lột dục trên mặt, lại là loại kia mặt không cảm giác dứt khoát kiên quyết. Một giây sau, 6 diện thể kia như thủy tinh óng ánh cùng bóng loáng mặt ngoài, bắt đầu hiện ra một đầu tinh tế vết dạng. Sau đó dần dần khuếch tán, lan tràn, cho đến chỉnh phó 6 diện thể đều hiện đầy tinh mịn vết rạn, đi tới phá thành mảnh nhỏ bên giới phía trên kia chiếu ra đến luật bóng ngược, không khỏi lộ ra nghi hoặc cùng khó có thể lý giải được thân sắc, giống như là không thể nào hiểu được, vì sao một con nhỏ bé sâu kiến, còn có thể đối với mình hình thành tính thực chất uy hiếp. Thế là từng có một giây, nương theo lấy một trận pha lê vỡ nứt giòn vang, sáu diện thể ẩm vang vỡ vụn, tản mát thành mảng lớn lấm ta lấm tấm quan bụi, lại bị bốn phía đen nhánh nháy mắt tốtệ. Ngay sau đó, kia cả tòa pho tượng, thậm chí luật bọn người thân ở toàn bộ dị không gian, đều ở đây trống rống truyền đến từng đợt pha lê băng liệt giòn vang. Sau đó bốn phía tản mát thành các loại bụi bột vỡ Luyện cảm giác được trước mắt mình ánh mắt hơi mơ hồ một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại. Trong lỗ mũi lập tức tràn vào một đại cổ vật liệu gỗ hương vị, trong đó còn kèm theo một chút mục nát khí tức. Mặc dù hắn vẫn như cũ thân ở chỗ này tà giáo thánh địa, lại có thể rõ ràng cảm giác được mình đã rời đi kia phiến dị không gian. Nói đúng ra, hẳn là mảnh này dị không gian lại trở lại như thế. Hô, hô, thật sự là khủng bố như vậy. Luyện dùng sức thở hồn hển mấy hơi thở hổng, lại vốt một cái cái chán xuất ra mùi hôi lạnh, lại thật nhanh sờ sờ lồng ngực của mình cùng bụng, giống như là muốn nhìn xem tự mình có hay không thiếu khuyết cái gì bộ kiện. Còn tốt, trừ trên mu bàn tay xuất hiện một đầu hẹp dài vết thương bên ngoài, còn tính là lông tóc không thương. Thậm chí đều không phải rất mệt mỏi, trạng thái thân thể lại còn không sai. Chỉ là đầu góc vẫn còn có chút chóng mặt, đến mức tại nguyên chỗ sửng sốt 2-3 phút, mới một lần nữa động tác. Luân xem trước một chút bên cạnh càng nhìn, cùng vất vả cứu được hai vị điều tra viên. Vẫn được, còn sống, chỉ là trạng thái tinh thần không hề tốt đẹp gì, tất cả đều ở vào trung độ điên cuồng trạng thái, còn tại không ngừng nói ra, nói rõ ngay tại bước về phía trọng độ cuồng. Luân vội vàng tràn ra một chút linh cảm cùng linh lực, tiếp xúc đến trên người bọn họ, tựa như lúc trước tiếp xúc ẻo lộ lúc như thế đinh điên cuồng giá trị 100 đinh kỹ năng mạnh vỡ một đinh điên cuồng giá trị 300 đinh chi thức mạnh vỡ một. Luân chưa đi để ý những này liên tiếp truyền đến bảng nhắc nhở, lại liên tục không ngừng chạy tới lúc trước pho tượng kia phía trước, xoay người nhặt lên trong đó một mảnh vụn. Phía trên ngay tại tản mát ra một cỗ dịch không thể nào hiểu được linh tính. Nếu như đem siêu phàm vật liệu dựa theo thánh vật như thế tiến hành phân cấp, con số càng nhỏ đại biểu giá trị càng cao. Vậy những này mảnh vỡ hẳn là cấp không a Thuộc về là cực kỳ hi hiu cái chủ loại kia thuộc loại nhưng kỳ thật mảnh vụn chủ thể chỉ là trên thị trường phổ biến thanh đồng cũng không đáng tiền chân chính có giá trị nội dung là nó trong đó xen lẫn một loại huyết nục mệnh vụn đến từ pho tượng này sau lưng vị kia thần bí tồn tại huyết nục mà vị này thần bí tồn tại lượng tạm thời còn không biết thế giới này phải làm thế nào xưng hô thần nhưng nếu lấy trên địa cầu những cái kia trong tiểu thuyết tiêu chuẩn đến xem thần hẳn là một vị ta thần dòng dõi đây là chân thực chi thư nói cho hắn biết bản này xưa cũ sách cũ bây giờ lại thêm ra đến một trang mới phía trên vẽ lấy lúc trước bộ kia pho tượng cùng đầu sáu di thể bên cạnh cũng không có văn tự nói rõ chỉ là nhóm một cái tên không biết tồn tại giọng dõi, có thể là bởi vì luật chỉ là cùng vị trí này tự ngắn ngủi cách không giao thủ, cũng không có nhìn thấy thần bản thể, cho nên chân thực tri thư có thể thu lục tin tức cũng không nhiều. Mà dưới mắt luật cũng không có thời gian đi suy nghĩ những này, đang bận một bên nhặt những cái kia tàn mát vỡ vụn đồng biến, một bên giúp ba vị điều tra viên chia sẻ tinh thần ô nhiễm. Kỳ thật hắn cũng không biết những mảnh vỡ này cụ thể có thể có cái gì dùng, chỉ biết hi hữu độ tuyệt đối là kéo căng trước thu thập lại luôn luôn không có vấn đề. Thế là hắn tỉ mỉ đem khu vực phụ cận thảm thức lật một lần, ngay cả một hạt đồng mảnh đều không bỏ qua, tất cả đều bị nhặt lên lại dùng một trương vải dầu thổi phóng. Khi những này tản mát mảnh vỡ một lần nữa hội tụ vào một chỗ lúc, lập tức giống như là số lại, bề biện ra như thủy ngân tính chất, bắt đầu tương hố giao hội dung hợp, cuối cùng tụ tập thành một khối lớn chừng bàn tay đồng bánh. Lúc trước tôn kia pho tượng có chừng cao hơn 2 mét, cuối cùng thu thập lại có giá trị bộ phận, cũng chỉ có như thế một khối nhỏ. Lẫn dùng giấy dầu đem cái này khối nhỏ đồng bánh cho trăm chú gói kỹ lưỡng, sau đó ném vào trong túi chữ vật. Vừa lúc lúc này, ba vị điều tra viên trạng thái cũng ổn định lại, trạng thái tinh thần đã khôi phục lại cường độ thấp điên cuồng trạng thái. Kia vấn đề liền không lớn dù sao chơi hắn nhóm chuyến đi này. Bình quân đầu người dính điểm điên, cường độ thấp điên cũng coi như bình thường. Tiếp xuống, chính là cân nhắc như thế nào kết thúc giải quyết tốt hậu quả, sau đó kiểm kê thu hoạch. Nhưng cái này xa xôi xơn thôn, sở hữu thôn dân đều bị tàn nhẫn như hại chỉ có lột một người còn có thể động đậy. Hắn đành phải ở bên cạnh vật liệu gỗ trong đống một trận tìm kiếm, muốn dựng ra ba bộ cang cứu thương, sau đó đem ba tên này kéo đi. Cũng may còn chưa kịp động thủ, lột liền nghe nơi xa truyền đến một trận hơi nước xe động tĩnh. Tiếp lấy chính là liên tiếp tiếng bước chân rồn Một hắn không nhận biết kỵ sĩ trưởng, mang theo hơn 30 tên thập tự quân, kịp thời đã tới mảnh này đốn trụ trận. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hẳn là từ trước đó nhìn thấy chỗ kia tiến lên doanh địa chạy tới, cũng chính là đốn tuổi trận cung hóa chỗ kia. Nhưng không biết bọn hắn là như thế nào nhận được tin tức, lại nhanh như vậy có thể dẫn người tới. Luật cũng không còn khí lực suy nghĩ những thứ này, dứt khoát cũng hướng dưới mặt đất một chuyến, bắt đầu trang thương mình, chờ lấy người khác cầm căng cứu thương đến nhất mình. Thuận tiện lại gọi ra đến bảng, liếc mắt nhìn, nhẹ gật đầu. Thăng thật nhiều cấp, hết thể có 75 điểm thuộc tính có thể sử dụng. Cái này đợt mặc dù là hơi nguy hiểm một chút, nhưng cái gọi là cao phong hiểm cao hồi báo, ích lợi vẫn là tương đối khả quan, đồng thời đây vẫn chỉ là thu hoạch một phần nhỏ. Cảm tạ Long ai thưởng ta 100 điểm 281. Chương 281, 280 nhận biết cấp độ tăng lên chương 281, 280. Nhận biết cấp độ tăng lên. Chương 281, 280. Nhận biết cấp độ tăng lên. Luẫn con mắt vụng trộm híp mắt mở một cái khe, trông thấy viện quân còn tại chú ý cẩn thận tìm kiếm mũi phía, muốn trong thời gian ngắn mới có thể tới, thế là lại tiếp tục nhắm mắt giả chết, sau đó trước tiên đem cái này đợt thăng cấp 75 điểm cho thêm 25 điểm lý tính, 25 điểm linh lực 25 điểm nhận biết mở thêm. Đính thêm điểm hoàn thành người sử dụng, luẫn trạng thái, bình thường điên cuồng giá trị, không hạn mức cao nhất, 26000 lý tính, 26000 linh lực, 26000 cảm, 150 nhận biết, 260 hệ thống, vạn vẹo lở vở 4, phụ quyết lở vở 3. A nhìn a cái này hoàn mỹ thuyết minh lấy cân đối vẻ đẹp thùng nước tu tính. Đây chính là ta đối với toàn diện cái này khái niệm tuyệt hảo định nghĩa cùng Thiên Minh. Về phần kia tháng 150000 linh cảm, trước đó rõ ràng là 140 điểm, kết quả cùng 6 diện thể pho tượng đối tuyến về sau, không giải thích được chướng 10 điểm. Nó như thế nào đây? Này một đợt trực tiếp thăng cấp 15, nếu như đem cái này 10 điểm linh cảm chuyển đổi xuống tới, chính là cấp 17. Để Lỗ tìm về một điểm năm đó ở trên địa cầu bật học chơi đùa cảm giác, cũng chỉ là đứng tại chỗ đẳng cấp liền trực tiếp tăng vọt. Nhưng khác nhau ở chỗ, một thế này, ta Lỗ không có bật học. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, cái này thăng cấp quá trình, thật đúng là để người mồ hôi đồng địa. Kia tinh thần ô nhiễm, thật là một làn sóng tiếp theo một làn sóng đập vào mặt, một lần trực tiếp chính là một vạn điểm điên cùng giá trị, cũng liền may mắn tần suất không phải rất nhanh, có thể là bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân a. Không phải Lỗ đều lo lắng bảng có thể hay không nhịn không được. Có tốt, bảng vẫn là cố gắng đương nhiên, tự mình cũng rất cố gắng dựa vào cấp 6 mê muội trông cự một mực dáng chống đỡ không có mất đi ý thức lại tại thời khắc mấu chốt được đến kia hai cố lực lượng trợ rút, tự mình sợ là liền phải vào ở bệnh viện tâm thần a không hẳn là vào ở số 9 tháp cao 3 tầng luận thậm chí còn tưởng tượng một chút vậy à một bên thuốc thít một bên tự hình tự mình hình tượng kia thật là quá đáng sợ các loại ý nghĩa các loại phương diện thượng quá đáng sợ cho nên nếu như cho hắn thêm một lần cơ hội lựa chọn hắn thà rằng mỗi ngày làm từng bước chậm rãi thăng cấp cũng không muốn giống lần này một dạng lấy mạng đi thăng cấp ai nói cho cùng ta vẫn là không đủ mạnh không đủ cố gắng lần này mới có thể bị bức phải trật vật như thế, quả nhiên là nhàn rỗi không cố gắng, thời gian chiến tranh muốn liều mạng à? Xem ra chờ ta tiến vào mỹ cạ đại học về sau, còn phải càng thêm chăm chỉ mới được. dù sao thế giới này là thật sự có thần chỉ bực này tồn tại, không, nói như vậy có lẽ không quá chuẩn xác, phải nói những cái kia cao cao tại thượng thần chỉ là thật sẽ đối với cái này nhỏ bé thế giới cảm thấy hứng thú. luận nghĩ đến sáu diện thể sau lưng, cái kia có thể tính làm là tà thần dòng dõi một loại cường đại tồn tại, cũng là một phen lòng còn sợ hãi. bất quá dưới mắt hắn không có quá nhiều tâm tư đi bàn người này sự tình, liền thu hồi suy nghĩ. Nhìn một chút kỹ năng thăng cấp tình huống đã thu hoạch đầy đủ kỹ năng mảnh vỡ, Giải tỏa kỹ năng, Không gian chi phối, Lv1 đã thu hoạch đầy đủ kỹ năng mảnh vỡ, Giải tỏa kỹ năng, Tinh thần tu thụ, Lv1 đã thu hoạch đầy đủ kỹ năng mảnh vỡ, Giải tỏa mới linh lực kỹ xảo sử dụng, Linh năng cảnh báo. Bỏ đi những cái kia mảnh vỡ một một loại nháp nhở, trọng yếu nháp nhở là cái này ba đầu. Lượt xem trước nhìn hai cái kỹ năng mới văn tự nói rõ, Không gian chi phối, Lv1, đối không gian 3 chiều sơ bộ lý giải cùng trường không, có thể đối linh cảm phạm vi bao trùm bên trong không gian tiến hành năng lực trong phạm vi ảnh hưởng cùng can thiệp, dễ hiểu hơn cũng cảm giác không gian khái niệm cùng huyền bí. Tạm thời chưa có thăng cấp phương thức. Phía dưới theo thường lệ có một hàng chữ nhỏ tại bổ sung nói rõ. Người chỗ nhìn thấy, ngươi biết chưa hẳn chính là ngươi hiểu, ngươi tiếp xúc cùng. Đơn thuần theo văn chữ nói rõ đến xem, kỹ năng này tựa hồ không có gì ghê gớm thế, nhưng chỉ là bảng luôn luôn lười biếng trên thực tế luật đại khái nhìn một chút trong đầu mọc ra những cái kia có quan hệ kỹ năng này tình huống cặn kẽ, cũng chỉ nghĩ đến hai chữ đến tiến hành hình dung. Thần khí. Không thua gì mê mội chống cự thần khí. Mặc dù nó tạm thời còn làm không được để cho mình thuần gian di động, nhưng cách không thủ vật vẫn là không có vấn đề. Mặc dù nó tạm thời vẫn không thể thực hiện không gian gãy vỏ không gian áp xúc cái này công năng, nhưng dùng để tìm tới mỹ cả tộc đại học cửa trường vẫn là không có vấn đề. Mặc dù nó tạm thời vẫn không thể đem 5 đầu hiệu chặt thành 2.5 đầu hiệu, nhưng đem cối chỉ, dao nhọn, nước sôi, và giả cổ ạt một loại đồ vật di động đến người khác đỉnh đầu lại nện xuống tới hay là không có vấn đề. Mặc dù nó tạm thời vẫn không thể để cho mình lý giải dị không gian nguyên lý cùng cấu thành phương thức, nhưng tăng tốc tự mình học tập nắm giữ cái này tri thức vẫn là không có vấn đề, đây là một cái đồng thời gồm nhiều mặt thường ngày, sinh hoạt, học tập, chiến đấu chờ nhiều mặt hướng nhiều lĩnh vực tuyệt đối thần ký đồng thời hạn mức cao nhất từ cao tính dẻo cực mạnh. Muốn nói duy nhất thì vết đại khái chính là ngay cả mặt mũi tấm cũng không biết làm như thế nào thăng cấp. Cái này khiến luật không khỏi hoài nghi những này kỹ năng mảnh vỡ đều là làm sao tới. Đầu tiên lúc trước trên tường những người điên kia vẽ xấu ra tới đồ án, những vật kia liên quan đến kỹ năng là cái thứ hai kỹ năng mới. Này lại trước không nói, cũng không phải cùng sáu diện thể truyền thụ con hàng này phun ra ngoài chỉ là thuần túy tinh thần ô nhiễm, bên trong một điểm tri thức một điểm mảnh vỡ cũng không có, chính là đơn thuần mang trong lòng bất mãn, muốn nghiền chết cái này bà con dám can đảm cái nhiêu tự mình nhã hứng sâu kiến. Cho nên càng nghĩ luật có lý do hoài nghi kỹ năng này mảnh vỡ là lúc ấy kia phiến dị không gian vỡ vụn lúc bị tự mình hấp thu đến. Sau đó bởi vì mảnh vỡ nơi phát ra đã không còn, cho nên bảng cũng không biết làm như thế nào thăng cấp. Ai? Đơn giản như vậy suy một ra ba người cũng là không hiểu. Ngươi có thể hay không cố gắng một điểm? Đi theo ta lâu như vậy, có hay không học được trên người ta phẩm chất ưu tú? Luận không khỏi đối bảng tiến hành một phen không có ý nghĩa nhà dánh. Sau đó hắn đem không gian chi phối trước thả thả, lại nhìn một chút cái thứ hai kỹ năng, tinh thần xúc tù, lở vừa một, đem linh cảm cùng linh lực ngưng tụ thành một loại bí ẩn lại nhỏ xíu xúc tú thái. Lặng Yên xâm nhập những sinh vật khác tư duy lĩnh vực, cũng coi đây là con đường đối nó tiến hành tư duy can thiệp, tiếp tục thu thập mảnh vỡ lấy tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Phía dưới theo thường lệ có một hàng chữ nhỏ tại bổ sung nói rõ: Ta giống như có thể dùng kỹ năng này đến nhìn trộm người khác ký ức cùng tư tưởng, sẽ để cho ta đến thử xem. Ha ha ha, thì ra là thế, ta hiểu, ta hiểu. Tê giống. Ảm. Kỹ năng này bắt nguồn từ lúc trước trên vách tường những cái kia điên cuồng đồ án, hiệu quả phương diện chỉ là nhìn xem liền thật không có tác dụng lớn gì, cùng luật trước mắt nắm giữ có chút công năng thượng trung vận vẹo hệ đồng dạng là quấy nhiễu tư duy người trong nghề. Có lẽ đợi đến tiến một bước thăng cấp, hoặc là phối hợp lên một chút tà pháp tà thuật, liền có thể thực hiện phía trước chủ quản khống chế thôn dân hiệu quả a. Nhưng ác như cựu luật là không thể nào làm ra loại sự tình này. Ngược lại là phía dưới hàng chữ nhỏ kia nói rõ, xem như cho luật một lời nhắc nhở, ngàn vạn không thể ỷ vào kỹ năng này đi nhìn trộm người khác ký ức cùng tư duy. Cũng khó trách nơi này thôn dân tất cả đều là chết não hoạt động người thực vật, không phải hắn cũng không dám dạng này đi khống chế người khác. Tóm lại, cái này nhất định là một cái không có gì đại dụng kỹ năng, Lượn cũng liền tùy tiện nhìn một chút, liền ném tới một bên mặc kệ về phần cuối cùng kia hạng kỹ năng thăng cấp nghiêm chỉnh mà nói không phải cụ thể kỹ năng mà là siêu phẩm giả bản chức năng lực tăng cường cho nên không có bị bảng ghi chép cũng không có đối ứng lớn nhỏ văn tự nói rõ dựa theo trong đầu thêm ra tri thức cái này tăng lên vẫn là liên quan tới linh lực ngoại phóng những cơ sở này kỹ năng cụ thể hiệu quả là một hơi chút xuống ra đại lượng linh lực đối mục tiêu tiến hành một lần mạnh mẽ xung kích sau đó liền không có về phần cụ thể là cỡ nào mạnh mẽ chỉ có thể chờ đợi đằng sau thử nhìn một chút mà cái này kỹ năng nơi phát ra chính là bên cạnh ba vị điều tra viên là giúp bọn hắn chia sẻ tinh thần ô nhiễm lúc thuận tiện nhặt đến cơ sở kỹ năng cũng là không hiểu rõ điều tra viên vì sao lại loại kỹ xảo này, nhưng dù sao cảm giác hiệu quả chỉ sợ sẽ không rất mạnh. Trừ cái đó ra, luật còn từ trên người bọn họ học đến một điểm bắt kích kỹ xảo, điều tra kỹ năng, bảo mệnh, kỹ xảo gì. Những này kỳ thật đều là rất hữu dụng đều là người ta hành nghề 20 năm kinh nghiệm bí báo, nhưng không biết vì cái gì không có bị bảng thu nhận sử dụng. Luật cũng không nghĩ nhiều, lại tiếp lấy kiểm kê khởi đằng sau thu hoạch, đinh đọc tiến độ tăng lên đinh không biết mảnh vỡ giải đọc hoàn thành, đã thu hoạch được tương ứng tri thức đinh đã hoàn thành, cụ hiện thể hệ vỡ lòng, phải trang tiến vào cụ thể hệ thống. Đây cũng là trong dự liệu chuyện. Lúc đầu khối kia mảnh vỡ bên trong chính là các loại cụ hiện thể hệ tri thức, đem đọc xong, cũng liền hoàn thành cụ hiện hệ vỡ lòng, cũng coi là thuận lý thành trương nước chảy thành sông a. Chỉ là hiện tại còn không cần phải gấp, dù sao cũng là trọng yếu vỡ lòng nghi thức, vẫn là phải nghiêm túc một chút, có nghi thức cảm giác một điểm, không nghi tại nằm trang thi thể tình huống dưới hoàn thành loại này trọng yếu nghi thức. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mảnh vỡ bên trong những cái kia cụ hiện thể hệ kiến thức căn bản, cùng cung cấp vỡ lòng hiệu quả, kỳ thật chỉ tính là một chút xíu thêm đầu, giống như là một thiên luận văn bên trong vài đoạn thí dụ mẫu cũng không phải là mảnh vỡ chân chính trọng điểm chỗ cho nên luật sư trước đó cũng ở đây kỳ quái, rõ ràng chỉ là cụ hiện hệ kiến thức căn bản, vì sao lại bị đóng gói đến như thế tinh diệu cũng phức tạp. Dưới mắt cũng coi là giải khai cái này từ xưa tới nay nghi ngờ, cho dù là thí dụ mẫu đó là đương nhiên đều là dễ hiểu dễ hiểu. Mà mảnh vụ này chân chính tinh túy, thì ở chỗ, đinh nhận biết cấp độ đã tăng lên. Mặc dù chỉ là đơn giản mấy chữ nhắc nhở, nhưng là luật sư này một đợt kinh lịch vất vả cùng nguy hiểm lớn nhất, cũng trọng yếu nhất thu hoạch ở mấy phút đồng hồ trước đó, tại thu được đầu này nhắc nhở một cái mắt, trong đầu hắn lập tức có một loại rộng mở trong sáng giống như thể hồi quán đỉnh cảm giác. Hắn mặc dù có thể làm rõ ràng sáu diện thể pho tượng sau lưng tôn kia tồn tại đến tuột cùng là cái gì, cũng có thể ý thức được những cái kia pho tượng mảnh vỡ đều là chân quý đồ tốt, thậm chí nói không gian chi phối kỹ năng này từ đâu mà đến các loại vấn đề, có thể tự mình ý thức được những này đáp án cũng là nhờ vào cái này nhận biết cấp độ tăng lên hiệu quả. Trừ cái đó ra, trước đó trong đầu những cái kia loạn thất bắt ao, không thể nào hiểu được, lại không bị quét vào vựa ve chai bên trong kỳ quái chi thức mảnh vỡ, cũng ở đây một nháy mắt có đầu mối. Thậm chí đối với vị kia đỉnh thiên lập địa người diêm. Hắn cũng có chút hoàn toàn mới lý giải cùng nhận biết để chân thực chi thư đọc tiến độ lại tăng vọt 15% phần trăm đã hơn phân nửa. Mặc dù bởi vì những kiến thức này tàn tạ không hoàn chỉnh, luật tạm thời còn không có biện pháp tự hành bổ hoàn những kiến thức này toàn bộ nội dung, nhưng hắn chí ít biết những kiến thức này đều ở đây nói cái gì sẽ dính đến cái gì. Rất hiển nhiên, cái này nhận biết cấp độ tăng lên tương đương với vì luật mở ra một cái mới lĩnh vực đại môn. Ở nơi này chi thức chính là lực lượng thế giới, này hiệu quả muốn xa xa mạnh hơn phía trước những cái kia thuộc tính thăng cấp cùng kỹ năng thăng cấp. Luật thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được, cái này tăng lên là một thanh bước về phía cao vị phương diện chìa khóa cũng không phải là năm cấp trở lên dạng này cao vị phương diện, mà là thánh giả phía trên, bị loài người gọi chí cao lĩnh vực kia. Chỉ có tay cầm thanh này chìa khóa người, mới có thể bước về phía thông hướng lĩnh vực kia cầu thang đương nhiên, ở trong đó tất nhiên nương theo lấy chủ động nguy hiểm cùng ngoài ý muốn, nhất định là một trận tràn ngập gian khổ đường đi. Nhưng có câu nói rất hay, đến đều đến rồi. Luật đương nhiên là không có khả năng từ bỏ loại cơ hội này. Huống chi, hắn về sau không còn nghĩ bị cái gì không giải thích được dòng roi nhân lấy mạnh rốt tinh thần ô nhiễm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, luật cũng là có chút điểm không hiểu rõ tự mình cùng một đầu tà thần dòng roi đối tuyến, làm sao lại liên lụy đến khối này không biết mạnh vụ? Dù cho đã thu hoạch được nhận biết tăng lên hắn, cũng không nghĩ ra đáp án của vấn đề này. Thậm chí hơi một liên tưởng, linh cảm cùng quỷ dị trực giác liền bắt đầu cuồng hoan, mà lại không phải trước đó loại kia khua chiên gõ chống thông chi khai tiệc, ngược lại càng giống là tại mộ phần nhảy đi cô. Xem ra chính mình mặc dù thu được bước về phía chi cao lĩnh vực chìa khóa, nhưng khoảng cách chân chính chi cao cấp độ còn có dài đẳng đang cầu thang muốn leo lên a, không có gì để nói nhiều chỉ có tiếp tục cố gắng cùng phân đấu luôn ở trong lòng cảm khái một fan, đến tận đây liền coi như là đại khái bản xong chuyến này thu hoạch. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn hoàn chỉnh bảng người sử dụng, luật trạng thái, bình thường điên cùng giá trị, 2000 1000, hạn mức cao nhất, 260000 lý tính, 2600 linh lực, 2, 600, linh cảm, 1 năm không nhật biết, 2600 hệ thống, vận vẹo lở 4, phủ quyết lở vở 3, có thể tiến hành cụ hiện hệ vỡ lòng đã nắm giữ kỹ năng, chuyên trú học tập, cường hóa giở sét, xem bói lở 6, mê mội chống cự lở 6, siêu phàm kiếm thuật lở vở 3, vận vẹo chi cảnh lở vở 7, công kích tính non ngữ lở 6, ban ấn 7. nghi quỹ trường khống văn mẹo lờ vỡ năm không gian chi phối lở vỡ một ý thức xúc tu lở vỡ một đã nắm giữ kỹ năng đặc thù trí cao giả nói như vậy chưa đọc thư tịch chân thực chi thư quyển một trước mắt đọc tiến độ 55. mặc dù còn thừa lại một chút giải rác chi tiết không có chỉnh lý chỉ là rối mắt tạm thời còn không có thời gian đến bàn cái này chờ quay đầu có rảnh rỗi lại đến chậm rãi quét dọn đi thế là hắn lại vụng trộm hiếp mắt liếc mắt nhìn phát hiện tiếp viện lại còn không tìm được tự mình mà là tụ tập ở nơi này phía khu chứa hàng bên ngoài lăng nhà lăng nhằng không chịu xâm nhập phản phất bên trong cũng có cái gì thứ rất đáng sợ Lần này luôn cũng không tiện tiếp tục giả chết chỉ có thể mở miệng hô lớn. Cứu mạng a, ta máu chảy ồ à a. Chương 282, 281. Tư duy lĩnh vực biến hóa. Chương 282, 281. Tư duy lĩnh vực biến hóa. Luật phát ra một tiếng trung khí 10 phần tiêu thảm, tiếp lấy liền nghe bên ngoài chuyển đến một tráng tốt lên. Cái gì? Bên trong có người sống? Còn tại kêu cứu. Cẩn thận, có thể là ma vật. Lui lại. Cảnh giới. Kết quả cái này cũng họng. viện quân không những không có vào, ngược lại trực tiếp ở ngoại vi bố trí khởi phòng tuyến. Lục cũng là im lặng, đành phải từ dưới đất bò dậy, sau đó một trái một phải mang lấy hai tên điều tra viên, kéo lấy bọn hắn đi ra ngoài. Lấy trước mắt hắn cái này thể dục sinh tố chất thân thể, kéo lấy cũng không khó, chỉ là có chút chậm. Kết quả vừa ra đi, đã nhìn thấy mười mấy con họng súng đồng loạt nhắm ngay chính mình, đừng đừng đừng. Người một nhà. Lục vội vàng nói, lại nhanh đưa hai tên điều tra viên buông xuống, từ trong ngực móc ra thánh tài đỉnh huy hiệu, ta là 18 khu sự hình giả luật. Đối diện dẫn đầu vị kia xa lạ kỵ sĩ trưởng thì không chút khách khí hô lớn nói, lấy phủ quyết chi danh. Luật cảm giác được một cố lực lượng nháy mắt không chế được hành động của mình năng lực chỉ có thể duy trì tay nâng huy hiệu tư thế đứng tại chỗ động thái không được. Nhưng so với bị một vị khác kỵ sĩ trưởng đoàn đánh lén lần kia, tình huống lần này ngược lại là đã khá nhiều. Lần trước đây chính là liền hô hấp đều tốn sức, càng là phí hết nửa ngày tình đều không tránh thoát, cuối cùng vẫn là dựa vào thánh giả giống trợ giúp mới khôi phục tự do. Lần này nha, mặc dù không có cụ thể nếm thử, nhưng luật có nắm chắc sử dụng vạn bẻo chi cảnh tại 10 giây bên trong vạn bẻo rơi phủ quyết hiệu quả, từ đó tránh ra. Không biết là vị này kỵ sĩ trưởng lưu thủ rồi, hay là hắn thực lực không bằng bạn hoặc là nói là tự mình trở nên mạnh mẽ. Chính suy nghĩ, luận lại trông thấy vị kỵ sĩ trưởng tới gần, lấy trước qua trong tay mình huy hiệu nhìn một chút, sau đó lại móc ra đèn tin sáng rõ đầu mình choáng hoa mắt, cuối cùng lại nắm chặt cổ tay của mình, phóng xuất ra một chút nhỏ bé yếu ớt linh cảm, kiểm tra một chút thân thể của mình. Thế nhưng linh cảm còn quá yếu, cùng mình linh cảm đụng vào về sau, để đối diện kỵ sĩ trưởng lập tức lộ ra một bộ nhè răng trợn mắt bị đau biểu lộ, sau đó vội vàng buông lỏng tay ra, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi: thật mạnh linh cảm, ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Nói, hắn lại giải khai phụ quyết tuyên cáo hiệu quả, đem luật huy hiệu đưa còn trở về. Tạ Lôi nói, ngượng ngùng huynh đệ, ta nghe nói trong này có đại sự xảy ra, cho nên nhất định phải cẩn thận một chút. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng vì cái gì nhất định phải dùng đèn tin lắc con mắt ta. Lục một bên bút mắt, vừa nói, bị ngươi dùng phụ quyết tuyên cao không chế đều không có gì, hắn cũng có thể lý giải, nhưng duy chỉ có đèn tin chói mắt có chút bị không ngừng. Bởi vì nếu như ngươi không phải nhân loại vậy, ngươi con mắt sẽ không đối quang chiếu sinh ra phản ứng, nếu như ngươi sẽ đối với này cảm thấy khó chịu, đó mới là hiện tượng bình thường. Cái này liền tương đương với một cái tiểu khảo thí đi. Kỵ sĩ trưởng thuận miệng giải thích nói, tốt ta. Luận cũng không tốt nói thêm cái gì, lại quay đầu chỉ chỉ sau lưng khu chứa hàng. Trong này đã an toàn nhưng còn có một người đến từ An Cư Lạc nghiệp đoàn điều tra học giả, để người của ngươi vào xem một chút đi. Kỵ sĩ trưởng nhẹ gật đầu, vội vàng phất phất tay, kêu gọi tự mình mang đến thập tự quân bận rộn. Đại khái sau một tiếng về sau, luận đi theo ba vị thương binh trở lại lúc mới tới đặt chân khách sạn. Lão bản của nơi này đã yên tĩnh nằm trên mặt đất không lúc đích. Trước đó tại đồng ruộng nhìn thấy mấy tên lão đông, cũng đều không thấy, có thể là trong nhà mình nằm bất động. Vậy phần ngay từ đầu muốn tìm vị kia quá phận tưởng niệm nữ nhi phụ thân, thì là từ đầu đến cuối cũng không thấy bóng dáng có lẽ ngay từ đầu cũng chỉ là đám tia tà giáo lập cố sự a nhưng luật lại nghĩ tới kia phiến tràn đầy cỏ dại bãi tham ma cùng trong đó duy nhất một mảnh sạch xe mộ chẳng lẽ cũng là vì gia tăng cố sự rất thật độ đặc biệt chuẩn bị Luận trong lúc nhất thời cũng không có khí lực suy nghĩ những thứ này được rồi cứ như vậy đi hắn cái này liền đứng lên chuẩn bị cùng vị kia kỵ sĩ trưởng cáo tử vốn cho là đối phương sẽ có một đống lớn vấn đề muốn hỏi kết quả người ta lại giống như là hoàn toàn không có tỏ mò tâm cái gì đều không có hỏi chỉ là vội vàng thu thập hiện trường sau đó vận chuyển lấy những cái kia còn có hô hấp và nhịp tim vẫn dần Thậm chí ngay cả có quan hệ đám kia tà giáo sự tình cũng không có nghe ngóng, luận nghĩ chủ động nói cho hắn biết, hắn lại biểu thị chờ thành nhân đỉnh người đến lại nói. Liên Hoan Mỹ quán triệt không nên suy nghĩ nhiều, không nên hỏi nhiều nguyên tắc, cũng không biết hắn là thế nào biết bên này xảy ra chuyện, lại kịp thời dẫn người tới. Luận mặc dù có một chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi, chỉ nói là nói. Chuyện sau đó liền giao cho các ngươi, ta phải trở về." "Ừm. Đều cái điểm này ngươi muốn về trong thành." Vị tiểu kỵ sĩ trưởng rốt cục mở miệng đặt câu hỏi. "Ta người này nhận dưỡng, tại cái khác địa phương ngủ không được." Luận thuận Miệng giải thích nói, nhưng mà đẩy cửa đi ra ngoài, Chờ một chút, vị tiêu kỵ sĩ trưởng tựa hồ còn muốn giữ lại, vội vàng đi theo ra, kết quả cũng đã nhìn không thấy luật thân ảnh. Trước sau cũng liền 5 giây thời gian, một người sống sờ sở đã không thấy tăm hơi. Kỵ sĩ trưởng đứng ở ngoài cửa hơi mặt người, không khỏi thấp giọng cảm khái nói: Luật. thật đúng là cái kỳ quái người trẻ tuổi, nghe thấy qua không ít người đề cập với ta cùng qua hắn, nhất là cô lạ cùng bạn hai tên kia, đối với hắn đánh giá cao vô cùng, nhưng thực tế nhìn thấy bản nhân, nhưng lại để ta cảm giác phi thường thần bí. Không hổ là thánh giả hạ đạt dụ lệnh, để ta tới trước trợ giúp người." Dứt lời, hắn lại tiếp tục vội vàng giải quyết tốt hậu quả chuyện Luật bên này, tự nhiên là thông qua miệng cả tộc đại học trong lực, sau đó gõ đại biểu cho hôm qua thử ra đến đoạn thứ nhất tần suất, trực tiếp trở lại trong nhà mình. Tại kỹ năng mới không gian chi phối trợ giúp dưới, bộ này thao tác có thể tiến hành đến phi thường trôi chảy. Đồng thời tại gõ qua một lần về sau, hắn cũng đại khái lý giải đoạn này tần suất đại biểu lấy cụ thể hàng nghĩa. Liên tương tự với kinh độ và vĩ độ một dạng toạ độ, nhưng là muốn phức tạp hơn một chút, sẽ dính đến càng nhiều vị trí hệ số. Nếu như đem những này hệ tọa độ số tiến hành loại nào đó bản tóm tắt cùng khái quát, vậy cái này đoạn tần suất chính là đại biểu cho bên cạnh tỷ tỷ loại vị trí này. Cho nên Lỗ Dật xuyên qua kẽ nước bên trong màu đèn sau cửa gỗ, liền trực tiếp trở lại nhà mình phòng khách, trông thấy chính có quắp tại trên ghế salon, bọc lấy tấm thảm, giống con đang yêu sâu gió bị vệ dạ ẻn. Nay lại đều đã qua 12 giờ khuya y vệ dạ ẻn cũng ngủ chết đi, trong ngực còn ôm thật chặt con kia cá mập đầu đùa thu đông. Nhưng Lỗ Dật vừa rơi xuống đất, đỉnh đầu nàng kia tú nốc mau liền đống nhiên một chút giật lên, tiếp lấy liền mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. A, tiểu luật Dật ngươi trở lại rồi. Vất vả, làm sao ngủ ở trên ghế salon? Luận rất là đau lòng hỏi. Nô, muốn đợi đến tiểu luật trở về, kết quả bất tri bất giác liền ngủ mất. Y vị dạ nói, lộ ra một bộ lười biếng lại ôn nhu mỉm cười, tiếp tục nói: "Tiểu Lộ Ngươi có đói bụng không? Trên bàn còn có ăn." "Còn tốt." Luyến cảm giác được trong lòng một trận ấm áp, vội vàng ôm lấy Tỷ Tỷ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, đưa nàng trở về phòng, lại dùng chăn mền khỏa thành cái tầm bảo bảo. "Nhanh ngủ đi." "Ừm, ngủ ngon." Tiểu Lộ Dực. "Ngủ ngon, Tỷ Tỷ." Luyến nói, dùng chán nhẹ nhàng cọ sát Tỷ Tỷ cái trán, liền rời đi gian phòng của nàng, đóng kỹ cửa phòng. Tiếp lấy lại thật nhanh tắm rửa một cái, sau đó nằm nghỉ xuống giường. Nhiều con bị lưu tại vạ bên kia ăn ngon uống sướng đi. Dương Liên bị một mình hắn ba chiếm. Lúc đầu nội lực vẫn là rất khốn nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy tiến vào tư duy lĩnh vực chuẩn bị đi hướng hẹn e rổ lộ bên người. Kết quả mới vừa vào đi, hắn liền phát hiện cảnh tượng trước mắt có chút không giống. Trước đó tòa kia song xoắn ốc tháp cao, bất chi bất giác đã biến thành bốn xoắn ốc kết cấu rồi. Tại vốn có thuần trắng cùng cho tàn màu sắc bên ngoài, lại thêm ra đến một vòng rất nhạt rất nhạt xanh trắng, cùng một vòng rất sâu rất tối đen nhánh. Làm sao cho chỉnh thành cái tiệm cắt tóc rồi? Nhưng là mới thêm ra kia hai xóa màu sắc, nhìn qua vẫn còn tương đối hư, tựa hồ chỉ là một vòng đơn thuần sắc thái, mà không giống phía trước kia hai loại màu sắc là có tính thực chất chất liệu. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong đó vệt kia màu xanh trắng hẳn là đại biểu cho cụ hiện trở mình hoàn thành vỡ lòng chính thức tiến vào hệ thống về sau, nó cũng sẽ có thực chất. Nhưng vệt kia rất sâu đen nhánh, lại tạm thời nhìn không ra là cái gì. Chỉ là từ màu sắc sắc hào nhìn lại, cùng không gian kẽ nước bên trong cái chủng loại kia đen nhánh có chút tương tự, không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái là không gian phương diện kia. Nương theo lấy xoắn ốc tháp cao biến hóa, phủ cận kia một vòng màu xanh bãi cỏ cũng có một số khác biệt, diện tích so trước đó lại lớn vài vòng, nhưng là tại phía ngoài nhất bên giới, lại thêm ra một vòng thâm thúy khe dánh, rất được một chút đều không nhìn thấy đấy phảng phất nối liền vực sâu vô tận, luận chỉ là đại khái liếc một cái, không dám nhìn nhiều, cũng không biết lấy mặt nạ xuống thể là cái gì, càng không khả năng xuống dưới thăm dò. Dù là nơi này trên lý luận là do chính mình trưởng không tư duy lĩnh vực. Nói đi thì nói lại, dựa theo tránh án tại bản chép tay bên trong giới thiệu, mỗi người tư duy lĩnh vực đều tương tự với loại nào đó tiềm thức hiện ra, ngay từ đầu cố định về sau, liền cơ hồ sẽ không phát sinh biến hóa gì đồng thời trong đó cũng sẽ không xuất hiện tự mình chưa quen thuộc hoặc là không thích sự vật. Kết quả nhìn xem tự mình cái này tư duy lĩnh vực, chẳng những là tự mình không thích lương tĩnh mịch không khí còn luôn luôn không giải thích được xuất hiện một chút vật kỳ quái, bất quá tránh án ngược lại là không có đề cả qua, nếu như tư duy lĩnh vực xuất hiện những cái kia chính mình cũng không thể nào hiểu được cảnh tượng đại biểu cho cái gì, hoặc là cụ thể lại nên làm cái gì. Nói cách khác, cái này cũng không thể nói rõ suy nghĩ của mình hoặc là tiềm thức xảy ra vấn đề, khả năng chỉ là bởi vì tự mình rất ưu tú, thiên phú rất tuyệt, cho nên tư duy lĩnh vực cũng cùng người khác không đồng dạng ứng. Nhất định là như vậy, dù sao ta cũng có một cái đặc lập độc hành ca tính người thanh niên thiết, tư duy lĩnh vực đương nhiên cũng phải cả tính đứng lên. Luôn ở trong lòng một phen tự an ủi mình 283. Chương 283 282 Chính sát, sát không gian tọa độ phương pháp chương 283, 282. Chính sát không gian tọa độ phương pháp. Chương 283, 282. Chính sát không gian tọa độ phương pháp. Luận tư duy lĩnh vực bên trong, trừ những này biến hóa lớn bên ngoài, còn có mấy chỗ chi tiết khác biệt. Bắt mắt nhất chính là khổng lồ nụ hoa bên kia, nó đỉnh lại nở rộ mở một chút đường cong, khoảng cách nở rộ lại càng gần một điểm. Nó phía dưới trên đồng cỏ, lại xuất hiện càng nhiều màu trắng san hô cùng màu lam tiểu hoa, cho khổng lồ nụ hoa trang điểm ra càng nhiều cảm giác thần bí cùng ngọc ảo cảm giác. Thật không biết nó cuối cùng nở rộ thời điểm sẽ đẹp cỡ nào. Luận trong lòng chờ mong cảm giác đã bị kéo căng, càng là có chút không kịp chờ đợi bộ dáng, xin lại gần đến nụ hoa bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng nuột vào, lại thấp giọng nói, vừa rồi thật sự là cảm ơn nhiều. Nụ hoa bên trong nổi lên một cỗ nhu hòa lực lượng, hóa thành một con nhìn không thấy nuề nhẹ nhàng lôi một chút tay, để hắn sát lại cách mình thêm gần một chút. Luận mừng người, dứt khoát giang hai cánh tay, ôm ấp ở nụ hoa. Bên trong cỗ lực lượng kia đầu tiên là hơi hơi sừng sốt một chút, tiếp lấy lại sinh động hẳn lên, trái lại ôm ấp ở hắn. Mặc dù nhìn bằng mắt thường không thấy. Nhưng lột Dực có thể cảm giác được trong lực tựa như nhiều một bộ thơm thơm mềm mềm thân thể mềm mại, có nhà bên nữ hài như vậy ôn nhu cùng quan tâm, tản ra mùi thơm cùng nhiệt độ, tựa hồ có có thể đuốt lên sở hữu vẻ lo lắng cùng thương tích thần kỳ. Luyến rất muốn cứ như vậy lặng lặng cùng nàng ôm nhau, thẳng đến vĩnh viễn. Kết quả bên thai bảng nhắc nhở lại tại không ngừng phá hư bầu không khí đinh điên cùng giá trị 10000 đinh điên cùng giá trị 10000 đây đại khái là trước đó hỗ trợ chia sẻ kia bộ phận tinh thần ô nhiễm, lại bị Lỗ cho mình hấp thu trở lại. Thằng đến Lỗ lại thăng 3 cấp về sau, nụ hoa bên trong cố lực lượng kia mới dần dần lắng xuống, giống như là tiến vào một đẹp. Thế là Luật lại tranh thủ thời gian, lén vào điếc rồ lồ bên người. Điếc rồ lồ ngược lại là đã ngủ rồi, dùng chăn mền đem mình cho khỏa thành cái tầm bà bảo, không chỉ có che ở cặp kia tinh xảo chất ngọc, còn tại trên đầu thêm một đứng đầu nhọn mang theo lông tơ cầu mũ, đem cây kia lại cong lại về ngốc mao cũng cho che ở liền một bộ không cho Luật dục thức dáng vẻ. Luật cũng là không có cách, đành phải trước tràn ra linh cảm, giúp nàng chia sẻ tinh thần ô nhiễm đinh điên cuồng giá trị 10000 đinh điên cuồng giá trị 10000. Cũng cảm ơn ngươi vừa rồi trợ giúp. Luật nghe bên thay nhắc nhở, nói thầm trong lòng. Lúc ấy tại trực diện 6 diện thể thời điểm, tự mình được đến hai cố lực lượng trợ giúp một cái nâng lên tay của mình, một cái ôm eo của mình mới có thể thời khắc mấu chốt có thể khôi phục tư duy, triển khai phản kích. Dù cho hiện tại hồi tưởng cũng là dị thường hung hiểm cục diện. Lộ âm thầm gật đầu, vừa nhìn về phía hệ e rỗ lộ bên giường đầu giường ngược lại là đặt vào một khối tiểu bánh gạ tổ cùng một phong thư, phía trên giống như là ghi nhật ký một dạng viết nàng hôm nay kinh lịch. Ba ngày bị một đám người đẩy đi tham gia cái nào đó quỹ từ thiện công khai quyên tiền hoạt động, băng vào tự mình ngọt ngào đáng yêu bề ngoài, kéo đến mấy bút từ thiện quy tặng, nghe nói đằng sau sẽ bị dùng tại tăng cường công cộng giáo dục lĩnh vực. buổi chiều thì là đi một chỗ trong đại học tham gia diễn đàn. Chủ đề là Hoan Du chi thành tương lai phát triển quy hoạch, ở đây trừ nàng bên ngoài, tất cả đều là một đám đại gia đại thúc, để cho nàng cảm thấy không hợp nhau, hoàn toàn nghe không hiểu cũng dung nhập không đi vào, nhiều lần kém chút ngủ thiếp đi, nhưng là lại không dám, khó chịu muốn chết. Cho nên ban đêm trở về cũng liền không tâm tình học tập, nhìn một đêm thời thượng tạp chí, cũng cam đoan tự mình ngày mai nhất định sẽ cố gắng học tập. Tại tin đằng sau, vẫn là nhất quán hướng luật biểu đạt trong lòng mình tưởng nghiệm, đồng thời hỏi thăm hắn có thể hay không có dành tới xem một chút tự mình. Cuối cùng còn đáng thương ba bà viết xuống một câu, lại nhìn không thấy lời của người ta đều nhanh quên đôi môi của ngươi vốn là mùi vị như thế nào rồi. Ách, luật bị nàng về tới lại là đau lòng lại là lòng ngưỡng ấy, liền cảm giác tự mình thật sắp biến thành cận bã nam rồi. Không được không được, không thể làm cận bã nam, ta vẫn còn muốn kiên trì nhất quán nguyên tắc. Ai ở bên người ưa thì ai, nhưng Edo lộ giống như cũng không tại bên cạnh mình, vẫn là cách mình xa nhất. A, chờ một chút, hiện tại có lẽ cũng không phải sai như vậy rồi. Luật chợt nhớ tới tự mình viên kia trong lực, có lẽ có thể dùng nó tìm tới một cái thông hướng Edo bên người không gian tọa độ, tựa như cái kia thông hướng bên cạnh tỷ tỷ tọa độ một dạng có không gian chi phối kỹ năng trợ giúp cũng sẽ không rất khó a. Luận nghĩ tới đây, Dức khoát thừa dịp tự mình còn chưa ngủ lấy trước đó, khống chế trong hiện thực thân thể, mò mò mầm mẫm cầm lên đặt ở tủ đầu giường trong lực, sau đó thử dùng linh lực gõ một chút, nhưng chỉ là gõ một chút, sau đó rót vào linh lực hơi nhiều một chút, lại khống chế linh lực của mình tận khả năng hướng bốn phía quấy tán. Tiếp lấy liền khống chế linh cảm, lan tràn ra, cẩn thận kiểm tra linh lực bền kia chuyển đến động tĩnh. Bộ này quy trình chính là hắn thông qua không gian chi phối kỹ năng nắm giữ một loại dùng để tiến hành không gian định vị thủ đoạn. Này nguyên lý có điểm giống là Zada, đem mình linh lực tràn ra đi. Xem như sóng ra đa, lại dùng linh cảm đến tiến hành tiếp thu, lại tiến hành phân biệt, về sau lại thông qua đo lường tính toán, tinh chuẩn định vị đến nơi nào đó không gian vị trí cụ thể. Về sau hắn muốn tìm Mịska tộc đại học vị trí, cũng là dùng bộ này phương pháp. Nhưng mà lần thứ nhất nếm thử xuống đến, kết quả lại làm cho người cảm thấy thất vọng. Tiêu tán đi ra linh lực, cái gì đều chưa chạm đến. Liên cảm giác giống như là hướng trong biển ném đi tảng đá, không có nổi lên nửa điểm gợn sóng. Chiếc nhẫn kia chỗ kết nối lấy là kia phiến đen nhánh thâm thúy lĩnh vực, bị mộng ảo kịch trường bên trong người phục vụ gọi hiện thế bên ngoài khe hở không gian mặc dù được xưng khe hở nhưng lột cái này đo xuống tới cảm giác đạo này và khả năng có chút lớn làm không tốt so hiện thế bản thân còn lớn hơn kia trong đó cũng không có bình thường trên ý nghĩa khoảng cách hoặc là dài rộng khái niệm nó có thể rất rộng lớn cũng có thể rất nhỏ hẹp trên lý luận chỉ cần mình có thể tìm tới cụ thể không gian tọa độ như vậy thông qua những này khe hở ở giữa ghé qua có thể nháy mắt đến trên thế giới bất luận cái gì một nơi hoặc là đi đến quay trung quanh tại hiện thế không gian trung quanh tùy ý một chỗ gì không gian giống như là trở lại bên cạnh tỷ tỷ hoặc là tiến về miss tộc đại học Nhưng vấn đề ngay tại ở, muốn tại một cái không có khoảng cách cùng dài rộng trong lĩnh vực, xác định đến cái nào đó cụ thể tọa độ, bản thân cái này liền là phi thường khó khăn. Có điểm giống là tại một mảnh có thể kéo dài vô hạn trong biển rộng, tìm tới cụ thể nào đó một cây cây rong. Tại quyết thiếu minh xác chỉ dẫn, không có một cái tương tự với tín tiêu một dạng đồ vật tiến hành tham chiếu lời nói, cơ hồ là không có khả năng tìm tới một cái nhỏ bé như vậy tọa độ. Mà luật sở dĩ lần thứ nhất nếm thử liền có thể định vị đến y vậy dạng toạ độ, đây là bởi vì hai tỷ đệ từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau, cũng là lẫn nhau trong lòng trọng yếu nhất lại thân nhân duy nhất, vậy dĩ nhiên là rất tốt định vị nhưng nghĩ xong vị đến Edo lộ bên cạnh, coi như rất phiền phức chỉ sợ cần vô số lần thăm dò, nhiều lần nếm thử vị vị, mới có nhỏ bé sát xuất tìm tới tọa độ đương nhiên, cũng có thể nghĩ biện pháp làm sâu sắc cùng Edo lộ ở giữa liên hệ, để cho nàng cũng biến thành trong lòng mình người trọng yếu nhất. Nhưng chính mình cũng không tại bên người nàng, mỗi ngày chỉ có thể giống như vậy trầm mặt ở chung nửa giờ, ngay cả lời đều nói không lên, chỉ sợ sẽ có điều khó. Cho nên lấy luật hiện có điểm này đối với không gian lý giải cùng nắm giữ, thật sự là không có gì tốt biện pháp. Ai, từ từ sẽ đến đi có lẽ chờ không gian chi phối đẳng cấp đề cao về sau, muốn cụ thể định vị đến người nào đó liền sẽ đơn giản rất nhiều. Cũng có thể chờ hệ rỗ lộ trở nên lợi hại hơn một chút, chí ít không đến mức ta vừa đến đã đi ngủ. Như thế hai người còn có thể nhiều lời nói chuyện, chờ quan hệ dần dần thân mật về sau, định vị đến sát xuất liền sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn chỉ có thể hướng lạc quan phương diện suy nghĩ, nhưng cũng may định vị Miss Cả Tộc Đại Học muốn so định vị hệ rỗ lộ đơn giản rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Phương diện này là bởi vì Mỹ Cả Tộc bản thân liền rất khổng lồ một phương diện cũng là bởi vì cái này mai trầm bản thân liền là xuất từ nơi đó. Nếu như định vị e dỗ lộn là muốn tại một mảnh vô cùng lớn trong vùng biển tìm tới cụ thể một cây cây rong, như vậy định vị Miss cả tộc đại học đại khái thì tương đương với tại một mảnh hạn định phạm vi trong vùng biển tìm tới một tòa quy mô khá lớn đảo nhỏ. căn bản không phải một cái cấp bậc độ khó, cái trước là mò kim đáy biển, cái sau chỉ là cần tìm chút thời giờ cùng kiên nhẫn, luật có tự tin trong vòng 3 ngày tìm tới đại học cửa trường. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Miss cả tộc đại học có khó như vậy vào sao? Chỉ là tìm cửa trường đều để ta mồ hôi đầm địa kia những bạn học khác là thế nào đi vào. ở trong đó chỉ sợ mỗi cái đều là nhân trung lão phượng cái thế hảo kìa ta, đây cũng đúng, dù sao liên nhập học dùng châm ngực đều là quý giá không gian trang bị, bên trong học sinh tự nhiên cũng hẳn là nhân tài kiến xuất hàng người. chờ ta nhập học về sau, nhất định phải cùng đồng học lão sư hảo hảo ở chung, thành lập được kiên cố hữu nghị, dạng này chờ sau này gặp lại tình huống hôm nay, hoặc là cố vấn loại kia cường địch, xem ta như thế nào giao người khô thần thì xong rồi. luật nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng cũng bắt đầu rước mơ tương lai cuộc sống đại học, càng là não bổ làm ra một bộ hình tượng, tự mình thuận đọc dựa vào một cây cột thủy tinh, một mình đối mặt với bài sơn đảo hải đồng dạng nhân, lúc nào cũng có thể sẽ đem tự mình bao phủ cùng xé nát. Kết quả một giây sau, sau lưng đông đông đông rơi xuống mấy trăm cây của sáng, từ bên trong lao ra tự mình những cái kia cường han vô song đồng học. Sau đó mọi người đồng tâm hiệp lực, lục lực đồng tâm, đem địch nhân nhẹ nhõm tiêu diệt. Chỉ là ngấm lại đều để người cảm thấy nhiệt huyết ta. Đáng tiết luật còn chưa kịp não bổ ra đằng sau kịp bản, nửa giờ lẹn vào liền kết thúc tự mình mê man tiến vào mộng đẹp. Nhưng ở buổi tối này, chú định có rất nhiều người là khó mà ngủ. Tỷ như sáng chói giáo đoàn một bộ khôi giáp cùng một mang theo thải sắc thẳng hề mặt nạ thợ săn. Hai người riêng phần mình đại biểu cùng thống lĩnh lấy thánh đỉnh cùng thánh nhân đỉnh hai đại đỉnh cùng hắn hai tại một khối còn có một vị người mặc bạch bào mang theo đơn phiến kính mắt học giả, một vị khí chất nho nhã, luôn luôn híp mắt cười thanh niên anh tuấn, cùng một vị quần áo lộng lẫy, đầu đội quyền quan mục sư. ba người phân biệt đại biểu cùng thống lĩnh thánh tuế Đình, thập tự quân cùng đối ngoại bàn bạc cùng hành chính quản lý bộ môn. năm người, ba vị đại tránh án, một vị đại kỵ sĩ trưởng, một vị đại chủ giáo, chính là sáng chói giáo đoàn tối cao một cấp năm vị lãnh tụ. trên danh nghĩa giáo đoàn là đi theo thánh giả nhưng thánh giả là chắc chắn sẽ không tham dự cái này thường ngày quản lý, cho nên năm người này chính là sáng chói giáo đoàn thực chất người quản lý cùng trưởng không giả nhưng lúc này bọn hắn lại trên tại một gian cũng không có rất xa hoa trong phòng họp. Bốn phía tia sáng mặc dù bị bóng đèn chiếu lên đèn đốt sáng trưng, nhưng trong sân bầu không khí lại là xấu hổ cùng trầm mặc. Mỗi người trên thân đều mang theo lấy hoặc nhiều hoặc ít bất an cùng nôn nóng. Không có ai chủ động nói chuyện, tựa hồ đang chờ người khác mở miệng trước. Kết quả cuối cùng vẫn là vị kia nhìn qua nhất là thể diện, nghiên kỷ cũng già nhất đại chủ giáo dẫn đầu nói. Ta một cái tổng quản nội vụ chỉ là phụ trách giúp các ngươi làm việc vật giải quyết tốt hậu quả, lại xử lý những người kia không hứng thú việc vật vãnh, tại sao phải đem ta cũng kéo vào được? Các ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta còn có năng lực đi tiêu trừ tà giáo đồ sao? Ta hẳn là dùng quái trưởng cùng Tiểu Mục Truy. Vị kia nhìn qua hào hoa phong nhã, lại luôn luôn cười tủm tỉm, phảng phất rất dễ nói chuyện đại kỵ sĩ trưởng, lại phát ra cười lạnh một tiếng, nói: A ta nhìn ngươi là tại tiền tài cùng quyền lực trong vòng xoáy, an nhàn quá lâu ngay cả trọng đại như thế sự kiện cũng muốn lấy từ chối. Được được được, ta từ chối. Vậy ngươi từ ngươi chủ trì, làm cho ta cái về hưu nghi thức thôi. Ta đã sớm nghĩ hồi hương gieo hạt đi. Được rồi được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, thực tế không tìm được đề tài. Ta đề nghị mọi người tiếp tục giữ im lặng, chờ lấy tiến một bước tin tức lại thảo luận. Muốn chờ bao lâu? Ta ngày mai còn có một trận rất trọng yếu nghiên cứu. Nói trở lại, Lee cái này rõ ràng là ngươi người náo ra đến chuyện tử, chính ngươi chẳng lẽ không có thể xử lý sao? Nhất định phải đem chúng ta cũng gọi lên. Ngươi cho rằng ta thích cùng các ngươi những này không thú vị lao già kia ngồi cùng một chỗ sao? Nếu không phải quan hệ đến cái kia truy đuổi điên cùng giáo phái, cùng tịch diệt thể hệ cho tàn lại cháy, ta hận không thể vĩnh viễn không gặp được các ngươi. Mà lại cái gì gọi là ta người náo ra đến sự tình? Lớn như vậy một đám tà giáo liền tiệm phục tại đại khai thác con đường bên trên, nếu không phải hào huynh đệ của ta đầy đủ nhạy bén, kịp thời phá được cái này khởi âm mưu. Ta cũng không dám nghĩ đằng sau sẽ chỉnh ra loạn gì tới. Thứ lại muốn tiếp tục những học sinh cũ kia nói chuyện bình thường chủ đề sao? Nếu như có thể cho ta thánh nhân đỉnh cùng các ngươi một dạng tài nguyên cùng dã ngộ, ta liền có thể cam đoan sẽ không lại phát sinh loại sự tình này. Mắt thấy trong sân bầu không khí càng ngày càng xấu hổ, liền muốn phát sinh cãi lộn, bên cạnh đại môn lại kịp thời truyền đến một trận tiếng gọi đó lấy, một thẩm phán quan đi đến, cầm trong tay một đống lớn báo cáo điều tra, cùng kia ba tên điều tra viên thức tỉnh qua đi cung cấp ghi chép. Tiến hành nữa một phen kỹ càng báo cáo về sau, trong sân cuối cùng có thể đi vào bình thường thảo luận tiếp đấu. Thế mà thật xử lý một tà giáo chấp sự Hảo huynh đệ của ta lột dự thật sự là cho ta một niềm vui vô cùng to lớn a Ha ha ha. Từ hiện trường hai cố thánh giả cấp lực lượng dư vị đến xem, hắn lúc ấy được đến hai tên thánh giả trợ giúp à? Một là chúng ta đi theo vị kia, một tên khác là ai? Là Hoan Du Chi thành vị kia trẻ tuổi tiểu thánh giả, ha ha, ngươi còn không biết ta? Ta tốt lắm huynh đệ đem người ta cua vào tay. À 284 chương 284, 283 ta cũng muốn nhìn một chút cái này lột dự tưởng 284, 283. Ta cũng muốn nhìn một chút cái này lột dự. Dịch... chương 284, 283 ta cũng muốn nhìn một chút cái này lột dược. Cho dù lột dược cũng không có cơ hội cùng người đề cập sự kiện lần này trải qua, nhưng là người khác thông qua hiện trường điều tra, cùng kia ba vị điều tra viên cung cấp ghi chép, vẫn có thể đem sự kiện đại khái hoàn nguyên ra tới. Mặc dù còn có chút chi tiết vấn đề thật không minh bạch, nhưng dưới mắt căn bản không phải xoắn xuýt những chuyện nhỏ nhặt này thời điểm. Năm vị cự đầu tề tụ một đường, chủ yếu vẫn là bởi vì đám kia tà giáo cùng bọn hắn cái kia nguy hiểm hệ thống, có thể rõ ràng cảm giác được, sang chói giáo đoàn đối với cái này tịch diện thể hệ coi trọng cùng cảnh giác trình độ, muốn xa xa cao hơn vạn bão thậm chí cái khác cấm kỵ hệ thống. Có thể là bởi vì vạn bèo hệ siêu phàm giả. Thường thường đều không cần người khác đi nhằm vào, tự mình là có thể đem tự mình cho dày vò chết, cho nên không có cơ hội chỉnh ra loại kia duy nhất một lần sát hại hơn vạn người kinh thiên đại hung ác hoạt, mà tịch diệt hệ thống sở dĩ như thế bị người kiên kỵ chính là bởi vì bọn hắn từng tại hơn 60 năm trước làm ra qua một trận đấm máu đại đổ sát, chứ hơn vạn cái nhân mạng nộ hại còn trực tiếp đưa đến lúc ấy lần kia đại khai thác thê thảm đau đớn thất bại, làm cho nhân loại tiếp nhận khó mà lường được nặng nghề tổn thất. Nếu như lần kia đại khai thác không có thất bại, nhân loại hiện tại khẳng định đã có thứ bảy tòa thành thị, cùng vị thứ 7 thánh giả cùng thứ 7 bộ chính quy thể hệ. về sau chính là sáng chói cùng trật tự hai đại chính diện sức chiến đấu mạnh nhất giáo đoàn dốc toàn bộ lực lượng, đối cái này đi theo điên cuồng giáo phái triển khai lớn nhất cường độ trả đũa, trên lý luận là hẳn là đem bọn hắn nổ tận gốc, cũng triệt để tiêu diệt mới đúng. Nhưng mà đối với hiện thế bên trong những giáo đồ này đặc kích, dù cho lại nghiêm khắc lại hung ác, cũng khó có thể uy hiếp được nhóm này tà giáo sau lưng vị kia thần bí tồn tại. Cho nên chỉ cần vị kia thần bí tồn tại còn có hào hứng, cái này tà giáo tùy thời đều có thể cho tàn lại cháy, đây mới là năm vị cự đầu đêm khuya tụ học trọng yếu nguyên nhân. Nhân loại tại thần trước mặt, cuối cùng vẫn là quá mức nhỏ bé mắt thấy một vòng mới đại khai thác ngay tại hướng hực khí thế tiến hành nhóm này tà giáo quả nhiên lại ngóc đầu trở lại nhưng may mắn lần này bị phát hiện đến sớm bị kịp thời diệt trừ nhưng ở trận trừ đại tránh án để ảo ý bên ngoài ở đây bốn vị khác cự đầu lại không thế nào cao hứng đứng lên có lẽ bị diệt trừ chỉ là trong đó một chỗ tà giáo ổ điểm có lẽ tại cái khác thành thị những phương hướng khác bên trên còn có càng nhiều tương tự loại này ổ điểm các ngươi cũng đừng luôn luôn nghi mặt là quan một điểm được hay không chỉ ít ta vừa rồi đề nghị những cái tia cho ta hảo hình đệ ngợi khen đều có dị nghị gì không vị tia trang điểm thành học giả bộ dáng Đế tử Thánh Quyến đỉnh đại tránh án khẽ gật đầu, nói: "Chọn vẹn tứ giai vật liệu, phù hợp cũng là phù hợp, ngươi muốn ta cầm, ta là cầm ra được chỉ là cần một quãng thời gian đi gia công. Nhưng nói cho cùng, mấu chốt của vấn đề không ở chỗ ngươi vị kia hảo huynh đệ mà là chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì." Vị kia nhìn xem ôn tồn lễ độ đại kỵ sĩ trưởng thì là cười lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn có thể làm sao? Tựa như hơn 60 năm trước như thế, tiếp tục tiêu gì thôi, vừa vặn ta lần trước còn không có giết qua nghiệt đâu. Nguyên bản còn tại lo lắng không có cách nào cùng những cái kia huynh đệ đã chết giao phó, kết quả bọn hắn vừa vặn lại nô ra nghe xong giọng điệu này, liền biết hắn cùng với nhóm này tà giáo có tan không giá huyết hại thông cứu. Thánh nhân đỉnh đại tránh án thì mở miệng nhắc nhở, chú ý không chê xuống ngươi cảm xúc dựa theo chúng ta trước quyền phân chia, những sự tình này hẳn là từ chúng ta thánh nhân đỉnh chiếm chủ đạo, trọng tâm của ngươi vẫn như cũ hẳn là đặt ở đại khai thác bên kia. Ta nghĩ không ai hy vọng bởi vì cái này tốn tà giáo phân tử, lại chỉ hoán một lần đại khai thác. Ca. Ừ. Lúc này, Thánh Quyền Đỉnh đại tránh án lại nâng đỡ đơn phiến mắt, hỏi, đúng rồi, thiên địa tà giáo chấp sự thi thể đâu? Trở về không có. Ta rất hiếu kỳ hắn là như thế nào bị một tam giai xử hình giả xử lý chẳng lẽ cũng là thánh giả trợ giúp? Chuyện này không có khả năng làm a. Ta tốt lắm huynh đệ trên thân thế nhưng là mang theo ba kiện thánh vật trong đó một kiện là ta tặng, mà khác hai kiện là hắn dựa vào chính mình bản sự kiếm đến rửa vào giúp núi đều cái kia người thu kịch, cùng e phải để cái kia lão học cứu giải phẫu nghiệp ma kiếm được. Ừm, hắn rất am hiểu giải phẫu nghiệp ma sao? Vậy lúc nào thì để hắn đến chỗ của ta một chuyến đi? Ta vừa vặn có hai cái hạng mục cần chút nghiệp ma trên thân nguyên liệu. Đúng, lần trước tỷ tụ đổi cho ta đám kia nghiệp ma vật liệu cũng là tiểu gia hỏa này làm. từng ta không rõ ràng, ngươi lúc đó tự mình không có hỏi sao? ta nào có nhiều như vậy tinh lực, tóm lại, an bài cái thời gian để ta gặp hắn một chút đi. cái này ngược lại là dễ nói, ta quay đầu giúp ngươi hỏi một chút. đã như vậy, ta cũng muốn nhìn một chút hắn. thánh nhân đình đại chánh án bỗng nhiên trên lời miệng, lại tiếp tục giải thích nói, ta muốn biết hắn là như thế nào phát hiện chỗ kia tà giáo thánh sở đây đối với chúng ta tiếp xuống tiêu diệt cực kỳ trọng yếu. ngươi, ngươi coi như xong đi, đừng quên ngươi lần trước cùng hắn gặp mặt, thế nhưng là phi thường không phải mãi đem người ta vừa vậy đến nữ hải tử cưỡng ép mang đi. ngươi lúc đó chẳng lẽ không ở đây? Vậy ta vẫn không đồng dạng chúng ta thế, nhưng là mới quen đã thân, tương hỗ là huynh đệ a. Quan hệ đến trọng yếu như vậy tà giáo, ngươi còn muốn nói cái này? Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi vẫn là đường tự mình gặp hắn không bằng an bài điểm biết nói chuyện thuộc hạ quá khứ tiếp xúc, hiệu quả còn càng tốt hơn. A các ngươi luôn luôn đề cập vị trẻ tuổi này, làm cho ta đều rất hiếu kỳ nếu không đem hắn mượn tới ta bên kia mấy ngày a. Ta cũng muốn xem hắn đến cùng có bao nhiêu ưu tú. Đừng đừng, ngươi đừng cái dối, ta đã giúp hắn tranh thủ đến Mỹ Cà tộc đại học nhập học tư cách, hiện tại đúng là hắn tiếp tục thâm tạo thời điểm, cũng không thể đi theo ngươi rừng sâu núi thẳm bên trong la lộn. Mỹ Cà tộc đại học Đệ An Nghi, ngươi cứ như vậy xem trọng hắn. Trọng điểm không phải ta có bao nhiêu xem trọng, mà là Thánh Giả Miện Hạ rất ưa thích hắn, sớm tại hắn vừa mới hoàn thành vỡ lòng thời điểm, liền bị Thánh Giả Miện Hạ chú ý tới, các ngươi có thể hiểu được điều này có ý vị gì sao? Cái này, vậy có lẽ vị trí thứ 8 Thánh Giả thật sẽ xuất hiện tại chúng ta sáng chói chi thành a. Ai biết được. Tóm lại, các ngươi nếu như muốn cùng chúng ta tương lai Thánh Giả Miện Hạ sớm giữ gìn mối quan hệ, kia liền xuất thủ xa xỉ một điểm, tiểu tử này, vẫn là rất tham tiền, đại khái là đi theo tỷ tụ tên kia học sâu a. Ngay tại sáng chói giáo đoàn cao tầng thảo luận việc này đồng thời, Ở xa hư vọng chi thành bên kia, lại tại tiến hành một trận thâu đêm suốt sáng tiệc diệu. Mấy chục tên quần áo lộng lẫy, thân phận thể diện thượng lưu nhân sĩ, chính dung theo lấy du dương chương nhạc, trong sàn nhảy nhẹ nhàng nhảy múa. Bọn hắn đã giống như vậy, nhảy suốt cả đêm. Dù là phối nhạc không có bất kỳ biến hóa nào, dù là vũ bộ cùng bạn nhảy không có biến hóa chút nào, bọn hắn cũng vui vẻ này không mệt, cứ như vậy một mực nhảy, giống như là muốn nhảy đến thiên hoàng địa lao 285. Chương 285, kế hoạch nhất định phải tiếp tục chương 285, 284. Kế hoạch nhất định phải tiếp tục. Chương 285 284. Kế hoạch nhất định phải tiếp tục ở nơi này, trận phảng phất mãi không kết thúc vũ hội bên trên, chỉ có một người không có khiêu vũ. Hắn nhìn qua đại khái hơn 40 tuổi, giống như là người chơi đàn dương cầm một dạng trang điểm, đang ngồi ở phòng khiêu vũ trong góc, hai tay trong không khí một trận diễn đấu, phảng phất trước mặt thật sự có một khung dương cầm vậy. Mặc dù không thể tấu vang bất luận cái gì một viên âm phủ, nhưng người chơi đàn dương cầm vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy say mê cùng quên mình cái dương, ngẩng cao lên đầu, nhắm chặt hai mắt, một trận gật gù đắc ý, giống như là đang ra sức diễn tấu lấy cái gì dạng này biểu diễn một mực tiếp tục đến buổi sáng 6 điểm trong sàn nhảy thượng lưu nhân sĩ mới giống như là rốt cục tận hứng như vậy mềm mềm ngã xuống đất trên bảng không lúc đích người chơi đàn dương cầm thì là từ nhìn không thấy dương cầm bên cạnh đứng dậy tự mình hướng về bốn phía lại là cúi đầu lại la phát tay sẽ giống như là tại cảm tạ khán giả yêu thích cùng tiếng vỗ tay nhưng mà trong sân trừ máy quay điệu bên trong kia tuần hoàn suốt cả đêm giai điệu bên ngoài không còn có dư thừa động tĩnh nhưng người chơi đàn dương cầm lại hoàn toàn say mê tại tự mình ảo tưởng ra bầu không khí bên trong tham lam hô hấp lấy bên người vận đủ không khí giống như là tại dư vị tự mình phấn khích diễn xuất Thẳng đến bên cạnh ngoài cửa lớn truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần, mở miệng nói ra: "Tiến đến." Một vị người phục vụ ăn mặc người trẻ tuổi đi vào phòng khiêu vũ, liếc một cái trên mặt đất những cái kiêng lộn ngang lộn xộn thượng lưu nhân sĩ, đối với lần này tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ, không nói gì, chỉ là bước nhanh chạy đến người chơi đàn dương cầm bên người, đưa cho hắn một điều nhỏ điện văn. Người chơi đàn dương cầm vừa nhìn thấy điện văn thượng nội dung, lập tức cho mày, trên mặt hưng phấn cùng hưởng thụ nháy mắt tan thành mây khói. "Cái này sao có thể? Là lúc nào chuyện phát sinh?" "Tối hôm qua." "Ai làm?" "Hẳn là sáng chói giáo đoàn." cùng một cái tên là An cư lạc nghiệp đoàn điều tra. Không, ta cần kỹ lưỡng hơn một chút, cụ thể đến người nào đó. tiêu chỉ sợ còn cần một chút thời gian tiến hành điều tra. Đáng chết. Chúng ta thần, chúng ta chủ thể, ghét nhất chính là chờ đợi. Người chơi đàn dương cầm có chút gấp, vội vàng liền đẩy ra người phục vụ, rời đi phòng thiêu vũ, đi hướng tầng hầm, sau đó thật nhanh chuẩn bị kỹ càng một đống lớn xem bói dụng cụ. Nhìn qua hoang mang, phi thường sốt ruột, tựa hồ chậm hơn mấy giây liền sẽ gặp bất chấp vậy. Tiến hành một phen chuẩn bị về sau, hắn càng không để ý xem bói các loại kiến kỵ, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Là ai dễ sáng chói chi thành chấp sự? Là Ai Zết sáng chói chi thành chất sự. Là Ai Zết sáng chói chi thành chất sự. Liên tục hỏi thăm ba lần về sau, trước mặt hắn những cái kia tấm gương cùng ngọn nến cho hắn một cái kết quả, tiến hành một phen giải đọc về sau, hắn lại lấy ra địa đồ, ở phía trên một phen tô tô vẽ vẽ, trực tiếp đem hung thủ dung mạo cho miêu tả xuống dưới. Tiếp lấy hắn liền đem ghi chép hung thủ dung mạo tờ giấy kia gãy đôi đứng lên, bỏ vào một bộ trong phong thư, lại nhanh bước rời đi tầng hầm, tiêu lên lúc trước vị thị giả kia, để hắn lái xe đem mình từ vùng ngoại ô Trang Viên, đưa đi hư vọng chi thành trung tâm thành phố. Trên đường còn tại không ngừng thúc giục nói: "Nhanh hơn chút nữa." lần này tình thế quá nghiêm trọng ta nhất định phải cùng mấy vị tư tế thương nghị lúc này nhưng vì che giấu hai mắt người người chơi đàn dương cầm sớm hai con đường liền xuống xe chuẩn bị đi bộ tiến về mục đích chỉ là tại hạ xe trước đó hắn đem kia phong miêu tả lấy hung thủ dung mạo phong thư đưa cho người phục vụ lại phân phó nói tìm một số người đem ra hỏa này từ sáng chói chi thành mang đến trước mặt ta ta nhất định phải tại chúa tể ở trước mặt xử rất hắn lấy lắng lại chúa tể lừa giận Ghi nhớ nhất định phải sống dứt lời hắn còn ngoại định mức bổ sung một câu nhớ kỹ tìm một chút lợi hại nhân vật hung ác đừng sợ tốn nhiều tiền Người phục vụ dùng sức nhẹ gật đầu, đem thư phong tiếp thân cất kỹ, sau đó lái xe cùng người chơi đàn dương cầm mỗi người đi một ngả. Người chơi đàn dương cầm thì là chỉnh lý một phen án mặc, chỉnh ngay ngắn đỉnh đầu mũ dạ, để cho mình nhìn qua cảm xúc bình thường, thân phận thể diện, sau đó cầm thủ trưởng, đi hướng hai con đường bên ngoài một tòa xì gà câu lạc bộ ở trong đó một nhà trang trí xa hoa tư mật trong phòng họp, hắn nhìn thấy đi theo điên cuồng giáo phái mấy tên khác cao tầng. Bọn hắn đều là phụ trách cung phụng cùng lấy lòng chúa tể tư thế, trong đó cầm đầu một vị đại tư thế, càng là danh xưng toàn bộ giáo phái bên trong khoảng cách chúa tể gần nhất một vị nhưng giờ phút này sở hữu cao tầng đều là sắc mặt nghiêm trọng tâm thần có chút không tập trung diễn phần mình đều ở đây lo lắng hai hùng dáng vẻ đợi đến người chơi đàn dương cầm vừa vào tòa cầm đầu đại tư tế liền dẫn đến rồi một cái càng thêm nặng cân bom chúa tể đại nhân có chút mọi mệt, khả năng phải cần một khoảng thời gian ngủ say sẽ có một đoạn thời gian không cách nào đáp lại cầu nguyện của chúng ta mọi mệt. ngủ say người chơi đàn dương cầm lập tức lộ ra một mặt kinh ngạc biểu lộ giống như là nghe thấy được hai cái hoàn toàn xa lạ danh từ hoặc là nói hắn không nguyện ý tin tưởng chúa tể trên thân sẽ xuất hiện loại nhân loại này mới có tình trạng cái này sao có thể Chúa tể thần bị một chút tổn thương. Bên cạnh một vị khác tư tế rất nhỏ giọng nói, "Cái này, người chơi đàn Dương cầm nháy mắt cảm giác hô hấp và nhịp tim sắp đình chỉ, cả người đều sống ở trên chỗ ngồi, phảng phất hoàn toàn hóa đá. Chúa tể làm sao có thể bị thương? Như thế tồn tại, làm sao có thể bị thương? Thần rõ ràng ở vào nhân loại hoàn toàn không cách nào chạm đến cấp độ bên trên, ai có thể thương tổn được thần? Trừ phi thánh giả." Người chơi đàn Dương cầm nghĩ đến duy nhất khả năng đáp án, chỉ có nhân loại những cái kia ngu xuẩn thánh giả mới có chạm tới Chúa tể khả năng. Bên cạnh một vị khác tư tế nhẹ gật đầu, "Đắc. Đúng vậy." Đồng thời không chỉ một vị, chỉ sợ chí ít có ba vị thánh giả đồng thời xuất thủ. Phủ quyết. Pháp lệnh. Còn có đây này. Người chơi đàn dương cầm lại truy vấn. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, có thể là che chở, cũng có thể là là cụ hiện. Ta có khuyên hướng cái sau, nhân loại trước mắt cần vị thứ bảy thánh giả, cụ hiện thánh giả là nhất có động cơ xuất thủ. Cầm đầu đại tư tế làm ra một phen phòng đoán. Một vị khác tư tế thì đi theo nói bổ sung. Thế là các thần liền cộng đồng bày ra chỗ này cả bấy, giết chết chúng ta tại sáng chói chi thành chấp sự cũng hủy diệt chúng ta ở nơi đó thánh địa, cũng dùng cái này dẫn dụ chúa tể xuất thủ, lại tiến hành phục kích. hẳn là như vậy, những người này thật sự là âm hiểm xảo trá, lại hèn hạ vô sỉ. đại tư tế hung tận mắng. vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? làm như thế nào hướng chúa tể biểu đạt chúng ta thành kính? lại có một tư tế hỏi. chúa tể khôi phục cần một chút thời gian, không ai biết cần bao lâu, mà chúng ta những này sâu kiến có khả năng cung cấp trợ giúp, nhất định là cực kỳ bé nhỏ. bất quá, chúa tể đại nhân cũng không có hạ đạt hành động kết thúc chỉ thị, cho nên chúng ta trước mắt kế hoạch vẫn phải là tiếp tục đẩy tới. Đại tư tế nói, nhìn quanh vừa hạ tràng ở giữa sắc mặt của mọi người, chú ý tới mỗi người đều một mặt dáng vẻ đắn đo, thì tiếp tục nói. Ta biết, không có chúa tể che chở, chỉ bằng vào chúng ta muốn cùng giáo đoàn đối kháng là phi thường khó khăn cho nên chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận một chút, lấy chính chúng ta lực lượng, thương chúa tể chứng minh chúng ta năng lực cùng thành kính. Kỳ thật, cũng là không phải mỗi người đều cảm thấy rất nặng nghề, chỉ ít người chơi đàn dương cầm trong lòng ngược lại vụn trộm nhẹ nhàng thở ra. Làm cụ thể chấp hành kế hoạch chấp sự. Hắn vì thường sợ hai chúa tể sẽ đem sáng chói chi thành bên kia thất bại tính tại trên đầu mình, cũng vì thế hạ xuống trừng phạt đây tuyệt đối là tự mình khó có thể tưởng tượng thống khổ cùng cùng bố. Nhưng may mắn, chúa tể nhìn qua là tạm thời sẽ không đi truy cứu mình. Tự mình cũng có càng thêm nguyên vẹn thời gian, đi tóm lấy cái kia sát hại chấp sự lưu manh. Thế là hắn liền mở miệng nói: "Ta tại tới trước đó, tiến hành qua một phen xem bói, tìm tới sát hại chấp sự hung thủ, đồng thời đã an bài nhân thủ, đi sáng chói chi thành bên kia tìm kiếm tên kia, về sau sẽ đem người kia mang đến hư vọng chi thành bên này, dùng máu tươi của hắn cùng tiêu gen đến lắng lại chúa tể lửa giận trong lòng." Ừm. Làm được rất tốt." Đại tư tế nhẹ gật đầu, lại thuận tiện khen ngợi một câu, "Chúng ta giáo phái nếu như người người đều có như ngươi vậy nhạy bén cùng trung thành, chúng ta cũng không đến nỗi chật vật như thế." Vừa dứt lời, bên cạnh thì có một tư tế ngắt lời nói, "Thế nhưng là, sáng chói chi thành cái hướng kia thượng kế hoạch lại nên làm cái gì? Mất đi thánh địa, dù cho điều động mới chấp sự quá khứ, cũng không có an toàn hoạt động khu vực." Ừm. Xác thực. Sáng chói chi thành bên kia là kế hoạch mấu chốt nhất bộ phận, tuyệt đối không thể từ bỏ, ta sẽ nghĩ nghĩ biện pháp, mặc xác xuất ra một chỗ thánh địa, cũng giao cho một vị đáng tin cậy chấp sự phụ trách. Đại Tư Tế nói, đưa ánh mắt nhìn về người chơi đàn dương cầm ở đây còn lại người cũng tất cả đều cùng nhìn sang. Người chơi đàn dương cầm lập tức có chút lúng túng khoát tay áo. Cái này, sáng chói chi thành bên kia là kế hoạch mấu chốt nhất bộ phận, bằng vào ta thực lực trước mắt, chỉ sợ có chút thực lực cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là nhạy bén đầu não, kín đáo tư duy, quả cảm cùng có đảm đương tính cách, cho nên ngươi mới là người chọn lựa thích hợp nhất. Về phần ngươi lo lắng thực lực, không cần để ý, ta sẽ đưa cho ngươi hai kiện cấp năm thánh vật phòng thân. Đại Tư Tế nói, lúc này khẳng khái rút tiền từ trong ngực lấy ra một thanh nhìn qua liền phi thường danh quý nghi thức truy thủ cùng một cây sáng loáng dây truyền vàng. Cái khác tư tế thế thế, cũng nao nhau bắt trước, riêng phần mình xuất ra thánh vật, dự tệ, siêu thoát vật liệu, cùng đại ngạch chi phiếu, biểu đạt đối người chơi đàn dương cầm ủng hộ và xem trọng. Người chơi đàn dương cầm vội vàng lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ, ngoài miệng mặc dù còn tại khiêm tốn, trong lòng lại sớm đã trong bụng nở hoa. Hắn kỳ thật đã sớm cảm thấy, sáng chói chi thành bên kia làm kế hoạch trọng yếu nhất bộ phận, ngay từ đầu nên tự tự mình đến phụ trách. Mặc dù bên kia áp lực rất lớn, phong hiểm rất cao, nhưng lại lại càng dễ được đến giáo phái tài nguyên nghiêng, cùng chúa thể ưu ái cùng che chở tự mình cũng có thể càng tùy tiện trở thành chúa tể với giả, đưa thân giáo phái cao tầng, thậm chí trở thành chúa tể tại thực tế đại hành giả, chúa tể toàn bộ hiện thế. cho nên hắn vẫn luôn tại vì không có thể đi hướng sáng chói chi thành bên kia mà ảo não, chỉ có thể ở hư vọng chi thành bên kia, đồi tiếp những cái kia nhàm chán thượng lưu nhân sĩ chơi lấy không thú vị trò chơi. mặc dù đều là chút thân phận hiển hách người, nhưng cũng chính là trở ngại thân phận của bọn hắn, tự mình có thể đối bọn hắn làm sự tình cũng không nhiều, đồng thời sẽ còn thu được các tế tự giám sát cùng chế nước. cũng không giống như sáng chói chi thành bên kia, có thể muốn làm gì thì làm, tự do tự tại. cũng may dưới mắt cơ hội tới. Nhìn xem trước mặt đã trồng chất như núi các loại lễ vật, người chơi Đàn Dương Cầm biết, tự mình đau khổ chờ đợi kỳ ngộ rốt cuộc đã tới đại tư tế cũng ở đây lúc này nói, "Làm rất tốt, chỉ cần sáng chói chi thành bên kia tiến triển hết thảy thuận lợi, chờ Chúa Tể thức tỉnh về sau, nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành thần quyến giả, đến lúc đó, ngay cả ta cũng phải phụ phục tại ngươi dưới chân." "Không, sẽ không thân phận ngài tôn quý, không cần rằng này." Người chơi Đàn Dương Cầm còn tại ra vẻ khiêm tốn nói, bên cạnh chợt xuất hiện một cái không thế nào hài hòa thanh âm. "Muốn cười thì cứ việc cười đi, ta nhìn ngươi ngẹn rất lâu rồi, thật cực khổ." "Từng." Người chơi Đàn Dương Cầm mở người, vài đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, muốn nhìn một chút là ai như thế không biết nói chuyện, thế mà đem mình trong lòng nói nói ra. Kết quả hắn lại trông thấy một tướng mạo xa lạ nam tử trung niên, chính mang theo một bộ trêu tức mình cười, khép hai mắt, nhìn mình chằm chằm. Người là ai?" Người chơi đàn dương cầm lập tức nhảy dựng lên, vừa nhìn về phía một bên đại tư thế, cũng không biết khi nào, vị trí kia đã đổi thành một sắc mặt lạnh lùng thầm phán quan, đang dùng một bộ có chút hăng hái ánh mắt nhìn xem tự mình, giống như là đang mong đợi tự mình tiếp xuống biểu diễn mà trong sân cái khác tư tế cũng tất cả đều tan thành mấy khói, đội thành tràn đầy một phòng thẩm phán quan cùng thập tự quân, cầm trong tay các loại vũ khí mơ hồ chỉ hướng chính mình. người chơi đàn dương cầm lập tức đánh giật mình, ý thức được rất nhiều chỗ không đúng. tỷ như vì cái gì giáo phái sở hữu tư tế vì sao lại tề tụ một đường? mọi người rõ ràng đều phân tán tại trong từng cái thành thị mới đúng. tỷ như luôn luôn đối với mình có chút khinh thường cùng không tín nhiệm đại tư tế, vì cái gì bỗng nhiên sẽ như thế xem trọng chính mình? cái này, ta đây là, cố sự, ân là như thế này, nhưng dưới mắt ta như là đã thanh tỉnh. Ý thức được tự mình thân ở cố sự bên trong, kia liền không có gì để bớm. Hắn giống như là bản thân an ủi đồng dạng nói, nhưng vị trung niên nam tử kia lại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ giang tay, giải thích nói: "Không có, ta là hình chiếu bên kia, là chính ngươi đột nhiên xông vào hội nghị của chúng ta thất, tự mình nói một đại thông, càng là một người điểm sức nhiều cái nhân vật, biểu hiện ra có thể xương chắc tuyệt diễn kỹ. "A cái này." Người chơi đàn dương cầm lẫn người, ý thức được tự mình cảm nhận cùng tư duy, khả năng có ở đây không chú ý ở giữa bị người quá nhiễu. Hắn lúc này bạo khởi, chuẩn bị cưỡng ép phát hồn nhưng tại căn này không lớn trong phòng họp trọn vẹn đống mấy chục người lúc này cùng nhau tiến lên đem hắn gắt gao nhấn ngay tại chỗ vì sao lại dạng này người chơi đàn dương cầm dí má vào sàn nhà bị người dùng đầu gối đỉnh lấy cổ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin lực lượng của ta đến từ chúa tể che chở đâu chẳng lẽ chúa tể từ bỏ ta vẫn là nói thân thật bởi vì bị thương lâm vào ngủ say hắn còn chưa kịp nghĩ rõ ràng đông nhiên cảm giác được thấy hoa mắt bên hai bắt đầu truyền đến từng đợt trực tiếp thẩm thấu tiến đại não lời bạch Ngươi là một cái trà trộn đầu đường kẻ lang thang, tại cái nào đó ngoài ý muốn thời cơ ảnh hưởng dưới, ngươi mắt thấy một trận tà giáo nghi thức, cũng quyết định hướng giáo đoàn báo cáo. Đây mới thật sự là cố sự. Mặc dù người chơi đàn dương cầm còn muốn phản kháng, nhưng lại hoàn toàn chống cự không được lợi buộc bạch xâm nhập, rất nhanh liền thay vào tự mình nhân vật bắt đầu một năm một mười bản giao ra trong trí nhớ các loại tà giáo hành vi. Mà cùng lúc đó, tại một gian dưới mặt đất quẩy rượu quẩy ba chỗ, người chơi đàn dương cầm người phục vụ cả thành một bộ phong thư đưa cho trước mặt tiểu bảo đối phương là người chơi đàn dương cầm muốn nhân vật hung ác lấy tâm ngoan thủ lạn, gian trá giảo hoạt mà lấy xương nhưng người phục vụ cũng không e ngại, tự mình mang theo chấp sự tự tay viết thư tới trước, đối phương phải không dám làm gì mình đợi đến quán ba mở ra phong thư về sau, hắn lại cùng nói người này tại sáng trói chi thành tìm tới hắn, mang đến bên cạnh ta cái kia tiểu bảo liếc mắt nhìn nội dung trong thư, càng bên cạnh một bảng khoát eo tròn thủ hạ nháy mắt ra dấu, cái sau trực tiếp bóp lấy người phục vụ cổ, đem hắn một thanh nhấn ở trên quầy ba tiếp lấy lại móc ra một cây truy thủ, sắc gương mặt của hắn chăm chú vào trên mặt bàn, a hoa cổ của ta, ngươi muốn làm gì? người phục vụ một bên kêu thảm vừa nói, xem ra ngươi còn không biết. Ta con mẹ nó ghét nhất bị người của mỡn. Cái gì? Đây chính là người ngươi muốn tìm. Tiểu Bảo đem thư giấy vỗ vào người phục vụ trước mặt. Người phục vụ rất tốn sức chuyển động con mắt, liên một cái nội dung trong thư. Phía trên kia lấy đơn giản bút pháp, miêu tả ra một cái sinh động hình tượng đồ án, vui vẻ. Ta. Cái này. Không phải. Người phục vụ một trận muốn nói lại thôi, hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào, Dương cầm ra giao cho mình tin lại là như vậy nội dung. Cảm ơn ông trời Long Cửu biến Cửu Anh biến thưởng ta 100 điểm. Cảm tạ sự bắn màn thầu thúc thúc thưởng ta 5000 điểm. Phi thường cảm tạ. 286 chương 286, 285 con hàng này hẳn là điên gì. Trường 286, 285 con hàng này hẳn là điên rồi. Chương 286, 285 con hàng này hẳn là điên rồi. Như vậy, phi thường cảm tạ trợ giúp của các ngươi, hai vị họ gạ các hạng, người hiểm nghi đã giao phó đầy đủ tin tức, chúng ta tiếp xuống liền sẽ lập tức triển khai nhằm vào đi theo điên cùng giáo phái truy nã cùng tiêu trừ diện. Hư vọng chi thành một vị thẩm phán quan, chính cầm một đại chồng ghi chép, cùng đối diện hai vị cụ hiện hệ cường giả nói. Trong đó một vị vừa lúc là lột tiếp xúc qua một trận thất giai cường giả họ gạ. Một vị khác thì là con của hắn, năm nay vừa mới tấn thăng ngũ giai tiểu họ gạ. Một môn phụ tử song cao vị, một cái đi cố sự lộ tuyến, một cái đi cụ hiện lộ tuyến, dù sao cũng là cô đơn quý tộc dị sợ cả gia học huyên thâm, nội tình tâm hậu. Mà cái này họ gạ phụ tử, vốn là tới hư hào giáo đoàn thẩm phán đỉnh tham gia một trận cực kỳ trọng yếu an toàn hội nghị đề tài thảo luận tự nhiên là đi theo điên cùng giáo phái cùng tịch diện thể hệ cho tàn lại cháy. Tối hôm qua sáng chói chi thành bên kia liền thông qua khẩn cấp điện báo đem cái này trọng yếu tình huống thông báo cái khác giáo đoàn, trong lúc nhất thời, nhân loại 6 tòa thành thị 6 tòa giáo đoàn tất cả đều tiến vào tình trạng trận trương, đều ở đây phân tích cùng thảo luận tình thế, cũng tất cả đều còn rất có an ý hạ đạt truy nã, trận địa sẵn sàng, không ai dám có nửa điểm phất lở. Nhìn ra được, đi theo điên cùng giáo phái 60 năm trước trận kia hung ác hoạt, đem nhân loại bên này cho chỉnh đến nay đều là lòng còn sợ hãi. Có thể ra nhân ý liệu chính là, họ gạ phụ tử chính mở ra sẽ, đột nhiên trông thấy một người mặc thể diện ra hỏa tự mình đi đến. Sau đó liền ngay trước cả đám trước mặt, bắt đầu tự mình kịch một vai, lại nhà lại nhại nói một đại thông, đem người ở chỗ này cho hết hù đến sửng sốt một chút, đến mức ở đây những người này tốn hơn nửa ngày mới làm rõ ràng tình trạng, đại khái là làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ có một tà giáo đồ tại một trận liên quan tới như thế nào truy nã bọn hắn trong hội nghị. Tự mình xuất hiện tặng đầu người. Dù sao lão họ gà cũng không dám tại tự mình cố sự bên trong biên soạn như thế ngoại hạng tình tiết, thật không có lo gì sẽ bị độc giả tùy tiện nhìn thấu. Tóm lại, thằng đến tên này cuồng đồ biểu diễn không sai biệt làm tận hứng về sau, mới bị tiểu hỏ gà mở miệng nhép nhở về sau mới giống như là hoàn toàn ngậm tình, y đồ phản kháng cùng chạy trốn. nhưng đã có lão họ gạ tại, lúc này đem hắn an bài tiến cố sự bên trong, sau đó cùng hỏi thăm, đối phương liền khai hết, cung cấp rất nhiều mấu chốt tin tức. tỷ như đại tư tế ẩn hiện vị trí cùng phương thức liên lạc, tổ chức của bọn hắn cơ cấu, tài chính nơi phát ra vân vân. nếu như hảo hảo lợi dụng những tin tức này, hẳn là có thể ở trong thời gian ngắn đem nhóm này thế lực đen nổ tận gốc. mà trong đó trọng yếu nhất tin tức, hay là bọn hắn tín ngưỡng vị kia chúa thể ngay tại ngủ say điểm này. Mặc dù còn không rõ ràng lắm nguyên nhân cụ thể cùng chi tiết, nhưng tóm lại nhóm này tà giáo đổ mất đi bọn hắn gây nên làm ngạo lực lượng, cũng vô pháp vận dụng kinh khủng kia tịch diệt hệ thống lực lượng, lâm vào suy yếu nhất thời khác. Cho nên đợi đến hư hảo giáo đoàn bên này đem tin tức truyền đạt cho cái khác giáo đoàn, nhân loại bên này nhất định có thể nắm lấy cơ hội, tránh 60 năm trước lần kia thê thảm đau đớn vết xe đổ. Bất quá để lao họ gạ từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được chính là, gia hỏa này làm tà giáo cốt cán phật tử, tại sao phải tự chui đầu vào lưới? Thậm chí ngay cả chính hắn đều nói không rõ, chỉ là cảm giác giống như là bị cái gì lực lượng cho quấy nhiều tư duy cùng nhận biết. Lão họ gạ ngay từ đầu còn tưởng rằng là có trí thức hệ cường giả trong bóng tối xuất thủ, cũng hoài nghi cái này khởi sự kiện có thể hay không cùng trí thức hệ trận kia đại viễn trinh có quan hệ. Thế nhưng là ở phía sau kế đối người này kỹ càng kiểm tra bên trong, lại không có tìm tới kia cổ cụ thể lực lượng nơi phát ra, cũng liền loại bỏ lần này phỏng đoán. Cho nên hắn đến tột cùng là bị người nào ám toán rồi. Hơn nữa còn là tại lặng yên không một tiếng động, không chỗ nào trên lệnh tình trạng hạn. Lão họ gà không khỏi thấp giọng hỏi, con của hắn tiểu họ gạ thì suy đoán nói, có lẽ là loại nào đó cổ quái nguyền rủa cái gì a, hoặc là bởi vì bọn họ tín ngưỡng tiên kia mê ảnh hưởng đến những người này tâm trí, để hắn trực tiếp nội điện rồi. Lão họ Gà nhẹ gật đầu, đắp. "Ừm. Ta cũng chỉ có thể nghĩ tới đây loại giải thích. Được rồi, bất kể nói thế nào, đây đều là đối với chúng ta phi thường có lợi cục diện, cũng không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến ngươi về sau mấy ngày hành trình. Vậy ta liền vẫn là dựa theo kế hoạch đã định, ngày mai lên đường tiến về sáng chói chi thành. Tốt, như vậy tại trừ dự định quy trình bên ngoài, ngươi cũng có thể thuận tiện điều tra một phen việc này. Được rồi, phu thân. Hai cha con tâm tình đều rất không tệ, rước liền thuận tiện trò chuyện khởi tiểu họ Gà tiếp xuống đi sáng chói chi thành hành trình." Hắn lần này xa nhà, có rất nhiều sự tình muốn làm, tỉ như bãi phòng một ít trưởng bối cùng bằng hữu, khảo sát một chút đầu tư hạng mục, liên lạc một chút dân gian, cơ cấu cùng thế lực, khuyết tán một chút nhà mình gia tộc lực ảnh hưởng vân vân. Nhưng đây đều là thứ yếu, chân chính mục đích chính yếu nhất, hay là đi bãi phòng luật dịch. Từ lần trước trận kia đánh cược sau khi kết thúc, là họ gạ đối luật dịch có thể nói là nhớ mãi không quên nhưng lại chậm chạp không có thu được luật dịch trả lời chắc chắn, không khỏi lo lắng khởi luật dịch có thể hay không không tiếp thụ tự mình mời. Tuy nói hắn cũng muốn biện pháp nghe qua Inix cả tình huống bên kia, nàng cũng đồng dạng chưa lấy được trả lời chắc chắn. Nhưng lão họ Gạ còn chưa phải an tâm, cái này liền bắt đầu chơi bàn ngoại chiêu, để cho mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử đi qua một chuyến, hai cái người trẻ tuổi hào hào tâm sự. Cử chỉ này kỳ thật đã làm trái trước đó ước định, nhưng lão họ Gạ vì tấn thăng bắt dai, cũng không lo được nhiều như vậy đạo nghĩa giang hồ. Luật bên này, hắn ngược lại là thư thư phục phục ngủ mở giấc, không biết tối hôm qua phát sinh nhiều như vậy cố sự, còn có nhiều người như vậy tại nhớ chính mình. Hắn vẫn là tại thường ngày thời gian, bị đồng hồ sinh học đánh thức, sau đó theo thói quen đưa tay đi bắt mèo con, lúc này mới nhớ lại mèo con tối hôm qua lưu tại vậy a nhà chỉ có thể có chút mất hứng trở về tư duy lĩnh vực tìm khổng lồ nụ hoa hoàn thành hôm nay đánh dấu đinh điên cuồng giá trị 10000 không đinh điên cuồng giá trị 10000. lại làm một vạn điểm điên cuồng giá trị nhập trứng về sau hắn lại thăng một cấp lại thêm tối hôm qua giúp khổng lồ nụ hoa cùng e dỗ lộ chia sẻ điên cuồng giá trị lập tức lại thăng cấp 6. hai nàng tại thời khắc mấu chốt là thật giúp luật gánh chịu rất nhiều tinh thần ô nhiễm giúp hắn vượt qua lúc ấy nguy hiểm nhất cục diện hiện tại hồi tưởng lại trong lòng cũng là cảm động thêm nghĩ mà sợ hương vị 10 điểm lý tính 10 điểm linh lực 10 điểm nhận biết thoải mái thêm đinh thêm điểm hoàn thành người sử dụng luận trạng thái bình thường điên cuồng giá trị 250 60000, hạn mức cao nhất, 20000 lý tính, 2000 linh lực, 2000 linh cảm, 1 năm không nhận biết, 200 hệ thống, vạn vẹo l và 4, phụ quyết l và 3, có thể tiến hành, cụ hiện hệ vỡ lòng. Có sao nói vậy không thổi không đen, cùng cái này sáu diện thể đối tuyến quá trình, mặc dù nguy hiểm, nhưng lợi ích cũng là thật hơn nhiều. Cái này tốc độ lên cấp, thật tựu như tại chỗ nhấn máy sửa chưa vậy. Nếu là lại đến điểm tri thức mạnh vỡ, kỹ năng mạnh vỡ gì, kia liền hoàn mỹ đương nhiên, nếu như muốn luật lại tới một lần nữa, vậy vẫn là quên đi thôi. Mà lại tự mình làm một vị chăm chỉ cố gắng tiến tới thanh niên. Sao có thể luôn luôn nghỉ lại loại phương thức này thăng cấp đâu? Cũng không có phấn đấu phấn đấu cảm giác, không có thu hoạch vui sướng hơn, tuyệt đối không phải mình sợ, không phải liền lạc tà thần dòng dõi nha, cái này có cái gì phải sợ. Bất quá thông qua này một đợt thống khoái thăng cấp, luật cũng phát hiện mỗi một cấp cần điên cùng giá trị, tựa hồ cũng không còn tăng trưởng bị như ngừng lại 10000 điểm. Như thế rất tốt. Về phần cuối cùng cái kia cụ hiện hệ vỡ lòng, luật nghĩ nghĩ, vẫn là chưa vội vã điểm xác nhận. Chờ một chút, cấp vũ một chút nghi thức cảm giác, lại tìm cái cơ hội thích hợp, đem lần này vỡ lòng hiệu quả vặn vèo một chút, cho vận vẹo hệ thống bên kia tích lũy một đợt. Bất quá cái này vận bèo hệ lần thứ 5 siêu thoát liên quan vật liệu vẫn là rất phiền phức mộng ảo kịch trường bên kia chưa chắc có thể tìm thấy. Nếu là thời gian dài không có vật liệu đầu mối, vậy liền đem cụ hiện cho vỡ lòng nhiều một chút bản thân bạn sự, sau đó lại chậm chậm lưu toan. Mà dưới mắt khẩn yếu nhất, đương nhiên là mau chóng tìm tới mỹ cạ tộc đại học cửa trường nhanh hoàn thành nhập học. Nếu không mình làm bị ba tên đại lão liên danh đề cử học sinh xuất sắc nếu là ngay cả cửa trường còn không thể nào vào được, chẳng phải là ném đại phát rồi. Sợ là sẽ phải bị các bạn học chế giễu. Luận đơn giản quy hoạch một fan tiếp xuống an bài, cái này liền chuẩn bị rời đi tư duy lĩnh vực. Nhưng bên thai lại nghe thấy một trận vỗ đánh pha lê thanh âm. Nhìn lại phát hiện xúc tu thảo chính khuấy động lấy pha lê, đối với mình uốn qua uốn lại, lộ ra cao hứng phi thường. Tiếp lấy lại bắt chước nhân loại quỷ bái dáng vẻ, nằm sấp trên mặt đất, không ngừng phập phồng. Liên cảm giác đối với mình càng thêm tất cung tất kính rồi. Đại khái là bởi vì chính mình cùng 6 diện thể đối đến cũng còn sống trở về lại một lần lấy thực lực chiết phục nó à. Luận cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao ra hỏa này nhất quán đều là như thế, giống liếm cậu vậy. Cũng chỉ là mở miệng động viên một câu. Người cũng phải nỗ lực, tranh thủ sớm ngày lên làm hạng mục quản lý. Luận nói: cái này liền rời đi tư duy linh vực lại nâng lên tự mình tối hôm qua bị thương tay mở ra phía trên băng gạc nhìn một chút cả nhìn lưu lại cho mình vết thương kia đã vậy khôi phục được cũng không tệ lắm chính là hơi có chút nữa tối hôm qua vị tiêu kỵ sĩ trưởng chú ý tới hắn máu chảy ở hạt vết thương vội vàng cấp hắn một bình màu xanh lá mạ dược tề uống có một loại tiêu đen dầu cây ớt ô oh mai lại hỗn hợp bạc hà cảm giác thương vị cảm giác cũng còn không sai sau đó lại tiến hành một phen đơn giản trừ độc cùng băng bó đau đến luật thẳng dập chân kết quả không nghĩ tới ngày thứ hai liền vậy tốc độ khôi phục thật sự là rất nhanh không biết là dược tề hiệu quả rất mạnh mẽ Còn là mình làm thể dục sinh tố chất thân thể đủ quá cứng Bất quá luật đang mặc quần áo thời điểm Vẫn là lật ra đến một đôi bao tay trắng đeo lên Che ở vết xèo kia Chủ yếu là không nghĩ tỉ tỉ và vạ sau khi nhìn thấy Vì chính mình đau lòng cùng lo lắng Ngược lại là rất thuận lợi tại vì về dạ bên kia lừa dối quá quan Thế nhưng là vừa thấy được vậy ạ Lập tức liền bị nàng chú ý tới Luật, tay của ngươi thế nào 287 chương 287 286 hai cái này học giả trình độ không được Trường 287, 286 Hai cái này học giả trình độ không được chương 287, 287. 286. Hai cái này học giả trình độ không được. Tây, cái này nhưng thật ra là ta hôm qua. Luận đối mặt với hạ chất vấn, lúc đầu muốn nói tự mình làm giờ cơm cắt tới tay cái gì sợ hai vã lại bởi vậy xin khí. Nhưng là lại trông thấy vạ dùng một bộ nghiêm túc, lại tràn ngập mắt ân cẩn thận chăm chú nhìn tự mình, để hắn thực tế không đành lòng biên việc ớ, đành phải thành thành thật thật đem ngày hôm qua sự tình nói ra. Dù sao mình hôm qua cao thấp cũng coi là chỉnh cái đại hung ác hoạt, không có khả năng giấu giếm đi. Kết quả vạ không nói một lời kiên nhẫn nghe xong, nhìn qua ngược lại là coi như bình tĩnh, cũng không có rất thần kỳ chỉ là một thanh nắm qua lướt tay, thao xuống găng tay, nhìn thấy đầu kia hẹp dài mà sẹo, lập tức lộ ra một bộ đau thấu tim gan biểu lộ. Lại một bên thận trọng nhẹ nhàng vớt ve, vừa nói, "Rất đau a." Luật cười cười, dùng một cái tay khác gãi gãi đầu, đáp, "Kỳ thật còn tốt, bởi vì ta lúc ấy ý thức phi thường mơ hồ cũng tịnh không phải rất đau." Bất quá trong lòng ngược lại là thật bội phục học giả Cạn nhìn tay này phi phủ kỹ thuật lại có thể vừa vặn quẹt làm bị thương cánh tay của mình, lại chưa làm bị thương ngón tay của mình, cái này độ chính xác cùng khống chế lực đạo cũng là thật lợi hại, thả trên địa cầu cao thấp có thể làm cái cự ma chiến tướng có lẽ đây chính là hành nghề 20 năm thâm niên điều tra viên thực ra luật vừa vẫn cũng thông qua giúp ca nhìn chia sẻ tinh thần ô nhiễm học được chiêu này nhưng bảng đại khái là trường mắt loại này quá thô thiện kỹ xảo không có đem thu nhận sử dụng vì kỹ năng cho nên luật vẫn chỉ là đầu góc sẽ tay lại còn không quay đầu còn phải đại lượng luyện tập mới có thể đạt tới ca nhìn loại cảnh giới đó hắn tính toán đợi nhàn hạ có thời gian rảnh để mèo con đỉnh đầu quả táo đến tiến hành luyện tập lúc này vậy a lại mở miệng tiếp tục hỏi ngươi vì sao lại nghĩ đến đi chỗ đó a địa phương xa quấy nhiều loại sự tình này cái này chính là ta trước đó vì lần thứ ba siêu thoát khắp nơi thu thập cái này tin tức vừa vặn biết việc này coi là nơi đó có mấy thứ bẩn thỉu đang hại người vừa vặn ta cũng cảm thấy tự mình có năng lực xử lý liền đi không nghĩ bỏ mặc kia mấy thứ bẩn thỉu hại người kết quả không nghĩ tới thế mà gặp phải càng chuyện khó giải quyết liền biết tiếp tục căng lấy ra đầu lên cũng không thể bỏ mặc đám kia tà giáo bốn phía làm mắt ta luận như nói thật ra ý nghĩ trong lòng lại len lén liếc một chút về ạ phản ứng hắn lúc đầu coi là vợ sẽ tức giận kết quả nhưng chỉ là thần tình nghiêm túc cũng không có sinh khí nàng yên tính mấy giây qua đi mới bất đắc dĩ thở dài nói ai ưa thích bạn trai là một đại anh hùng, ta cũng không biết đây là tốt là xấu. Nhưng nghĩ ra, ngươi lần này không phải là vì tự mình lựa chọn sai lầm mà đi mạo hiểm. Lời nói này, luật xem như miễn cưỡng nghe được và ạ ý tứ, hẳn là không có tức giận a, hoặc là tức giận nhưng chỉ có một chút điểm. Dù sao mình trước đó là vì đi đường tắt mau chóng hoàn thành siêu thoát đi bí quá hóa liều, lần này lại là vì thành thị an bình đi cùng thế lực đen đối kháng, tính chất thượng rõ ràng là không đồng dạng. Cho nên vợ ạ cũng không phải là phản đối mình cử động, chỉ là lo lắng cho mình nguy. Cái này khiến luật trong lòng lập tức ấm áp, vội vàng ôm vợ và eo nhỏ các loại cam đoan mình nhất định sẽ cẩn thận cẩn thận gì, xem như đem cửa này cho hồ lỡ qua, tiếp lấy lại cùng và chia sẻ lên mình sắp nhập học vui sướng. vậy a đối với mỹ cả tộc đại học hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng nàng tin tưởng tỷ tụ tránh án giúp luật làm quy hoạch, cũng chỉ là có một chút lo lắng. chỉ cần ngươi đừng bị kia trường đại học bên trong nữ hài tử khác lừa gạt đi là tốt rồi. hắc hắc, sẽ không sẽ không. luật có điểm tâm hư nói. đúng rồi, đêm nay nhớ kỹ cùng ta cùng đi bái phòng hai vị kia học giả, giúp ngươi tiến hành một chút cấp độ vững chắc. quay đầu ta lại cùng ngươi đi mua mấy món quần áo mới đi, đi loại kia thanh danh hiển hách học phủ cũng không thể lão xuyên thánh tài đình chế phục a vậy a lại cùng đề nghị hắc hắc tốt tốt tốt thế là cứ như vậy thuận lợi quá quan luật dừng lại bắt đầu hôm nay làm từng bước từ hình ma vật tiết kiến thánh giả sau đó cùng vạ cùng một chỗ ăn cơm trưa buổi chiều liền bắt đầu đối mỹ cạ tộc đại học tọa độ tiến hành đo lường tính toán đây quả nhiên là muốn so đo lường tính toán hệ rỗ lô bên người tọa độ nhẹ nhóm rất nhiều cũng chỉ là đến trưa luật liền tìm tới mỹ cạ tộc đại học đại khái phương vị tiến triển so chính hắn dự tính còn muốn lạc quan nếu như ngày mai cũng có thể thuận lợi như vậy hẳn là có thể đo lường tính toán ra cuối cùng tọa độ Luật cũng bởi vậy tâm tình thật tốt, chờ chút ban cùng vợ cùng rời đi 18 khu về sau, nhịn không được nhiều hôn nàng mấy lần. Hai người không có vội vã đi bãi phòng học giả, mà là đi trước một đầu chuyên môn làm cấp cao phục sức thương nghiệp đường phố, sau đó tay nắm tay, đi dạo mấy nhà cửa hàng, từ vợ chủ đạo, cho luật mua thêm ba bộ quần áo mới. Nhưng đều là tương đối chính thống nghiêm túc cấu phục, phối hợp giày ra mũ dạ biểu liên đơn phiến kính mắt cùng thủ trượng những này, lộ ra đặc biệt nghiêm cẩn cùng chính thức. Luật luôn cảm giác đi học nếu như mặc thành dạng này, sẽ có chút là lạ. Thật giống như vợ chọn những y phục này, không phải để hắn đi học xuyên mà là cái khác cái gì khác trường hợp mà dù sao là vậy hạ chọn, thậm chí đều là vậy hạ trả tiền, để luật cũng không cách nào phản đối, chỉ có thể mặc cho lấy nàng đem mình trang điểm thành nàng tập trung ý dáng vẻ, ừ vâng, dễ nhìn. vậy hạ nhìn xem đã thay đổi một thân tiêu chuẩn thân sĩ an mặc bạn trai, nợ nụ cười, lại đưa tay néo néo gương mặt của hắn, tiếp lấy lại không giải thích được thấp giọng lẩm bẩm một câu. ba ba hẳn sẽ thích a. luật đang bận lây hoay bộ kia làm sao mang đều rất không thoải mái đơn phiên kính mắt, không nghe rõ nàng nói cái gì, liền hỏi một câu. ừm, vậy hạ ngươi nói cái gì? chưa. không có gì, chẳng qua là cảm thấy so ngươi mặc đồng phục dễ nhìn được rồi, không thích đơn phiến kính mắt cũng đừng đeo, đặt ở trong túi áo trên. nhưng nhớ kỹ muốn đem dây xích lộ ra. vậy à nói, lại đưa tay giúp luật đem đơn phiến kính mắt cất kỹ, lại thay hắn sửa sang cổ áo, nhìn xem giống như là ngay tại thay trưởng phu thu thập ăn mặc dịu dàng tiểu tiểu thê. sau đó hai người liền tay nắm tay, đi đến khu trung tâm một nhà bệnh viện, hoặc là nói tâm lý phòng khám. nơi này có hai vị dâu tóc hoa dâm học giả sớm chờ, nhìn thấy vợ cùng luật xuất hiện, đầu tiên là nhiệt tình một phen hàn huyên, lại lấy ra nước trà chiêu đãi, khách sáo gần nửa giờ, mới tiến vào chính đề. Cái này cái gọi là củng cố siêu thoát hiệu quả thế mà là trước từ trạng thái tinh thần cùng tâm lý khỏe mạnh phương diện vào tay. Hai tên học giả thay phiên hỏi thăm lộ các loại vấn đề, sau đó lại là đèn tin chói mắt lại là nhìn bệnh mù màu đồ khứa gì, tiến hành một phen rất chính thức tinh thần đánh giá. Luật ngược lại là bình thường ứng phó nổi, nhưng cuối cùng được đến thành tích lại không được lắm, thế mà bị hai gia hỏa này đánh giá là tinh thần phong hiểm đẳng cấp 3. Cũng chính là có tương đối cao khả năng sẽ tiến vào cường độ thấp điên cuồng trạng thái. Cái này phong hiểm đẳng cấp ngược lại là con buốc nghiêm toấn, thậm chí tại siêu phàm giả người này đồng đều dính điểm bị điên ngành nghề bên trong, xem như rất khỏe mạnh. Dù sao ngay cả vợ đều là cường độ thấp điên của trạng thái nhưng còn không phải xinh đẹp yêu nhã đại phương tốt liếm hai tên học giả rất thành khẩn đề nghị luật sư muốn tự mình chú ý buông lòng cùng điều chỉnh tâm tính đừng đem tự mình làm cho quá gấp phải học được bản thân điều chỉnh đồng thời tốt nhất cách mỗi hai 3 ngày liền đi bái phòng một chút trong giáo đường những mục sư kia mời bọn họ hỗ trợ khai thông nhưng luật sư vẫn còn có chút bất mãn tự mình thế nhưng là có thận trọng lý tính ổn trọng người thanh niên thiết trạng thái tinh thần làm sao có thể có vấn đề hắn hoài nghi hai cái này học giả trình độ không được lắm ta làm sao có thể điên không có khả năng. Hoàn thành trận này chính thức tinh thần đánh giá về sau, hai tên học giả lúc này mới xem như tiến vào chính đề, một trái một phải nắm chặt lôi rập thủ đoạn, lại phóng xuất ra một chút linh cảm, muốn kiểm tra một chút trạng thái thân thể của hắn. Tại lôi rập không có làm bất kỳ kháng cự nào, lại là toàn thân buông lỏng tình huống, dưới hai người linh cảm rất dễ dàng thẩm thấu tiến trong cơ thể của hắn đó lấy. sắc mặt hai người hơi sững sờ, ánh mắt xuất hiện một chút hoảng hốt, lại qua đại khái 2-3 giây, mới giống như là bị bỏng nước sôi tới tay như thế, vội vàng buông ra thủ đoạn. Tê thật mạnh linh cảm, ngươi thật chỉ là tam giai sao? Một học giả nghi ngờ hỏi, một tên khác học giả thì không ngại biểu thị. Mạnh như vậy linh cảm, chúng ta căn bản không có cách nào đối ngươi tiến hành kế tục kiểm tra à? Luật thì dần dần áp, ta xác thực chỉ có tam giai à? Ngươi nhìn, trên người ta cũng không có tản mát ra lực lượng ba động Về phần kiểm tra, chẳng lẽ trừ linh cảm bên ngoài, không có thủ đoạn khác rồi? Thế thì sẽ không, xin chờ một chút. Một học giả nói, chạy tới bên cạnh trong ngăn tủ một trận tìm kiếm, lấy sau cùng ra một viên lớn chừng miệng chén thủy tinh cầu, ra hiệu luật nắm trong tay, cũng hướng vào phía trong tiếp tục đưa vào linh lực, thẳng đến hai người hưng ngừng Nói, một tên khác học giả xuất ra một khối đồng hồ bấm dây, ra hiệu có thể bắt đầu lược ngược lại là làm theo bắt đầu hướng trong thủy tinh cầu đưa vào linh lực nguyên bản óng ánh sáng long lanh hoàn toàn trong suốt thủy tinh cầu trong đó lập tức nổi lên một cỗ không rõ màu cho tàn cũng bày biện ra một vòng hình dạng xoắn ốc đặc biệt đường vân nhưng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất tiếp lấy lại bày biện ra bình thường màu lam nhạt bởi vì có luật bản tay che lấp ở đây ba người bao quát chính luật đều chưa phát giác được điểm này biến hóa vẫn còn tiếp tục hướng trong đó đưa vào linh lực thế là lại qua hai giây thủy tinh cầu đống nhiên vang lên một trận nhỏ xíu vỡ toang âm thanh tựa hồ sắp không kịp được ngừng cầm đồng hồ bấm dây học giả vội vàng hưng ngừng sau đó nhìn xuống thời gian lại từ lục trong tay cầm qua thủy tinh cầu, bày ở dưới ánh đèn nhìn kỹ một chút. Bên trong nguyên bản liền thành một khối kết cấu, thêm ra mấy đó bông tuyết đây là nội bộ vỡ vụn dấu hiệu. Vẹn vẹn chỉ qua 3 giây. Thật mạnh linh lực, ngươi thật chỉ là tam giai sao? Học giả không khỏi lặp lại một lần lúc trước vấn đề. "Ê, cái này có cái gì không đúng sao?" Luận Giang tay ra, một mặt vô tội hỏi đồng thời trong lòng cũng có chút bất tâm, "Sẽ không cần tự mình ngồi a. Có cái gì không đúng? Người cái này." Tên kia học giả có chút muốn nói lại tôi, bên cạnh một tên khác học giả ngược lại là hỗ trợ giải thích nói. Chờ ngươi ở ngoài vị tiết rẽn đợi nhà đại tiểu thư, nàng lần thứ ba siêu thoát được sự giúp đỡ của chúng ta, tiến triển được có thể xưng hoàn mỹ, hiệu quả so rất nhiều cùng thời kỳ tam giai phải tốt hơn nhiều. Nhưng ngươi biết, nàng tiến hành cái này khảo thí thẳng đến thủy tinh xuất hiện tổn hại, tốn bao lâu thời gian sao? Bao lâu? 5 phút đồng hồ. đây cái này, ta dù sao xuất thân bần hàn, không có nàng tốt như vậy ra cảnh, cho nên thì càng cố gắng một chút. Không, luật các hạ, cái này chỉ sợ không phải cố gắng có thể giải thích. Linh lực của ngươi cùng linh cảm, vượt qua tam giai giá trị trung bình thực tế quá nhiều, đã vượt xa khỏi lẽ thường phạm chủ càng không khả năng là cái gọi là cố gắng liền có thể giải thích. Ngươi còn không bằng nói là chúng ta khảo thí thủy tinh cầu có vấn đề. Ừm, đó chính là các ngươi thủy tinh cầu có vấn đề. Ngươi. Vị tiêu học giả lập tức bị lột sạc đến nói không ra lời. Vội vàng thay đổi một vị khác học giả mở miệng nói giúp vào. Không phải vậy. Luật các hạng, ngươi có phải hay không tại tới trước đó dùng qua loại nào đó dự tề, hoặc là khởi động qua mỗi loại thánh vật. Hẳn là cái sau a? Ta xác thực trên người ngươi cảm giác được thánh vật linh tính. Cho nên ta muốn kiện dưới ngươi. Chúng ta khảo thí đều là vì giúp ngươi không có cần thiết vì mặt mũi loại sự tình này mà dở trò dối trá, hướng chúng ta chứng minh cái gì? nhưng ta cũng không có dở trò dối trá a. luật cũng là một fan dở khóc dở cười, lại nhún vai, giang tay ra, hỏi. các ngươi chẳng lẽ trước kia chưa thấy qua giống ta ưu tú như vậy người trẻ tuổi? lần này hai tên học giả đều bị nẹn e rằng lời có thể nói, cuối cùng hai người dứt khoát đều bãi đổi giọng nói. được rồi, đã ngươi kiên trì như vậy, vậy chúng ta hôm nay đánh giá cũng liền kết thúc, về sau chúng ta sẽ đem kế tục phát triển quy hoạch cùng đề nghị giao cho vợ tiểu thư, mời nàng thay chuyển giao cho ngươi lật thấy hai người một bộ muốn bỏ gánh tư thế, không những chưa sinh khí, ngược lại thật cao hứng. Cái này liền kết thúc rồi. Tốt tốt tốt, còn thật mau. Hắn kỳ thật trước đó liền bị chỉnh hơi không kiên nhận khó được gặp phải cái cùng và ước hẹn cơ hội, kết quả lại chỉ có thể bồi tiếp hai cái lao già học hèm, đã sớm không muốn tiếp tục cái này liền đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Không chi hắn đã sớm hoài nghi hai cái này lao già hỏa học thuật trình độ không được, sợ là có lửa đời lấy tiếng chi ngại. Hai tên học giả cũng không nghĩ tới luật dịch thế mà lại như thế dứt khoát, không khỏi liếc nhau một cái, do dự muốn hay không gọi lại hắn. Dù sao cũng là rẽn nhà đại tiểu thư bị thác sự tình cứ như vậy qua loa khả năng không tốt lắm đâu kết quả luật căn bản không cho hai người giữ lại cơ hội trực tiếp liền đi đi tới phía ngoài đại sảnh trông thấy a đang ngồi ở trên ghế salon bên cạnh nghiêng chân nhìn xem một quyển tạp chí trên đùi màu đen tất chân tại ánh đèn chiếu dọi xuống làm nổi bật ra một vòng để người mê say thương ngọt cảm nhận nhìn qua phá lệ tốt liếm vậy ạ trông thấy luật nhanh như vậy liền ra tới có chút nghi ngờ hỏi a làm sao nhanh như vậy bởi vì ta siêu thoát hiệu quả còn rất tốt rất vững chắc cho nên không cần cái gì củng cố được rồi được rồi chúng ta đi thôi luật thuận nói kéo a đi liền Vậy ạ, mặc dù có chút do dự, nhưng trong lòng khẳng định vẫn là càng muốn nhiều cùng luật ở chung một hồi, cũng liền không nói gì tùy ý hắn nắm đi 288. Chương 288, 287 không muốn sau lưng nói người nói sở hữu trưởng 288, 287. Không muốn sau lưng nói người nói xấu. Chương 288, 287. Không muốn sau lưng nói người nói xấu. Luật cái này liền cùng với ra ngoài ăn cơm, trong lúc đó đương nhiên cũng không thiếu được ôm ôm mát áp, anh anh em em. Hai tên học giả vẫn còn lưu tại tâm lý phòng khám bên trong, riêng phần mình mặt lộ vẻ xấu hổ, thương lượng tiếp xuống nên xử trí như thế nào cũng không phải đang thương lượng cho luật kế tục phát triển quy hoạch loại chuyện đó trực tiếp chọn một bộ thông dụng mô bản đổi mấy chữ là tốt rồi mà là vì như thế nào củng cố chủ trả lời chắc chắn mà thảo luận nếu không vẫn là đem tình huống chi tiết hồi báo cho dẹn nhớ hơn tước. bao quát đối tiểu tử này đánh giá một vị học giả mở miệng đề nghị ngươi chuẩn bị cho ra cái dạng gì đánh giá đại khái chính là dở cho dối trá táo bạo bất an chết sĩ diện cuồng vọng tự đại những này a cái này nếu để cho vợ tiểu thư biết sợ rằng sẽ rất không thích hợp a đúng vậy cho nên là chuyện thật phiền phái sự tình hai tên học giả hiển nhiên ngay tại đứng trước một cái chỗ làm việc thượng nhất làm cho người xấu hổ cùng phức tạp vấn đề khi hai vị đều rất trọng yếu bên a đưa ra nhu cầu xuất hiện xung đột nên như thế nào hòa giải cùng tự xử vấn đề rất hiển nhiên bọn hắn muốn cùng vị kia rẽ nở vân tức quan hệ thêm gần một chút lý nên nên nhu cầu của hắn làm ưu tiên như thực báo cáo tình huống nhìn xem đến tuột cùng là cái dạng gì lớn mật cùng đồ, dám can đảm ngấp ngẽ tự mình hòn ngọc quý trên tay nhưng rẽ nở vân tức sùng ái nhất với hạ tiểu thư thì là kỳ vọng hắn nhóm có thể ở cha mình trước mặt nhiều lời nói mình bạn trai lợi hữu ích nếu như lựa chọn hỗ trợ tô son chất phấn. Phân tức bên kia sợ là không qua được, nhưng nếu như lựa chọn chi tiết báo cáo phía trước kia liên tiếp đúng trọng tâm khách quan đánh giá, sợ là liền triệt để đắc tội với ạ tiểu thư. Làm sao có thể hai bên đều không được tội tình huống dưới xử lý tốt kế tục, hiển nhiên là cái rất phức tạp nan đề. Nếu không, vẫn là chi tiết báo cáo, nhưng là dùng từ hơi ôn hòa một chút. Đừng nói đến khó nghe như vậy. Đây là tất nhiên nhưng riêng này dạng hiển nhiên không đủ, ta nghĩ mặc kệ là hơn tức vẫn là tiểu thư, bọn hắn đọc năng lực phân tích hẳn là đều có thể nhìn ra chúng ta tại biểu đạt cái gì. Ai? Kia liền rất phiền phức nhà giàu nữ yêu tiểu tử mèo. Ta nguyên bản còn tưởng rằng là chỉ xuất hiện tại kịch sân khấu thượng ác tục tiểu đoạn, không nghĩ tới thế mà chiếu vào hiện thực. Nói đúng ra, hẳn là tiểu tử nghèo lừa gạt đến nhà giàu nữ. Tiểu tử này chưa xác thực dài một bộ anh tuấn túi ra bên ngoài, tại ta chỗ này quả thực không có chút nào điểm sáng, thậm chí ngay cả những này lừa dối quá quan thủ đoạn cũng không xuống tâm tư, quá mức qua loa. Cái này, ngươi nói có khả năng hay không? Linh lực của hắn cùng linh cảm thật thì có mạnh như vậy. Ngươi là đang vũ nhục ta hành nghề 30 năm kinh nghiệm, vẫn là đang vũ nhục ngươi tự mình nhận biết. Chúng ta trợ giúp qua bao nhiêu tam giai người trẻ tuổi. Trong đó thiên tài chân chính tỷ lệ là bao nhiêu? Lại có cụ thể cái dạng gì biểu hiện? Điều này cũng đúng, thiên tài cùng người bình thường ở giữa chênh lệch cũng hiện tại trường gấp 3 giống như là Vạ tiểu thư cùng bình thường tam giai như thế, mấy năm đều chưa hẳn có thể gặp được một cái, nhưng tiểu tử này ngược lại tốt, linh lực thế mà là Vạ tiểu thư nhanh gấp 5 lần, thậm chí so với ta cũng cao hơn thật sự là giả bộ quá mức. Hai người cứ như vậy không chút kiên kỵ nói lời nói xấu, có thể nói nói, hai người bỗng nhiên lại yên tĩnh trở lại, tựa hồ vì sự tình gì sửng sốt một chút, ánh mắt trở nên có chút mê mang, biểu lộ trở nên có chút ngốc trệ đại khái sốt 2 giây về sau, Bọn hắn lại tiếp tục lấy trước đó thảo luận, tựa hồ hoàn toàn không có ý thức đến trên người mình xuất hiện dị dạng, cho nên ta mới nói, hắn liên tắc tệ đều không nhúc nick đầu góc, đem mình chỉnh qua khoa trường, có lẽ toàn bộ tiểu thông minh đều dùng để lừa gạt cô gái a. Mấu chốt là còn như vậy cuồng vọng tự đại, thật sự là để ta cảm thấy chán ghét. Đúng vậy à, nếu để cho dạng này người trẻ tuổi thật xâm nhập vào rẽ đờ nhà, huấn tước chỉ sợ là sẽ không bỏ qua cho chúng ta, cho nên vẫn là chi tiết báo cáo đi, tận khả năng dùng từ ôn hòa một chút, chọn một tốt hơn mà nói, tỷ như xác thực lớn lên rất anh tuấn, nhìn xem tương đối có lễ phép có giáo dưỡng cái này cũng chỉ có thể như thế, bất quá viết loại này báo cáo vẫn là rất đáng ghét. Trước đi uống một chén lại nói cũng tốt, muốn đi đâu cái chẳng tử mới mở nhà kia đi, nơi đó các cô nương tương đối nhiệt tình không bị cản trở. Hai người nói cái này liền kết bạn xuống lầu, đi hướng nhà kia nhiệt tình không bị cản trở thử quán, ngồi vào vị trí về sau, hai người riêng phần mình vẫy gọi gọi tới hai tên trẻ tuổi xinh đẹp cô nương, một phen ôm ôm gấp gáp, một phen chén quang giao thoa. Theo tiểu hứng đi lên, tay của hai người cũng bắt đầu dần dần không ở yên, dần dần đem bàn tay hướng nữ hải từ mật bộ vị. Kết quả cái này sờ lập tức để hai người ngẩn người thần sắc trở nên vô cùng kinh ngạc cùng kinh ngạc cái này làm sao còn lớn hơn ta hai người đồng thời giật cả mình cảm giác được trước mắt ánh mắt một trận mơ hồ tiếp lấy liền tình lính phát hiện tự mình thân ở cũng không phải là nhà kia quen thuộc quá ba mặc dù vẫn là một trận xa hoa trụi lạc tia sáng mập mờ bốn phía tràn ngập hoa môn hương vị nhưng người bên trong này tất cả đều là nam thậm chí ngay cả hai người kéo cô nương trẻ tuổi cũng ở đây trong chớp mắt biến thành bảng khoát eo tròn đầy người cơ bắp trắng hán chính lộ ra một bộ mập mờ ánh mắt tràn đầy trêu chọc nhìn xem chính mình hoa. hai vị học giả lập tức giống như là gặp quỷ vậy nhảy dựng lên sau đó khó mà tự chế bắt đầu nôn mửa kết quả lần này triệt để đả thương hai vị cô nương phương tâm thế là trong quán ba âm nhạc nháy mắt tiên tịnh trở lại ở đây tầm mắt mọi người đều đồng loạt nhìn sang lại lộ ra các loại mái trường sát thương tư thế bốn sáng sớm hôm sau luận ung dung tỉnh lại sau đó lén lén liếc mắt gối đầu bên cạnh nhỏ con tiếp lấy một cái tay mắt lanh lẹ vận dụng lên từ ba vị điều tra viên trên thân học được bắc kích cầm nã kỹ thuật bắt lại chuẩn bị đào tàu mèo con hắc hắc gọi ngươi bình thường không hào hào cố gắng liền chỉ biết lăn lộn bán manh lần này bị ta bắt được à? luận dương dương gác nói Hai lòng cầm mèo con lau mặt, sau đó mới trở về tư duy lĩnh vực hoàn thành mỗi ngày đánh dấu đinh điên cuồng giá trị 10000 đinh điên cuồng giá trị 10000. Hôm nay điên cuồng giá trị lĩnh xong, tăng thêm ngày hôm qua tích lũy, cùng ban đêm giúp hệ rỗ lộ chia sẻ vừa vặn lại là hai cấp 5 điểm lý tính 5 điểm linh lực trực tiếp tới đi. Đinh thêm điểm hoàn thành người sử dụng, luận trạng thái, bình thường điên cuồng giá trị, không 10000, hạn mức cao nhất, 27 năm lý tính, 27 năm linh lực, 27 năm linh cảm, năm không nhận biết, không hệ thống, vận vẹo l và 4, phụ quyết l và 3, có thể tiến hành cụ hiện hệ vỡ lòng nhìn ta một chút cái này toàn bằng tự mình cố gắng phấn đấu đổi lấy thùng nước thổ tính ngày hôm qua hai cái lao ra hỏa lại còn nói ta dùng thánh vật ra lận thật sự là chưa thấy qua việc đời, còn chuyên gia đâu hai cái lừa đời lấy tiếng lao giả lừa đảo nếu không phải xem ở vạ trên mặt mũi luận ở trong lòng mắng hai câu mặc dù có chút khó chịu nhưng cũng chưa đem việc này quá để trong lòng thế là tại cho tỷ tỷ chạy xong đầu ôm nhau chia tay về sau hắn vẫn là dựa theo ngày xưa quy trình tiến đến gần nhất giáo đường ngồi tàu điện ngầm sau đó khi đi ngang qua tiệm bán báo thời điểm thuận tay mua một phần báo hôm nay trực tiếp luận đến sách giải trí Kết quả hôm nay sách giải trí thật sự là không thú vị, ngược lại là trang đầu đầu để còn có chút ý tứ. Siêu phàm cường giả đại não số ít quần thể quán ba đến tụn cùng vì cái kia. La đạo đức thiếu thốn vẫn là nhân tính tiêu vong. Đối số ít quần thể phải chăng hẳn là cho phải có tôn trọng. Luyện đại khái nhìn một chút, nói là hai tên không nguyện ý lộ ra tính danh siêu phàm giả, chạy tới loại kia đặc thù trong quán 3 giải trí, kết quả lại công khai đục nhã người khác, dẫn tới song phương ra tay đánh nhau, huyên náo gà bay chó chạy, ảnh hưởng tương đương ác liệt. Về sau trải qua sự tình song phương đều bị cảnh sát bắt giữ câu lưu, cũng xử thiệt phạt. Luật nhìn xem đến, mặc dù mình không tốt chiếc kia, nhưng cũng không đến nội vua tay gọi tốt, còn cảm giác hai vị này siêu phàm giả có chút quá cực đoan đối với loại kia số ít quân thể, không tiếp xúc không treo chọc không phải tốt, tại sao phải đi công kích người ta? Người khác tự ngu tự nhạc cũng không đến bày rối người đi. Luật móc mép miệng, chưa đem việc này để trong lòng, lại tiếp tục nhìn xem cái khác tin tức. Sáng chói giáo đoàn liên hợp hư hào giáo đoàn tại trọng đại tà giáo vụ án thượng lấy được đột phá tính tiến triển, lần lượt phá hủy tà giáo đội hơn 10 chỗ ổ điểm ân. đây mới là ta thích tin tức nha, vì cái gì chưa đem cái này thả đầu đề luật có chút không hiểu lại tiếp tục nhìn một chút tin tức nội dung cụ thể đại khái chính là hư hào giáo đoàn bên kia có cái cốt cán đột nhiên nhảy phản khai ra một đống lớn trọng yếu tình báo thế là hai cái thành thị thật nhanh trọng quyền xuất kích đem đám kia tà giáo đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị lại thắng được một trận đại khoái nhân tâm thắng lợi bản này đưa tin là hôm qua có quan hệ đi theo điên cuồng giáo phái sự kiện kế tục rõ ràng hôm qua còn tại nói cái gì muốn đối nhóm này tà giáo triển khai nghiêm khắc đả kích cũng hô hào nhiệt tâm thị dân chú ý an toàn tích cực báo cáo cung cấp manh mối gì kết quả hôm nay đã tới rồi một đợt trọng đại thắng lợi là thật cho lột một phen kinh hỉ nghĩ không ra giáo đoàn bên này hiệu suất cao như thế. Xuất thủ lại như thế chi trọng, thật sự là cho người ta tràn đầy cảm giác an toàn. Một mấy mắt, luận thậm chí cảm giác bầu trời đều thanh tịnh rất nhiều, không khí cũng sạch sẽ rất nhiều. Mặc dù mặc kệ hôm qua vẫn là hôm nay đưa tin đều không có đề cập hắn vị này số một công thần, nhưng hắn cũng không thèm để ý loại nguy hiểm này thành danh, ngược lại sợ mình danh tự đăng lên báo. Hắn biết rõ, đám kia tà giáo cũng không có bị triệt để tiêu diệt, mấu chốt là này sau lưng cô kia 6 diện thể vẫn còn, lúc nào cũng có thể lại một lần cho tàn lại cháy. Nếu như mình danh tự lên báo chí, tự mình có lẽ không sợ bọn hắn, thế nhưng là tỷ tỷ và vợ các nàng làm sao? Cho nên loại sự tình này vẫn là điệu thấp chút cho thỏa đáng, huống chi tự mình luôn luôn đều có điệu thấp thận trọng khiêm tốn người thanh niên thiết. Xem hết hôm nay tin tức tốt, luận tâm tình cũng là tốt đẹp liên đối lấy để hôm nay chuyện kế tiếp cũng biến thành thuận lợi đứng lên. Đang cùng vợ sau khi ăn cơm chưa xong không lâu, hắn lại bắt đầu không gian tọa độ đo lường tính toán, kết quả còn chưa có thử mấy lần, liền cảm giác được châm ngực bên trên truyền đến một trận đặc biệt linh tính. Tìm tới, luật vội vàng đem chỗ này tọa độ ghi chép lại, lại dùng bản nháp giấy tiến hành một phen đo lường tính toán, cuối cùng liệt ra một nhóm gõ châm ngực tần suất. Miss Cả Tộc Đại Học, ta đến rồi. 289 chương 289, 288 đây là tân sinh nghi thức hoan nên sao. Chương 289, 288 đây là tân sinh nghi thức hoan nên sao. Chương 289, 288 đây là tân sinh nghi thức hoan nên sao. Luật cái này liền hướng thú bừng bừng chạy tới và văn phòng, cùng với nàng lên tiếng chào hỏi, tiếp lấy lại hướng về phía ghé vào trên bàn công tác lười biếng mèo con hô. Thiếu meo chúng ta đi, dẫn ngươi đi thấy chút việc đời. Neo neo neo, mèo con thật vui vẻ đánh tới, bị luật nắm lên, nhét vào túi láo bên trong, nhớ ký thay quần áo khác cho bạn học mới lưu lại một cái ấn tượng tốt. Vậy ạ, vội vàng nhắc nhở. Yên tâm, ta biết. Luận nói, cái này liền trở về văn phòng, sau đó mở ra túi chữ vật, từ hôm qua và hạ tặng mấy món quần áo mới bên trong chọn lựa ra một bộ màu xám cho nhạn, sau đó tùy tiện dọn dẹp một chút, cũng không có đeo cả vạt đồng hồ quả quyết lên gì, duy trì một bộ khinh trang hưu nhàn dáng vẻ. Sau đó liền không kịp chờ đợi tại châm ngực thượng gõ ra vừa mới đo lường tính toán ra tới tần suất chờ đợi lấy không gian kẻ nứt mở ra, màu đen cửa gỗ hiển hiện đương nhiên, mở cửa trước đó hắn vẫn là trước dùng linh cảm xác nhận một chút, không có tinh thần ô nhiễm, cũng không có khua chiên gõ trống. Nói rõ phía sau cửa rất an toàn. Luật cái này liền đẩy cửa ra, dạo chơi đi vào, trước mắt ánh mắt lập tức một trận mơ hồ, khôi phục lại lúc, liền đã đi tới một mảnh rộng lớn trên quảng trường, cảm giác giống như là trước cửa trường quảng trường dáng vẻ. Nơi này chính là. Luật đang nói, còn chưa kịp thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, liền bỗng nhiên cảm giác được một cô nóng rực cùng một cô giá lạnh, chính một trái một phải hướng mình giáp công mà đến. Bên tay trái của hắn là một cái to bằng chậu rửa mặt hỏa cầu đối diện đánh tới, phía trên ngay tại nhảy nhót lấy màu xanh nhiệt độ cao ngọn lửa. Bên tay phải của hắn thì là mấy cây dài nhỏ băng thứ đập vào mặt, phía trên ngay tại lóe ra thanh lánh sắc bén hàn quang. Luật không kịp nghĩ nhiều, bản năng phản ứng mở ra vặn vẹo chi cảnh bị động phòng ngự hình vặn vẹo hiệu quả nháy mắt có hiệu lực, cương ép cải biến hỏa cầu cùng băng thứ hướng bay, cùng mình hiểm hiểm gặp thoáng qua, đánh nút về phía một bên. Trong chấp nhóm này, luật trông thấy quảng trường này chu vi thật lớn một vào người, có nam có nữ, trẻ có già có, thậm chí phục sức màu da khác nhau, trên mặt hoặc là tràn đầy xem náo nhiệt hưng phấn, hoặc là loại kia gặp quỷ vậy kinh ngạc. Duy nhất điểm giống nhau, chính là bọn họ trước ngực đều cài lấy một viên cùng mình cùng khoản trầm ngực. Xem ra nơi này đúng là tự mình sau này học tập sinh hoạt mịch các tộc đại học. Nhưng cái này chạm mặt tới tập kích lại là chuyện gì xảy ra? Loại nào đó tân sinh nghi thức hoan nên sao? Luận còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, lại trông thấy lúc trước hỏa cầu cùng băng thứ, bị tự mình xoay chuyển phương hướng sau trực tiếp nghẹn vào những lại vây xem trong đám người. Có hai cái thằng xui xẻo né tránh không kịp, lúc này bị hỏa cầu nện ở trên mặt, một cái khác thì là bị băng thứ xuyên thấu lồng ngực. A! Một người trong đó lúc này bị nướng thành một mảnh cháy đen, bất lực đổ một chút. Một cái khác thì hai tay bắt lấy đâm vào trước ngực băng thứ, hô to gọi nhỏ hô. A a a. Ta trúng chiêu, ta bị thương, ta máu tươi chảy dòng a bên cạnh những cái kia người xem náo nhiệt cũng theo đó bắt đầu hô to gọi nhỏ đứng lên ý nghĩa tốt xảy ra ngoài ý muốn quả nhiên xảy ra ngoài ý muốn ta xem bói là chính xác ha ha ha ha ha cứu người trước ta có hay không ý học hệ a không đúng còn muốn đến cái hệ xây dựng tránh ra tránh ra ta đến ta tới ta hôm qua vừa mới luyện được sinh mệnh khôi phục dược để cuối cùng tìm tới thí nghiệm thuốc đối tượng ta là hệ xây dựng nhưng là ta không mang công cụ tới ai có thể giúp ta đi lấy một chút không vậy xem đám người lập tức loạn thành một bầy tựa hồ cũng không ai chú ý tới đột nhiên nô ra lột dịch. Thẳng đến có hai người một trái một phải chạy đến bên cạnh hắn. Bên tay trái là một tướng mạo lão thành tương thương, khả năng có cái 40-50 tuổi đầu trọc, ngay tại ân cần hỏi han. "Uy, đồng học ngươi không sao chứ?" Bị thương không. Bên tay phải thì là một cái thân hình khôi ngô, bằng khoát eo tròn, đại khái chừng 30 tuổi đầu trọc, cũng ở đây hỏi. "Đồng học ngươi cái nào hệ? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở sân quyết đấu thượng?" Hai người trước ngực đồng dạng cài lấy trâm ngực, nhìn qua đều không có gì lý "A, không phải ta." luật cảm giác được tự mình đầu óc hơi có chút loạn, vội vàng giơ hai tay lên làm cái ép xuống thủ thế, ra hiệu hai vị này lập trình viên để cho mình trước yên lặng một chút, suy nghĩ một chút đầu tiên, tự mình đo tính ra đến không gian tọa độ xác thực không có vấn đề, nơi này cũng thật là mỹ cả tộc đại học, nhưng không biết vì cái gì, tự mình cũng không có xuất hiện ở Tân Thủ hẳn là đi cửa trường học hoặc là chỗ tiếp đái học sinh mới, mà là đi tới cái gì sân quyết đấu thượng. cho nên vừa rồi hỏa cầu cùng băng thứ, cũng không phải là vì mình mà đến, thế nhưng là tự mình vô ý thức phản ứng, lại làm cho bên cạnh vây xem đồng học gặp tai vạn, giống như còn xảy ra nhân mạng, nguy rồi, sẽ không phải vừa mới nhập học liền bị khai trừ a, vì sao lại như vậy chứ? Rõ ràng là trải qua vất vả cùng nguy hiểm mới lấy được không gian chi phối kỹ năng, rõ ràng là thật vất vả mới đo lường tính toán ra tới không gian tọa độ, hai chuyện chung vào một chỗ, vốn nên là gấp đôi vui sướng, thế nhưng là, vì sao lại như vậy chứ? Luẫn lập tức cảm giác được trong lòng một trận thật lạnh thật lạnh đầu góc cũng lập tức có chút đã tê dần, chỉ có thể ngơ ngác nhìn về phía bên cạnh vị kia bị băng thứ xuyên thấu lồng ngực đồng học, hắn sắc mặt nghiêm chỉnh tái nhận, thần sắc thống khổ, hai tay liều mạng gờ, dãy rủa lấy, cự tuyệt phục dụng người khác đưa tới bên miệng dược tế. Không uống. Ta không uống. Ta cho dù chết ở đây, cũng tuyệt đối không uống các ngươi thuốc bớt nói nhiều lời, cho ta uống. ngươi không được qua đây a. vị kia đang thương đồng học nhanh chân liền chạy, trước ngực còn mang theo hai cây sáng loáng băng thứ, dưới chân lại chạy so cho còn nhanh hơn, muốn cho hắn mướm thuốc hảo tâm đồng học căn bản đuổi không kịp. luật thấy sừng sốt một chút vội vàng chỉ vào tên kia bóng lưng hỏi. đây hắn, không có việc gì. ừm, ngươi chưa chú ý tới hắn đeo băng tay sao? phía trên có năm đạo khác, nói do hắn chỉ ít cũng là vị ngũ niên cấp sinh, điểm này vết thương nhỏ với hắn mà nói không đáng kể chút nào. bên cạnh lão già đầu chọc mở miệng giải thích. vậy hắn mới vừa rồi còn làm cho thảm như vậy. luật lại truy vấn. Một vị khác trẻ tuổi đại quang đầu thì suy đoán nói, có thể là muốn hấp dẫn một vị nào đó trẻ tuổi xinh đẹp học muội tới hỗ trợ a. Lực. Hắn tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía một cái khác bị hỏa cầu nổ thành than đen ra hỏa. Hai tên hảo tâm đồng học đang giúp trợ hắn, tay cầm máy khoan điện, búa, mồ hắn hơi, mài cơ một loại trang bị, ở trên người hắn một trận đinh đinh đang đang gõ, tiếp lấy lại cầm lấy một đôi điện cực, ma sát một chút, lại nhấn tại người bị hại trên thân. Theo một trận điện quang hỏa thạch, than đen đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy, sau đó gãi gãi đầu, ngơ ngác hỏi, "Ta vừa rồi là thế nào? Không có việc gì huynh đệ?" chỉ là bị một nháy mắt nhiệt độ cao đốt trở mạch, ta đã giúp ngươi hàn đi về. như vậy sao? nhưng vì cái gì trước mắt ta chỉ có một vùng tăm tối. a, ngươi chờ chút. hai tên người hảo tâm lúc này bưng lên mài cơ, đối trên mặt hắn một trận đánh bóng rèn luyện, rất nhanh liền mài rơi cháy đen bộ phận, lộ ra xuống diện một trương người bình thường mặt. nhìn qua ra có chút tẩy màu bên ngoài, giống như còn tính bình thường. a, ta không sao, cảm ơn các ngươi trợ giúp. ta hôm nay quả nhiên không nên tới xem náo nhiệt, vẫn là phải đi chăm sóc hoa hoa thảo thảo. than đen từ dưới đất ngồi dậy, hướng về hai vị người hảo tâm hơi hơi cúi đầu, sau đó quay đầu đi về phía nơi xa một bên đi, trên thân còn một bên lóe ra mấy đóa điện hỏa hoa, hoặc là rơi xuống điểm ốc vít lệ cụ các loại vụn và ta cái này, hắn cũng không có chuyện gì sao? Luật nhỏ giọng hỏi, khả năng cần bổ cái sân a? Lão già đầu chọc vừa cười vừa nói, tiếp lấy liền quan sát tỉ mỉ một phen luật phát hiện cánh tay phải của hắn thượng cái gì đều chưa đeo. a, tay của ngươi trước đâu? cái này, ta gọi luật là hai ngày trước mới nhận được giấy báo nhập học tân sinh, cho nên còn không có cầm tới ngươi nói băng tay. Luật vội vàng giải thích nói, lại thuận tiện mở ra cường hóa dò xét nhìn một chút hai cái này đầu chọc thủ tính quả nhiên bốn hạng thuộc tính đều là nói rõ vượt qua tự mình kia tháng một năm năm không điểm linh cảm do xét hạn mức cao nhất mà siêu phàm hệ thống cũng đều là luật đã từng thấy qua một lần cổ đại pháp sư cùng tiệm đổ cổ hỏa kế kia về phần uy hiếp độ thì là một cái hào đại khái biểu thị còn chưa quen thuộc có chút để phòng ý tứ quả nhiên là vãng lai không bạch đinh có thể đi vào trường đại học này đều không phải hạng người bình thường hai cái đầu chọc cũng không có cảm giác được lột dịch do xét lớn tuổi vị kia còn tại vô ý thức báo lên tính danh ta gọi dễ đồ hắn là đệ đệ ta ông sau đó ngẩn người lại hỏi chờ một chút ngươi là tân sinh làm sao có thể? bây giờ là ngày nghỉ a, năm học mới còn chưa bắt đầu, Tân Sinh làm sao đi vào đến? đệ đệ của hắn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đi theo hỏi. a, cái này, luật đống nhiên ý thức được giống như có chỗ nào không đúng kỉnh. lúc này ba người trước mặt không gian đột nhiên xuất hiện một phen vật mèo lộ ra một cái cửa không gian truyền thống, từ bên trong đi tới một vị dâu tóc hoa dâm láo giả hắn người mặc loại kia phù hợp nhất cứng nhắc ấn tượng pháp sư trưởng bảo trên đầu mang theo một đỉnh vừa to vừa nhọn mũ phù thủy nếp nhăn trên mặt rất được có thể kẹp chết nhẹ con nhưng tinh thần đầu nhìn xem lại rất tốt toàn thân đều tràn đầy loại kia giống như thực chất cường giả khí trạng lo dần sờ giáo thụ nghĩ không ra lại có thể may mắn gặp phải ngài hai cái đầu chọc vội vàng một mực cung kính lên tiếng chào hỏi bị gọi là lo dần sờ giáo thụ lão giả khẽ gật đầu liền coi như là đáp lại sau đó lại dùng một đôi sắc bén lo mắt chăm chú nhìn ta phát hiện có một vị tân sinh lấy thủ đoạn không thường uy tiến vào học viện ê ngài tốt ta nhưng thật ra là Luân tự hồ muốn giải thích cái gì, lại trông thấy đối diện giáo thụ chậm giải khoát tay áo. Chuyển sang nơi khác nói chuyện đi, người đi theo ta. Nói, hắn quay đầu lại, vươn tay trong không khí phổi đi ra một cánh cửa hình dạng, tiếp lấy liền trông thấy đen nhánh không gian ngang kẻ nứt cùng truyền tống môn trống dông hiện lên ra tới. Thủ đoạn này, xem ra có thể so sánh gõ châm ngược phương thức như bức nhiều 290. chương 290, 289 ta thật là nhân loại, chương 290, 289, ta thật là nhân loại. chương 290, 289, ta thật là nhân loại lượt đi theo vị này cao tuổi lo dần sở giáo thụ đi vào cửa không gian truyền thống phía ngoài đầu cho huynh đệ thì đợi đến truyền thống môn hoàn toàn biến mất về sau mới đối diện một chút từ đệ đệ dẹp ổng mở miệng hỏi vậy chúng ta ở giữa quyết đấu còn có tất yếu tiếp tục sao ca ca dẹt đồ thì lắc đầu nói hôm nào đi hôm nay không có gì hào hứng nói hắn lại quay đầu nhìn về phía trước đó luật đột nhiên nô ra cái hướng kia đi theo hỏi vừa rồi nháy mắt kia là ngươi khống chế pháp thuật bị lệnh phương hướng không có nếu như ta có như thế lực khống chế đã sớm có thể chứng minh tự mình so ngươi ưu tú ta cũng không có ừm vậy chúng ta pháp thuật vì sao lại bay về phía bên cạnh đồng học ngươi có cái gì đầu heo sao là vị kia tân sinh trên tân thánh vật ta ta ở trên người hắn cảm nhận được chí ít ba kiện thánh vật linh tính có thể lấy loại này xoay chuyển phương thức ứng đối ngươi ta pháp thuật nhất định là một món phi thường lợi hại thánh vật xem ra lại là một vị nhà giàu đại thiếu gia a. vậy hắn vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở sân quyết đấu thượng vẫn là ở nơi này căn bản không phải tân sinh nhập học thời điểm không biết có lẽ là trong truyền thuyết đề cử sinh a cùng chúng ta những này đám dân quê phải không một dạng so sánh cái này ta ngược lại là càng hiếu kỳ một chuyện khác chỗ này sân quyết đấu bốn phía là có không gian hệ đạo sư bố trí phòng hộ kết giới có thể bảo đảm trên sân công kích sẽ không thay hoạ đến bốn phía mới đúng vừa rồi vì cái gì mất hiệu lực có lẽ đây chính là lo dần sở giáo thụ đột nhiên xuất hiện nguyên nhân a hắn nhưng là học viện chúng ta thần bí nhất giáo thụ sẽ đích thân xuất hiện hiện nhiên là gặp phải không tầm thường tình trạng xem ra vị này tân sinh cũng là nhân vật lợi hại quả thật có chút không giống bình thường có thể bị lo dần sở giáo thụ mang đi đây chính là đáng giá thượng tá báo tin tức lớn ha ha không sao tại mỹ tộc đại học là không có người tầm thường lúc này cũng không biết có hai cái đại quang đầu ngay tại sau lương nghị luận tự mình hắn theo lão giáo thụ xuyên qua truyền thống môn về sau thế mà đi tới một cái rất khoa huyễn trong phòng thí nghiệm nơi này chỉnh thể phong cách là loại kia một bạc khoa huyễn tương lai rõ giữa không trung khắp nơi nổi lơ lửng các loại gọi không ra tên tự động hóa thiết bị tại tự hành diễn toán một đống lớn số liệu lại có thể khắp nơi trông thấy các loại lơ lửng thức màn sáng phía trên nhấp nhô một đống lớn tin tức bên cạnh trên tường thì là giống nhau màn sáng phía trên biểu hiện ra các loại số liệu cùng đổ tiêu còn có một chút kỳ quái 3 d xây mô hình đang không ngừng xoay tròn lấy Dù sao xem toàn thể đi lên, giống như là địa cầu bên kia phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có thể xuất hiện cao nhọn tinh phòng thí nghiệm, giống như là có thể phu hóa ra cái gì diệt thế virus to lớn người máy. Mà ở nơi này hơn 10 người, tăng thêm vị tiêu lao giáo thụ ở bên trong, tất cả đều là một thân rất cứng nhắc ấn tượng pháp sư trường bào, chỉ là người khác không có mang như vậy sốc nội trụ mũ, nhưng thiết lập nhân vật cùng bối cảnh vẫn là lộ ra phá lệ không hài hòa. Luật vừa cẩn thận quan sát một phen những cái kia cổ điện pháp sư bộ dáng nghiên cứu viên, phát hiện bọn hắn đều rất trẻ trung, khả năng ở đây tất cả mọi người cộng lại cũng không bằng lao giáo thụ lớn tuổi a cũng không có bởi vì chính mình đột nhiên xuất hiện mà có phản ứng, còn tại vội vàng trong tay nghiên cứu, thậm chí cũng không có ném tới ánh mắt, tựa hồ lao giáo thụ thường xuyên mang người xa lạ tiền đến. Luật lại phát hiện trên vai của bọn hắn, ngược lại là đều đeo một bộ trước đó đầu chọc để cập băng tay phía trên tất cả đều có chí ít ba đạo vết khác. Nói rõ nơi này đều là năm ba sinh, lại nói nơi này niên cấp tiêu chuẩn lại là cái gì a? Những cái kia cái gì thì học hệ hệ xây dựng ngành học lại là làm sao phân chia a? Cùng ta cái này nhập học phương thức đến cùng có cái gì không thích hợp địa phương sao? Luật cảm giác được đầy trong đầu đều là sương ngủ rất cần phải có người cùng tự mình hào hào tâm sự, không khỏi ở trong lòng gieo họ một câu. Có người hay không có thể cùng ta giải thích một chút cụ thể thiết lập a? Tiếp lấy hắn liền nghe láo giáo thụ mở miệng nói ra. Đến hai người, cho tiểu tử này làm một chút tinh thần đánh giá. Thế là vội vàng lại hai tên pháp sư bộ dáng nghiên cứu viên xích lại gần tới, còn rất không hữu hảo, vừa thấy mặt liền móc ra đèn tin lắc lư con mắt. Ai nha ai nha. Dù sao cũng là tại người khác địa bàn, luật cũng không dám lô mãng, chỉ có thể bị lung lay cái đầu choáng hoa mắt. Một người khác thì là hỏi thăm hắn một chút rất chủ cột thường thức tính vấn đề, tỉ như nhà ngươi ở chỗ nào? Có bạn gái hay không? tính danh thân cao trình độ những này tiếp lấy còn xuất ra bệnh ngủ màu đồ khối, để luật dược phân biệt cái này quy trình ngược lại là cùng ngày hôm qua hai tên lường gạt không sai biệt lắm chỉ là giản hóa rất nhiều nhưng cuối cùng đạt được kết luận lại càng thêm cổ quái giáo thụ hắn có nhân loại bình thường tư duy ý thức cùng sinh vật hình người vẻ ngoài thân thể tạng khí nhưng càng cổ quái chính là lao giáo thụ thế mà đối kết quả này cảm thấy kinh ngạc ừm làm sao có thể nói hắn một thanh rỗi ra tự mình kia khô gậy như cùi tay cầm luật thủ đoạn tiêu tán ra một chút linh cảm rất bá đạo kiểm tra một lần lột toàn thân cao thấp Hắn cũng không có bị luật linh cảm cho bỏng đến cũng không có kinh ngạc tại luật linh lực trong cơ thể chỉ là hơi hơi nghiêng đầu một chút nắn nót trên cảm tuyết trắng dâu quai nón lại mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói làm sao lại thật cùng nhân loại giống nhau như lúc cái này độ mô phỏng thực tế là thế nào làm được chẳng lẽ bên ngoài bây giờ khoa học kỹ thuật thu được loại nào đó đột phi manh tiến sao không phải có khả năng hay không ta chính là nhân loại luật nhịn không được nói thầm trong lòng vừa rồi dùng đèn pin lắc ánh mắt hắn nghiên cứu viên thì thành miệng của hắn thay giúp đỡ nói dừng giáo thụ hắn chẳng lẽ không phải nhân loại sao? Hắn là một vừa mới cầm tới không gian châm ngực tân sinh, sau đó trực tiếp mở cửa sông vào sân quyết đấu, đưa đến sân quyết đấu không gian bốn phía bình chướng mất đi hiệu lực, khiến cho hai tên học viên bị quyết đấu song phương công kích hai hòa đến. Lão giáo thụ thuyết minh sơ qua một chút tình huống vừa rồi. A. Lúc trước còn giúp luật dịch nói chuyện vị kia nghiên cứu viên cũng lộ ra đồng dạng kinh ngạc thần sắc, vội vàng lui về phía sau mấy bước, phản phất luật dịch lập tức liền biến thành loại nào đó đáng sợ ma vật. Luận thấy thế, rốt cục không nhịn được, mở miệng hỏi, "Có thể hay không mời các ngươi hơi tôn trọng một chút ta? Dù là ta là tân sinh" cũng đừng không giải thích được đem ta khai trừ nhân loại quê quán a kết quả lao giáo thủ cùng nghiên cứu viên không nhìn thẳng hắn lý do thoái thác ngay trước mặt của hắn tự mình tham khảo đứng lên giáo thụ hắn đối với nhân loại cái này thân phận bản thân nhận biết còn rất mạnh đúng vậy a thật thú vị có lẽ sinh vật hệ những người điên kia sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng a vậy hắn châm ngực là thế nào đến từ trong tay người khác đoạt tới sao không biết ngươi tra một chút châm ngực số hiệu nhìn xem được rồi xin chờ một chút có ngược của hắn châm thuộc về một vị tên là luật đề cử sinh hơn nữa còn là từ ba vị danh dự giáo thụ liên danh đề cử khá lắm Rất lâu chưa từng xuất hiện loại cấp bậc này liên danh đề cử, đáng tiếc cũng đã thảm tao người này độc thủ. luận thật sự là nghe không nổi nữa, đám người kia đầu óc có phải là có vấn đề? Không chỉ có khai trừ mình người tịch, còn muốn cho mình an bài cái tội phạm giết người tội danh. Quá mức a. Hắn lần này là thật sự tức giận, không khỏi la lớn. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Ta chính là luật ta. Ta không có giết chúng ta. Càng không phải là cái gì các ngươi trong tưởng tượng cổ quái ma vật. Toàn bộ phòng thí nghiệm lập tức yên tĩnh trở lại, ở đây sở hữu nghiên cứu viên đều hướng hắn nhìn sang. Lão giáo thụ thì hơi nhíu mày, dùng nghiêm khắc giọng điệu khiển trách. Giống lớn tiếng như vậy làm gì? Chúng ta cũng sẽ không tổn thương ngươi. Thế nhưng là ta. Ta chỉ là đến đi học mà thôi a. Ta làm gì sai sao? Luật hỏi ngược lại. Không có, truy tìm tri thức là mỗi cái sinh linh bản năng. Lao giáo thụ rất bình tĩnh đáp. Vậy các ngươi làm gì đối với ta như vậy? Chúng ta thế nào? Đã không có công kích ngươi cũng không có cầm tù ngươi, càng không có muốn ngươi bồi thường bị ngươi hư hao không gian thế giới. Luật bị nói đến nhất thời ngại lời, có loại có ly không nói được cảm giác. Những người này mặc dù còn nói mình không phải là người, còn nói mình rất người nhưng lại hoàn toàn không có nửa điểm phải có khẩn trương cảm giác thái độ đối với chính mình cũng là cổ quái không phù hợp lẽ thường cảm giác hoàn toàn không phải người bình thường tư duy luật không khỏi mở ra cường hóa dò xét nhìn một chút ở đây những người này thuộc tính khá lắm trong đó tôi bấp nhất một cái cũng là bốn hạng thuộc tính dù sau tháng một năm năm không điểm càng nhiều vẫn là hệ thống phương diện càng là đủ loại đã có bình thường trí thức cụ hiện cũng có hiếm thấy cổ đại pháp sư nhưng càng khoa trương hơn là lại còn có thai ếch cùng đau khổ thể hệ phạm pháp phần tử sau đó trạng thái tinh thần trừ vị kia lao giáo thụ bên ngoài toàn bộ đều là cường độ thấp điên cuồng trạng thái nhưng nguy hiếp độ lại không cao đều là cùng bên ngoài kia hai đầu trò một dạng, chỉ là đối với mình có chút hoài nghi mà thôi, ngược lại là chưa biểu hiện ra địch ý về phần vị kia lao giáo thủ bảng, liền càng thêm không hợp thói thường thế mà là hoàn toàn mơ hồ cái gì đều rõ xét không đến. Cái này hoặc là trên người hắn có loại nào đó phản trinh sát thủ đoạn, hoặc là chính là đã không tính loài người. Cho nên nơi này thoạt nhìn là công nghệ cao khoa huyền sở nghiên cứu, trên thực tế lại càng giống là bệnh tinh thần viện. Khó trách cái này hệ liệt biểu hiện cùng hành vi logic cũng như vậy kỳ quái được rồi được rồi, cùng tên điên so đo cái gì. Lúc ở trong lòng cưỡng ép tìm một phen giải thích, lại lắc đầu, chuyển khẩu nói: "Ta được rồi, tùy tiện đi. nhưng ta hiện tại có một bụng vấn đề, tốt xấu các ngươi ai có thể cùng ta giải thích một chút ta. Lão giáo thụ nghĩ nghĩ, cho lúc trước vị kia giúp luật nói chuyện nghiên cứu viên đưa cái ánh mắt ra hiệu hắn đến cùng luật tiến hành câu thông, mình thì thuận tay phủi đi tới một khối lơ lửng màn sáng, bắt đầu xem xét khởi phía trên kia từng hàng số liệu. vị kia nghiên cứu viên thì là đưa tay trong không khí khoa tay một chút, luật lập tức cảm giác được sau lưng nhiều một chút cái gì nhìn không thấy đồ vật, tựa như là một thanh nhìn không thấy phiêu phù ở giữa không trung cái ghế. vị kia nghiên cứu viên sau lưng cũng có được đồng dạng một thanh nhìn không thấy cái ghế, hắn cứ như vậy ngồi lên nhìn xem giống như là lấy tư thế ngồi lơ lửng giữa không trung vậy, luật có chút hiếu kỳ cũng thử ngồi lên ân, lại còn rất suốt, thật sự là không gian thần kỳ kỹ thuật được rồi, ngươi có vấn đề gì có thể nói với ta, nhưng đừng giống vừa rồi như thế la to dễ dàng quấy nhieu được người khác công tác, nha, luật bị hắn cái này thái độ làm cho còn có chút xấu hổ, ngoài miệng ngược lại là liền bội văn hỏi, cho nên nói các ngươi vì sao lại cảm thấy ta không phải nhân loại, đó là bởi vì ngươi nhập học phương thức thật sự là quá đặc biệt rõ ràng vượt ra khỏi nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn cũng vượt ra khỏi chúng ta lẽ thường nhận biết, cho nên vô luận chính ngươi có phải hay không nhân loại, ở trong mắt chúng ta ngươi cũng khẳng định không phải, hoặc là nói nhất định phải không phải. Vị Tiêu nghiên cứu viên cho ra một phen rất kỳ quái trả lời, tiếp lấy lại cười cười, tiếp tục nói bổ sung, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy loại này tư duy rất kỳ quái, nhưng ở Miss Cả Tộc Đại học, đây là một loại rất phổ biến tự vệ thủ đoạn, vô luận như thế nào, đều không cần đi tin tưởng những cái kia vượt qua bản thân nhận biết sự vật, dù là kia là chân thực, luật cái hiểu cái không nhẹ ở đầu, cảm giác cái này giống như là loại nào đó phòng ngừa tự mình tam quan sụp đổ thủ đoạn, mặc dù nghe có chút lạ. Nhưng tụi hồ cũng nói không được. Hắn từng tại phía ngoài sách giáo khoa thượng nhìn thấy qua, tam quan sụp đổ hoặc là nhận biết sụp đổ, đều là vô cùng nguy hiểm tình huống, nhẹ thì rơi vào điên cuồng, nặng thì nổ đầu mà chết, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Như vậy ở nơi này thần kỳ mỹ sắc tộc đại học, có lẽ xác thực rất dễ dàng gặp phải sẽ dẫn đến tam quan sụp đổ hoặc là nhận biết sụp đổ tình trạng. Cho nên những người này tư duy mới có thể cổ quái như vậy, chỉ nguyện ý tin tưởng mình có thể tiếp nhận đồ vật. Sẽ không dễ dàng khiếp sợ và hít sâu một hơi sẽ không động một chút lại khủng bố như vậy. Luật tại trong đầu đơn giản rốt rốt, lại tiếp tục hỏi cho nên ta nhập học phương thức đến tột cùng có chỗ nào không đúng. Cái này sao? Ngươi nói trước đi nói nhìn ngươi là thế nào tiến đến a? Ta thu được thư mời, biết châm ngược cách dùng, sau đó nghĩ biện pháp dùng viên kia châm ngược tiến vào mà thôi. Vì tìm tới thông hướng nơi này đặc biệt tần suất, còn rất phí ta một phen khí lực, tốn vài ngày thời gian. Luật chi tiết đáp đối diện vị kia băng tay thượng mang theo năm đầu vết cắt nghiên cứu viên, nghe thấy hắn nên loại phương thức này làm được lập tức chừng lớn hai mắt, con ngươi một trận cấp tốc co vào, ngay cả khòe miệng cũng bắt đầu run dậy nhìn xem giống như là bị loại nào đó tinh thần công kích, nhưng hắn lập tức lại bình tĩnh xuống dưới, bắt đầu thấp giọng nói lầm bầm. Ngươi không phải nhân loại, ngươi không phải nhân loại." Dạng này nghĩ linh tinh lẩm bẩm vài câu, hắn tình trạng vừa nặng về bình tĩnh, sau đó lộ ra một mặt cười khổ, nói: "Ngươi thật đúng là, tại rất nhiều nhập học phương thức bên trong, lựa chọn nhất không phù hợp nhân loại hành vi kia một đầu a. Cái này, vậy người khác là thế nào tiến đến?" Kiên nhẫn chờ đợi, tìm tới tự mình dẫn đạo người từ dẫn đạo người tiến hành một phen đơn giản cơ sở khảo thí về sau, lại lấy an toàn phương thức tiến đến. Nghiên cứu viên đáp, lại hỏi ngược một câu: "Ngươi không có dẫn đạo người?" 291 chương 291, 290 bản thân lừa gạt tầm quan trung trường 291, 290, bản thân lừa gạt tầm quan trọng, chương 291, 290, bản thân lừa gạt tầm quan trọng, a dẫn đạo người, vấn người, lại nghĩ đến nghĩ, truy vấn, là đề cử ta nhập học vị kia sao, hắn giống như có việc không tại, cái này sao, giới thiệu người chưa hẳn chính là dẫn đạo người a ta không hiểu, ta là bình thường nhập học cùng ngươi loại này hi hữu đề cử sinh không đồng dạng, nhưng bình thường mà nói, dẫn đạo người đều là tốt nghiệp đi ra học trường, hoặc là phổ thông nhân viên trường, cũng sẽ không để danh dự giáo thụ đi làm loại sự tình này a. Hảo tâm nghiên cứu viên nói, cho luật dịch nói một chút chính xác nhập học quy trình là thế nào. Bình thường mà nói, tân sinh tại thu được giấy báo nhập học cũng chính là kia phong tinh xảo thư mời về sau, liền sẽ gặp phải một chút đặc thù sự kiện. Tỷ như nói cổ quái xem bói kết quả, rất mơ kỳ quái, không hiểu nghe thấy thanh âm, hoặc là trước mắt một chút như ẩn như hiện văn tự. Kinh lịch những này đặc thù sự kiện, liền sẽ gặp phải tự mình dẫn đạo người, sau đó lại từ dẫn đạo người tiến hành một phen đơn giản khảo thí đạt được một chương nhập học đánh giá biểu vào tay một bộ sở hữu học sinh đều có băng tay biết được mở ra cửa trường đặc thù tần suất dạng này liền có thể thuận lợi nhập học cũng không biết tại sao phải đem nhập học quy trình làm cho phức tạp như vậy có thể là làm ra loại nào đó nghi thức cảm giác hoặc là nói tiến hành một lần nhập học do xét cũng có thể là là để tân sinh sớm thể nghiệm một điểm gì đó à luận tiếp lấy lại nhớ lại một phen tự mình nhập học quy trình kỳ thật cũng không có vấn đề gì chứ tự mình ngay từ đầu cũng đoán được thư thông báo thượng không có đặc thù tần suất là một loại nhập học xét tự mình cũng đúng là tiến hành xem bói ý đồ tìm tới nhập học phương thức chỉ là xem bói chỉ hướng khả năng có chút sai lầm, không có gặp phải đặc thù sự kiện. ách, không biết cùng tà thần dòng dõi cấp bậc tồn tại đang đối mặt tuyến có tính hay không đặc thù sự kiện. dù sao cái này liền giống như là, tự mình phát hiện vào không được đại học, liền mở ra lối riêng, phí khá nhiều khí lực, lật qua cao cao tường cây, ngã vào đại học. kết quả sau khi đi vào, mới bị người khác cáo chi bên kia có thể đi cửa chính. sau đó tự mình bởi vì leo tường hành vi, bị người hiểu lầm thành phạm pháp phần tử. luật tổng kết một phen về sau, cũng là dở khóc dở cười, với bất đắc dĩ giang tay, nói: "tốt ta, ta hiểu." Nhưng ta lúc ấy không có gặp phải người nói những này đặc thủ sự kiện a, cho nên ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Có thể là ngươi dẫn đạo người tạm thời có việc không rảnh giúp ngươi chủ trì nghi thức nhập học a. Dù sao bình thường tân sinh nhập học thời gian, hẳn là 2 tháng sau, chỉ cần tại năm học mới trước khi bắt đầu hoàn thành liên tốt, ngươi không cần thiết gấp gáp như vậy, ngươi bây giờ tiến đến cũng không có nhập học a. Hảo Tâm nghiên cứu viên giải thích nói, lại cùng bổ sung một câu, cũng có thể là là ngươi linh cảm tương đối thấp, cho nên không có phát giác được những này đặc thủ sự kiện a. Nói, hắn lại giống luật vươn tay, ra hiệu hắn đưa tay cho tự mình, tiến hành một phen thân thể thuộc tính kiểm tra. Luận ngược lại là rất hào phóng nắm tay đưa tới. Hào Tâm Nghiên cứu viên cái này liền nắm chặt cổ tay của hắn, tràn ra một chút linh cảm. Hắn cũng không có bị luật linh cảm cho bằng đến, chỉ là trên mặt lộ ra một bộ hơi có vẻ kinh ngạc thần sắc, hỏi: Nhìn qua hẳn là chỉ có tam giai, nhưng linh lực làm sao lại mạnh như vậy? Đều vượt qua trong học viện giá trị trung bình. Là trên người ngươi đeo thánh vật hiệu quả sao? Vẫn là nói ngươi quả nhiên không phải nhân loại. Luận dứt khoát trực tiếp bãi. Được rồi, dù sao ta giải thích ngươi cũng không tin, chính ngươi lựa chọn một cái ngươi nguyện ý tin tưởng đáp án đi. Nghiên cứu viên thế mà thật nhẹ gật đầu. Vậy vẫn là tin tưởng ngươi không phải nhân loại đi, dù sao có thể đem tam giai linh lực tăng lên tới như ngươi loại này cấp độ thánh vật, mang đến tác dụng phụ cùng tiêu hao khẳng định rất lớn, nhưng ta nhìn ngươi thân thể cấu tạo cùng nội bộ khí quan lại phi thường phải mạnh. Cảm giác này thật cũng rất quái, liền cảm giác chính hắn cũng biết đây là đang tự mình lừa gạt mình, nhưng lại vẫn như cũ nguyện ý tin tưởng. Có lẽ sau này mình đến quen thuộc trường này, bên trong loại này tự mình lừa gạt mình phổ biến tập tục, dù sao người ở đây đồng đều cường độ thấp điên cuồng. Địa rốt cuộc là Miska tộc đại học, vẫn là Miska tộc bệnh viện tâm thần a. Lúc không khỏi phúc phỉ một phen, lại nghe thấy vị kia nghiên cứu viên tiếp tục nói. Người linh cảm mặc dù so trong học viện giá trị trung bình thấp điểm, nhưng cũng là đầy đủ dùng. Vậy nếu như là loại kia linh cảm đặc biệt thấp đặc thù đám người, gặp không thấy loại kia đặc thù sự kiện chẳng phải là liền không có cách nào nhập học? Lướt lại hiếu kỳ mà hỏi, bình thường mà nói, linh cảm đặc biệt thấp đám người sẽ không thu được giấy báo nhập học. Cho dù có đặc biệt ví dụ, cũng sẽ có dẫn đạo người chủ động tìm tới cửa. Hoặc là cũng có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến Tân sinh nhập học quý thời gian tới gần, thư thông báo phía trên sẽ xuất hiện biến hóa mới. Tóm lại, chỉ cần thu được thư thông báo, liền nhất định có thể nhập học, nhưng khả năng lấy không được tâm kia trọng yếu nhập học đánh giá biểu. Nghiên cứu viên kiên nhẫn giải đáp nói. Lượt sau khi nghe xong, không khỏi người người, mình cũng không có cái gì nhập học đánh giá biểu. A ngươi nói nhập học đánh giá biểu rất trọng yếu. Hắn vội vàng truy vấn. Đúng vậy, cái này quan hệ đến ngươi có khả năng lựa chọn ngành học, cùng ngươi cần giao nạp học phí. Tỷ như nói e cấp đánh giá, liền muốn so a cấp đánh giá nhiều giao rất nhiều học phí, đây chính là rất để thịt người đau. A cái này, vậy ta không có nhập học đánh giá biểu, đại khái cũng chỉ có thể dựa theo thấp nhất e cấp đánh giá mà tính đi. Lượt nghe trong lòng một trận lạnh lạnh, tự mình vất vả và dày vò đường này, lại chạy tới cho thần dòng dõi cấp bậc quý vật đang đối mặt tuyến trải qua thiên tân và khổ, cuối cùng lại không cầm tới thứ trọng yếu nhất song ta ước mơ bên trong tốt đẹp của sống đại học ta mặc sức tưởng tượng bên trong mang theo đồng học đại sát tứ phương đốt cháy chẳng cảnh tất cả đều xong hắn ngay tại vì thế cảm thấy thất lạc lại nghe thấy bên cạnh ngay tại thu thập số liệu lao giáo thụ đột nhiên chen lời miệng cầm đi đó lấy luận liền trông thấy trước mắt hiện ra một trường xưa cũ tấm da dê phía trên buộc lên một cây màu đỏ dây buộc đánh thành một cái tinh xảo nơ con mướm vị kia nghiên cứu viên thấy thế lập tức mở to hai mắt cũng hơi nâng cao âm lượng nói a đây chính là nhập học đánh giá biểu lo dần sờ giáo thụ thế mà cho ngươi bổ sung một phần." Nói, hắn lại quay đầu nhìn về phía còn tại quan sát số liệu giáo thụ, nhỏ giọng nhắc nhở. "Nhưng là, giáo thụ ngài không phải hắn dẫn đạo người, xuất cụ cho điều biểu, sẽ hay không có chút không hợp quy củ. Vậy ngươi đi tìm viện trưởng Tố Giác ta đi." Lao giáo thụ cũng không ngẩng đầu lên đáp. "A cái này, được rồi. Không sao." Nghiên cứu viên bị đối đến nhất thời nghẹn lời, vội vàng quay đầu nói với luật Dực. "Mau mở ra xem một chút đi." Lỗ vội vàng tiếp nhận lơ lửng ở giữa không trung quyển da cũ, mở ra. Phía trên chỉ có 5 hạng chỉ tiêu, theo thứ tự là cơ sở, tiềm lực, năng lực, học tập, thích ứng, năng lực phong hiểm, hệ số. 5 hạng chỉ tiêu đằng sau thì là lão giáo thụ cho giá cho điểm. Một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ, phản phất là dùng máu viết ra đến thế nào. Truyền thụ cho ngươi cái gì đánh giá?" Nghiên cứu viên tò mò hỏi. Luật không có trực tiếp trả lời, mà là quay đầu về lão giáo thụ hỏi. "Ngài có phải hay không lầm? Chúng ta chỉ là vừa mới nhận biết mà thôi, ngài đối ta đánh giá, khả năng không quá khách quan a." Lão giáo thụ vẫn là cũng không ngẩng đầu lên, cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. "Ngươi là giáo thụ hay là ta giáo thụ?" lun lập tức cũng liền không lời nào để nói. nghiên cứu viên thấy thế, ngược lại là rất tốt bụng ăn ủi không có chuyện gì, dù cho nhập học đánh giá không tốt, nhưng đằng sau ngươi học tập cho giỏi, đánh giá là có thể tăng lên, cũng là có thể giảm miễn học phí. cái này, giáo thụ đánh giá cũng là không phải là không tốt, nhưng chính là, luận giang tay ra, có chút dở khóc dở cười nói, hắn cho ta 5 cái s. a, nghiên cứu viên lại một lần xuất hiện con ngươi co vào, hô hấp biến nhanh, giống như là tại hít sâu một hơi phản ứng. tiếp lấy lại dùng sức lắc đầu, thấp giọng nói lầm bầm, ngươi không phải nhân loại, ngươi không phải nhân loại, ngươi không phải nhân loại. Dạng này cố gắng tự mình lựa tự mình một phen về sau, hắn lại quay đầu nhìn về phía giáo thụ, chất vấn: "Giáo thụ, ngài dạng này cho điểm, sẽ hay không có chỗ không ổn?" Lão giáo thụ lúc này cuối cùng là đem trước mặt màn sáng phủi đi đi, hoặc như là xác nhận một ít số liệu hữu hiệu, hiệu tính như vậy, nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Không có bất kỳ cái gì không ổn, ta thẩm tra đối chiếu qua mấy căn cứ, hắn đúng là dựa vào chính mình thủ đoạn, dùng chỉ là một viên châm lực, mở ra thông hướng học viện chuyển tông môn, đồng thời còn công phá chúng ta tại sân quyết đấu không gian bình thường đúng vậy, đây cũng không phải là là đúng, dị, hoặc là ngoài ý muốn." hoặc là bình chứng khuyết thiếu bảo dưỡng, mà là hắn thực sự hoàn thành đo lường tính toán. Ngay từ đầu, hắn nói mình là dùng châm ngực tự mình đo tính ra học viện không gian tọa độ, ta đối với lần này còn cảm thấy khinh thường, chỉ coi hắn là đánh bậy đánh bạn, Kết quả thông qua số liệu thẩm tra đối chiếu, ta phát hiện hắn thì đã vận dụng châm ngực tiến hành qua không chỉ một lần tinh chuẩn định vị đây đúng là một cái để người khó mà tin được sự tình, nhưng mặc kệ các ngươi làm sao a đuổi mình, đây đều là trải qua số liệu nghiệm chứng qua sự thật. Luật đã có thể rõ ràng cảm giác được, lão giáo thụ giọng nói chuyện bên trong đã thiếu mấy phần lúc trước tiêu căng cùng lạnh lùng, nhiều hơn mấy phần loại kia che giấu không ngừng hương phấn cùng vui sướng. Nhưng lão giáo thụ vẫn còn ngại không đủ, lại đối bên người bộ kia màn sáng điểm một cái, đem phía trên một đống số liệu kết quả chia sẻ cho ở đây những nghiên cứu viên khác. Những người này nguyên bản đều ở đây tâm vô bàng vụ tiến hành nghiên cứu của mình công tác, cũng không có quan tâm lo dục tình huống bên này, kết quả bị giáo thụ như thế một phen cưỡng ép hét lời, không khỏi quay đầu nhìn một chút. Kết quả cái này nhìn, lập tức ở nơi này ở giữa khoa huyễn phong trong phòng thí nghiệm gây nên kinh hô một mảnh. Đây là châm ngực sử dụng ghi chép sao? Hả? Làm sao có thể? Vì cái gì có thể sử dụng đơn giản như vậy châm ngực đến tiến hành tinh chuẩn không gian định vị a? Cái này Đây thật là làm loạn. Cái này châm ngực căn bản cũng không phải là như thế dùng a. Hắn là thế nào dám? Hắn bằng dám làm như vậy? Dùng châm ngực mở ra truyền tống môn, hắn vì cái gì dám đi vào? Chẳng lẽ hắn có một bộ so với chúng ta còn tiên tiến không gian đo lường tính toán thiết bị sao? Không có khả năng, không có khả năng ta tại không gian hệ đã ở lại 5 năm đến nay đều chưa nắm giữ tinh chuẩn đo lường tính toán biện pháp, người này là làm sao làm được? Đây quả thực giống như là dùng một thanh nhựa dẻo lật tiệc đồ chơi cái sẻng nhỏ kiến tạo ra một tòa mĩ xá tộc một dạng. Ê, đầu của ta đau quá. Ta, ha ha, ta hiểu. Ta hiểu, nguyên lai like những này dụng cụ chuyên nghiệp đều là bài trí, châm ngực mới thật sự là thần khí. A ha ha ha hống hống hống. Nương theo lấy cái này liên tục kinh hô, một nghiên cứu viên lúc này ngã trên mặt đất, hai tay ôm đầu, không ngừng lăn lộn, làn da cùng tứ chi cũng bắt đầu khác biệt trình độ dị hóa, bắt đầu trượt xuống trọng độ điên cuồng của sâu. Nhưng trên mặt hắn lại là một fan điên cuồng tiêu dùng, còn đang không ngừng cất tiếng cười to, không có chút nào thống khổ dáng vẻ. Mà hắn mỗi cười một tiếng, luật đều có thể nghe thấy một tiếng bảng nhắc nhở điên cuồng giá trị một không. Vị này nghiên cứu viên, cứ như vậy bị giáo thụ một fan, trực tiếp làm cho rơi vào điên cuồng phải đi giúp hắn. Lột liền vội vàng nói, muốn qua phụ một tay, nhìn xem có thể hay không đem người vớt trở về. Nhưng vị kia nghiên cứu viên thân hình lại xuất hiện một phen mơ hồ cùng hư hóa, cứ như vậy hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Cái này, lột vội vàng quay đầu nhìn về phía lão giáo thụ. Hắn có thể cảm giác được, vị này ngay tại dị hóa nghiên cứu viên là bị lão giáo thụ dùng thủ đoạn nào đó cho truyền tống đi. Mặc dù không biết là được đưa đi nơi nào, nhưng hơn phân nửa sẽ không là địa phương tốt gì. Nhưng lão giáo thụ lại là ánh mắt kiên tĩnh, không có chút nào tiếc nuối cùng bị thương, chỉ là vớt vớt ống tay áo, nói. Tại Miskatok, đây là rất bình thường sự tình, nhất là đối với không gian hệ loại này cao đẳng ngành học mà nói, đây là không cách nào tránh khỏi phong hiểm cùng đại giới. Mỗi người tại lựa chọn trước đó đều nên sẵn sàng tương ứng giác ngộ. Ngươi nhất định phải học được tiếp nhận loại sự tình này, cũng tôn trọng bọn hắn hy sinh. Những lời này, để luận trong lúc nhất thời không phản bác được, hắn mơ hồ cảm giác được, cái này Miskatok đại học chỉ sợ sẽ không giống trước đó tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Hắn cũng coi là trực tiếp cảm giác được, nhận biết sụp đổ tính nguy hiểm. Mà loại kia lúc trước vẫn ít nhiều có chút kinh thường tự mình lừa gạt mình tư duy hình thức, cũng thật là rất trọng yếu tự vệ thủ đoạn. Luẫn lại nhìn một chút ở đây những nghiên cứu viên khác, tất cả đều đang thấp giọng lẩm bẩm cái gì. Cái này gọi luật ra hỏa chỉ là vận khí tốt, ừm. Khẳng định chỉ là vận khí tốt. Không gian lĩnh vực từ trước đến nay đều là thần bí lại nguy hiểm sẽ phát sinh bất kỳ tình huống gì cũng sẽ không để ta cảm thấy ngoài ý muốn, đúng. Chính là như vậy. Không sao, ta về sau cũng có thể làm được cái này, không có gì ghê gớm ta cũng có thể. Không phải là loài người, không phải là loài người. Bọn hắn một khắc cũng không có vì vị kia nghiên cứu viên cảm thấy bi thường, tất cả đều tại tự mình lừa gạt mình để phòng ngừa tự mình dẫm lên vết xe đổ. Mỗi người nhìn qua đều phi thường thống khổ, trạng thái tinh thần cũng ở đây một mực lóe ra, lúc nào cũng có thể sụp đổ dáng vẻ đại khái qua thêm vài phút đồng hồ về sau, tình trạng của bọn họ dần dần ổn định lại, chưa từng xuất hiện cái thứ hai tại chỗ dị hóa người 292. Chương 292, 291 đến cùng đối không đối, chương 292, 291. Đến cùng đối không đối. Chương 292, 292, 291. Đến cùng đối không đối. Những này nghiên cứu viên tại trạng thái dần dần ổn định lại về sau, cũng không có tị úy luật những cái kia số liệu, ngược lại là tiếp tục nghiên cứu, cũng bắt đầu phân tích tham khảo đứng lên các ngươi nhìn nơi này, châm ngực ban đầu sử dụng ghi chép, cái này gọi luôn ra hỏa tại tiện tay gõ ra một đoạn tần suất về sau, lần thứ hai thế mà thông qua gõ giống nhau tần suất, tìm tới cùng một chỗ không gian tọa độ. đây là làm sao làm được? ta cũng chú ý tới cái này, biểu thị không thể nào hiểu được, không gian tọa độ là đang không ngừng nhảy lên cùng biến hóa, tựa như một đầu chạy xiết dòng sông đồng dạng, hắn lại có thể liên tục hai lần định vị đến trong đó cùng một sợi sóng nước, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, chỉ có thể dùng không phải nhân loại để giải thích. đây có phải hay không là loại nào đó sinh lý biến dị? để hắn đối không gian cái này khái niệm càng thêm mất cảm cho nên có thể có ở đây không mượn nhờ dụng cụ chuyên nghiệp tình hôn giới làm được chúng ta nghiên cứu nhiều năm đều làm không được sự tình ta đồng ý phán đoán của ngươi các ngươi chú ý nhìn giáo thụ đối người này thuộc tính đánh giá vừa xa khỏi tam giai phạm chủ đây quả thật là phi thường các tưởng ta nghĩ sinh vật hệ bên kia hẳn là sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng a ta ngược lại là cảm thấy hẳn là cẩn thận kiểm tra hắn viên kia châm lực vấn đề cũng có khả năng xuất hiện ở kia châm lực phía trên chờ một chút hắn như loại này lung tung sử dụng lực vì cái gì không có gặp tinh thần ô nhiễm lại còn có thể thông qua tinh thần đánh giá chỉ là phong hiểm hệ số bị giáo thụ đánh giá đến cao hơn một chút, không phải là loài người, không phải là loài người, thật là một cái toàn thân đều là bí ẩn gia hỏa, dứt khoát chúng ta đừng làm cái gì đo lường tính toán đến nghiên cứu hắn thôi. như vậy sao được, chúng ta lại không phải sinh vật hệ. luật nghe một phen bọn hắn thảo luận, lập tức có một loại người bình thường không thể nào hiểu được người bệnh tâm thần cảm giác. rõ ràng trước đó mới vừa vẫn có người xa đoạn, bọn hắn liền hoàn toàn không sợ sao? lúc này, bên cạnh lao giáo thụ mở miệng nói ra, liền đem cái này, xem như là ngươi nhập học khóa thứ nhất đi. luôn một người, hỏi ngược lại. Ngài biết sẽ có người bởi vậy xa đoạn, nhưng ngay cả như vậy, ngài vẫn là phải đem những cái kia số liệu nói cho bọn hắn. Lao giáo thụ thì nghĩa chính ngôn từ đáp. Đương nhiên, bản thân lừa gạt chỉ là dùng để tự vệ thủ đoạn, mà không phải là chúng ta chân chính truy cầu. đã lựa chọn gia nhập không gian hệ dạng này cao nguyên ngành học, đi ở thời đại tuyến ngoài cùng. Vậy dĩ nhiên là phải làm cho tốt buổi sáng biết đoán, án, ban đêm liền sẽ chết đi giác nộ. Nếu là ngay cả điểm này giác nộ cũng không có, hay là đi báo nghệ thuật loại ngành học đi. Luận dùng sức bí môi, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác hắn. Tựa như mình không phải là cá, không biết cá vui vẻ mà tự mình cũng không phải học giả, cho nên khó có thể lý giải được loại này vì tri thức không tiếc đánh đổi mạng sống cử động. Giáo thụ bên này, đây là nhìn về phía trước đó giúp luật giải đáp các loại nghi vấn nghiên cứu viên, hỏi. Còn không có hồi lại sao? Vị kia nghiên cứu viên cũng tương tự ôm một khối màn sáng tại xem lấy có quan hệ luật số liệu, bị giáo thụ hỏi thăm về sau, mới buông xuống màn sáng, đáp. Hồi sức lại, chỉ là đang suy nghĩ một vài vấn đề. Được rồi, để nói sau đi. Giáo thụ này có cái gì phân phó sao? Cho hắn tìm bạn tân sinh sổ tay, dẫn hắn đi học trong viện bốn phía dạo chơi, sau đó tra một chút hắn nguyên bản dẫn đạo người là ai cho gia hỏa này ghi lại một điểm học phần. A, tốt. Kia liền giao cho ngươi. Ta phải đi gặp một chút viện trưởng, để hắn mở một chút đặc thù điều lệ, để gia hỏa này trực tiếp tiến vào chúng ta không gian hệ mặc dù bây giờ còn không phải khai giảng quý, nhưng lấy trụ cột của hắn đã có thể đi theo chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Lão giáo thụ lại tự mình nói. Luật nghe vội vàng đưa ra dị nghị. Chờ một chút. Ta không nói muốn gia nhập không gian hệ a. Kết quả đều không đợi giáo thụ mở miệng, vị tiêm nghiên cứu viên liền vượt lên trước hỏi. Từng. Không đến chúng ta không gian hệ vậy ngươi còn muốn đi đâu? Ngươi có biết hay không chúng ta không gian hệ là bao nhiêu người chèn phá đầu đều vào không được là cả miss cả tộc tối cao đoan cũng tiến ngoài cùng ngành học tập trung lấy toàn trường lớn nhất trí tuệ cùng dũng khí kiệt xuất thầy trò chúng ta không chỉ có là đang nghiên cứu cùng truy tìm chân lý cũng là tại vì toàn nhân loại tìm kiếm tương lai cùng hy vọng gánh vác dẫn dắt thế giới trách nhiệm mặc dù ngươi nói như vậy nhưng ta vẫn là lúc lúc đầu muốn nói tự mình có chút không quá thích tướng bọn hắn loại này điên điên khủng khủng ưa thích bạn thân lừa gạt không khí cũng không quá ưa thích loại kia đối đồng bạn tử vong không phản ứng chút nào lạnh lùng tự mình làm một người bình thường cảm giác cùng bọn hắn không hợp nhau nhưng mà phía sau đều không thể nói ra miệng, liền bị lao giáo thủ cưỡng ép đánh gãy. người cái kia đều không đi được, chỉ có thể đến chúng ta hệ, không phải ta sẽ thu hồi người nhập học đánh giá. nghe thấy dạng này uy hiếp, luật vốn còn nghĩ huyết tính một phen, nhưng vẫn là có thêm một cái tâm nhãn, hỏi trước. nếu như không có nhập học đánh giá sẽ có ảnh hưởng gì? vậy ngươi chỉ có thể lấy thấp nhất e cấp đánh giá nhập học, chỉ có thể lựa chọn nghệ thuật loại ngành học, đồng thời hàng năm cần giao nạp sa hoa nhất học phí cùng một bút ngoài định mức kèm theo phí tổn. nghiên cứu viên hỗ trợ hồi đáp. đây vậy cái này sa hoa nhất học phí cùng kèm theo phí tổn đại khái bao nhiêu? học phí ngược lại là còn tốt, cũng liền 100 vạn thông dụng tệ, mà cái này kèm theo phí tổn liền không nói được rồi, có thể là mấy trăm vạn đến hơn ngàn vạn không giống nhau, cụ thể phải xem ngươi kế tục biểu hiện. Mà nếu như ngươi cầm truyền thụ cho ra phần này cực kỳ khoa trương đánh giá biểu, toàn ép chẳng những học phí toàn miễn, mỗi tháng còn có một bút đặc biệt trợ cấp, cho nên, được rồi chớ nói, ta cảm thấy không gian hệ rất tốt, ta còn thật thích nơi này không khí. Luận chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Vị tiêu nghiên cứu viên lập tức vui vẻ, lộ ra loại kia tìm tới tương lai mấy năm bắt đủ ý cười, vội vàng nói, cái này liền đúng nha, đi đi đi, ta dẫn ngươi đi dạo chơi. Nói Hắn liền đưa tay chuẩn bị trong không khí so tay một chút, hẳn là muốn mở ra cùng rời đi nơi này chuyển thống môn. Nhưng lão giáo thụ lại khoát tay áo, kêu dừng cử động của hắn. Để hắn tới. Lời này vừa nói ra, ở đây sở hữu nghiên cứu viên đồng loạt nhìn về tới, chờ mong luật biểu diễn. Là một xưa nay sẽ không để người khác thất vọng ưu tú thanh niên, luật cũng chỉ đánh xuất ra châm ngực, bất đắc gì nói. Kia, ta ta thử nhìn một chút, khả năng cần chút thời gian, cũng có thể sẽ thất bại. Nói, hắn liền dựa theo trước đó đo lường tính toán không gian tọa độ phương thức, trước cho chân ngực bên trong rót vào linh lực để nó giống ra đa một dạng bắt đầu phóng xạ bốn phía, tiếp lấy lại dùng linh cảm bắt đầu dò xét linh lực tiếp xúc được đồ vật Bởi vì tiến đến mịs cả tộc lần kia đo lường tính toán, đã giúp hắn vòng được rồi nơi này tổng thể phạm vi, cần đo lường tính toán khu vực lập tức liền rút nhỏ rất nhiều, tương đương với từ một mảnh cố định hải vực, thu nhỏ thành một tòa cố định đảo nhỏ. Vậy dĩ nhiên là dễ dàng cùng hiệu suất cao rất nhiều. Bất quá để luật có chút kỳ quái là, lúc trước hắn nghe những nghiên cứu viên khác thảo luận, đem hiện thế bên ngoài kia phiến dị không gian ví von thành chảy xiết dòng sông gì, còn nói lưu động cùng biến hóa phi thường lớn, cho nên khó mà định vị đến cụ thể tọa độ. Nhưng tự mình lại không loại cảm giác này a. Chẳng qua là cảm thấy mảnh này dị không gian quá rộng lớn, nhưng tương đối mà nói vẫn tương đối vững vàng, tựa như không có chút rung động nào biệt cả. Kém như vậy dị, chính là không gian chi phối mang đến biến hóa sao? Để cho mình trong mắt dị không gian, cùng bọn hắn nhìn thấy không đồng dạng. Luật hơi tốn mấy giây suy nghĩ một chút việc này, cũng chưa quá thâm nhập suy nghĩ, dù sao về sau có nhiều thời gian đến nghiên cứu. Thế là liền mở miệng hỏi, "Từng muốn đi nơi nào?" A, nhanh như vậy? Hảo Tâm nghiên cứu viên không khỏi ngẩn người. Lão giáo thụ cũng đồng dạng hơi hơi mở to hai mắt, trên khuôn mặt giàn mùa không thể ức chế hiện ra mấy phần kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù đã thông qua trước đó số liệu, biết luật thần kỳ, nhưng không có trực tiếp cảm nhận được luật hiệu suất. Làm sao có thể nhanh như vậy? Hắn dựa vào cái gì có thể nhanh như vậy? Là hắn viên kia châm ngực có vấn đề, ừm, nhất định là hắn viên kia châm ngực có vấn đề. Các ngươi trước không nên kích động, đợi đến cuối cùng kết quả ra tới lại nói, hắn cái này không nhất định là chính xác. Những này nghiên cứu viên quả nhiên lại bắt đầu lựa mình dối người. Lão giáo thụ cảm xúc ngược lại là coi như ổn định, thấp giọng hỏi: Ngươi có thể định vị đến trong học viện lớn nhất tòa kia tri thức quảng trường sao? Nghe xong lời này, những nghiên cứu viên khác lập tức hơi nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước còn có chút sao động trạng thái tinh thần cũng dần dần ổn định lại. Đây là lao giáo thụ ở trên cường độ yêu cầu này độ khó. So ở bên ngoài hiện thế đo lường tính toán ra mịn cả tộc tọa độ còn hiếm có hơn nhiều, cũng không biết tăng gấp mấy lần. Nếu như đo lường tính toán phạm vi chỉ là sở nghiên cứu bên ngoài phạm vi lớn, kia có lẽ còn có thể tính ra tới. Nhưng như thế chi tiết, cụ thể định vị đến một cái nào đó cố định khu vực không gian toạ độ là rất khó đo lường tính toán. Không gian đo lường tính toán chỗ khó cũng không ở chỗ khoảng cách chủ yếu vẫn là ở chỗ lớn nhỏ. Tính một cái gần trong gang tất mục tiêu nhỏ, có thể so sánh tính một cái quái vật khổng lồ muốn phức tạp ra rất nhiều lần. Dù sao Mỹ cả tộc đại học vẫn là rất lớn cũng đầy đủ dễ thấy, biết biết quảng trường cùng so sánh, sẽ phải nhỏ bé rất nhiều. Trừ cái đó ra, đạo đề này còn có cái khác gần nút chỗ khó. Bởi vì sở nghiên cứu tính đặc thủ, luật không chỉ cần phải định vị đến chi thức quảng trường tọa độ, còn cần bổ sung đo lường tính toán ra sở nghiên cứu tọa độ chẳng khác gì là có thể coi là ra hai cái đáp án, độ khó trực tiếp bình phương. Mặc dù ở đây có tư cách tiến vào chỗ này sở nghiên cứu người, đều có thể ở đây mở ra đi hướng tri thức quảng trường chuyển thông môn, thế nhưng tọa độ lại không phải chính bọn hắn đo ra tới mà là tiền nhân lấy thời gian thậm chí sinh mệnh chỗ đổi lấy thành quả. căn cứ nơi này lịch sử ghi chép, vì đo lường tính toán ra từ sở nghiên cứu thông hướng tri thức quảng trường không gian tọa độ, sở nghiên cứu vì thế đo lường tính toán 5 năm lâu, cũng bởi vì quá trình bên trong mấy lần ngoài ý muốn, hy sinh 3 tên ưu tú nghiên cứu viên đồng thời, mở ra dạng này chuyển thống môn, còn cần mượn nhờ cao cấp hơn đối ứng trang bị mới được chớ nhìn bọn họ mở cửa phương thức là dùng tay khoa tay, nhưng trên thực tế đưa đến mấu chốt tác dụng là thủ đoạn một đầu vòng tay. Bên hông một cái phối sức, cùng nơi ngực một viên đặc chế la bàn. tuyệt đối không phải một viên nhập học tức đưa cho ngực. cho nên tại tọa độ càng thêm nhỏ bé, lượng tính toán trực tiếp gấp bội, đồng thời còn không có đối ứng trang bị tình huống dưới. ở đây các nghiên cứu viên cũng không xem trọng luật có thể thành công. chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng là chuyện tốt, không dùng cố gắng nữa bản thân lựa gạt. nhưng nó hiển nhiên còn không có ý thức được lao giáo thụ cho mình đào hố thế mà nhẹ gật đầu. Đắc. ta thử một chút xem sao. dứt lời, hắn gõ một chút chân lực lại cẩn thận đo lường tính toán một phen kết quả cái này gõ quả nhiên liền ý thức được một điểm không thích hợp hắn cảm giác được tự mình vị trí mảnh không gian này giống như có chút đặc thù nếu như chỉ có một tọa độ lời nói tỷ lệ lớn sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng độ chuẩn xác đem chuyển thống môn mở ở những địa phương khác nhưng cũng may vấn đề không lớn chỉ cần lại nhiều tính một lần đem sở nghiên cứu vị trí kèm theo đi hẳn là liền không thành vấn đề thế là luật liền nhiều gõ một cái châm ngược để tiêu tán đi ra linh lực tại cách mình thêm gần vị trí tiến hành thăm dò cái này cũng dẫn đến lượng tính toán hơi tăng nhiều một chút để luật muốn cầm bản nháp giấy tính toán Kết quả trong tay chống chân được rồi, tính nhầm đi. Luật đanh phải mở ra tay, lại ngón tay tại bàn tay thượng khoa tay mấy lần. Trông thấy một màn này, bên cạnh lập tức chuyển đến một chàng thoát lên. Hán, hắn chẳng lẽ trong lòng tính? Ta, a, đầu của ta, ta đều là giả chỉ là cố làm ra vẻ. Ân, đều là giả, không phải là loài người, không phải là loài người. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Còn không có ra kết quả, các ngươi không muốn tự loạn trợn cước. Thậm chí ngay cả lão giáo thủ con ngươi cũng bắt đầu có vào, khỏe miệng cũng bắt đầu run rẩy đại khái là không nghĩ tới mình đã tăng lên để mục độ khó, kết quả ra hỏa này lại còn có thể thông qua loại này đơn giản tính nhẩm đến tìm kiếm không gian tọa độ. mà dù sao cuối cùng môn còn không có mở ra, tâm tình của hắn cũng là coi như ổn định. hẳn là không có khả năng mặc dù hắn có thể sẽ mở ra một đạo chuyển tống môn, nhưng đối diện cũng sẽ không là chi thức quảng trường. mà liền tại lao giáo thủ cũng bắt đầu bản thân an ủi thời điểm, luật cái này liền lại nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng tự tin mỉm cười. hẳn là có thể, ta thử một chút. rứt lời, hắn liền dựa theo trước đó đo lường tính toán ra kết quả, lấy một cái càng thêm phức tạp tần suất đập chân lực, không gian kẽ nước ngẫu nhiên mở ra màu đen cửa gỗ hiện hiện trong đó, luật vẫn là theo thường lệ dùng linh cảm kiểm tra một chút, phát hiện đối diện cũng không có nguy hiểm, cái này liền chuẩn bị đẩy cửa. nhưng lúc này lao giáo thụ lại gọi ở hắn, nói, chờ chờ một chút. dứt lời, hắn duỗi ra có chút run rẩy tay, trong không khí phổi đi một chút, vớt lên đạo này chuyển tống môn. ừm, chẳng lẽ ta tính sai rồi? luật hơi kinh ngạc mà hỏi, không, không có gì, chỉ là chúng ta nơi này một mực ở vào nhân thủ thiếu tốn trạng thái. lao giáo thụ cho ra một phen không giải thích được trả lời, sau đó lại cao giọng nói, được rồi, đều bận biểu chính các ngươi à không muốn lại để ý hắn cũng không cần hiếu kỳ cuối cùng này kết luận. Những nghiên cứu viên khác là người, vội vàng dùng lực nhẹ gật đầu, từ trên thân luận thu hồi ánh mắt. Luận thì nghe được không hiểu ra sao. Vậy ta rốt cuộc là tính sai vẫn là tính đúng? 293 chương 293, 292 đối luật chính xác sử dụng phương thực trưởng 293, 292. Đối luật chính xác sử dụng phương thức. Chương 293, 292. Đối luận chính xác sử dụng phương thức. Được rồi. Trước như vậy đi, ta đi gặp viện trưởng." Lão giáo thụ nói tiếp, thanh âm nghe có chút một chút run rẩy mà tại hắn sắp mở ra truyền tống môn trước khi rời đi, còn cố ý dặn dò trước đó vị kia hảo tâm nghiên cứu viên, không muốn lại để cho gia hỏa này mở ra truyền tống môn. Dứt lời, giáo thụ liền đưa tay trong không khí khoa tay ra một cái truyền tống môn, biến mất ở trong đó. Nhưng hắn cũng không có đi hướng viện trưởng vị trí, mà là đi tới một gian phòng cách đơn giản trong văn phòng. Vừa rơi xuống đất, hắn liền bộc phát ra một trận ho kịch liệt, từ trong miệng phun ra mấy ngụm đen nhánh vết máu, dính tại xúc lê trọm dâu dê bên trên đó lấy, trong trắng mắt của hắn bên trong cấp tốc hiện ra từng đạo tinh mịn tơ máu, để nguyên bản mờ nhạt la mắt, lập tức đỏ đến nhìn thấy mà giận mình ngay cả làn da cũng bày biện ra một phen nô lên cùng biến hóa phồng lên từng cây tựa như tuyến trùng mạch máu giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung hắn nhìn qua khoảng cách xa đoạn cùng dị hóa chỉ có cách xa một bước nhưng may mắn lao giáo thụ cuối cùng vẫn là kiên trì được lại vội vàng móc ra một ống dựa tề tấn tấn tấn rót vào trong miệng tiếp lấy lại giống là làm ảo thuật móc ra một châm vừa thô lại lớn thuốc tiêm trực tiếp cắm vào lồng ngực của mình theo phen này cấp cứu biện pháp lao giáo thụ trạng thái dần dần ổn định cũng chuyển biến tốt lên sau đó liền thấp giọng lẩm bẩm hắn thế mà tính đúng rồi vì cái gì hắn có thể tính toán ra phức tạp như vậy cùng nhỏ xíu toa độ, ách, không được, không nên suy nghĩ nhiều, không nên hỏi nhiều, nói, lão giáo thụ dùng sức lắc đầu, hắn biết rõ, kết quả này là những nghiên cứu viết khác, thậm chí chính mình cũng rất khó tiếp nhận, nếu như không phải vừa rồi kịp thời ngăn cản luận mở cửa, không gian hệ sợ rằng sẽ buộc phát một trận kinh thiên huyết tán ra hỏa này, thật sự là quá ưu tú, tựa hồ có loại nào đó bẩm sinh đối với không gian mẫn cảm cùng năm giữ, còn chưa nhập môn, cũng đã đứng một cái rất nhiều người khó có thể lý giải được cao độ bên trên, thậm chí không giới ta, nhưng hắn cũng thật sự là quá nguy hiểm nếu như tùy ý hắn làm ẩu, những học sinh khác nhận biết căn bản không chịu nổi, vừa rồi cũng thật là nguy hiểm. bất quá cũng chính là nguy hiểm như vậy, để hắn so người khác càng thêm tiếp cận chúng ta chỗ truy tìm chân tướng, hắn chính là một thanh dùng để tìm kiếm đáp án đau nhọn, nhưng nếu như không cẩn thận một chút, sợ rằng sẽ làm bị thương người khác, thậm chí làm bị thương chính hắn. cho nên nhất định phải đối với hắn dốc lòng bồi dưỡng cùng dạy bảo, cũng khiến người khác tiến hành theo chất lượng tiếp nhận thần kỳ của hắn, lấy một loại ôn hòa thư phương thức, đến một lần nữa tạo nên tất cả mọi người nhận biết, mà không phải là đột nhiên, thu bạo đem níu nát lão giáo thụ một phen tự lẩm bẩm về sau, lại chậm rãi nhẹ gật đầu tiếp tục nói, ừm, như thế ưu tú cùng nguy hiểm hạt giống tốt, đương nhiên vẫn là phải do ta đến tự mình dạy bảo giao cho cái khác đạo sư cùng giáo thụ, ta cũng không yên tâm. nói trở lại, ta lần trước mang tân sinh thời điểm, là mấy trăm năm trước, bảy trăm, vẫn là tám trăm. ha ha, thật đúng là đoạn thời gian dài giằng giặc ga được rồi, trước đi tìm viện trưởng nói chuyện đi, hy vọng nó có thể thông tình đạt lý một chút, để cái này gọi là tiểu tử trực tiếp ghi vào chúng ta không gian hệ. nếu không, ta nhưng phải cùng nó hào hào nói một chút đạo lý. dứt lời, lão giáo thụ lại một lần đưa tay phổi đi ra một đạo truyền tống môn, biến mất ở trong đó. Lúc này luật Dịch bên này, vậy mà không biết lao giáo thụ ở sau lưng một trận lẩm bẩm, hắn chính cùng lấy vị kia hảo tâm nghiên cứu viên, xuyên qua đối phương mở ra chuyển thông môn, đi tới cái gọi là chi thức quảng trường. Tòa này quảng trường tương đương bao la, cơ hồ cùng sáng chói chi thành bên trong lớn nhất tòa kia sáng chói thần hy quảng trường không sai biệt lắm nhưng lui tới học sinh cũng rất ít, liền giải rác vài bóng người, cũng không bằng xung quanh reo xuống cây xanh tới nhiều, càng là không có trước đó sân quyết đấu náo nhiệt như vậy, lộ ra phá lệ quẩn quẽ. Luật bốn phía nhìn một chút, cảm giác nơi này quẩn nguyên nhân, hẳn là ngay tại chính giữa tòa kia khổng lồ điều khắc bên trên. Cũng quá khó nhìn, quá kinh dị đi kia điều khác nhìn qua chính là một đống lớn rậm rạp chẳng trị tư tịch ký hiệu công thức cưỡng ép chắp vá tổ hợp lại với nhau góp thành một nhân loại nam tính hình dạng lại bày ra một độ ngay tại túi đầu dáng vẻ trầm tư cả khuôn mặt tất cả đều là từng tầng từng tầng trung điệp trang sách nhìn xem giống như là bị người dùng dao cho cắt chém thành dạng này thân thể lại là các loại bừa bộn ký hiệu hợp lại mà thành phá lệ kinh dị mấu chốt là nửa người dưới nam tính tính trạng cũng bị hoàn nguyên ra tới thế mà là một chuỗi công thức không chỉ có có vẻ hơi thấp kém cùng hạ lưu liên đối lấy còn đem này chuỗi công thức đều cho chỉnh rất phía dưới mặc dù luật sư không biết kia công thức nhưng cũng không khỏi đến đồng tình những cái kia tại học tập trong nghiên cứu sẽ dùng tới vậy được công thức người, thật không biết bọn hắn tại vận dụng cái này công thức lúc có thể hay không liên tưởng đến tòa này điều khác tóm lại cái này điều khắc chẳng những không hề mỹ cảm nhìn xem còn dị thường cổ quái làm người ta sợ hãi cùng phía dưới ngay cả luật loại này tự xưng nghệ thuật thẩm mỹ rất tiền vệ thời thượng thanh niên đều tiếp thu không được xem ra gốc cắt bọn sinh vật đại khái là không thể nào tiếp thu được loại này quá vận vượt mức quy định nghệ thuật vị tia hảo tâm nghiên cứu viên chú ý tới luật nhìn kia điều khắc thấy nhíu chặt mày không khỏi mở miệng nói ra ừ xem ra ngươi thẩm mỹ vẫn là cùng nhân loại rất xu thế cùng xấu như vậy đồ vật vì cái gì không đầy viện trưởng không cho hảo tâm nghiên cứu viên dở khóc dở cười nói lại đưa tay chỉ chỉ nơi xa một tòa mấy tầng cao lầu nhỏ nói bên kia chính là phòng giáo vụ ta trước dẫn ngươi đi đăng ký tốt tốt làm phiền ngươi đúng ta còn không biết làm như thế nào xưng hô ngươi đâu ta gọi đàn đi, ngũ niên cấp sinh hảo tâm nghiên cứu viên nói lại xông lột dịch bày ra tay của mình trường phía trên có năm đạo vết khắc Hành ngộ nghĩ không ra ngươi nhìn qua còn trẻ như vậy thì đã ở chỗ này đã 5 năm đây cái này Người khả năng còn không biết, tại Mỹ cao tốc, nghiên cấp khái niệm cùng phía ngoài trường học phải không một dạng đây cũng không phải chỉ chúng ta ở đây thời gian học tập, mà là đại biểu cho chúng ta hoàn thành ngành học. Nghiên cứu viên đạn đi cái này liền cùng luận tiến một bước giải thích. Chỉ có hoàn thành một hạng ngành học, băng tay thượng mới có thể thêm ra một đạo khác, nhưng trên thực tế có rất ít người có thể ở trong vòng một năm hoàn thành một môn ngành học, cho nên chúng ta ở lại đây thời gian, sao không chỉ băng tay thượng con số, liền lấy ta mà nói, chờ năm học mới sau khi bắt đầu, chính là ta ở đây năm thứ 9 cũng không ít người ngu thật nhiều năm, nhưng vẫn là năm nhất sinh. Như vậy sao? Quả thật có chút đặc biệt. Luật sau khi nghe xong, cười cười, cũng ý thức được cái này xem ra rất là nhiệt tâm nghiên cứu viên, cũng là nhân vật lợi hại. Ý gì theo hắn lần này thuyết pháp, hắn dùng thời gian 8 năm hoàn thành 5 môn ngành học, cho dù là đặt ở bên ngoài hiện thế cũng là rất hoa trương thành tựu. Húng chi mịn cả tộc nơi này, ngành học hiện nhiên nếu so với phía ngoài càng thêm phức tạp, nói do hắn khẳng định cũng là rất mạnh rất nhân vật thiên tài. Quả nhiên rất phù hợp tự mình đối với nơi này các bạn học tưởng tượng A-Logic ở trong lòng một fan suy tư, lại nghe thấy nghiên cứu viên đạn đi tiếp tục nói. Tại Misctok, thời gian là một tương đối giá rẻ đồ vật. Chờ ngươi trở về hiện thế liền có thể minh bạch cho nên mới sẽ khai thác loại này, đặc biệt niên cấp phương thức tính toán. Bất quá, các số lượng kỳ thật cũng không thể nói rõ hết thảy. tỉ như ngươi sắp tiến vào chúng ta không gian hệ, kia mang ý nghĩa tay của ngươi trương thượng thời gian rất lâu cũng sẽ không có khác, nhưng lại không ai dám đối ngươi bất kính, bởi vì ngươi là chúng ta không gian hệ. Lục liền cảm giác hắn đối với mình chỗ không gian hệ phi thường tự hào dám vẻ. Thế là liền không khỏi hỏi. Đúng rồi, ta vừa rồi cái kia kết quả tính toán. Kết quả không đợi lục nói hết lời đạn đi lập tức biến sắc, dùng hai tay chăm chú che lỗ tai, bày ra một bộ không nghe không nghe dáng vẻ, ngoài miệng còn giống như là đang cầu tha đồng dạng nói, ngươi, ngươi cho nói, ta cùng ngươi không oán không cựu, ta còn trẻ, ta còn có phụ mẫu muốn chăm sóc, mà lại ta cũng là có bạn gái, đồng thời đã đang thương lượng chuyện kết hôn, a cái này, luận trong lúc nhất thời cũng là xấu hổ vô cùng, làm sao cảm giác mình là tại hãm hại người khác một dạng, hắn vội vàng đổi giọng nói, tốt ta tốt ta, ta không nói cái này, ta thay cái vấn đề a, đạn đi lúc này mới chậm rãi để tay xuống, lại nghe thấy lút hỏi nhưng các ngươi đã như vậy sợ hãi nhận biết sụp đổ vì cái gì lại muốn tiếp tục nghiên cứu đâu hoặc là dứt khoát không nên đem ta khai tiến không gian hệ chẳng phải chưa những này lo lắng không không không khó mà làm được đạn đi lắp đầu liên tục còn một thanh kéo lại lột giật cánh tay sợ hắn trốn thoát ngoài miệng thì tiếp tục giải thích nói chính là bởi vì chúng ta còn muốn tiếp tục nghiên cứu cùng tìm kiếm không gian nào diệu, cho nên mới nhất định phải bảo vệ tốt tự mình cũng không thể tùy tiện sa đoạn thành ma vật không phải không gian hệ vốn là nhân thủ không đủ có dũng khi đồng thời có năng lực tiến đến học sinh kỳ thật cũng không nhiều về phần ngươi không chỉ có là lo dần sở giáo thụ phi thường coi cho ngươi Ta cũng là một dạng mặc dù vẫn là ngày đầu tiên nhận biết ngươi, nhưng ta cảm giác có sự gia nhập của ngươi, nghiên cứu của chúng ta tiến triển nhất định có thể đột phi manh tiến. Chỉ là rất nhiều chuyện không thể quá mức đột nhiên cùng thô bạo, cần cho chúng ta một cái tiến hành theo chất lượng, dần dần hiểu quá trình. Chờ ngươi tại chúng ta không gian hệ ở lâu rồi, mọi người thói quen ngươi có thể mang đến các loại kinh hỉ về sau, liền sẽ không có kịch liệt như vậy phản ứng. Luận cái hiểu cái không nhẹ ở đầu, lại nghĩ đến nghĩ, thử tiến hành một phen tương tự. Đại khái chính là nếu như đột nhiên nói cho một vị trưởng phu mình nữ nhi không phải ruột, hắn đại khái sẽ trong lúc nhất thời tiếp thu không được. Sau đó ủ ra gia đình luân lý thẳng kịch. Nhưng nếu như cho hắn một chút thời gian đi làm nền cùng làm chuẩn bị tư tưởng, hắn đại khái liền có thể coi như bình tĩnh tiếp nhận. "Ây, mặc dù ngươi nâng cái này ví dụ nghe có chút là lạ nhưng nguyên lý đại khái là như vậy đi. Kỳ thật chúng ta năng lực tiếp nhận cùng bản thân năng lực điều tiết vẫn là rất mạnh bằng không thì cũng không có cách nào ở tại không gian hệ chỉ bất quá, ngươi đến thật sự là có chút đột nhiên." "Được rồi được rồi, không nói cái này." Đạn đi lại dùng sức lắc đầu, sau đó phi thường cứng nhắc rời đi chủ đề, rất đường đột mà hỏi: "Tha thứ ta mạ muội, ngươi ở bên ngoài có bạn gái sao? Hoặc là kết hôn sao?" cái này tạm thời còn không có tao nộp một chút rất thực tế lực cản kia tốt nhất là mau chóng nếu không ngươi về sau cũng chỉ có thể ở trong học viện tìm người thích hợp một chút tuy nói chúng ta nơi này cũng có một chút xinh đẹp đáng yêu học tỷ học muội nhưng đan đi nói đồng nhiên tháo giọng nhỏ giọng nhắc nhở. tốt nhất là tìm phía ngoài nữ nhân ngươi khả năng còn không biết chúng ta mỹ cả tộc từ trước đến nay có mỹ cả tộc bệnh viện tâm thần biệt xương ngươi cũng không muốn tự mình một nửa khác là thằng điên a ách chuyện này kỳ thật ta đã biết mà lại ta một nửa khác làm không tốt chính là trong miệng ngươi tên điên nếu như không phải phụ thân nàng đủ tiểu cản trở. Luật ở trong lòng phúc phỉ một câu, đồng thời trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì cái này vừa mới lần thứ nhất gặp mặt học trưởng, cũng giống bên cạnh mình những cái kia đại lao đồng dạng, vội vã thúc tự mình kết hôn đâu? Đây có phải hay không có chút không thích hợp? Lại nói các ngươi đừng chỉ là thúc ta, các ngươi ngược lại là giúp ta giải quyết vạ lao cha hồ đồ tệ a, hoặc là nghĩ biện pháp đem mẹ e rỗ lộ nhận lấy cũng được. luận không khỏi ở trong lòng một phen suy nghĩ lung tung. Vừa lúc lúc này bên cạnh hai người có cái khác mấy tên học sinh đi ngang qua, cũng là có nam có nữ trẻ có già có, tại nhìn thấy đạn đỉ về sau, bọn hắn tựa hồ nhận ra đây là không gian hệ sắc mặt hơi hơi ngưng lại, vội vàng thối lui đến một bên, lại hơi cúi đầu, dùng cái này để diễn tả tôn kính. Ngay tiếp theo luật dịch cũng đi theo cọ sát một đợt mặt mũi, làm cho tự mình cũng giống là học trưởng. Mà đạn đi lại là thay đổi ở trước mặt mình hiền hòa, xuống mặt, cưỡng ép kéo căng khởi một bộ cao lãnh bộ dáng, chỉ là hơi hơi điểm một cái cái cầm, xem như lên tiếng chào đợi đến hai nhóm người gặp thoáng qua về sau, hắn mới thấp giọng nói với lộ thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Chỉ cần ngươi là không gian hệ liền không ai dám đối ngươi bất kính cho nên nếu như nếu như ngươi coi trọng cái nào tiểu học muội liền quả quyết hạ thủ đi bằng ngươi điểm nhan sắc dáng người lại thêm không gian hệ bối cảnh loại sự tình này vẫn là rất nhẹ nhàng tốt ta tạ ơn luật có chút qua loa trả lời một câu hắn cũng không dám có những nảy ý đồ xấu đừng nhìn trong nhà đầu kia và ngày bình thường rất ôn nhu rất quan tâm chỉ khi nào tức giận lại bóp lại cắn tự mình thật là có điểm chống đỡ không được hai người cứ như vậy câu được câu không trò chuyện sau đó tốn dòng dã nửa giờ mới xuyên qua tòa này rộng lớn lại quặn khuếch chi thức quảng trường đi tới phòng giáo vụ đạn đi kinh xa lộ thuộc mang theo luật đi trong đó một gian phụ trách học tịch quản lý văn phòng vừa vào cửa đã nhìn thấy một vị nhân viên trưởng ngay tại vùi đầu sửa sang lấy văn kiện chỉ có thể nhìn thấy một đầu mềm mại lại trôi chảy mái tóc dài và nóng giống như là loại kia nóng bóng tóc vàng mỹ nhân chọn tiểu tóc tiếp lấy lại đột nhiên một chút ngẩng đầu lên lễ phép hỏi có chuyện gì có thể giúp các ngươi sao Hoa! luật vừa nhìn thấy mặt mũi của đối phương bị dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên kia một đầu sáng lạn tóc vàng phía dưới thế mà là một bộ khủng bố khâu lâu Trắng bệnh xương cốt, đen nhánh hốc mắt, bên trong còn có một sợi tà ma màu xanh ngọt lửa ngay tại không ngừng nhảy nhót 294. Chương 294, 293 Họa Phong không quá bình thường giáo đạo chủ nhờ yểm trường 294, 293. Họa Phong không quá bình thường giáo đạo chủ nhiệm. Chương 294, 293. Họa Phong không quá bình thường giáo đạo chủ nhiệm. Hoa. luận đột nhiên như vậy một cú họng, kết quả đem đối diện cô kia tóc vàng khô lâu dọa cho nhảy một cái, thế mà cũng đi theo đọc lại một cú họng. Hoa. luật, no, no, Khô lâu, một người một Khô lâu đúng là trong nháy mắt đạt thành loại nào đó quỷ dị ăn ý, mà khô lâu cái nhảy này trên đầu kia đỉnh vàng nóng ánh mềm mại tóc dài cũng theo đó rơi xuống đất lộ ra một bộ chuỗi lùi màu trắng bệnh đỉnh đầu, còn tốt đạn đi phản ứng đủ nhanh, vội vàng an ủi luật. Đừng đừng đừng, dạ dạ chủ nhiệm hắn chính là sinh ra dạng này, ngươi đừng sợ. Nói lại đối đối diện cô lâu hỏi. Dạ dạ chủ nhiệm, không có ý tứ, hắn là chúng ta không gian hệ tân sinh. Theo hắn một trận trái phải hòa giải, các loại giải thích trong văn phòng khẩn trương bầu không khí cuối cùng là dần dần hòa hoãn xuống tới mặc dù lô dịch vẫn có chút không quá nguyện ý tiếp nhận thực tế như vậy, đường đường mỹ cả tộc đại học giáo đạo chủ nhiệm thế nào lại là một bộ khô lâu, Mấu chốt là khô lâu vậy thì thôi, làm sao còn mang tóc giả, mang tóc giả vậy thì thôi, tại sao phải tuyển loại này tiểu dáng, kể trên những này cũng tất cả đều được rồi, vì cái gì đường đường giáo đạo chủ nhiệm sẽ bị tự mình một cái tân sinh giật mình a, bất quá cái này khô lâu tựa hồ còn thật dễ nói chuyện bộ dáng, không giống cứng nhắc trong ấn tượng loại này giáo đạo chủ nhiệm cũng không giống cứng nhắc trong ấn tượng khô lâu, lại có thể lộ ra một bộ rất nhân tính hóa bộ dáng cười mị mị, đen như mực góc mắt chỉ còn lại một cái hở ngoài miệng cũng vét ra một bộ thân thiết hiền hòa mỉm cười sau đó một bên đem tóc giả mang quay đầu bên trên vừa nói a ah ha ha nguyên lai like là dạng này tốt à, lần sau xin đừng nên đột nhiên la to thật sự là dọa chết người không phải ngươi một bộ khô lâu làm sao hù chết người a còn có ngươi có thể hay không đừng quản ngươi kia tóc giả a lột nhịn không được lại tại trong lòng nhà danh đứng lên liền cảm giác dạng này giáo đạo chủ nhiệm quả thực toàn thân đều là rãnh điểm tựa hồ từ đầu đến cuối không thể nào tiếp thu được đối phương là bộ khô lâu điểm này bất quá hắn lập tức lại nghĩ lại đối với mình rất tốt tránh án Bộ kiêm người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Cung cung tự mình xưng vinh gọi đệ đại tránh án, kia chỉ còn lại một bộ khôi giáp dáng vẻ. Thậm chí mỗi sáng sớm cùng tự mình anh anh em em nhà bên nữ hải càng là ngay cả cá nhân dạng cũng không có. Tựa hồ giáo đạo chủ nhiệm là khô lâu loại sự tình này, cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận rồi. Đang miên man suy nghĩ, hắn lại chú ý tới đối diện khô lâu chính mở to hai mắt, quan sát tỉ mỉ lấy tự mình, một bộ có chút hăng hái dáng vẻ. Liền cảm giác hắn trương này khô lâu mặt, không giống như là bình thường ý nghĩa xương cốt, tính vẹo thế mà so với nhân loại bộ mặt cơ bắp còn mạnh hơn. Không chỉ có thể lộ ra các loại nhân tính hóa biểu lộ còn phá lệ sinh động cùng tự nhiên, dù sao cũng không giống như là bình thường ý nghĩa khô lâu, ngược lại là càng giống là địa cầu thượng loại kia phim hoạt hình phong cách khô lâu, một khi tiếp nhận lại còn có mấy phần đáng yêu, mà kia khô lâu tại tử tế quan sát một phen lột dịch về sau, lại hỏi, ừm, vân vân, ngươi nói thần là các ngươi không gian hệ tân sinh, đúng a, hắn tựa như là cái để cử sinh, hôm nay mới lần thứ nhất tiến đến, đạn đi giải thích, lại dùng cánh tay thọc luật, dịch, ra hiệu hắn đem giấy báo nhập học lao giáo thụ cho nhập học đánh giá sách cùng trâm ngực đều lấy ra, Luôn vội vàng đem ba kiện đồ vật đặt ở khô lâu chủ nhiệm trên bàn công tác lại nháy mắt dò xét một chút hắn thủ tính, kết quả thế mà là trực tiếp thất bại, cũng là không tính ngoài ý muốn. Dù sao dò xét dù cho thăng cấp thành cường hóa dò xét cũng chỉ có thể đối với nhân loại có hiệu lực. Nói một cách khác, cái này khô lâu tình huống hẳn là cùng hai vị tránh án không giống lắm. Luật ngay tại suy nghĩ, đối diện khô lâu cũng đúng lúc xem hết hắn cung cấp đồ vật, sau đó lại lộ ra một bộ rất hiền hòa tiểu dung. Thế mà là từ ba vị danh dự giáo thụ liên danh đề cử học sinh xuất sắc, đồng thời còn từ lo dần sở chuyển thụ cho ra cực cao nhập học đánh giá, ừ, thật là một cái bồng tiểu tử. Cũng khó trách sẽ bị các ngươi không gian hệ trực tiếp nhìn trúng. Bất quá dựa theo quy trình, ta chỉ có thể trước giúp thần làm một chút nhập học đăng ký, lại đem học sinh xuất sắc phúc lợi phát cho thần. Về phần gia nhập các ngươi không gian hệ điểm này, dù sao các ngươi bên kia yêu cầu chính là chí ít năm ba sinh, cho nên cần viện trưởng bên kia tiến hành một lần phá lệ mới được. Ta biết Lo dần sờ giáo thụ đã đi tìm viện trưởng, hẳn là có thể thuyết phục nó a. Ừm ân, lấy Lo dần sờ giáo thụ thực lực, hẳn là có thể thuyết phục viện trưởng. Vậy ta đây bên cạnh trước hết cho thần làm thông thường đi danh. Khô Lâu nói, giơ lên mang theo màu trắng găng tay tay phải, sau đó hướng phía trước rũa ra, nửa đoạn trước cánh tay thế mà trực tiếp biến mất ở trong không khí. Cảm giác giống như là đem bàn tay tiến nơi nào đó dị không gian. Ngoài miệng thì lộ ra một bộ biểu tình tự thiếu phi thiếu, nói Ta cái này tủ đựng hồ sơ, thật sự là càng ngày càng khó dùng các ngươi lúc nào có thể tới bảo dưỡng một chút ta. Ta trở về nói một tiếng đi, khoảng thời gian này nghiên cứu của chúng ta hạng mục có chút gấp, hôm nay còn giá hiện giảm quân số. Vậy thật đúng là bất hạnh, là bởi vì logic đồng học sao. Đúng thế. Cho nên lo dần sở chủ nhiệm nhất định phải thuyết phục viện trưởng mới được, không phải nhân thủ của chúng ta liền càng thêm thiếu thốn Luyện ở một bên nghe hai người lấy loại này rất bình tĩnh giọng điệu thảo luận lúc trước vị kia hy sinh hết nghiên cứu viên tâm tình cũng là phá lệ phức tạp dù cho lao giáo thụ nói qua những người này tất cả đều làm tốt sáng sớm nghe đạo triều chết cũng cam giác nộ nhưng tự mình nhưng vẫn là cảm thấy có chút không quá thích hướng. không biết về sau có thể hay không giúp bọn hắn chia sẻ một chút chính suy nghĩ miên man hắn bỗng nhiên cảm giác được ngoài cửa sổ thổi qua đến một trận đặc biệt linh lực dư vị vội vàng quay đầu nhìn về cái hướng kia cảm giác nơi đó tựa hồ buộc phát một trận chiến đấu mà lại chí ít cũng là thảo phạt cố vấn loại kia cấp độ kỵ chiến đây là thế nào chẳng lẽ là sân quyết đấu bên kia? cũng đều là bát giai a. Ân, mịt cạ to quả nhiên không có người tầm thường. nhưng không biết là cái gì thể hệ. không phải phủ quyết cùng cụ như gì, cũng không phải thai ách cùng nguyền rủa thế mà là một loại ta không có gặp qua đặc biệt linh vận. luận lập tức một trận lòng ngưỡng ấy, nếu là tự mình có thể đứng ngoài quan sát liên tốt, kết quả lại nghe thấy bên người đạn đi bỗng nhiên rất vui vẻ nói. Ừm. giáo thụ hắn thành công thuyết phục viện trưởng. Khâu lâu chủ nhiệm nửa đoạn trước cánh tay vẫn như cũ biến mất trong không khí, cũng cười theo. ha ha, lo dần sờ giáo thụ dù sao cũng là chúng ta nơi này tư lịch già nhất mấy vị giáo thụ một trong thực lực tự nhiên là thâm bất khả trắc Ừm. Ta chỗ này cũng thu được viện trưởng thông chi, nó đồng ý tiến hành lần này phá lệ, lần này liền phương tiện sở hữu thủ tục đều có thể cùng nhau hoàn thành. Luân ở bên cạnh nghe được xứng suốt một chút. Không phải nói giáo sư phải đi thuyết phục viện trưởng sao. Cái này chiến đấu bộc phát ra linh vận lại là chuyện gì xảy ra. Các người nơi này thuyết phục phương thức, sẽ hay không có điểm kỳ quái. Hắn ngay tại vì chuyện này cảm thấy kinh ngạc, lại nghe thấy bên người đạn đi mở miệng nhắc nhở. Tại Miss mỗi người đều rất cố chấp, muốn tại học thuật thượng tùy tiện thuyết phục đối phương, là chuyện phi thường chuyện khó khăn, cho nên nhiều khi chúng ta càng thích tại sân quyết đấu bên kia đến giải quyết học thuật tranh chấp. Đây ý là đấu văn không bằng đấu võ. Luận nghe hắn, lập tức não bổ ra hai tên râu tóc hoa dâm láo giả đang vì một vấn đề tranh luận không ngớt, sau đó liền lấy ra riêng phần mình sách vở, hướng chán của đối phương thượng chào hỏi đây. Nơi này phong cách học tập thật đúng là thuần phát. Đạn đi lại lẽ thẳng khí hùng nói, mặc dù sẽ có chút tu bạo nhưng tỉ thật rất có tất yếu, bởi vì một chút học thuật tranh chấp rất có thể sẽ chạm tới riêng phần mình nhận biết hệ thống, cho nên tại sân quyết đấu thượng thua trận, nhiều nhất chính là rơi vào y học hệ những người điền kia trong tay, luôn luôn tốt qua nhận biết lĩnh vực sụp đổ a. Ngay cả bộ xương khô kia đều lộ ra mặt mũi tràn đầy tiếc nối giọng điệu, nói theo, mặc dù là dạng này không sai, nhưng ta vẫn là phản đối bạo lực thế, nhưng là nhận biết sụp đổ hậu quả cũng xác thực rất thảm, ai. May mắn ta đã không tham dự học thuật nghiên cứu. ngay bọn hắn kiểu nói này, luận lập tức cảm thấy sự tình đống nhiên trở nên giống như hợp lý đi lên thật sự ứng câu cách nói kia, sở hữu nhìn như không hợp lý quy định sau lưng thường thường đều có một cái cản quá đáng lý do quả nhiên là không thể đem nơi này xem như phía ngoài đại học đến đối lại a khó trách ngay cả đạn đi loại này ngũ niên cấp sinh đều nói nơi này phải gọi mị cả tộc bệnh viện tâm thần luật không khỏi ở trong lòng cảm khái một phen lúc này bộ xương khô kia nửa đoạn trước cánh tay cuối cùng từ nhìn không thấy trong không gian rút ra sau đó trên tay nhiều một bộ giấy da châu túi cuối cùng tìm tới hồ sơ của ta tủ hiện tại thật sự là càng ngày càng không có hiệu suất đợi đến năm học mới lúc bắt đầu ta cũng không biết nên làm gì bây giờ đang đi thì dở khóc dở cười đáp, xin đừng thúc ta trở về thì nói với bọn hắn việc này, mau chóng tới giúp ngươi giữ gìn. Khô lâu lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó mở ra giấy ra châu túi, ở phía trên một đống lớn danh sách cùng văn kiện thượng tô tô vẽ vẽ, cho luật làm lấy thủ tục nhập học. Luật gặp hắn đang bận, cứ tiếp tục cùng đám đi bắt chuyện lên, to mò hỏi. Nơi này, trừ giống ta loại thứ này bị người đề cử tiến đến những học sinh khác lại là làm sao tuyển ra đến? Kết quả lại là Khô lâu mở miệng hồi đáp, không biết đều là viện trưởng giao cho chúng ta một trường danh sách, sau đó từ chúng ta đưa ra giấy báo nhập học cũng an bài dẫn đạo người ân lại nói luật ngươi dẫn đạo người là một cái tên là phật nằm ba tốt nghiệp nghe nói ở bên ngoài đã là một vị ưu tú điều tra viên nhưng tựa hồ gần nhất mất tích đồng học sẽ bên kia đang tìm tung tích của hắn hẳn là bởi vì hắn không tại cho nên vốn nên đối ngươi tiến hành dẫn đạo mới rời lại a cũng may từ kết quả mà nói tình huống của ngươi cũng rất tốt thế mà từ lo dần sở giáo thụ tự mình đối ngươi tiến hành đánh giá còn cho ra cao như vậy điểm số khô lâu nói lại đem văn kiện trong tay danh sách thu thập xong sau đó xoay người chui vào văn phòng phía dưới tựa hồ đang tìm kiếm cái gì kết quả nửa ngày đều không thể ngẩng đầu lên chỉ có thể nghe thấy một fan ồm ồn thanh âm cách bàn làm việc truyền đến ai làm sao ta dương chữ vật cũng biến thành khó dùng rồi đang đi hướng về phía luật Dubai lộ ra một bộ bất đắc dĩ thần sắc tiếp lấy lại giật giật bờ môi giống như là đang nói hắn người này chính là như vậy hai người đợi một hồi lâu Khô lâu mới một lần nữa ngẩng đầu lên trên tay giống như là làm ảo thuật lấy ra một khẩu tinh xảo cái dương kia cái dương đại khái to bằng chậu rửa mặt nhỏ tiểu dáng có điểm giống là địa cầu thượng các loại trong trò chơi bảo dương Khô lâu lại đem một bộ băng tay một quyển sách nhỏ bày trên bàn giới thiệu sơ lược một phen Trong này là ngươi làm S bình xét cấp bậc Tân Sinh Phúc lợi, đây là ngươi Tân Sinh sổ tay, đây là tay của ngươi trường, sau đó đây là ngươi nhà trọ chìa khóa. Lưỡng đối với những vật khác ngược lại là không có ý kiến gì, duy chỉ có đối chiếc chìa khóa kia cảm thấy nghi hoặc, liền mở miệng giải thích nói: "Cái kia, ta ở bên ngoài còn làm việc, không thể ở trường học, có thể thỉnh cầu học ngoại trú sao?" "Đương nhiên có thể, kỳ thật chúng ta nơi này đại bộ phận đều là học sinh ngoại trú, rất ít có một mực ở trong trường học. Vậy cái này ký túc xá chìa khóa sẽ không có cái gì tất yếu a?" "Không không không, cái này rất có tất yếu, chỉ là ngươi còn không hiểu rõ tình huống nơi này." Chờ ngươi trở về hiện thế liền biết. Khô lâu khoát tay áo, giống như cười mà không phải cười nói. Cảm tạm tớ lỡ sở hụ thưởng ta 500 điểm 295. Chương 295, 294 khắc nghiệt nội quy trường Trường chương 295, 294. Khắc nghiệt nội quy trường học. Chương 295, 294. Khắc nghiệt nội quy trường học. Được rồi được rồi, mau mở ra cái dương xem một chút đi, xác nhận một chút sự ưu tú của ngươi Tân Sinh Phúc Lợi. Giáo đạo chủ nhiệm lại mở miệng thúc giục nói, còn lộ ra một bộ so logic còn muốn chờ mong cùng thần sắc hưng phấn, thậm chí đều ở đây không ngừng con rồi xoa tay một bộ khô lâu biểu lộ còn có thể như thế sinh động như thế nhân tính hóa luận luôn cảm giác là lạ. bất quá hắn vẫn là mở ra cái dương kia nhìn một chút. mặc dù bề ngoài đóng gói đến cũng không tệ lắm, cái dương xem ra cũng rất lớn, nhưng thực tế mở ra ít nhiều khiến người có chút thất vọng. bên trong chỉ có chỉ là ba kiện đồ vật, một viên lĩnh kẹp, một cây đồng hồ bỏ túi biểu liên, cùng một bộ lớn chừng bàn tay tính thời gian đồng hồ cát. bất quá cái này ba kiện đồ vật phía trên đều ở đây tản mát ra một trận đặc biệt lại sung mãn linh tính, phẩm chất phương diện hẳn là tương đương không tầm thường. mà một bên đạn thì cũng tò mò liếc một cái lập tức toát ra một bộ hâm mộ thần sắc, lại đụng đụng lôi giật cánh tay, đưa cho hắn một cái ngươi kiếm được ánh mắt, ngoài miệng cũng kìm lòng không được cảm khái nói. lại có đồng bộ đồng hồ cát, cái này phúc lợi thật đúng là xa hoa. khô lâu chủ nhiệm thì bày ra một bộ bộ dáng cười mỉm mỉm, mở miệng giới thiệu nói, bộ này linh kẹp nhớ kỹ mang theo người, nó có thể ở thời khắc mấu chốt cứu ngươi một mạng. về phần kỹ càng công năng, ngươi đừng ở trên cổ áo hẳn là có thể biết. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này cấp cứu linh kẹp thế nhưng là hệ xây dựng cũng không gian hệ ở giữa, khó được hợp tác kết tinh, hiện tại hẳn là đã không xuất bản nữa đi cũng không biết vì cái gì hai cái này ngành học không còn triển khai cái này hợp tác. Dứt lời, nó lại đưa tay chỉ chỉ cây kia biểu liền, nói: "Sau đó là cái này, để Đan Đi đến cấp ngươi nói rõ đi, hắn hẳn là so với ta hiểu rõ hơn." Đan Đi nhẹ gật đầu, nhận lấy thoại gốc dạ. "Được rồi, đây là chúng ta không gian hệ chế tạo ra nhất phục cổ không gian trữ vật trang bị, mặc dù khoảng cách lịch sử ghi chép thượng những cái kia không gian túi chữ vật, không gian giới chỉ còn có chút chính lệnh, nhưng đã là chúng ta có thể tiến hành mức độ lớn nhất hoàn nguyên. Bất quá luật ngươi bây giờ cũng gia nhập không gian hệ, lấy ngươi chỗ cho thấy thiên phú." Có lẽ có thể tiến một bước ưu hóa kiện trang bị này thiết kế a." Nói, hắn hướng về phía lột kéo ra nửa bên áo khoác trắng, lộ ra bên trong đeo cùng khoảng màu vàng kim nhạt biểu liên, lại nhìn một chút lột treo ở bên hông túi chữ vật, liền đi theo nhắc nhở. "Mau đưa ngươi trên lưng cái kia sinh vật hình túi chứa vật đội đi đi, lại nhỏ vừa bẩn vừa chiều, còn rất dễ dàng mất trộm cùng bị người nhìn trộm, về sau đừng có dùng loại này vụng về hàng ái. "À tốt, quay đầu ta liền đổi đi." Lột nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía cuối cùng bộ kia để đãn đi cũng vì đó hâm mộ đồng hồ cát, hỏi: "Cuối cùng cái này đâu?" cái này đồng bộ đồng hồ cát là do viện trưởng tự tay chế tác có thể để ngươi tại qua lại học viện cùng hiện thế thời điểm thoải mái hơn một chút nó thế nhưng là phi thường quý giá chỉ có thể thông qua học đồng cùng học sinh xuất sắc phúc lợi loại phương thức này tới tay cho nên nhất định phải bảo tồn tốt nhưng tuyệt đối đừng bị người lừa gạt đi khô lâu chủ nhiệm hết sức chăm chú nhắc nhở đan đi cũng đi theo nói bổ sung đúng vậy cái này ba kiện phúc lợi bên trong trọng yếu nhất chính là bộ này đồng hồ cát đặc biệt là ngươi còn tại hiện thế có công việc nó có thể đến giúp ngươi rất nhiều ta lúc đầu cũng là bỏ ra rất nhiều sức lực mới làm đến một cái không giống ngươi mới vừa vào học thì có đưa. Nói, hắn không khỏi lại ao ước tiếp tục nói. Ai, đáng tiếc năm đó ta nhập học thời điểm, cầm tới đánh giá không tính quá cao, vẹn vẹn là A mà thôi, cũng không có tốt như vậy phúc lợi lại nói cái này S phúc lợi cũng quá tốt rồi a. Khô lâu chủ nhiệm thì nói theo. Kia là đương nhiên, dù sao khoảng cách lần trước cầm tới S đánh giá tân sinh, đã qua không biết bao nhiêu năm rồi. 100 năm? Vẫn là 200 năm. Dù sao a còn có thể sẽ có hoang phế thiên phú kẻ tầm thường, nhưng S tuyệt đối sẽ không có. Từng. Đây là ý gì? Luẫn vội vàng truy vấn. Ý tứ chính là Tại chúng ta Mỹ cả tộc dài ràng rạc trong lịch sử, đã từng cầm tới qua S đánh giá tân sinh, tất cả đều trở thành ưu tú nhất đứng đầu nhất nhân vật, không ai cô phụ thiên phú của mình. Khô lâu đáp. Một bên đạn đi cũng đi theo nói bổ sung. Đúng vậy, dù sao S đánh giá, phổ thông dẫn đạo người là không có quyền cho ra, bọn hắn tối cao chỉ có thể cho đến A lại hướng lên đánh giá, chỉ có thể từ chủ đạo một môn ngành học giáo thụ đến cho ra. Mà vô luận cái nào ngành học giáo thụ, cho dù là nghệ thuật hệ bên kia đều chưa hề nhìn nhớ qua. Ha ha là như thế này chúng ta Mĩ Cả tộc có thể từ thời đại huy hoàng kéo dài đến nay, có thể chống nổi nguy hiểm nhất tận thế thời đại, lại lần nữa khôi phục lại bây giờ quy mô, cũng là làm phiền rất nhiều giáo thụ ưu tú ánh mắt. Khô Lâu chủ nhiệm hỗ trợ bổ sung một câu về sau, liền khoát tay áo, cuối cùng nói: "Được rồi, ta chỗ này công tác liền kết thúc còn dư lại chi tiết, ngươi nhớ kỹ hảo hảo đọc tân thủ sổ tay, cái này vô cùng vô cùng trọng yếu. Như vậy cuối cùng, hoàn nên ngươi gia nhập Mĩ ca tộc." Luật. Xong xuôi thủ tục nhập học về sau, đạn đi mang theo rời đi phòng giáo vụ, tiếp lấy lại đưa tay khoa tay ra một đạo chuyển thông môn nói là mang luật đi cho hắn phân phối ký túc xá nhìn xem, luật nhẹ gật đầu, sau đó tại xuyên qua truyền thống môn thời điểm, hơi lưu thêm cái tâm nhãn, để linh lực cùng linh cảm tiêu tán ra ngoài, muốn thông qua loại phương thức này đến tiến hành không gian địa vị. Nếu như có thể thuận lợi tìm tới không gian toạ độ, vậy sau này liền có thể tự mình mở cửa về túc xá. Bất quá hắn còn là lần đầu tiên sử dụng loại thủ đoạn này, cuối cùng không có chút nào ngoài ý muốn thất bại linh lực cùng linh cảm cái gì đều chưa bắt được. Quả nhiên loại này mưu lợi thủ đoạn không đáng tin cậy, vẫn là phải dựa vào chính mình đo lường tính toán. Luật ở trong lòng tiết hận một chút, tiếp lấy lại ngẩng đầu nhìn trước mặt một mảnh khu biệt thự nơi này nhìn qua giống như là loại kia điển hình khu nhà giàu, tất cả đều là từng tòa ba tầng cao tinh xảo biệt thự, phối thêm tiểu hoa viên cùng bể bơi loại kia, lấy luật trước mắt thân ra, hiện nhiên là mua không nổi. Ừm, người ký túc xá chính là chỗ này, ta ở tại bên kia, trên nóc nhà có hoa hướng dương kia tỏa, có thể trông thấy sao? Đan đi đưa tay chỉ nơi xa, hỏi. Không phải, nơi này là ký túc xá học sinh, nghiêm chỉnh mà nói, phải gọi học sinh xuất sắc ký túc xá. Kỳ thật ta cũng là tiến vào không gian hệ về sau, tài trí đến loại túc xá này, trước đó còn tại cùng người ta chen giữa hai người đâu, không giống ngươi. Vừa đến đã có như thế hậu đại đại ngộ. Đàn đi cười cười, lại vỗ vỗ dịch bà bay, tiếp tục nói: "Được rồi, ta cũng không cùng ngươi đi vào ngươi vào xem, dọn dẹp một chút đi, nếu có cái gì cần cùng không hài lòng địa phương, cổng có một bản ý kiến sổ ghi chép, ngươi lấp đi lên, liền sẽ có nhân viên hậu cần tới giúp ngươi xử lý." Nói, hắn bỗng nhiên lại thất giọng, nhắc nhở: "Mặc dù ngươi nhìn qua là một huyết khí phương cương người trẻ tuổi, nhưng làm người từng trải, ta không thể không nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không được tùy tiện mang những cái kia xem ra xinh đẹp đáng yêu học tỷ học muội trở về." Thật tin ta Ngươi không nhắc nhở ta còn thực sự chưa phương diện này ý nghĩ. Ha ha, vậy là tốt rồi. Đúng, trong học viện là cho phép nuôi sủng vật, cho nên ngươi có thể để cho ngươi trong túi tiểu khả ái ra tới ta nhìn nó đều nín họng đi. Nhiều lần đang lén lén thăm dò, Đạn đi lại nhìn xem lột giật cất mèo con bao, vừa cười vừa nói. Mèo mèo, mèo con lúc này lộ đầu ra, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn đạn đi, tựa hồ muốn hỏi hắn là thế nào phát hiện mình. Có thể là mỗi lần vụng trộm thăm dò thời điểm, cuối cùng sẽ trước lộ ra nhọn lỗ thay a. Hắc, nó nghe hiểu được tiếng người đâu? Không sai, rất đáng yêu. Đan đi thấy thế không khỏi đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc mèo con viên viên đầu, xem như lên tiếng chào. mèo con cũng rũi ra lông xù tiểu chào chào, khuấy động một chút đạn đi ngón tay, cũng coi là lên tiếng chào. cái này khiến lột dĩ không khỏi cảm giác, tự mình mèo giống như so với mình sẽ phải xa giao. ha ha, vậy ta về trước đi phòng thí nghiệm tiếp tục làm số liệu. ngươi nhớ kỹ cẩn thận đọc tân sinh sổ tay a, cái kia phi thường trọng yếu. đạn đi cười cười, cái này liền cùng lột dĩ phất tay tạm biệt, sau đó phủi đi mở một đạo truyền thống môn, biến mất ở trong đó. người khác cũng không tệ lắm. luận đối mèo con hỏi. meo meo meo meo, mèo. mèo con cơ cơ tiểu chào, chào. Không biết là cụ thể tại biểu đạt cái gì, nhưng ít ra nhìn qua không có gì ý phản đối. Thu ta, ngươi nói đúng. Lục Thuận miệng trả lời một câu, liền đem mèo con để xuống, mang theo nó đi vào túc xá của mình, đem túc xá này một vòng đi dạo xuống tới. Trong lòng của hắn chỉ có một cảm xúc, quá lớn quá xa xỉ, cũng quá lãng phí. Không chỉ có ba tầng cao, phía dưới thậm chí còn có một tầng tầng hầm. Phía trước vườn hoa mang theo phun nhỏ suối, đằng sau vườn hoa lại dẫn cái số nhỏ bể bơi. Bên trong các loại nghĩ có được đồ dùng trong nhà, bố trí, trang trí, tất cả đều đầy đủ mọi thứ. Đồng thời còn tương đương hiện đại hóa có có thể chứa đựng đồ ăn thần bí tủ lạnh cung cấp nước nóng nước lạnh ma pháp máy nước nóng cùng điều tiết khống chế nhiệt độ nghi quý hình điều hòa không khí. Trừ máy tính TV bên ngoài, đã cách địa cầu bên kia gần vô cùng. Thậm chí ngay cả chăn mềm tấm thảm, thậm chí tuổi gạo dầu muối, rượu đồ uống tiểu đồ an vật những vật này đều chuẩn bị kỹ càng hoàn toàn có thể không ngưỡng cửa vào ở, nhưng một người ở lớn như vậy phòng ở là thật là lãng phí. Nếu có thể mang theo tỷ tỷ ở cùng nhau tiến đến liền tốt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tự mình rõ ràng mới vừa vận nhập học, những vật này là sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong chuẩn bị xong? Luyến đối với lần này cảm thấy phi thường kinh ngạc, luôn không khả năng là tùy thời chuẩn bị kỹ càng những này, chờ lấy có tư cách vào ở học sinh xuất sắc xuất hiện đi. Cái này cần là bao lớn giữ gìn chi phí cùng độ khó, hiển nhiên không thực tế. Luật nghĩ nghĩ, ở phòng khách đằng sau quầy ba diện xuất ra một bình nước trái cây, vặn ra đến, nhàn nhạt, nhạt nhấp một hớp nhỏ. Hương vị tươi hương ngọt, giống như là vừa mới ép ra tới, chỉ là phía trên này còn lưu lại một chút đặc biệt linh tính, ngay tại cấp tốc bay hơi. Luật vừa cẩn thận nhìn một chút cái này nước trái cây đóng gói, phía trên quả nhiên không có sản xuất ngày, nhưng nó nhưng lại đầy đủ mới mẻ bao quát phòng bếp thần bí tủ lạnh bên trong các loại nguyên liệu nấu ăn, cũng tất cả đều mới mẹ đến có thể chạy ra nước đây thật là thần kỳ a, chỉ dựa vào các loại nghi quý hiệu quả, có thể thực hiện loại trình độ này giữ tươi sao? Luận một bên suy nghĩ, một bên có chút hăng hái đem cả tòa ký túc xá đều đi dạo một lần. Cuối cùng đến, cả tòa trong túc xá, phối trí 123 bộ to to nhỏ nhỏ nghi quý, trừ phương tiện sinh hoạt công năng bên ngoài, còn có như là cái âm, phòng hộ, giữ bí mật chờ một chút công năng. Thay vì nói là ở tại một tòa biệt thự bên trong, không bằng nói là ở tại một đống lớn nghi quý bên trong. Mặc dù cảm giác hơi có chút quái sẽ để cho luật liên tưởng đến trước đó ẻo róo lỗ đáng thương tao nộ, nhưng xem ở ở đây rất thoải mái, dễ chịu, rất phương tiện đồng thời còn hoàn toàn miễn phí trên mặt mũi, tự mình liền cố mà làm ở lại a. Nhưng tự mình dù sao cũng là học ngoại chú lại có thể ở đây ở bao lâu đâu. Vì cái gì mặc kệ đạn đi vẫn là dạ dạ chủ nhiệm, cũng đều nói ký túc xá rất trọng yếu đâu. Luật hơi nghi hoặc một chút, quyết định vẫn là trước xem thật kỹ một chút bị hai người nhiều lần đề cập tân sinh sổ tay. Hắn cái này liền cầm kia bình vừa mở nước trái cây, hướng tấm kia đủ để làm giường đến lăn trên ghế salon một qua quáp, nhìn lại Bản này sổ tay không có rất dày, in ấn cùng trang giấy lại phi thường đặc biệt, sờ tới sờ lui thế mà giống như là loại kia nhu tính kim loại, nhưng là không, có kim loại băng lãnh, cũng sẽ không lộ ra khó giải quyết. Phía trên chữ viết, nhìn xem giống như là khắc vào đi thế nhưng là rũi tay lần mò, nhưng không có minh khắc vết tích, hẳn là chỉ là một loại rất đặc thù mị thuật hiệu quả. Mà lật ra sổ tay tờ thứ nhất, chính là một nhóm hơi có vẻ chịu tượng cách luôn. Ta đang ngước nhìn tinh không lúc, chưa hề bởi vì chính mình nhỏ bé mà cảm thấy hèn mọn. Kia chữ viết khó coi phải cùng quản gia có lựa mạng, đều là thích hợp đi làm bác sĩ. Câu nói này cũng lộ ra rất đột ngột, rất kỳ quái, đặt ở Tân Sinh sổ tay bên trên, tựa hồ không quá phù hợp. Cách luôn không có ký tên, cũng không biết là người nào lưu lại chữ viết đến khó coi như vậy, thoại còn như vậy quái. Lượn một trận đoán thẩm, lật đến trang thứ hai, một trang này ngược lại là tương đối bình thường, Tân Sinh chuyển lời đều là nói một chút cổ vũ khích lệ, họa phòng xem như bình thường, mà tại cuối cùng chỗ lưu lại câu nói kia, thì là để lộ diện khắc sâu ấn tượng. Ở thời đại này, tri thức là quý giá, tri thức là nguy hiểm, ẩn dấu trong lòng dũng khí cùng trí tuệ tiếp tục tiến lên. Nguyện ngươi tiến lên con đường tinh quang sáng chói, nguyện ngươi dưới chân chi đạo trăm hoa đua sao câu này lời khấn, luật lại nhìn thấy câu này quen thuộc lời khấn, không khỏi liên tưởng đến sử dụng câu này từ cụ thể trường hợp, làm sao có chút không phải tốt như vậy cảm giác. Bất quá ở loại này chính thức trường hợp, dùng loại này chính thức lời khấn, hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn à? Luật cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục lật ra. Kết quả một trang này mở đầu sẽ dùng màu đỏ bắt mắt chữ viết viết. Tại Misca Tok, mỗi người đều phải tuân thủ nội quy trường học, vô luận ngươi cho rằng nó là cỡ nào khắc nghiệt, cỡ nào không hợp lý, đều phải tuân thủ. Luật mí môi, tâm tính cũng nghiêm túc, nhìn một chút phía dưới cái này khắc nghiệt lại không hợp lý nội quy trường học. Cấm chỉ khất nợ học phí. Cấm chỉ phá hư của công. Cấm chỉ tại ngoại giới thảo luận học viện tin tức trọng yếu. Cấm chỉ tại sân quyết đấu bên ngoài trường hợp đánh nhau hậu đả. Cấm chỉ sửa chữa nội quy trường học, chương 296, 295. Sinh tồn đề nghị. Chương 296, 295. Sinh tồn đề nghị. ân, Nó như thế nào đây? Cái này nội quy trường học. Thật sự là quá khắc nghiệt. Luật nhìn xem một phen dở khóc dở cười. Ngay cả nhà trẻ nội quy trường học đều so ngơi cái này tưởng tận cùng nghiêm túc à? mịch cả tộc nơi này phong cách học tập có thể hay không quá thuần phác cùng tự do Hán vội vàng tiếp tục nhìn xuống tìm tới liên quan tới cái này năm đầu nội quy trường học một chút bổ sung nói rõ đầu tiên là liên quan tới học phí khối này tại bổ sung nói rõ bên trong cho ra càng minh sắc kim ngạch, quả nhiên tựa như đạn để cùng dạ dạ chủ nhiệm phía trước nói như vậy là có phân cấp thấp nhất e cấp không chỉ có hàng năm cần gánh chịu kết xù học phí còn có các loại tìm kế kèm theo phí tổn tùy tiện chính là các loại thiên văn sổ tự ít nhiều có chút không đem học tra khi người nhìn mà là đem người ta khi máy tiền mà một khi giao nộp không lên học phí là thuộc về làm trái nội quy trường học sẽ bị lệnh cưỡng chế nghỉ học. Nhưng trái lại cao bình cấp học sinh học phí, không chỉ có trên diện rộng giảm mạnh, thậm chí còn có các loại tìm kế học đồng và phúc lợi đãi ngộ. Tỷ như đến B cấp, học phí cũng chỉ có tượng trưng tính 1 năm 1000 thông dụng tệ, mà đến đạn đi A bình xét cấp bậc, học phí trực tiếp toàn miễn, còn tự mình cầm tới S đó chính là mỗi tháng cầm hỗ trợ. Về phần hướng xuống ít nhất phải cầm tới C cấp đánh giá, học phí có thể giảm miễn đến 1 năm 1 vạn giá vẻ, mặc dù so phía ngoài phổ thông đại học vẫn là đắt không ít, nhưng bao nhiêu cũng coi là trong phạm vi chịu được. Dù sao luật nhìn xem đến, cảm giác cái này đãi ngộ trên lệnh thực tế quá lớn rồi so người cùng chó ở giữa chênh lệnh đều lớn hơn, cơ bản ít nhất phải từ C cấp tất bước mới có thể bị xem như bình thường học sinh. Không khỏi lắc đầu liên tục, ở trong lòng cảm khái nói, nếu là chưa cầm tới lao giáo thụ bình xét cấp bậc, ta cũng không biết làm như thế nào ở đây lan lộn. Cũng không biết tránh án đến tuột cùng là có bao nhiêu tiến nhậm ta mới có thể đem ta hướng loại địa phương này đợi a. Luật cũng là một trận dở khóc dở cười, lại tiếp tục nhìn xem đằng sau bổ sung nói rõ, liên quan tới cấm chỉ phá hư của công, đầu này bổ sung nói rõ nhìn qua tổng thể ngược lại là rất bình thường, chỉ là lấy nghiêm cẩn nghiêm túc giọng điệu tương đối toàn diện giới định của công phạm chủ trong đó đáng giá nhã ránh đại khái chính là tri thức quảng trường thượng tôn kia lại kinh dị lại khó coi pho tượng cùng một loại tên là bổ câu đưa tin giống chim hai món đồ này bị đơn độc liệt kê ra đến đặc biệt nhấn mạnh không cho phép phá hư không cho phép xóa và sửa không cho phép đi săn không cho phép săn nổi cân nhắc đến bất kỳ ngoại hạng quy định sau lưng đều có một cái càng quá đáng cố sự nguyên tắc này luật có lý do hoài nghi có người là thật làm qua loại sự tình này kế tiếp là liên quan tới đầu thứ ba nội quy trường học cấm chỉ tại ngoại giới thảo luận học viện tin tức trọng yếu bổ sung nói rõ cùng đầu thứ hai tương tự cũng là lấy nghiêm cẩn nghiêm túc giọng điệu cố định lại cái gì thuộc về tin tức trọng yếu, chủ loại phong phú, bao quát nhưng không giới hạn trong trong trường học hoàn cảnh, trang cảnh, cụ thể dạy học nội dung, các loại tri thức, thậm chí đồng học cùng lao sư giáo thụ tin tức chờ một chút vân vân. dù sao có thể cùng ngoại giới tiết lộ, trên cơ bản chỉ còn lại mị cả tộc dạng này một cái tên, mà lại cùng phía trước quy định khác biệt, đầu này nội quy trường học, dù cho lựa chọn tốt nghiệp về sau, cũng nhất định phải tiếp tục tuân thủ, nếu không sẽ bị trực tiếp xóa tên, giải trừ rơi mị cả tộc tốt nghiệp cái này thân phận cùng tinh lịch Có lẽ đây chính là trường đại học này mặc dù rất giống rất nổi danh, nhưng ngoại giới có quan hệ nơi này tin tức cũng rất ít nguyên nhân a. Luận nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nhìn xuống đầu thứ tư nội quy trường học, cấm chỉ tại sân quyết đấu bên ngoài trường hợp đánh nhau hậu đả, thuộc về là đơn giản dễ hiểu, liền không có rất nhiều bổ sung nói rõ, chỉ là cung cấp nhiều đến 10 nơi sân quyết đấu vị trí, lấy cung cấp các học sinh thỏa thích giải quyết tranh chấp. Cấm chỉ đánh nhau hậu đả loại quy định này, vốn là cơ hồ sở hữu trường học đều có, nhưng tại Mỹ cả tộc nơi này, nhưng có chút đặc biệt, thế mà chỉ là cấm chỉ tại sân quyết đấu bên ngoài đánh nhau ẩu Luận liên tưởng đến trước đó đang đi nói Giải quyết học thuật tranh chấp phương thức tốt nhất chính là đánh một trận, không khỏi lần nữa cảm khái nơi này phong cách học tập thuần pháp, mà cuối cùng này còn giữ lại đầu thứ 5 nội quy trường học, cấm chỉ sửa chữa nội quy trường học, thế mà không có tiến hành bất luận cái gì bổ sung nói rõ, chính là như thế lẻ loi chơi trọi một đầu. Như vậy giả định ngoại hạng quy định sau lưng đều có một cái càng quá đáng cố sự nguyên tắc này vẫn như cố hữu hiệu, sẽ không phải thật sự có người thử qua sửa chữa nội quy trường học a. Luật cũng là một trận buồn cười, cũng không khỏi thật tốt kỳ đến tột cùng là cái dạng gì dũng sĩ, sẽ nghĩ đến sửa chữa nội quy trường học. Cũng không biết vị kia dũng sĩ là muốn đi càng nghiêm túc khắc nghiệt phương hướng sửa chữa. Vẫn là càng thêm nhẹ nhõm phương hướng sửa chữa. Cứ như vậy, nội quy trường học phương diện nội dung liền xem như xem hết luật lại tiếp tục lật đến. Một trang này liền tương đối trọng lượng cấp vẹn vẹn là tiêu đề, sẽ để cho luật lập tức lên tinh thần, tại mỹ cả tộc 13 đầu sinh tồn đề nghị. Sinh tồn đề nghị? Không có lầm chứ? Luật rất là kinh ngạc, vội vàng nhìn xuống. Không muốn làm trái nội quy trường học, mời tôn trọng mỗi một đầu, bởi vậy tử vong hoặc biến mất học sinh, đủ để vờn quanh mỹ cả tộc dòng không muốn cùng đồng học hoặc là lão sư kết xuống học thuật phân tranh bên ngoài mâu thuẫn, tận lực cùng mỗi người đều hữu hảo ở chung, bởi vậy tử vong hoặc biến mất học sinh, đủ để vẩn quanh mịt cả tộc dòng giá 2 vòng. Không muốn kỳ thị người khác chủng tộc, hệ thống, gia cảnh vân vân vân vân, cũng mời tôn trọng người khác tư hận cùng bí mật, đây là hữu hảo chung đụng điều kiện cơ bản, bởi vậy tử vong hoặc biến mất học sinh, đủ để vẩn quanh mịt cả tộc dòng giá 3 vòng. Không muốn ý đồ cải biến người khác quan niệm, tư duy, cái nhìn, dạng này rất có thể sẽ hại chết hắn, bởi vậy tử vong hoặc biến mất học sinh, đủ để vẩn quanh mỹ cả tộc dòng 3 vòng. Không nên tới gần bệnh viện tâm thần khu trừ phi ngươi cũng muốn biến thành tiên điên, bởi vậy tử vong hoặc biến mất học sinh, đủ để vẩn quanh mịs cả tộc dòng gia 6 vòng. Không muốn đối những cái kia không có bị ghi danh khu vực thần bí, thì như vĩnh viễn có người phòng tự học hoặc là không hiểu biến mất liên hợp chờ một chút cảm thấy ngoài ý muốn, nếu như gặp được, không muốn gia nhập, không nên kinh hoàng, càng không được sinh ra hiếu kỳ, bởi vậy tử vong hoặc biến mất học sinh, đủ để vẩn quanh mịs cả tộc dòng gia 3 vòng. Không muốn tại chưa cho phép tình huống dưới tiến vào những cái kia khu vực nguy hiểm, bọn chúng thật rất nguy hiểm, bởi vậy tử vong hoặc biến mất học sinh, đủ để vẩn quanh mịs cả tộc dòng vòng không nên tin trong thư viện những cái kia sách nói cho chuyện xưa của ngươi, bọn chúng tất cả đều là lừa đảo, bởi vậy tử vong hoặc biến mất học sinh đủ để vẩn quanh mịt cả tộc dòng giả hai vòng. không nên xem thường bất kỳ một cái nào ngành học trừ nghệ thuật phương hướng. không muốn mạo phạm không gian hệ người, nếu không ngươi có thể sẽ không giải thích được mất tích. không muốn chất vấn y học hệ năng lực cùng trình độ, tại điểm chết người là thời khắc mấu chốt, ngươi hoàn toàn có thể tín nhiệm bọn họ, nhưng cũng không cần tại lúc không có chuyện gì làm quá phận tín nhiệm bọn họ, bọn hắn chuyện gì cũng làm được đi ra. Không nên công kích cùng đi săn bất luận cái gì. Ngươi nhận biết bên trong sinh vật nguy hiểm khả năng này là bạn học của ngươi, cũng có thể là là ngươi đồng học sủng vật, hoặc là nghiên cứu đầu đề. Không muốn kinh thị kể trên những này đề nghị, bởi vậy tử vong hoặc là biến mất học sinh đủ để vờn quanh mịt cả tộc dòng ra 10 vòng. Luận sau khi xem xong, gần người kìm lòng không được thấp giọng hỏi, mịt cả tộc chẳng lẽ là dùng thi cốt đúc thành sao? Bất quá hắn lập tức tỉnh táo lại cẩn thận nghĩ nghĩ, lại đếm những cái tia số vòng, lập tức liền hơi nhẹ nhàng thở ra đây chỉ là loại nào đó hù dọa người khoa trương miêu tả, không phải trước đây sau số vòng cộng lại đều không khớp. Cái này số vòng. Hẳn là chỉ là đối trình độ nguy hiểm tiến hành một loại ví von. Luật vừa cẩn thận nhớ lại một lần, phát hiện trừ làm trái nội quy trường học cùng không tin sinh tồn đề nghị bên ngoài, chỗ nguy hiểm nhất chính là khu vực nguy hiểm cùng bệnh viện tâm thần khu. Cái này tựa hồ cũng có thể lý giải, nhưng không thể hiểu là tại sao phải đem bệnh viện tâm thần khu đơn độc liệt kê ra đến, mà không phải về đến khu vực nguy hiểm bên trong đâu. Sau đó còn giữ lại những cái kia trình độ nguy hiểm, tựa hồ cũng không sai bấy lắm. Ngược lại là đắc tội đồng học điểm này, tựa hồ là tương đối an toàn chí ít không ai bởi vậy chạy tới tiến thiết mịs cả tốc về phần khu vực thần bí đầu này ngược lại để lôi hồi tưởng lại trước đó tại tỷ tỷ trên tạp chí nhìn thấy kia hai thì có sự kia có sự thế mà không phải hoàn toàn xóa bậy mà là có hiện thực căn cứ nhưng nội dung cụ thể cũng sẽ không là trong chuyện như thế bởi vì cái này đã thuộc về đầu thứ ba nội quy trường học tùy thuộc không thể tiết lộ tin tức trọng yếu cho nên hẳn là chỉ là vĩnh viễn có người phòng tự học cùng không hiểu biến mất liên hợp hai cái này tiêu để bị truyền bá ra ngoài sau đó bị bên ngoài người mượn đề tài để nói chuyện của mình sáng tác ra như thế cố sự ân hẳn là như vậy đi luận đại khái chỉnh lý một phen mạch suy nghĩ lại đem những này đề nghị một mực ghi xuống trong lòng của hắn bao nhiêu cũng là phát giác được mỹ cả tộc chỗ này học tập sinh hoạt chỉ sợ sẽ không là địa cầu bên kia ả niềm bên trong sân trường sinh hoạt cũng không phải loại kia mỗi ngày không có gì khóa bên người tất cả đều là mỹ thiếu nữ nói chuyện yêu đương liền có thể tốt nghiệp hòa phong bất quá ngược lại là rất có thể xuất hiện đột nhiên chết cá nhân buộc phát loại nào đó sự kiện linh dị loại tình huống này a nhưng chính là không biết có hay không đống nhiên nắm giữ siêu năng lực hoặc là điều khiển to lớn người máy khả năng Luận tại trong đầu một phen suy nghĩ lung tung tiếp tục đem sổ tay về sau lật nội dung phía sau chính là liên quan tới niên cấp bình xét cấp bậc ngành học học phần điều này giới thiệu nhiên cấp tương quan quy định, cũng đã đi bên ngoài nói những cái kia không sai bị lắm, nên nào đó một khoa mục kết nghiệp đến tính toán, mà không phải là ở chỗ này thời gian cụ thể, cho nên rất nhiều năm nhất sinh khả năng đã là lăn lộn thật nhiều năm kẻ ra đời đồng thời nơi này học tập phương thức cũng phi thường tự do, cùng 18 khu bên kia có chút tương tự, đều là chủ yếu dựa vào tự học, không có cưỡng chế thời gian lên lớp, không có cái gọi là khóa sau tốt nghiệp, không có quy định học tập phương thức, cũng không có to to nhỏ nhỏ sát hoạch. lựa chọn một cái ngành học về sau, chỉ cần hoàn thành một trận cuối cùng kết nghiệp sát hạch liền xem như từ nơi này một ngành học tốt nghiệp cảm giác 18 khu bên kia học tập hình thức, rất có thể chính là tham khảo nơi này. Nhưng cụ thể sát hạch phương thức, hai bên chênh lệch cũng rất lớn. Tại Misscatok, sát hạch thời gian cũng có thể tự do lựa chọn, không có cụ thể quy định, chỉ cần học sinh cảm giác mình có thể thông qua cũng có thể đi tìm tới phụ trách nên ngành học giáo thụ, tiến hành sát hạch. Chưa khảo thi qua cũng không quan hệ, có thể tùy thời tiến hành thi lại, đồng thời chỉ cần điểm số so với một lần trước khảo thi cao, liền có thể để cao một chút bình xét cấp bậc. Giống nhau, nếu như tại một năm học chu kỳ bên trong không tham dự sát hạch hoặc là điểm số so với lần trước thấp bình xét cấp bậc liền sẽ hàng năm giảm xuống đối ứng chính là hàng năm học phí nước lên thì thuế lên luật nhìn đến nơi này không khỏi tưởng tượng một chút nếu có một vị trong nhà có mỏ phu ca học lực lại không quá làm được lời nói cũng là không cần lo lắng bị trực tiếp khai trừ chỉ cần đối cứng lấy giá trên trời học phí khảo thi đến thiên hoàng địa lao đương nhiên nơi này hẳn không có ngốc như vậy phu ca nhưng nếu có một vị gia cảnh bần hàn học bá học lực phá trận khả năng người khác cần nhiều năm mới có thể thông qua sát hạch hắn chỉ cần một tháng liền hoàn thành kia liền thuộc về một tháng liền trở thành năm nhất sinh bất quá hẳn là cũng không có lợi hại như vậy họ bá. Lượt lại tiếp tục về sau nhìn, tìm tới các loại ảnh hưởng bình xét cấp bậc nhân tố đối bình xét cấp bậc nhất trực quan cũng chủ yếu nhất ảnh hưởng chính là các loại sát hạch, từ dẫn đạo người bên kia nhập học sát hạch lại đến mỗi cái năm học kết nghiệp sát hạch chỉ cần có thành tích, liền có thể cầm tới đối ứng bình xét cấp bậc. Mà trừ sát hạch bên ngoài, lại có là hoàn thành các loại dạy học nhiệm vụ nghiên cứu đầu đề cũng có khả năng để cao bình xét cấp bậc. Nhưng tương tự nếu như ở nơi này khâu bên trong biểu hiện không tốt, ngược lại cũng có thể là giảm xuống bình xét cấp bậc. Về phần cuối cùng bình xét cấp bậc phương pháp tăng, thì gọi là vì trường học làm ra chắc tuyệt công hiến. Thế nhưng là cũng không có minh xác giới định cái gì mới gọi chắc tuyệt cống hiến chỉ nhắc tới một câu, có thể có được viện trưởng thừa nhận, hoặc là từ nhiều tên giáo thụ liên danh đề cử. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này chỉ sợ là khó khăn nhất một con đường. Dù sao cứ như vậy nhìn xem đến, luật cảm giác trong này trọng yếu nhất chính là nhập học sát hạch trực tiếp quyết định xuất phát tuyến thuộc về là, mà tự mình nhập học sát hạch căn bản là không có hoàn thành a. Tự mình dẫn đạo người lại còn có thể mất tích. Nếu như không phải lão giáo thụ kịp thời xuất hiện, Cứu Văn tự mình bình xét cấp bậc, cũng không biết làm như thế nào ở đây lăn lộn tiếp nữa rồi. Luân ở trong lòng một phen càng khái, đối lao giáo thủ cũng không khỏi hơn nhiều mấy phần càng kích. hắn cái này liền tiếp theo liếc nhìn sổ tay, nhìn thấy ngành học cùng học phần bộ phận. cảm tạ long ai thưởng ý về dạ ẹn 500 điểm, dùng để mua qua đông váy dài 297. chương 297, 296 biến hóa sau khi tân thủ sổ tại xưởng 297, 296. Biến hóa sau khi tân thủ sổ tay. chương 297, 296. Biến hóa sau khi tân thủ sổ tay bản này tân sinh sổ tay bên trên đối mỹ cả tộc rất nhiều ngành học tiến hành một phen kỹ càng giới thiệu đồng thời số lượng đại đại vượt ra khỏi luật dự tính nơi này thiết trí rất nhiều học hệ mỗi một bộ xuống diện lại phân chia rất nhiều khoa mục mỗi cái khoa mục cũng có được này đối ứng chiêu sinh yêu cầu tỷ như nói luật trước mắt chỗ không gian hệ phía dưới liền điểm không gian tọa độ đo lượng tính toán không gian năng lực khai phát không gian trang bị nghiên cứu không gian cơ sở lý luận chờ một chút mấy cái khoa mục ở trong đó vô luận là cái nào khoa mục đều phải là năm ba sinh cũng chính là hoàn thành cái khác ba môn khoa mục học sinh mới có thể đi danh mà trong đó không gian tọa độ đo lượng tính toán cái này khoa càng là đề nghị tốt nhất là tại hoàn thành không gian cơ sở lý luận khoa mục sau lại tiến hành ghi danh lấy ra tăng tỷ lệ thông qua tránh khảo thi quá kém bị giảm xuống bình xét cấp bậc nhưng đề nghị chỉ là đề nghị luật còn nhớ rõ tự mình lúc trước ở đó trong phòng thí nghiệm nhìn thấy qua hai cái băng tay thượng chỉ có ba đạo khắc nghiên cứu viên nói cách khác vẫn có nhân vật thiên tài có thể không nhìn loại này đề nghị trực tiếp đầu sắt đứng dán mãng thật đúng là lợi hại à mịt cả tộc không lưu người tầm thường không gian hệ càng là ngọa hổ tàng long luật ở trong lòng cảm khái một câu Không khỏi lại liên tưởng tới tự mình gánh rựa vào cột thủy tinh bộ kia hình tượng, cảm giác nếu như về sau có thể cùng các bạn học làm tốt quan hệ, bức tranh này diện vẫn rất có khả năng thành thật sao? Hắn lại tiếp tục về sau nhìn. Không gian hệ cái này nhất định phải Nam Ba sinh yêu cầu, ở tất cả ngành học học hệ bên trong cũng là tối cao một bậc tới sóng vai chỉ có một cao đẳng thần bí học hệ cũng là đồng dạng cần hoàn thành cái khác ba tên khoa mục mới có thể ghi danh. Cái này cao đẳng thần bí học, phía dưới đồng dạng cũng là phân chia rất nhiều khoa mục còn so không gian hệ bên kia càng nhiều như cái gì an toàn xem bói cao đẳng nghi quỹ học cổ đại thần bí học vân vân vân đồng thời vô luận ghi danh cái nào khoa mục đều phải trước hoàn thành cơ sở thần bí học cái này khoa dù sao nhìn qua quy mô khá lớn yêu cầu cũng là khá cao tựa hồ so không gian hệ còn muốn lợi hại hơn một điểm nhưng lô dịch còn không có cơ hội tiếp xúc đến cao đẳng thần bí học hệ cũng không có nghe đàn đi cùng khô lâu dạ dạ đề cập cái này phía trước sinh tồn đề nghị bên trong cũng chưa đặc biệt đề cập liền lộ ra tồn tại cảm không phải mạnh như vậy không biết về sau lại nhìn đi tại không gian hệ cùng cao đẳng thần bí học hệ phía dưới ngành học liền lại không có yêu cầu đặc biệt khắc nghiệt cái chủng loại kia rất nhiều đều là tân sinh hoặc là năm nhất vốn liền có thể dự thi, luật nhìn hồi lâu chỉ tìm tới một cái yêu cầu năm hai sinh mới có thể dự thi khoa mục. Không chỉ có yêu cầu năm hai, đồng thời còn đề nghị tốt nhất là trước tốt nghiệp y học hệ cấp cứu cùng tinh thần khỏe mạnh tương quan mấy cái khoa mục về sau lại đến nếm thử ghi danh. Nếu quả thật y theo những này đề nghị tới, cái này khoa mục yêu cầu thế mà so không gian hệ cùng cao đẳng thần bí học hệ cao hơn. Nhưng mà kia lại là một cái luật rất quen thuộc khoa mục, lệ thuộc vào siêu phàm buộc xuống diện vận bèo hệ thống cơ sở nghiên cứu. Mịt cả tộc là thật lợi hại, thậm chí ngay cả vặn bẹo hệ thống đều ở đây tiến hành nghiên cứu bất quá mặt sau này ghi chú cùng đặc biệt nhắc nhở lại là chuyện gì xảy ra luận trông thấy nên ngành học đằng sau trực tiếp dùng bắt mắt màu đỏ chữ viết làm ra một câu nhắc nhở nên ngành học gì thường nguy hiểm không đề nghị nhân loại học sinh ghi danh không đề nghị nhân loại học sinh ghi danh không đề nghị nhân loại học sinh ghi danh, sinh ghi danh. liên tiếp lặp lại ba lần nhìn ra được là thật rất không đề nghị mà lại so với cái này siêu phàm hệ cái khác khoa mục liên quan tới vận vẹo cái này khoa cũng là phi thường đặc biệt ở nơi này siêu phàm bổ sung diện cơ bản trên thị trường phổ biến hệ thống đều có không chỉ có là lục đại hợp pháp hệ thống ngay cả những cái tiêu cấm kỵ hệ thống đều có Còn có bên ngoài căn bản nhìn không thấy cổ đại ma pháp hệ thống. Nhưng liên quan tới những này thể hệ khoa mục, không hề chỉ là cái gọi là cơ sở nghiên cứu sẽ còn dính đến thực chiến vận dụng cao vị tấn thăng tiến gia kỹ xảo chờ một chút nội dung, dù sao liền là phi thường toàn diện, phi thường phong phú dáng vẻ. Nhìn qua có thể ở nơi này học được đồ vật, không thể so với đi đối ứng thành thị bên kia tới thiếu. Mặt khác, trừ vận vẹo tương quan khoa mục bên ngoài, cái khác khoa mục, tỉ như lục đại hệ thống, đều là tân sinh liền có thể trực tiếp đi danh, mà cấm kỵ hệ thống cùng cổ đại ma pháp bên kia thì là cần năm nhất sinh mới có thể ghi danh. Dù sao yêu cầu so sánh dưới cũng không tính là rất cao rồi, trái lại vặn vẹo hệ thống, chỉ có lẽ loi trơ trọi một cái cơ sở nghiên cứu ghi danh điều kiện còn cao như vậy, luật không khỏi có chút hoài nghi, cái này mỹ cạ tộc có phải hay không tại kỳ thị tự mình vặn vẹo hệ thống? bất quá hắn vừa cẩn thận đếm siêu phàm bột xuống diện cái khác này học, quả nhiên không có phát hiện quên mất thể hệ, trên tâm lý lập tức liền thăng bằng, có thể là bởi vì tất cả đều bị quên mất đi. quả nhiên chúng ta vặn vẹo hệ không phải thảm nhất, dứt bỏ hai cái này thảm nhất không nói, luật nhìn một chút cái khác khoa mục, cảm giác đối với cụ hiện môn này vẫn là cảm thấy rất hứng thú nếu như mình không có bị cưỡng ép kéo vào không gian hệ. Khả năng liền sẽ tuyển cái môn này khoa mục. A. Cổ đại ma pháp cũng được a. Tự mình vẫn luôn đối đấu khí hóa ngựa cảm thấy rất hứng thú. Nhưng chờ hắn tiếp tục về sau lật xem về sau, phát hiện mình cảm thấy hứng thú khoa mục còn có rất nhiều. Sinh vật hệ. Cái này tốt cái này tốt, nhất là những cái kia nhằm vào ma vật khoa mục, để ta rất là tâm động a. Hóa học hệ. Cái này giống như cũng rất thú vị a. Đặc biệt là cổ đại hóa học cái này khoa mục, tựa hồ rất lợi hại sao. Hoàn cảnh khoa học hệ. Cái này nghe vào rất có bức kia. Dựa theo nói rõ thượng miêu tả, là có thể làm sâu sắc tự mình đối với thế giới này lý giải cùng nắm giữ. Phân tích cùng nghiên cứu thế giới huyền bí, thật đúng là cái mê người ngành học. Vật liệu hệ. Cái này không phải liền là ta cảm thấy hứng thú nhất sao? Nhất là siêu phàm vật liệu chế tác cái này khoa, phía ngoài vật liệu tất cả đều bán đắt như vậy, ta học cái này, có hay không có thể tự mình giờ ý ý rồi. Ừm. Còn có ta quen thuộc công trình bằng gỗ hệ, cũng rất tốt, ta ở phương diện này có cơ sở, hoặc hẳn là rất nhanh a. Công trình máy móc. Cái này cũng chơi thật vui đi. Thượng như là có thể chế tác to lớn người máy. Hệ lịch sử. Lại còn có khả cổ. Không tệ không tệ, ta vẫn luôn đối quá khứ cái kia thời đại huy hoàng cảm thấy rất hứng thú. Ý thì học hệ, đây chính là Bị Sinh Tồn đề nghị đặc biệt đề cập qua ngành học, cũng hẳn là rất lợi hại a. Nhất là phía dưới ngành học có rất nhiều tự vệ tự cứu, nếu như ta học về sau hẳn là có thể tốt hơn chiếu cố tỷ tỷ và vạ các nàng. Nghệ thuật hệ, ách. Tuy nói Bị đãn thì còn có Sinh Tồn đề nghị nhiều lần ít, nhưng ta làm một rất có nghệ thuật tạo nghệ văn nghệ thanh niên, cũng có thể cân nhắc ở nơi này phương hướng thượng xâm nhập phát triển một phen. Tóm lại logic một phen nhìn xem đến, phát hiện mỹ cả tộc cái môn này môn học hệ ngành học còn thật thú vị cùng mới lạ, để cho mình rất muốn đầu nhập trong đó. Mà lại những này khoa mục ghi danh yêu cầu đều không cao. Cơ bản đều là tân sinh liền có thể dự thi, đồng thời cũng không có loại kia dùng màu đỏ tiêu ký ra tới đề nghị nói rõ cũng đều là rất an toàn. Chi tiết, mình đã gia nhập không gian hệ đối với những ngày khoa mục, cũng chỉ có thể nhìn xem mà thôi. Bất quá chờ luật sư cẩn thận đem phía trên ngành học toàn bộ sau khi xem xong, phát hiện nhiều như vậy ngành học, thế mà không có ở bên ngoài phi thường nhật môn tài chính pháp luật những này, cũng không có nhân lực tài nguyên vua học thị trường marketing bảo hiểm học tin tức tung tin đồn nhảm học cái này ngành học. Về phần địa cầu bên kia cái gì trò chơi ạ internet cái này, càng không cần nhắc tới. Có thể để luật ngoài ý muốn chính là lại có địa cầu bên kia sốt dẻo nhất lập trình máy tính cái này hai môn ngành học, đương nhiên khẳng định không đạt được trên địa cầu loại trình độ kia. Từ cụ thể khoa mục nội dung đến xem, những này cũng còn chỉ là hình thức ban đầu giai đoạn, đồng thời lại là rất tuyến đầu ngành học. Khoảng cách khắc kim game điện thoại, đại khái còn muốn rất dài khoảng cách a. Ngành học tương quan nội dung, đến nơi đây liền kết thúc lượt sau khi xem xong, không khỏi cảm khái một câu. Mitka tốc thật sự là một nhân tài xuất hiện lớp lớp, địa linh nhân kiệt địa phương a. Tân thủ sổ tay thượng còn dư lại nội dung cũng sẽ không nhiều, cuối cùng liên quan tới học phần cái này bộ phận, miêu tả đến liền tương đối đơn giản. Nơi này học phần. Cùng bên ngoài phổ thông đại học học phần không giống lắm, nó đối với có thể hay không đủ tốt nghiệp không có gì trợ giúp. Muốn ở chỗ này tốt nghiệp, chỉ cần tùy tiện hoàn thành một môn khá là dễ chịu ngành học, thông qua xác hoạch, cầm tới một đầu khác, liền có thể trực tiếp thỉnh cầu tốt nghiệp. Chỉ bất quá một khi lựa chọn tốt nghiệp, về sau liền không thể trở lại nữa, cho nên sẽ không có người qua loa như vậy vội vã tốt nghiệp à. Nghe vừa rồi đạn đi cùng Khô Lâu Dạ dạ nói chuyện tiếm, tựa hồ rất nhiều người sẽ chí ít hoàn thành 3 môn ngành học về sau, mới có thể cân nhắc tốt nghiệp. Cho nên học phần tại Mị tộc tác dụng lớn nhất, là làm làm một loại tiền tệ đến sử dụng. Này đơn giản nhất trực tiếp tác dụng, chính là cấn trừ học phí. Trừ cái đó ra, còn có thể dùng để hối đoái một chút trang bị, cao đẳng tri thức, cùng tăng lên bình xét cấp bậc loại này. Tân thủ sổ tay thượng cũng không có giải thích cặn kẽ có thể hối đoái cái gì, chỉ là để tân sinh tự mình đi phát hiện, đề nghị đi hệ khác hỏi một chút, nhất là không gian hệ cùng hệ xây dựng, nơi đó có thể đổi được không ít đồ tốt. Về phần vật liệu hệ, sổ tay thượng thế mà là không đề nghị trực tiếp hối đoái siêu phẩm vật liệu. Thế nhưng là lại không có minh xác cho ra lý do. Lộ ra là lạ. Mà thu được học phần phương pháp cũng là đơn giản, chính là thông qua xác hoạch đề cao bình xét cấp bậc hoàn thành nghiên cứu đầu đề hoàn thành dạy học khoa mục làm ra chắc tuyệt cống hiến những này, cơ bản tiểu như tăng lên bình xét cấp bậc phương thức không sai bị lắm. Khác biệt duy nhất chính là thêm ra một cái hoàn thành đối ứng treo thưởng đầu này, đại khái chính là một chút giáo thụ hoặc là khóa đề tổ, tại gặp phải một chút dính đến cái khác ngành học nghiên cứu lúc, tự mình cái này liền không đủ dùng, liền sẽ mở ra loại này treo thưởng, mời cái khác ngành học học sinh tới hỗ trợ. Bất quá luật mới vừa vào nhập học, cũng không làm sao cần cân nhắc những thứ này. Hắn cái này liền đem tân sinh sổ tay lật đến trang cuối cùng một trang cuối cùng cũng không có cái gì lời kết thúc, chỉ là cho một bộ cổ quái nghi quý đồ án. Sau đó nhắc nhở luật nắm tay để lên. luật cảm thấy có chút lạ, cái này liền đưa tay đem chùm lên bộ kia trên đồ án. một giây sau, chỉnh bản sổ tay lúc này bắt đầu một phen co vào biến hóa, từ nguyên bản bình thường sách vở lớn nhỏ, co rút lại thành hộp diêm lớn như vậy, trở nên càng thêm tiểu xảo cùng loại sách tay, nhưng cũng không còn có thể trực tiếp là xem. mà luật trong đầu lại lập tức mọc ra một đoạn ngoài định mức sử dụng nói rõ. mà thu nhỏ về sau tân sinh sổ tay, thế mà biến thành một cái tương tự với tiểu thuyết khoa huyễn bên, bên trong công nghệ cao thiết bị đầu cuối hoặc là nói gì thế giới ma pháp điện thoại nó không chỉ có có trụ cột liên lạc công năng còn có rất nhiều phụ trợ hiệu quả tỉ như lục soát địa đồ bình xét cấp bậc cùng học phần sát hạch tương quan chờ một chút công năng thậm chí còn có một loại giống như sân trường thổ lộ tường nhắn lại tấm dù sao nhìn qua loẹt loẹt lại rực rỡ muôn màu thao tác cũng vô cùng đơn giản nhưng gọn đều không cần động thủ trực tiếp dùng linh cảm đi đụng vào là được trước mắt cũng lập tức hiện ra một đống lớn không thể giao diện cùng nút bấm lại thêm một bộ giống như là trong trò chơi tiểu địa đồ liền có chút giống như là trước đó tử hình tư duy ma quái lần kia nhiệm vụ bên trong tránh án cho hắn trước mắt hình chiếu ra cái chủng loại kia hình tượng. Nói rõ cái này tân sinh sổ tay là có một chút trí thức thể hệ lực lượng, nhưng nó trước đó lật nhìn lâu như vậy, lại làm một chút cũng không có cảm giác đến, còn tưởng rằng đây chính là một bản phổ thông sách. Trước có có thể mở ra cửa không gian truyền tống học sinh châm ngực, sau có cấp cao điện thoại tân sinh sổ tay, mật cả tộc nơi này tạo vật cùng sản phẩm, thật đúng là thần kỳ a. Luật không khỏi ở trong lòng từ đáy lòng cảm khái một phen. Hắn lại tại trong tay thưởng thức hai lần thu nhỏ sau tân sinh sổ tay, phát hiện cái này lớn nhỏ quy cách, vừa vặn có thể cùng tự mình mới lính cây kia màu vàng kim nhạt biểu liên suy lên, làm thành một bộ mặt dây chuyền hoặc là đồng hồ bỏ túi nhỏ dáng. Thế là Lỗ Dật liền thuận tiện nhìn một chút cây kia màu vàng biểu liền, nghe nói là phi thường cao cấp không gian túi chữ vật. Nhưng mà chờ hắn nhìn kỹ một chút trong đầu mọc ra sử dụng nói rõ, cùng đơn giản thể nghiệm một phen về sau, phát hiện mình chờ mong giá trị vẫn là kéo đến cao một chút. Cái này biểu dây truyền không gian túi chữ vật, xét thực so trước đó núi đều tặng cái kia cao cấp hơn rất nhiều rất nhiều. Không chỉ có nội bộ không gian mở rộng đến một tòa tiêu chuẩn nhà kho lớn nhỏ, còn có đơn giản một chút tự động chỉnh lý công năng, đồng thời cũng không có những cái kia cái này không thể thả, cái kia không muốn tồn hạn chế, thao tác cũng rất phương tiện, trực tiếp dùng linh cảm đi đụng vào là tốt rồi, không cần tự mình đưa tay đi vào móc thậm chí ngay cả rất trọng yếu vĩnh cửu giữ tươi cùng người khác không thể mở ra tư ẩn bảo hộ cùng phòng ngừa mất đi định vị công năng cũng đều có nhưng vẫn như cũ không thể chứa được vật sống ngay cả mèo con đều trang không đi vào mình đương nhiên cũng là không vào được càng là thực hiện không được như là ta bảo ngươi một tiếng dám đáp ứng không hoặc là mời bảo bối quay người loại này chân chính cấp cao công năng dù sao khoảng cách tiểu thuyết mạng bên trong loại kia nội bộ trực tiếp là cái tiểu thế giới còn có thể ở người còn có thể giết địch không gian túi chữ vật vẫn có lấy khoảng cách rất xa nhưng lột cũng thấy đủ so trước đó cái kia hiển nhiên là lợi hại hơn hắn cái này liền đem nguyên lai like cái này đổi xuống giới. Dự định quá độ cho tỷ tỷ hoặc là vạ dùng 298 chương 298, 297 thử một chút người ma pháp thiên phụ trường 298, 297 Thử một chút người ma pháp thiên phú chương 298, 297 Thử một chút người ma pháp thiên phú Thu thập xong túi chữ vật, luận lại nhìn một chút lĩnh đến viên kia lĩnh kẹp cùng đồng hồ cát Cái này lĩnh kẹp cũng không phải là thánh vật, mà là một loại phi thường cấp cao không gian trang bị có thể tại tự thân tao ngộ nguy hiểm chí mạng cái mắt, đem mình chuyển tống về thiết lập tốt khu vực an toàn điều này không nghi ngờ chút nào là cái thứ tốt, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng. Mà cuối cùng viên kia bị đạn đi thổi đến thần hồ kỳ thần đồng bộ đồng hồ cát, luật cầm ở trong tay thưởng thức lượng này, lại không phát hiện thứ này cụ thể có làm được cái gì. Trong đầu cũng không có thêm ra đối ứng tri thức. Thế nhưng là đạn đi cũng không có lý do lừa gạt mình a. Luật nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định không nên suy nghĩ nhiều, vẫn tin tưởng người khác học trưởng đề nghị, đem đồng hồ cát thiếp thân cất kỹ đến tận đây, hắn cuối cùng là đem mới vào tay đồ vật bàn xong, trong đầu cũng đối mị cả tộc có một chút cơ bản ấn tượng lại lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn đồng hồ, khoảng cách 6 giờ chiều còn sớm, dưới mắt cũng không có việc gì làm, lượn liền dứt khoát mang lên mèo con, chuẩn bị bốn phía dạo chơi, làm sâu sắc đối với nơi này hiểu rõ. Hắn cái này liền rời đi túc xá của mình, lại tại mảnh này khu ký túc xá đi dạo. Nơi này còn giữ lại những cái kia sa hoa ký túc xá, tựa hồ cũng là có người ở có thể trông thấy một chút sinh hoạt khí tức, có chút còn tại trong hoa viên nuôi một chút hoa hoa thảo thảo. Tỷ như ở luật sắt vách vị kia, ngay ở phía trước trong hoa viên, nuôi một đống lớn nhiều loại thực vật. Chỉ bất quá hoa này, làm sao giải một bộ huyết buồn đại khẩu a Nhìn xem thật hung lệ cái này thoạt nhìn như là cây giống một dạng đồ chơi, làm sao mỗi cái cảnh cũng giống như trưởng mâu một dạng sắp bén. còn có gốc cây này thượng kết xuất đến quả, làm sao luôn cảm giác nó giống như đang nhìn ta, mà lại theo lượn tới gần, những thực vật này lập tức chậm rãi nhuyễn động đứng lên, đồng loạt quay đầu nhìn về hắn. luận nhìn xem một trận tê cả da đầu, cảm giác mình hàng xóm, giống như là tại chăn nuôi ma vật. nhưng hắn còn nhớ rõ tân sinh sổ tay thượng sinh tồn đề nghị thật cũng không thái nhất kinh một trận, chỉ là một bên lắc đầu, một bên lui lại, còn chưa cần trêu chọc đi đo lấy, luận lại đi dạo đến cùng tự mình cách một đầu đường cái một cái khác hộ hàng xóm khẩu. Biệt thự này xem ra cũng rất quẩn cụ bé, nhưng cũng không phải là không có ai cái trùng loại kia quẩn cụ bé, mà là loại kia tản mát ra thấu xương hàn ý quận cụ bé. Trình thể không khí cũng phi thường cổ quái, liền cho người ta một loại bên trong ẩn giấu loại nào đó hung ác sống cảm giác. Mặc dù từ mặt ngoài nhìn, nơi này họa phong cùng một mình ở địa phương không sai biệt lắm, nhưng nhưng dù sao cảm thấy nơi này không giống như là người sống chỗ ở. Ngược lại là rất như là những cái kia phim kinh dị, kinh dị trong tiểu thuyết miêu tả vẻ hồn nhà ma, ăn người biệt thự cái loại cảm giác này. Làm sao ở bên cạnh ta hai hộ hàng xóm, đều là một bộ người mang tuyệt kỹ dáng vẻ a? rõ ràng trước đó đối chỗ này ký túc xá còn thật hài lòng nhưng bên cạnh hàng xóm như thế nào là dạng này luật không khỏi ở trong lòng nhà danh một câu cảm giác được tự mình làm một tinh thần khỏe mạnh bình thường thanh niên cùng bọn hắn họa phong không hợp nhau không khỏi lắc đầu liên tục cũng may mình là học ngoại chú sẽ không ở nơi này thường ở hay là đi địa phương khác dạo chơi đi luật cuối cùng vẫn là chưa đem cái này phiến xa hoa khu ký túc xá đi dạo xong bao nhiêu là có chút kiên kỵ gặp phải càng thêm kỳ hoa càng thêm nguy hiểm hàng xóm hắn cái này liền dùng linh cảm chạm đến một chút trong túi tân thủ sổ tay mở ra địa đồ công năng trước mắt lập tức hiện ra một bộ hoàn chỉnh tường tận trường học địa đồ nhưng có chút kỳ quái là bộ này địa đồ cũng không phải là giống bình thường độ như thế hòa hợp một bộ chính thể mà là bị phân chia thành từng khối từng khối trên trăm cái khu vực mỗi cái khu vực đều là một trường độc lập địa đồ cùng cái khác khu vực hoàn toàn không có con đường tương liên tỷ như luật trước mắt chỗ khu vực tại trên địa đồ bị tiêu ký vì học sinh xuất sắc khu ký túc xá trong đó con đường bố trí hoàn toàn là phong bế căn bản không có đi ra đường chỉ có một bị tiêu ký vì cửa ra vào địa phương lấy cung cấp ngoại giới ra vào cái này chẳng lẽ những này khu vực tất cả đều là từng cái độc lập dị không gian luật đối phát hiện này cảm thấy kinh ngạc Khó trách không gian hệ ở đây biểu hiện ra một bộ địa vị siêu nhiên giá vẻ, cũng là bởi vì cái này toàn bộ học viện đều là đại lượng vận dụng lấy các loại không gian kỹ thuật. Tại dạo chơi đi, luật cái này liền căn cứ trước mắt tiểu địa đồ chỉ dẫn cùng hướng dẫn, tìm tới bị tiêu ký vì cửa ra vào chỗ kia. Nơi này nhìn qua giống như là một cái đầu đường sách báo đỉnh, chỉ là trên kệ hàng trưng bày không phải báo chí cùng thư tịch, mà là một viên lớn chừng bàn tay thủy tinh cầu. Dùng linh cảm đi đụng vào thủy tinh cầu, trước mắt liền sẽ bắn ra đến kia một đống lớn địa đồ, lấy cung cấp luật lựa chọn đi hướng. Thật sự là thần kỳ, quả thực giống như là chơi đùa luôn lại tại trong lòng cảm khái một phen, sau đó tùy tiện truyền cái siêu phẩm hệ học khu. Trước mắt hắn ánh mắt lập tức xuất hiện một trận mơ hồ, bên người phong cảnh phi tốc biến hóa, rất nhanh liền đi tới một mảnh khu mới vực. Nơi này hòa phong, lượn nghi nghi, dựng tháp ngà cái từ này để diễn tả là khít khao nhất. Nơi này diện tích phi thường bao la, đứng vững một tòa một tòa nguyên hình tháp cao, mỗi một tòa tháp đều đối ứng một môn ngành học, hoặc là nói một môn siêu phẩm hệ thống. Mà loại này tháp thức phong cách khu kiến trúc, sẽ luôn để cho người không khỏi liên tưởng đến chính mình sở tại 18 khu, liền cảm giác 18 khu bên kia, tựa hồ chính là tận lực bắt chước loại phong cách này mà không phải lựa chọn càng phổ thông lầu dạy học phong cách, thậm chí ngay cả loại kia tự chủ học tập hình thức cũng là một loại an theo. Cân nhắc đến 18 khu tránh án tỷ tụ, đồng thời cũng là cả tộc danh dự giáo thụ, sẽ xuất hiện dạng này tương tự, cũng là bình thường a. Chỉ bất quá nơi này từng tòa tháp cao, muốn so 18 khu bên kia cao hơn, số lượng cũng nhiều rất nhiều, đồng thời mặt ngoài màu sắc, không phải 18 khu loại kia mới tinh màu trắng, mà là mang theo xưa cũ màu xám. Cái này không khỏi lại để cho luật liên tưởng đến tự mình tư duy lĩnh vực. Nếu như cho trước mắt hình tượng mặc lên kính lọc, lại thêm một điểm văn vẻ độ. Không đúng không đúng. Ta làm sao lại sinh ra loại này tự dưng liên tưởng? Luận vội vàng dùng lực lắc đầu, ở trong lòng cùng tự mình giải thích nói. Nơi này chim hót hoa nở xanh hóa làm được rất tốt, hoàn cảnh ưu nhã yên tĩnh, còn có thể trông thấy không ít người đang đi lại, thấy thế nào đều không phải bộ kia tính mình hốt hoàng bộ giáng ân, chính là như vậy. Hắn cưỡng ép để cho mình chấm dứt suy nghĩ lung tung, lại bắt đầu ở đây tùy ý bắt đầu đi dạo, dự định đi tự mình cảm thấy hứng thú cụ hiện khoa cùng cổ đại ma pháp khoa nhìn xem. Mặc dù đã gia nhập không gian hệ nhưng nhìn xem tổng sẽ không làm trái nội quy trường học ca. Kết quả đi không bao lâu, liền đối diện gặp được hai viên sáng bóng đại quan đầu. Thế mà trước đó tại sân quyết đấu trên có qua, qua gặp mặt một lần đầu chọc hai huynh đệ. A, ngươi không phải vừa rồi cái kia Tân Sinh sao? Tướng Mạo Tang Thương vị kia quang đầu ca ca vội vàng hô, đệ đệ của hắn cũng đi theo hỏi. Ngươi không phải đi theo lo dần sở giáo thụ đi rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Là như thế này, Luẫn cười cười, cùng hai người đơn giản giải thích một phen, tình lược rơi một chút chi tiết. Mặc dù không có đề cập tự mình mở cửa chuyện này, nhưng hai vị đầu chọc vẫn là trừng lớn hai mắt, miệng đồng thanh hỏi. Cái gì? Ngươi vậy mà gia nhập không gian hệ? Luẫn nhẹ gật đầu, đáp, từng Lo dần sờ giáo thụ nói ta có phương diện này thiên phú, cái này. Nhưng ngươi vẫn là tân sinh a, trực tiếp gia nhập không gian hệ cái này không hợp quy củ a. Chờ một chút, chẳng lẽ vừa rồi kia cổ chiến đấu linh vận, chính là lo dần sờ giáo thụ đang giúp ngươi thuyết phục viện trưởng. Xem ra là dạng này không sai. Ta thật sự là không nghĩ tới, trong truyền thuyết lo dần sờ giáo thụ, thế mà cũng sẽ có coi trọng như thế tân sinh. Ngươi thật là để người ao ước a. Hai vị đầu trọc học trưởng riêng phần mình nói, nhìn về phía luật ánh mắt đều trở nên không đồng dạng. Nhưng bọn hắn cũng không có vì vậy kinh ngạc đến dao động tự mình nhận biết thể hệ tình trạng có thể là bởi vì không phải không gian hệ a cho nên ngươi bây giờ đã hoàn thành thủ tục nhập học đúng à liền khắp nơi dạo chơi làm quen một chút vừa vặn liền đi dạo tới nơi này sẽ không mạo phạm đến ai a cái kia ngược lại là sẽ không chúng ta nơi này là công cộng khu vực mỗi vị học sinh đều là có thể tự do xuất nhập vậy ngươi đã đến, đến rồi chúng ta liền mang ngươi dạo chơi đi quan đầu ca ca chủ động nói lộ ra phá lệ nhiệt tình dáng vẻ đệ đệ của hắn cũng liền vội vàng đi theo nói ngươi thật giống như là phụ quyết hệ a kia có muốn nhìn một chút hay không chúng ta nơi này phụ quyết có thể sẽ cùng ngươi ở bên ngoài tiếp xúc được không giống lắm Ta ngược lại là đối các ngươi hai vị hệ thống càng cảm thấy hứng thú một chút. Ha ha, phải không? Cũng đúng, dù sao cổ đại ma pháp là bên ngoài tiếp xúc không đến kia liền dẫn ngươi đi chúng ta bình thường học tập cùng nghiên cứu địa phương xem một chút đi. Cổ đại ma pháp cũng chính là ở bên ngoài vẫn còn tương đối hiếm có tại Mỹ Scatoc, chính là một cái rất phổ thông ngành học, nhân số còn đặc biệt nhiều, so sánh dưới, vẫn là ngươi chỗ không gian hệ càng đáng giá để ngươi háo ước, giống chúng ta hai huynh đệ đều là chưa dụng khí đó đi dự thi. Đầu chó huynh đệ cái này liền một bên cùng Lô Dịch một bên mang theo hắn đi tới cổ đại ma pháp tháp cũng chính là hai người bình thường trà trộn địa phương. Luận mới vừa vào đi, cũng cảm giác được một đại cổ bởi bụi linh vận đập vào mặt, giống như là có rất nhiều người tại sử dụng siêu phàm năng lực, đem vốn nên yên tĩnh bầu không khí đều làm cho hồ nào náo động hồ nào. Bên hai càng là thỉnh thoảng có thể nghe thấy có người tại cao giọng nói, và nha nha nha nha. Ban cho ta lực lượng đi. Gái ạ. Điện. Lửa. gió. Nghe ta hiệu lệ. thầm thì, thầm thì, lệnh. Thâm thi thâm thi. Lệnh bốc lệnh buốc. Ta ma pháp sẽ đem ngươi xé thành thật có lôi. Phóng thích bản thân. Ách. Đây là đang tiến hành loại nào đó xấu hổ tỵ lây sao? Mặc dù lộ dịch tạm thời còn một người đều không nhìn thấy, nhưng lại cảm giác nơi này phá lệ được người yêu mến, cùng tất cả mọi người giữ im lặng không gian hệ có cách biệt một trời. Mà hai vị đầu chọc cũng là không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ, riêng phần mình giải thích nói, Khu khụ. Bây giờ là ngày nghỉ, tất cả mọi người tại bắt gấp thời gian luyện tập, hy vọng có thể tại năm học mới đến trước đó, có thể thông qua sát hạch hoặc là đề cao bình xét cấp bậc, cho nên tất cả mọi người rất cố gắng. Ừm. Những cái kia chú văn, ngươi đừng coi là thật, phóng thích ma pháp kỳ thật cũng không có cố định chủ ngữ, những người này là to chỉ là trợ giúp tự mình tập trung tinh thần cùng điều động linh lực, ân chờ thuần thục về sau. Chúng ta cũng không cần niệm cái gì chúng ngữ. Quang đầu ca ca vì làm dịu xấu hổ, lại tiếp tục đề nghị. Đúng rồi, ngươi có hứng thú hay không đi thử một chút ma pháp của mình thiên phú? Miễn phí, không cho phép ngươi thiên phú xuất chúng. Về sau từ không gian hệ kết nghiệp, còn có thể đến chúng ta cổ đại ma pháp bên này tiếp tục đào tạo sâu. Coi như chưa thông qua cũng không quan trọng, dù sao ngươi đã là không gian hệ người, liền tùy tiện chơi đùa, để ngươi đối với chúng ta nhiều một chút hiểu rõ. Tốt, coi như là mở mang hiểu biết. Luật liên tục gật đầu. Hai tên đầu chọc lúc này mang theo luật xuyên qua một đầu hành lang. Ven đường còn gặp phải mấy tên người mặc cứng nhắc pháp sư bảo học sinh, rất lễ phép cũng rất hữu hảo cùng đầu chọc hai huynh đệ còn có luợt chào hỏi. Bất quá, bọn hắn lựa chọn tiểu tóc, tất cả đều là sáng bóng đầu chọc đồng thời hình thể phương diện, cơ hồ đều là loại kia bảng khoát eo tròn trắng hán. Luợt chính cảm thấy có chút kỳ quái, liền bị đầu chọc hai huynh đệ mang theo đi tới một gian nhìn xem giống như là trường học phòng y tế địa phương. Nơi này nhìn qua diện tích rộng lớn, thiết bị phong phú, chuẩn bị các loại mang theo lấy mấy phần khoa huyện phong dụng cụ, tất cả đều là luợt ở bên ngoài chưa thấy qua bên trong có hai vị nhìn qua giống như là lao sư người tại trực ban cùng khoản pháp sư bảo cùng khoản đại quan đầu cùng khoản bưu hạn dáng người cả người cơ bắp đều nhanh đem pháp sư trưởng bảo cho chấn phá chuyện gì xảy ra loại này kiểu tóc ở chỗ này rất lưu hành sao rõ ràng ngay cả người ta một bộ khô lâu đều biết cho mình tuyển một đỉnh rậm rạp nồng nắp tóc giả A. còn có vì cái gì mỗi một cái đều là loại này lưng hùm vai gấu dáng người a các người cách chơi sư là toàn điểm lực lượng sao nơi này đến tận cùng là pháp sư tháp vẫn là võ tăng miếu a luật kim lòng không được phúc phỉ một phen lại nghe thấy đầu chọc huynh đệ đang cùng hai vị lao sư thương lượng Ồ, không gian hệ tân sinh, đây chính là cái hy hữu sinh vật, để ta hảo hảo kiểm tra một chút. Nhưng hắn xem ra thật là gầy yếu a, trên thân đều chưa mấy lượn thịt. Không gian hệ chính là như vậy a, một đống tế cầu cùng con một sách. Luận chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy, lại y theo hai vị lao sư phân phó, đi tới một trường bàn dài bên cạnh ngồi xuống. Vị bạn học này, không cần khẩn trương, ta có thể dùng tóc của mình đến đảm bảo, ngươi tại quá trình bên trong sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, cho nên đều có thể thả lòng một chút. Ân, sâu, đúng, chính là như vậy. Xin đem để tay ở nơi này mai thủy tinh cầu phía trên tận lực chạy không đại não. Sau đó ở trong lòng mặc niệm ma pháp cái từ này, chúng ta cần nhìn xem ngươi trong đầu vô ý thức đối với ma pháp cái này khái niệm lý giải. Đây đối với kế tục kiểm soát phi thường trọng yếu. Nếu kỹ tuyệt đối không được đi triển khai liên tưởng, tận lực chạy không suy nghĩ, không phải kết quả là không cho phép. Hai vị lão sư đưa ra một phen yêu cầu kỳ quái, luật đành phải ngẩng người, tận lực chạy không suy nghĩ. Sau đó nói thầm ma pháp hai chữ, đưa tay đi chạm đến viên kia thủy tinh cầu, thủy tinh cầu lập tức sáng lên một trận lam quang chói mắt. Aa, thiên phú không tuổi a. Một vị đầu chọc lão sư vội vàng tán dương. Kết quả một giây sau. Thủy tinh cầu thượng lam quang lập tức biến thành một mảnh cho tàn, sau đó đột nhiên từ đó chui ra mấy cây dâu bạch thuộc đồng dạng xúc tu, trong không khí thật nhanh vặn vẹo cùng cơ. Cảm tạ danh tự quân muốn không nổi danh chữ thưởng ý về dạ ẻn 100 điểm, dùng để mua bánh kẹo 299. Chương 299, 298 nơi này giống như là về nhà một dạng trưởng 299, 298. Nơi này giống như là về nhà một dạng. Chương 299, 298. Nơi này giống như là về nhà một dạng. Lấy tay ra, tại xúc tu xuất hiện trong ngáy mắt, bên cạnh một lão sư vội vàng cao giọng hô: Luật vốn là bị những này đột nhiên trào ra xúc tu dọa cho nhảy một cái, lúc này chạm điện thu tay về. Thủy tinh cầu liền trong nháy mắt tạm đạm vô quang, trào ra xúc tu cũng theo đó tan thành mấy khói, hết thảy bình tĩnh lại. Tây, hình ảnh như vậy. Luật vốn người, túi đầu nhìn một chút tay của mình, sau đó quay đầu lại hỏi nói, có phải là nói rõ ta rất có học tập ma pháp thiên phú? Ngươi, một câu nói kia trực tiếp đem ở đây bốn tên đầu chọc cho hỏi được một câu đều nói không ra ngoài. Qua mấy giây, trong đó một vị đầu chọc lão sư mới đưa tay gãi gãi không tồn tại tóc, mới rất nghiêm túc nói, thật có lỗi chúng ta không cách nào ra kết luận, bởi vì giống như vậy dị tượng là chúng ta chưa hề gặp qua tình huống. một tên khác lão sư cũng nói theo. được rồi, kiểm tra thiên phú như vậy kết thúc, các ngươi dẫn hắn đi địa phương khác đi một chút đi, nhưng ghi nhớ tuyệt đối đừng lại để cho hắn đụng vào những cái kia ma đạo tạo vật. dứt lời liền có chút không kiên nhẫn đem luật ba người bọn họ cho cưỡng ép đuổi ra khỏi phòng y tế, sau đó phanh một tiếng chăm chú đóng cửa lại. cái này mang theo luật tới thấy chút việc đời đầu chọc hai huynh đệ lập tức trở nên xấu hổ vô cùng. luật cũng là bất đắc dĩ mà hỏi, cho nên bây giờ là cái gì tình huống? chúng ta đi nghỉ ngơi thật nói đi. Quang đầu ca ca hướng về phía hành lang một bên khác chép miệng. Ba người cái này liền kết bạn đi trước phòng nghỉ, mà trong phòng y vụ hai vị lão sư thì là quay chúng quanh ở miếng kia thủy tinh cầu bên cạnh, tiến hành một phen cẩn thận kiểm tra. Số ghi thượng nhìn không ra bất cứ dị thường nào, chỉ hắn cấp độ chỉ có tam giai phụ quyết nhưng linh lực nhưng rất mạnh, vừa xa khỏi tam giai tiêu chuẩn, thậm chí mạnh hơn đồng dạng ngũ giai. Nhưng mới rồi vậy kia dị tượng lại là chuyện gì xảy ra? Cái này mai kiểm tra thủy tinh trừ những cái kia bình thường công năng bên ngoài, còn có thể đọc đến các học sinh một chút cạn tầng ý nghĩ, tại ngôn ngữ của chúng ta dưới sự dẫn đường. Này bảy biện ra kết quả hẳn là càng thêm tiếp cận với hắn trong tiềm thức đối với ma pháp cái này khái niệm tưởng tượng, nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện một đống tà ma xúc tu? Chẳng lẽ hắn trong tiềm thức đem ma pháp cùng những đồ chơi này móc nối sao? Hắn đối ma pháp có rất sâu ám ý. Cái kia cũng không phải là loại này dị tượng, chúng ta trước đó không phải là không có gặp qua đối ma pháp không ưa thậm chí chán ghét học sinh, bọn hắn tại trạm đến kiểm tra thủy tinh lúc, bảy biện ra cảnh tượng cũng vẹn vẹn là một chút không rõ hình tượng mà thôi, mà không phải là loại này biểu thị điên cuồng cùng hỗn độn xúc tu. Có phải hay không là bởi vì hắn là không gian hệ đặc biệt tân sinh, đã cùng không gian bên kia móc nối? kia xuất hiện cái gì quái thai đều không kỳ quái, có khả năng đi. một đầu chọc lao sư nói, mở ra cất đặt lấy thủy tinh cầu ngăn tủ, từ phía dưới cầm ra đến một sợi dài nhỏ tờ giấy, lại nhìn một chút phía trên lưu lại các loại ký hiệu. đáng tiếc thân thể của hắn điều kiện kỳ thật rất tuyệt, trừ quá mức gầy yếu bên ngoài, cái khác cơ bản trị số đều hoàn toàn phù hợp chúng ta nơi này cần. nếu như không có vừa rồi loại kia vấn đề, hẳn là có thể thuận lợi thông qua đằng sau mấy hạng kiếm một vị lao sư khác cũng nhận lấy cây kia tờ giấy, nhìn kỹ một chút, sau đó có chút tiếc nuối nói, đúng vậy à, linh lực rất mạnh, lý tính cũng rất cao, càng khó hơn có thể là quý chính là thế mà đối với tinh thần ô nhiễm có cực mạnh thích tướng tính, đây chính là không gì sánh kịp chân quý thiên vũ, tuyệt đối là khó gặp thiên tài. đằng sau mấy hạng kiểm chắc cũng khẳng định khó không được hắn. duy nhất tì vết chính là thân thể quá mức một chút nào yếu ớt chút, tay không móng đuốt đạn cái này khảo thí có thể sẽ kẹp lại hắn. đáng tiếc hắn đối với ma pháp ấn tượng, thật sự là quá mức cổ quái, không phải. cùng giáo thụ phản ứng một cái đi, xem bọn hắn phía trên nói thế nào. cũng tốt, bất quá tiểu tử này đã bị không gian hệ sớm tiệt hồ muốn thuyết phục cái kia lo dần sơ người, cái này rất khó a mặc dù hắn giống như không thế nào xuất thủ, nhưng trong học viện hẳn không có ai nguyện ý đi thuyết phục hắn. Đó chính là các giáo sư hẳn là suy tính vấn đề tóm lại, trước tiên đem trong vấn đề báo đi. À, vì cái gì trở thành pháp sư còn cần ngực nát tảng đá lớn cùng tay không móng vuốt đạn. Luận một bên giơ trong tay một bộ tạ tay, một bên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Sau đó bên thay chỉ nghe thấy một trận ầm ỉ, Hừ hư uống a a a. Kia là cách đó không xa có cái cơ bắp lao đang luyện nằm đầy phát ra động tĩnh. Mà căn này cái gọi là phòng nghỉ, căn bản chính là phòng tập thể thao. Bên trong có mấy cái giữ lại đầu trọc Luật được một thân sinh đẹp cơ bắp pháp sư ngay tại nghỉ ngơi ân, dùng năm đầy, cứng rắn rồi, kéo xà đơn đến tiến hành nghỉ ngơi. Mặc dù cho luật cảm giác là lạ bất quá nhìn bọn gia hỏa này, bình quân đầu người một bộ quỷ bối trong lòng bao nhiêu cũng có mấy phần áo ước. Trật tự chi thành đại sơn đều cho hắn kêu bản kiện thân sổ tay, dùng để tăng cường lực lượng cùng tăng lên tố chất thân thể hiệu quả rất tốt, nhưng ở tăng cơ phương diện lại không được lắm, không biết là nguyên nhân gì. Bất quá đã đến rồi phòng tập thể thao, luật cũng là nhập ra tùy tục tiện tay nhặt cái tạ tay chơi lấy, sau đó cùng đầu chọc minh đệ trò chuyện bởi vì kế tục phần khảo thí bị trực tiếp hủy bỏ tròn nên hai huynh đệ liền trên miệng giúp luật giới thiệu một phen kế tục kiểm tra hạng mục kết quả là nghe thấy được ngực nát tảng đã lớn cùng tay không móng đút đạn cái này hai hạng các ngươi đến tột cùng là muốn làm pháp sư vẫn là phải đi đầu đường khi pháp sư a không phải giống như ngươi nghĩ như vậy mặc dù nghe vào có điểm giống là đầu đường gánh xiếc nhưng trên thực tế là hoàn toàn khác biệt hình thức chủ yếu là dùng để kiểm tra ngươi đối vận dụng linh lực cùng linh cảm đối thân thể cân đối dẫn đạo năng lực đây đều là kiểm tra thủy tinh nhìn không thấy kết quả đúng vậy kỳ thật còn rất thú vị đầu chọc hai huynh đệ mồm sướng một họa giải thích nói tốt a chỉ tiếc ta tại cửa thứ nhất liền thất bại. Lục Quân Bay đem tạ tay đổi cái tay, có chút tiếc nuối nói: Chớ để ở trong lòng, cái kia kiểm tra thủy tinh cũng không phải cái gì đều đo chuẩn, tỉ như nói chúng ta cổ đại ma pháp hệ trước mắt duy nhị vị tiêu cấp S học sinh xuất sắc, hắn ban đầu ở đụng vào kiểm tra thủy tinh lúc, bày biện ra hình tượng so ngươi còn muốn khoa trương." Ồ. Lục đến rồi hào hứng, lại nghe đầu chọc huynh đệ tiếp tục bắt quái nói: "Tên kia, vẫn là tân sinh thời điểm, vốn là dự định ghi danh nghệ thuật hệ, đi làm một tiểu thuyết gia kết quả bị bọn hắn trong phòng ngủ bạn cùng phòng một phen giật dây, sẽ tới thử một chút chúng ta cổ đại ma pháp hệ." Hắn ngay từ đầu kỳ thật đối với ma pháp tương đương bài xích, nghe nói là bởi vì khi còn bé bị một cái giả mạo pháp sư Giang Hồ Phiến Tử lừa gạt đi cha mẹ toàn bộ thân gia, sau đó mới đúng ma pháp phi thường được vào. Cho nên hắn tại đụng vào thủy tinh lúc, bày biện ra chính là loại kia phá lệ tà ma cùng quỷ dị hình tượng. Ân, tình huống cụ thể ta cũng không biết làm như thế nào cùng ngươi miêu tả, ngươi liền muốn tượng thành một chậu bánh gạ tổ bên trong, hiện nay các loại con mắt như vậy đi. Luật nghe đến đó, không khỏi mẩn người. Hình tượng này, tà ma sao? Cảm giác giống như là một đạo rất sáng tạo món ăn a. Quay đầu có thể cân nhắc phục khắc một chút, để tỉ tỉ nếm thử nhìn quét sạch đầu hai huynh đệ thì đang tiếp tục mùa sướng một hòa nói. Nhưng dù cho lúc kiểm chắc xuất hiện hình ảnh như vậy, hai vị lao sư cũng kiên định tán thành thiên phú của hắn, không chỉ có kiên trì để hắn tiếp tục tham gia kế tục khảo thí, còn có phần phí một phen miệng lưỡi mà nói phục hắn. Cuối cùng cuối cùng là đem hắn thành công lựa gạt tiến chúng ta cổ đại ma phát cột. Về sau nha, hắn đại khái chỉ dùng thời gian 5 năm, liền đem ngay từ đầu dê bình xét cấp bậc, tăng lên tới S cấp, thành mỹ cả tộc bên trong danh dốc lòng kỳ. Cho nên luật sư ngươi cũng không cần quá để ý, có lẽ về sau ngươi vẫn còn có cơ hội. Nhưng nói trở lại, ngươi lúc đầu cũng gia nhập không gian hệ đi. Vậy thì càng không cần lo lắng những thứ này. A ha ha, ta ngược lại là chưa lo lắng cái này, chẳng qua là cảm thấy ta cái này kiểm tra kết quả không tốt, đằng sau có thể hay không mang đến một chút ảnh hưởng không tốt. Người đây liền không cần lo lắng, cả tộc là một cái tự do cùng bao dung địa phương, ngươi cũng nhìn qua tân sinh sổ tay đi. Phía trên có rất nhiều khoa mục, đều là bên ngoài hiện thế khó mà tiếp nhận, nhưng ở Miskatonic, tất cả mọi người có thể bị đối xử như nhau đối đãi, chỉ cần đừng đi làm trái học viện quy định là tốt rồi. Cưng, ta còn thật thích loại này phong khí." Lướt nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị đề nghị để hai người lại mang tự mình đi địa phương khác đi dạo. Phòng nghỉ đại môn liền bị một tráng hán đầu chọc xuống vào, thông tri kia hai huynh đệ đi một chuyến giáo thụ nơi đó. Ba người chỉ có thể bất đắc dĩ phân biệt, luận lại chỉ có thể tự mình một người đi dạo. Nhưng hắn cũng không phải là cổ đại ma pháp hệ học sinh, cho nên không đi được tòa tháp cao này tầng hai, mà ở nơi này phía dưới cùng nhất một tầng, cũng thực tế không có gì coi được không, có thư viện, cũng không có cái gọi là ma pháp phòng tập cùng ma pháp phòng thí nghiệm, chỉ có nhà ăn cùng phòng nghỉ loại này, có thể thu hoạch tin tức rất ít. Vậy trong này cũng liền không có gì tốt ngóc lượn cái này, liền rời đi tòa tháp cao này, đi ra phía ngoài, sau đó chuẩn bị đi cụ hiện hệ bên kia nhìn xem. Hán cái này liền y theo lên trước mắt tiểu địa đồ chỉ dẫn, đi tới một chỗ tiêu ký lấy cụ hiện tháp cao bên ngoài. Nơi này so sánh với phía trước ma pháp tháp cao, lộ ra còn gọn khuế hơn rất nhiều rất nhiều, đều nhìn không thấy học sinh xuất nhập, bên trong cũng không có gì động tĩnh. Luận thậm chí tại lối vào, nhìn thấy mây trương mạc nền, cảm giác giống như là thật lâu không ai xuất nhập dáng vẻ. Nay phân bố vị trí đều rất kỳ quái, khoảng cách còn lại mấy cái bên kia tháp cao rất xa, bị nhét vào góc xa xôi vị trí, ngay cả phủ cận xanh hóa đều không thế nào làm, một mảnh chủi lủi nhìn qua có mấy phần hoang vu cùng rách nát cảm giác cụ hiện tại mỹ cả tộc như thế ít lưu ý sao? Lục không khỏi có chút hiếu kỳ, liền giấu trong lòng nghi vấn, ních tới gần nơi cửa. Kết quả vừa đi ra mấy bước, hắn liền cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình tạo thành một đạo nhìn không thấy vách tường, ngăn cản cước bộ của mình. Ừm. cấm chỉ tham quan sao? Lục chính cảm thấy có chút kỳ quái, cỗ lực lượng kia bỗng nhiên lại thư giãn mở vì hắn mở rộng ra muôn hộ, giống như là tại mời hắn đi vào đó lấy. Lục liền cảm giác được kia tiếp lấy mạng địa cổng, ngay tại thoát ra một chút để cho mình cảm thấy quen thuộc cùng thoải mái dễ chịu bầu không khí. Hắn cái này liền không suy nghĩ nhiều cái gì, vô ý thức đi vào sau đó trên thân lột ra trước cửa mạng điện đẩy ra kia phiến cửa hồ đã phong bế đã lâu cánh cửa cách tư theo một tiếng bén nhọn tạc âm nặng nề cửa sắt từ từ mở ra lộ ra bên trong một đầu hẹp dài u ám hành lang không nhìn rõ bất cứ thứ gì nhưng trong không khí kia cổ để lột quen thuộc bầu không khí lại càng dày đặc để hắn thậm chí có chút không kịp chờ đợi đi vào mà nguyên bản nút ở miệng hắn trong túi mèo con gặp hắn đã quyết định đi vội vàng từ trên người hắn nhảy xuống tới nút ở cổng tội nghiệp meo meo kêu hai tiếng giống như là đang nhắc nhở chủ nhân phải chú ý an toàn a nhưng lúc này đã không chút nào để ý những thứ này đi vào tháp cao về sau Hắn lập tức có một loại trở về nhà hài lòng cảm giác, tại u ám trên hành lang dạo chơi nhàn nhã dạo bước, tựa hồ đang thưởng thức cùng hưởng thụ nơi này không khí. Nhưng đầu này trong hành lang, cái gì cũng không có, không có gian phòng, không có cửa phòng, không có bảng hướng dẫn, càng không có tia sáng, trước mắt chỉ có đen kịt một màu, thậm chí không có giống tượng thang lầu, vẹn vẹn chỉ có tầng này, mà lại nó hoàn toàn là một đầu thẳng thông đạo, tựa hồ có thể kéo dài đến chân trời. Luật cứ như vậy kiên nhẫn chậm rãi đi tới, giống như là quên đi thời gian, cũng quên đi khoảng cách, đã không nhớ ra được tự mình đi bao xa. Thang đến cuối cùng, hắn ở nơi này đầu hẹp dài cuối hành lang tìm tới một cái cổ phát nặng nghề cửa sắt, luật không thế nào suy nghĩ nhiều, cũng không hề dùng linh cảm đi kiểm tra, cứ như vậy rất tự nhiên đẩy cửa ra, giống như là đẩy ra gian phòng của mình muốn đo lấy. trước mắt hắn ánh mắt rộng mở trong sáng, kia sáng cũng hơi sáng ngời lên. hắn nhìn thấy một mảnh tối tăm mở mịt màn trời, rất thấp rất thấp, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ áp xuống tới. màn trời bên trong treo một viên đỏ thám huyết nguyệt, tàn mát ra nếu như máu tươi bắt mắt quá mang, nhưng đạo kia sáng này lại bị nó bên người tầng kia xương xám hoàn toàn ngăn trở, vẫn chưa có thể vậy hướng mặt đất, cũng làm cho phía dưới này thế giới còn có thể duy trì tự mình hoàn chỉnh màu sắc mà ở nơi này huyết nguyệt phía dưới là hoàn toàn hoang lương mà tử tịch thế giới tất cả đều là loại kia rách nát màu xám, tựa như tận thế. nơi này cái gì cũng không có, trừ kia từng tòa đứng vững tháp cao bên ngoài, cái gì đều nhìn không thấy. không có sông núi, không có dòng sông, không có sinh cơ, chỉ có kia từng tòa đỉnh thiên lập địa tháp cao sừng sững ở nơi này phiến tĩnh mịch phế thổ phía trên, giống như là chống lên kia phiến sắp đổ sụp màn trời. lật nhìn trước mắt một màn này, đống nhiên ý thức được nơi này vì sao lại để cho mình quen thuộc như thế, rất giống, thật rất giống, cùng mình tư duy lĩnh vực thật rất giống, chỉ là kia từng tòa tháp cao cũng không phải là hình dạng xoắn ốc, mà là bình thường hình trụ tròn đồng thời cũng thiếu khuyết kia một mảnh nhỏ bãi cỏ cùng nó bên trong sinh cơ cùng màu xanh để trong này nhìn qua, ngược lại là cùng luôn trước mắt chỗ mảnh này siêu phàm hệ hạ khu, có nhiều hơn mấy phần tương tự. Mà liên tại luật lặng lặng thưởng thức trước mắt bộ này hình ảnh quen thuộc lúc, bên hai đột nhiên truyền tới một thanh âm. Hạnh ngộ, chân thực chi thư người nam giữ. 300 chương 300, 299 tên xa lạ là... trưởng 300, 299. Tên xa lạ. Chương 300, 299. Tên xa lạ. Ùm. Lư đột nhiên một cái quay đầu, nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới. Hắn lúc này mới phát hiện, tự mình chẳng biết lúc nào đã đứng ở một tòa tháp cao tầng cao nhất trên sân thượng, lúc này mới có thể ở trên cao nhìn xuống, đem trước mặt mảnh này tĩnh mịch cảnh tượng thu hết vào mắt. Nguyên lai like mình lúc trước đi qua đầu kia hẹp dài hành lang, cũng đã là tại leo lên tòa tháp cao này. Chỉ là tự mình hoàn toàn không có ý thức đến. Vậy dạng này đến xem, cân nhắc đến tòa tháp cao này vị trí, như vậy tự mình chỗ quan sát đến mảnh này tận thế phong cảnh, hẳn là mảnh này tháp cao san sát siêu phàm hệ hộ khu. Nhưng vì cái gì cùng ta tư duy lĩnh vực có như vậy mấy phần tương tự? Luận tư duy tại thời khắc này tựa hồ hoàn toàn trước lúc trước cái loại này hài lòng cùng say mê trong trạng thái khôi phục bình thường, một nháy mắt liền xuất hiện một đống lớn vấn đề. Nhưng trước mắt hiện nhiên không phải cân nhắc những vấn đề này thời điểm. Ngay tại bên cạnh hắn cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một dâu tóc hoa dâm láo giả, mặc một bộ thuần trắng dơ bẩn pháp sư trường bào, trên đầu mang theo cùng lo dần sờ giáo thủ cùng khoảng vòng tròn lớn đỉnh tiêm mũ, nhìn qua một bộ hòa ái dễ gần, được cao vọng trọng dáng vẻ. Hắn cũng là một giáo thủ sao? Luận trong lòng vừa mới toát ra ý nghĩ như vậy, nhiên lại phát hiện trước mặt lão giả thân hình trở nên có chút mơ hồ cùng tránh có lại, bắt đầu không ngừng chênh biến. Hắn lập tức biến thành một viên to lớn mang theo từng cây tơ máu, bị từng sợi bó thần kinh quấn quanh kết nối lấy to lớn ánh mắt, lại lập tức biến thành một đống không thể nhận dạng khối thịt đang chậm rãi ngọ ngoệ. Tiếp lấy lại biến thành một chương hiện đầy tinh mịn răng huyết buồn đại khẩu, đại đại mở ra, bên trong còn có thể trông thấy từng cây nhân loại cánh tay với ra, đang ra sức giãy giụa lấy, muốn rời khỏi mảnh này vượt sâu không đáy. Hình tượng của đối phương cứ như vậy không ngừng tại đức cao vọng trọng giáo thụ, cùng các loại quỷ dị tinh dị hình tượng ở giữa vừa đi vừa về biến hóa hoán đổi, thẳng đến đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng ngay sau đó, lão giả thanh âm lại tiếp tục truyền tới xem ra ta ngụy trang đối ngươi mà nói cũng không có ý nghĩa vậy ta vẫn không muốn hiện thân tương đối tốt luật hơi hơi sững sốt một chút lại liền vội vàng hỏi ê ngài là nơi này giáo thụ sao ừm ngươi có thể cho rằng như vậy thịnh sưng hô ta vì hạt lạ đã nhìn không thấy lão giả hồi đáp tốt ta rất vinh hạnh nhận biết ngài hạt lạ giáo thụ như vậy liên quan tới ngài vừa rồi chỗ đề cập cái kia chân thực chi thư ta kỳ thận luật vốn còn nghĩ dảo biện hai câu cự tuyệt thừa nhận kết quả lại nghe thấy trong không khí bay tới một tiếng ôn hòa cười khẽ ha ha hải tử không cần, cần trương ta đối với ngươi không có ác ý Ngươi cũng không có cần thiết phủ nhận, hoặc là nói, ta hẳn là cảm tạ ngươi từ esteem điệu cái kia đáng xấu hổ phản đồ cùng kẻ trộm trên thân đoạt lại chân thực chi thư. A, luật không khỏi hơi kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới việc này thế mà củng cố vấn tên điên kia liên quan lên. Lão giả thì còn tại kiên nhẫn giải thích nói, esteem điệu là chúng ta mỹ cạ tộc từ trước tới nay, nhất là xú danh chiêu chứ phản đồ, mặc dù ta cảm giác được hắn còn chưa chết, nhưng đã mất đi chân thực chi thư hắn, cũng liền đánh mất chạm đến vĩ đại khả năng, ta đối với hắn sinh tử cũng sẽ không để ý như vậy. Như vậy vì khen ngợi ngươi đối mỹ cạ tộc làm ra chắc tuyệt công hiến. Ta cho ngươi thêm 10 điểm học phần đi. Sao? Còn có loại này tiện nghi có thể nhặt. Luật hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng Vội vàng lại nghĩ tới một cái không tốt lắm khả năng, đây nên sẽ không cần tự mình trả lại chân thực chi thư a. Tạm thời không đề cập tới bỏ được không bỏ được vấn đề, thứ này liền chiếm cứ tại tự mình trong đầu, phải làm sao đến trả lại? Chẳng lẽ đem đầu góc bổ ra không thành? Luật lập tức khẩn trương lên, Vội vàng che đầu của mình, dưới chân liên tiếp lui về phía sau mấy bước, ngoài miệng còn tại thử giải thích. Cái kia, ta, lão giả kia lại giống như là sợ hù dọa hắn, Vội vàng giải thích nói. Ha ha, ta nói chớ khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý, cũng sẽ không cần ngươi trả lại chân thực chi thư. Nói một cách khác, đã ngươi bây giờ có thể nắm giữ nó, nói rõ là nó lựa chọn ngươi, vậy ta tự nhiên cũng không có thu hồi lý do. Hô, như vậy sao? Ta còn tưởng rằng, luận dần dần gông lòng xuống, trong lòng đối vị lao giả này không khỏi nhiều hơn mấy phần thân thiết cùng tín nhiệm, liền thua dịp dưới mắt bầu không khí cũng không tệ lắm, dứt khoát mở miệng hỏi. Nói trở lại, hắc lạ giáo thụ, quyển sách này đến tột cùng là cái gì a? Mặc dù ta cầm tới nó, nhưng đối với nó lại không cái gì hiểu rõ, luôn cảm giác nó là lạ. Tưởng xem ra ngươi thu hoạch được nó cũng không có quá lâu, còn chưa kịp đọc xong A. đúng vậy, hoặc là nói ta còn không biết làm như thế nào đi đọc nó. ha ha, không sao, cũng không cần sốt ruột, đem cái này giao cho thời gian cùng cảnh ngộ đi. vị này hạt lạ truyền thụ cho ra một cái hơi có vẻ cổ quái trả lời. giao cho thời gian cùng cảnh ngộ, ý tứ chính là để ta đi lẫn vào các loại sự kiện. nói như vậy, chân thực chi thư đọc tiến độ gia tăng, giống như đúng là kinh lịch các loại sự kiện, bị nó ghi chép lại một vài bức hình tượng, sau đó mới gia tăng tiến độ tới. nhưng ở nơi này là đọc sách, ngược lại càng giống là viết sách. Luật không khỏi phúc vị một fan, lại nghe thấy hạt lạ giáo thụ tiếp tục nói: "Khi ngươi đem nó hoàn chỉnh đọc xong một lần về sau, nhớ kỹ nhiều dư vị mấy lần, mỗi một lần dư vị đều sẽ mang cho ngươi không đồng dạng tri thức cùng lực lượng." Nguyên lai like là như vậy sao? Luật có chừng điểm hiểu. Tựa hồ là tự mình trước hết nghĩ biện pháp đem đọc tiến độ lớp này, sau đó mới có thể bắt đầu đọc, về sau mỗi đọc một lần liền sẽ thu hoạch được điểm chỗ tốt. Tự mình thu hoạch được chân thực chi thư đã có tương đối dài một đoạn thời gian, thế mà này lại mới tìm được sách hướng dẫn. Đáng tiếc hạt lạ giáo thụ cũng không có kỹ lượng hơn giải thích cái này liền đổi giọng hỏi: "Được rồi, Có thể cùng ta nói một chút, ngươi là thế nào từ S tìm điệu cái kia phản đồ trong tay cấp đi chân thực chi thư sao? Lấy ngươi thực lực trước mắt, gặp phải hắn chỉ sợ sẽ có chút phí sức a. Dù cho ngươi nắm giữ trong truyền thuyết và mèo. A, ngài, ngài làm sao ngay cả cái này đều biết? Luật cái này càng thêm kinh ngạc. Tự mình vận vẹo hệ thống, vẫn luôn bị tự mình nhận dấu rất khá, ngay cả thánh giả cũng không phát hiện, tại sao lại bị cái này giáo thụ liếc mắt xem thấu? Hắn lý tính tư duy nói cho hắn biết, vị này hạt là giáo thụ vô cùng nguy hiểm, tốt nhất là không muốn lại cùng hắn trao đổi, mau chóng nghĩ biện pháp thoát thân nhưng trong lòng làm thế nào đều đối vị giáo sư này để không nổi định ý cùng cảnh giác, thậm chí vô ý thức cho là hắn sẽ không tổn thương tự mình, có thể cùng hắn tiếp tục giao lưu. cảm giác này thật sự là quá quỷ dị, mà đối diện giáo thụ tựa hồ cũng phát giác được luật ý nghĩ, lại cười cười nói, ở bên ngoài hiện thế, văn vẹo có lẽ là một loại để người có chút kiên kỵ lực lượng, thậm chí bị liệt là cấm kỵ hệ thống, nhưng ở Miss hết thảy đều là tự do sẽ không có người bởi vì ngươi hệ thống đến bắt giữ ngươi, cho nên ngươi có thể thả lòng một chút dần. nói một cách khác bằng vào hiệu tin nạ tín nhiệm đối với ngươi, cho dù ở bên ngoài hiện thế cũng sẽ không có người lại bởi vì vặn vẹo mà công kích ngươi đi. lướt người đối đột nhiên nô gia lạ lẫm danh tự cảm thấy có chút không hiểu. Người quen ở bên cạnh mình bên trong không có để cho cái này người a a hữu tín ạ đó là ai hắn vội vàng truy vấn. ồ xem ra ngươi cùng nàng quan hệ còn chưa tới ta dự đoán tình trạng đối diện giáo thụ tựa hồ cũng đối này có chút ngoài ý muốn cái này liền thuận tiện giới thiệu một chút vị này người xa lạ. ta nàng đã từng cũng là mỹ cạ tộc ưu tú học sinh giống như ngươi ưu tú chỉ là về sau. Nàng lựa chọn rời đi học viện, đi gánh chịu những cái kia nàng lúc đầu có thể trốn tránh rơi trách nhiệm cùng thống khổ. Nhưng để ta ngoài ý muốn chính là, nàng thế mà thật tiếp nhận hạ dạng này trọng trách, vì nhân loại kéo dài làm ra để ta vẫn lấy làm tiêu ngạo công hiến. Nghe thấy hắn nói đến đây, luật bao nhiêu cũng đoán được vị này người xa lạ là ai. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi giáo thụ tiếp tục nói. Thế là, người bên ngoài liền bắt đầu đi theo nàng, tịnh xưng hô nàng vì. Phủ quyết thánh giả. 301 chương 301, 300 gia nhập chúng ta vẫn bèo hệ đi, chương 301, 300. Gia nhập chúng ta vận vèo hệ đi. Chương 301, 300, 300 gia nhập chúng ta vẩn vẹo hệ đi. Luận nghe xong hạt là giáo thụ lời nói này, trong đầu không khỏi bắt đầu liên tiếp suy nghĩ lung tung. Hưu tínạ Nạ chính là phụ quyết thánh giả danh tự sao? Thật là dễ nghe, cảm giác mềm mềm giống như là loại kia thanh mai trúc mã nhà bên thiếu nữ ách. Không đúng không đúng, ta hiện tại làm sao còn đang suy nghĩ cái này? Càng quan trọng hơn vấn đề, hẳn là nhà ta Hưu Tý Nạ thì đã biết ta tiến vào vận vẹo chuyện. Nàng biết ta nhưng thật ra là một cái tiềm phục tại nàng giáo đoàn bên trong nội quỷ rồi. Mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng tựa hồ cũng hợp tình hợp lý a. Dù sao đều là như thế quan hệ, đều tiến hành qua tiếp xúc thân mật, nàng nếu là không hề phát hiện thứ gì ngược lại mới kỳ quái. Nhưng vì cái gì nàng chẳng những không có phái người đến bắt ta, cũng không có tự mình xuất thủ đối phó ta, thậm chí còn nhiều lần ra tay giúp ta. Vẹn vẹn là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai, hoặc là nói nàng tính cách ôn nhu. Hiển nhiên không thể nào. Hắn ngay tại dạng này suy nghĩ miên man, lại nghe thấy trong không khí hạt lạ giáo thụ nói bổ sung. Cái gọi là hợp pháp cùng cấm kỵ cũng chỉ là phía ngoài một chút giá trị tiêu chuẩn, cái gọi là thánh giả, chưa chắc sẽ tán thành bộ này phạm nhân lý niệm, huống chi, nàng luôn luôn đều là độc lập độc hành giàu có chủ kiến học sinh xuất sắc sẽ không bị người theo đuổi nàng trôi lôi cuốn hắn lần này thuyết pháp luật kỳ thật trước đó thì có suy đoán thánh giả cao cao tại thượng địa vị siêu nhiên người phía dưới càng là khó mà phỏng đoán ý nghĩ của nàng không có khả năng dùng phạm nhân công tử lương tục đi yêu cầu một vị thánh giả huống chi hắn còn nhớ rõ quản gia trước đó để cấp qua, tại nhà ta hưu tì nạ tại trở thành thánh giả trước đó phủ quyết cũng là đã từng cấm kỵ hệ thống hạt lạ giáo thụ thì tiếp tục nói cho nên ngươi bây giờ có thể yên tâm a ngươi vạn vẹo không hề giống trong tưởng tượng của ngươi như vậy cầm kỳ trí ít tại ta tại hưu tì nạ xem ra Nó chính là một loại đặc biệt siêu phàm hệ thống, vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng phi thường cường đại, phi thường thần kỳ. Bất quá, cân nhắc đến hiện thế bên trong những người phàm kia năng lực tiếp nhận, ngươi còn chưa cần dòng chống khua chiên lộ ra, chờ cũng ngươi tấn thăng làm thánh giả về sau, hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông. Nói, luật cảm giác được trong không khí tuôn ra một cỗ lực lượng, ở trước mặt mình tạo thành một bộ bàn trà cùng một cái ghế, mặt trên còn có đối ứng trà bánh đồ uống trà, lại nghe thấy vị này thần bí giáo thụ tiếp tục nói. Được rồi, hiện tại có thể cùng ta nói một chút ngươi là thế nào từ cái tia đáng chết phản đồ trên tay đoạt lại chân thực chi thư Luật cái này liền ngồi xuống ghế dựa nhưng là không dám đụng những cái kia trả bánh, sau đó như nói thật ra tự mình thu hoạch chân thực chi thư quá trình lúc trước kỳ chưa từng pháp phần tử mảnh vỡ ký ức nhìn được thấy quyển sách kia đến tự mình nội tâm kia cổ không giải thích được cổ quái khát vọng lại đến thông qua xem bói tìm tới địa hạ thành cùng trong thành thị dưới mặt đất tao nộ lại đến cuối cùng vây quét cố vấn hành động hắn nói đến phi thường kỹ càng đem rất nhiều chi tiết đều bổ sung lên đại khái là bị trong lòng kia cổ cảm giác thân thiết ảnh hưởng đi lại thêm đối phương cùng nhà mình hữu tình nạ quan hệ để hắn cảm thấy vị này hạt lạ giáo sư là có thể tín nhiệm nhưng có quan hệ bảng với thầy, hắn vẫn là lựa chọn che giấu, không nói gì đối diện giáo thụ rất kiên nhẫn nghe xong, hẳn là tin tưởng luật lý do thoái thác, không có đi truy vấn bởi vì che giấu bảng công năng mà xuất hiện mấy chỗ lỗ thủng. Tỷ như luật vì cái gì có thể tiếp nhận kịch liệt như thế tinh thần ô nhiễm loại này, hắn thậm chí ngay cả lấy cớ và giải thích đều giúp luật nghĩ xong. Quả nhiên cùng ta dự liệu đồng dạng, cũng không phải là ngươi được đến chân thực chi thư mà là chân thực chi thư được đến ngươi, cái kia hèn hạ vô sỉ esteem hiển nhiên không nghĩ tới chân thực chi thư sẽ phản bội tự mình a. Lời này nghe thì khác lạ để luật không khỏi có chút tê cả ra đầu. Chân thực chi thư chẳng lẽ là xuống không thành. Hắn có chút muốn hỏi, nhưng lại có chút thật không dám hỏi, chỉ có thể nghe đối phương tiếp tục nói. Vô luận như thế nào dạng, phản đồ được đến trưởng trị, chân thực chi thư cũng trở về về mĩ ca tộc, đây thật là một món để người vui mừng chuyện tốt. Được rồi, nhìn ngươi đầy mình nghi vấn bộ dáng, có cái gì muốn biết cứ mở miệng đi. Đã giáo thụ đều như vậy nói, luật cũng liền chưa khách khí với hắn, liền vội vàng hỏi. Chân thực chi thư chẳng lẽ có được chính mình tư duy cùng ý chí sao? Từng. Làm sao có thể? Ngươi chẳng lẽ cùng nó nói chuyện qua sao? A vậy ngài mới vừa nói cái gì lựa chọn phản bội, đây chỉ là một loại miêu tả phương thức mà thôi, ngươi không dùng quá để ý, đơn thuần là bởi vì quyển sách này phi thường đặc biệt, nó mặc dù không có lý tính cùng tư duy, nhưng lại giống nhân loại đồng dạng, có tự mình vận mệnh nhân, đây là một cái rất phức tạp khái niệm, lấy ngươi trước mắt tri thức dự trữ, đại khái rất khó lý giải, còn là mình nhiều đọc đọc nó, đi cẩn ngộ ảo diệu bên trong đi. Hát lạ giáo thụ giải thích như vậy nói, luật nghe chỗ hiểu chỗ không không hiểu chỉ có thể lắc đầu, lại đổi cái góc độ. vậy cái này quyển sách cụ thể tác dụng lại là cái gì? ừm, nghĩ không ra ngươi ở phương diện này lại có chút chi đột ngươi chẳng lẽ chưa phát hiện nó có ghi chép cùng hiện ra chân thực công năng sao? cái này ta ngược lại là có chút cảm giác, chỉ là đây chính là một cái phi thường trọng yếu cùng lợi hại công năng đủ để ảnh hưởng chúng ta nhân loại văn minh vận mệnh, cho nên ngươi khi nhặt hạn nhất thiết phải nhiều lần qua đó. hạt là giáo thụ vẫn là cho ra không có sai biệt trả lời, dù sao chính là đề nghị chính luật đi đọc đi lật. cảm giác tiếp tục hỏi nữa, hắn cũng là không sai biệt lắm trả lời chắc chắn luận dứt khoát trực tiếp đổi cái vấn đề. trước đó cô vẫn e stream giống như chính là dùng quyển sách này đến tiến vào vạn mèo thể hệ a. đúng vậy, không hề nghi ngờ. Đây là rất lựa chọn ngu xuẩn, cũng không có phát huy ra chân thực chi thư chân chính giá trị, cho nên hắn đối với vận vẹo nắm giữ, dù cho quá khứ nhiều năm như vậy, cũng ở đây dậm chân tại chỗ đương nhiên, tiến vào vạn vẹo nguy hiểm, ngươi cũng hẳn là có cảm xúc ca. Cho nên kia phản đồ không thể không lựa chọn một chút mưu lợi cách làm, từ đó cho ngươi đoạt lại chân thực chi thư cơ hội. Nghe thấy đối diện tiểu nói này, luẩn vội vàng đem có quan hệ cố vấn những cái kia tiền căn hậu quả cho vớt vớt, dần dần ý thức được cái gì, lại tiến hành một phen to gan giả thiết. Cho nên, cái kia phản đồ mưu lợi phương thức chính là để học sinh của hắn đi nắm giữ chân thực chi thư đi đọc trong đó tri thức cũng tiến vào vặn vẹo hệ thống giúp hắn tìm kiếm ra một đầu an toàn con đường hoặc là dứt khoát đánh cắp hắn những cái kia học sinh thành quả cho nên tên kia ở bên ngoài mới điên cuồng đối với nhân loại các loại thiên tài hạ độc thủ thành cái phát dội tiên điên nhìn không thấy giáo thụ thì đáp đúng vậy mặc dù steam liệu không dám lại về mỹ cát ta cũng không cùng hắn lại tiếp xúc nhưng hắn miêu lợi phương thức trên đại thể hẳn là người miêu tả như thế thì ra là thế lúc lần này xem như lọc thanh tiền căn hậu quả chẳng trách mình có thể ở trong thành thị dưới mặt đất trở về sau nhẹ lòng quá trình cầm tới chân thực chi thư đó chính là bởi vì cố vấn đem hy vọng ký thác trên người người khác cho nên không thể không đem chân thực chi thư giao cho người khác về sau gia hỏa này hẳn là đối với mình hận thấu xương liền không xa ngàn dặm chạy đến truy sát chính mình mà tự mình vào lúc đó cũng đồng dạng đối với hắn có mãnh liệt sát ý hiện tại hồi tưởng lại kia cổ xuất phát từ nội tâm nhưng là lại không đầu không đuôi sát ý chỉ sợ sẽ là chân thực chi thư mang đến một chút tác dụng phụ a một fan suy tư về sau luật lại lắc đầu nói Hắn lựa chọn loại này mưu lợi phương thức, tựa hồ không làm được a. Kia là đương nhiên, nếu như hắn tại vận vẹo phương hướng thượng tạo nghệ, đặt tới ngươi bây giờ tình trạng, kia lúc ấy chỉ dựa vào ngươi, để án nhi, tỷ tụ, dù cho tăng thêm hưu tin nạ trợ giúp, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Ừm, thực lực của người này thật thật mạnh, lúc ấy năng áp lấy hai vị tránh ăn đánh, thậm chí kém một chút liền có thể thắng. Đó cũng là đương nhiên mặc dù hắn lựa chọn trở thành một đáng xấu hổ phản đồ, nhưng hắn cũng đúng là tận thế kỷ nguyên về sau, mịch cả tộc chỗ bồi dưỡng được vị thứ nhất S cấp học sinh xuất sắc, cho nên sự phản bội của hắn mới có thể để người căm tức như thế kia đã như vậy, hắn lúc trước vì sao lại sẽ phản bội đâu? Lục Liên vội vãn hỏi. Hát là giáo thụ đối mặt vấn đề này, thế mà trầm mặc mấy giây, sau đó mới đáp. Ta kỳ thật cũng không hiểu rất rõ ý tưởng chân thật của hắn, nhưng đại khái là bởi vì hắn muốn chứng minh mình là có thể trưởng không vặn vẹo người đi. Cái này, nhưng hắn rõ ràng đều mạnh như vậy, không cần vặn bèo cũng là mạnh nhất bát giai a. Hà tất phải như vậy. Ha ha, xem ra ngươi còn không hiểu rõ lắm. Hạt là giáo thụ không hiểu cười khẽ một tiếng, sau đó lấy loại kia mang theo lấy mấy phần kiêu ngạo cùng tự hào giọng điệu nói tại bây giờ thế giới này, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ tồn tại hai loại siêu phàm hệ thống, một loại là vặn vẹo, một loại là cái khác. luận sau khi nghe xong, không khỏi nao nao, nghĩ không ra vị này thần bí giáo thụ đối vặn vẹo đánh giá cư nhiên như thế chi cao. quả nhiên chúng ta vặn vẹo hệ thống chính là mạnh nhất. ha ha, nói đúng, chúng ta vặn vẹo hệ thống chính là mạnh nhất. hắt là giáo thụ đi theo phụ họa một câu, kế tiếp một câu, trực tiếp liền chân tướng phơi bày. cho nên gia nhập chúng ta vặn vẹo hệ đi, không muốn đi theo lo dần sở cái kia lão lưu manh pha trộn, hắn bên kia là không có tiền đồ. Quả nhiên, nơi này quả nhiên không phải cụ hiện hệ tháp cao. Luật không khỏi nói thầm trong lòng. Kỳ thật lúc trước hắn liền ẩn ẩn có chút phát hiện, từ đối diện lời trong lời ngoài nhiều loại chi tiết, đều có thể đoán được nơi này căn bản không phải cái gì cụ hiện tháp cao mà là cái kia các phương diện yêu cầu thậm chí so không gian hệ còn muốn hà khắc vặn bẹo hệ tháp cao. Tự mình chỉ sợ ngay từ đầu, ngay tại bị vị này hạt lạ giáo thụ dùng vặn bẹo lực lượng ảnh hưởng cảm nhận cái gì cho nên mới tại không có chút nào phát giác tình huống dưới, đến nơi này đỉnh. Bất quá luôn cũng là có thể phát giác được, hắn đối chỗ thực hiện ảnh hưởng hẳn là cũng không nhiều, hẳn là còn giới hạn tại thị giác cảm nhận phương diện. Về phần trong lòng kia, cổ không giải thích được cảm giác thân thiết, cũng không phải vặn vẹo ra tới mà là bởi vì chính mình thật vất vả tìm tới một cái đồng loại sinh ra thiên nhiên cảm giác thân thiết. Kia, muốn hay không tiếp nhận đâu. Lại không khỏi nhớ tới lo dần sở truyền thụ cho ra ép bình xét cấp bậc. Thế nhưng là hạt lạ giáo thụ tựa hồ càng hào phóng hơn, đưa tay sẽ đưa tự mình 10 học phần. Nhưng không gian hệ bên kia phòng thí nghiệm, xem ra thật là cao cấp tốt khoa huyện, người ở bên trong cũng mỗi cái đều là nhân tài. Trái lại tòa tháp cao này, núp ở góc nhỏ lánh bên trong, cổng đều kéo thượng mạn không gian hệ năng lực rất khốc huyễn, rất thực dụng, rất cao lớn hơn. Mà lại địa vị siêu nhiên, bị người tồn sủng. Vạn mèo hệ bên này. ách, Sức chiến đấu xác thực cứng hãn, nếu như lối đầu không gian hệ chỉ sợ đối phương đều rất khó hoàn thủ a Không gian hệ tiền cảnh, tựa hồ có thể mở mang nhân loại con đường tương lai. Vạn mèo hệ tiền cảnh, tựa hồ có thể trở thành cao cao tại thượng thánh giả. Luật các loại so sánh xuống tới, không chỉ có cảm giác đầu vóc hơi có chút loạn, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên làm sao lấy hay bỏ tương đối tốt. Nhưng hắn lại nghĩ lại tự mình trước mắt phiền não như vậy, bao nhiêu dính điểm buồn lo vô cớ liền giống với là trong tay chỉ có 10 rút tài nguyên, lại tại phiền não đến cùng nên rút cái nào bằng nở bên trong la bà. Thế là hắn liền chuyển khẩu nói, thế nhưng là, Lo dần sở giáo thụ đã đem ta thu nhận sử dụng tiến không gian hệ thủ tục nhập học đều xong xuôi, cho nên, ha ha, không có quan hệ, ta quay đầu sẽ đi thuyết phục hắn, ân. Hôm nay trước cứ như vậy đi, chờ ta thuyết phục Lo dần sở cái kia lão lưu manh, sẽ thông qua học sinh sổ tay liền là ngươi. Hạt là giáo thụ ngược lại là tràn đầy tự tin nói. Luân trước mắt lập tức liền xuất hiện một trận tầm mắt mơ hồ, phát hiện mình nháy mắt trước trước tháp cao đỉnh chót, trở lại tháp cao dưới chân, đang đứng ở đó diện lôi kéo mạng nhện trước cổng chính, hoàn hảo không chút tổn hại mạng nhện, nói do tự mình từ đầu đến cuối cũng không có đi vào, vừa rồi đủ loại, đều là trước mắt xuất hiện loại nào đó hào giác. nhưng hạt là giáo thụ cũng không có tô son chắc phấn cái gì, toàn này đại biểu vặn bẹo tháp cao, vị trí vẫn như cũ vắng vẻ, bề ngoài vẫn như cũ dã nát, bốn phía vẫn như cũ hoang vu, nhân khí vẫn như cũ đê mê, chỉ sợ căn bản cũng không có người được rồi được rồi, hay là chờ hai vị giáo thụ phân ra thắng bại. a không đúng là giải quyết học thuật tranh chấp về sau rồi nói sau. Luật móc méo miệng, lại tại bốn phía tùy tiện đi vòng vo. Vò. Mà cùng lúc đó, tại không gian hệ gian kia rất có khoa Huyễn Phong cách trong phòng thí nghiệm, lo dần sờ giáo thụ chính nhìn xem trước mặt một đống lớn số liệu, tại phân tích cùng đo lường tính toán cái gì? Nhưng hắn đung nhiên mà người, khoe miệng lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Ha ha, viện trưởng cái kia lão Lưu manh, mời ta quá khứ đụng đầu. Ừm, giáo thụ ngài lại cùng viện trưởng sinh ra mới học thuật tranh chấp rồi. Bên cạnh một nghiên cứu viên to mò hỏi. Không có, vẫn là liên quan tới luật tiểu tử kia sự tình. Hẳn là viện trưởng trong lòng cưỡng phục. Dự định cùng ta lại so tay một chút, ha ha, không quan hệ, ta đi một chút sẽ tới. Lo dần sờ giáo thụ tràn đầy tự tin nói, lại đưa tay trong không khí phổi đi mở một đạo chuyển tống môn, đi vào 302. chương 302, 301 vì cái gì xuyên qua còn có thể gặp phải loại sự tình nơi sường 302, 301. Vì cái gì xuyên qua còn có thể gặp phải loại sự tình này. chương 302, 301. Vì cái gì xuyên qua còn có thể gặp phải loại sự tình này. Đại khái qua thêm vài phút đồng hồ về sau, ngay tại tùy ý đi dạo luật cảm giác được trong không khí truyền đến một trận kịch liệt linh vận, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hai vị giáo thụ tại giải quyết học thuật tranh chấp. ai, mịt cả tộc nơi này, cái gì cũng tốt, chính là cái này phong cách học tập thật sự là có chút quá phận tuấn phác. viện trưởng thế mà cũng mặc kệ sao, luật không khỏi phúc phỉ một câu, cũng không biết hai vị giáo thụ ai có thể thắng được đâu. trên lý luận tới nói, văn mẹo sức chiến đấu hẳn là rất mạnh, lo dần sợ giáo thụ chỉ sợ không chiếm được chỗ ta. ai, người khác kỳ thật rất tốt, luật ngay tại suy nghĩ hai vị giáo thụ học thuật tranh chấp, đung nhiên cảm giác được trong lược tiêu bản thu nhỏ tân sinh sổ tay. Hoặc là phải gọi học sinh sổ tay khẽ chấn động một chút, giống như là điện thoại thu được tin nhắn. Hắn vội vàng cầm lên liếc mắt nhìn. Phía trên quả nhiên là hạt lạ giáo thụ gửi tới tin tức. Không có thua. Sao? Lũ còn chưa kịp tìm tới làm sao trả lời hắn tin tức, lại tiếp lấy thu được đầu thứ hai tin tức. Chúng ta sẽ tiến một bước hiệp thương ngươi ngành học vấn đề. Ngươi chờ một chút. Ân. Liên thừa dịp thời gian này, nhiều làm quen một chút hoàn cảnh nơi này đi. Nhưng nhớ kỹ đường hướng khu vực nguy hiểm chạy. Có thể nhìn nhiều nhìn học sinh sổ tay, bên trong có không ít tin tức hữu dụng đúng. Nhớ kỹ nhìn nhiều nhìn chân thực chi thư đối ngươi có lợi thật lớn. Cùng nếu như ngươi còn chưa kết hôn sinh con, phải nắm chặt thời gian đi. Không nên đi tìm bên ngoài những cái kia loạn thất bát tao nữ nhân, các nàng cùng ngươi không thích hợp, cũng không cần đem hy vọng ký thác vào hiệu tì nạ trên thân, nàng chỉ làm cho ngươi mang đến bất hạnh. Vòng thứ hai tin tức lượng tin tức rất nhiều, đến mức luật thấy không hiểu ra sao một mặt một bước. Cũng ít nhiều ở trong đó phát giác được chút điên điên khủng khủng hương vị. Mịt tộc bệnh viện tâm thần, quả nhiên danh bất hư truyền sao. Tự mình làm một người bình thường, tựa hồ cùng bọn hắn không hợp nhau. Luật một phen buồn cười, vừa vặn đi dạo đến cũng có chút mệt mỏi, rướt rát tại ven đường tìm đầu ghế dài ngồi xuống, sau đó tin vào hạt là giáo thụ đề nghị lại một lần lật xem khởi học sinh sổ tay, hắn còn đặc biệt bãi một bộ mang theo yêu nhã cùng u buồn, lại rất văn học thiếu niên tư thế ngồi, đại khái là muốn nhìn một chút có thể hay không hấp dẫn đến đi ngang qua xinh đẹp học tỷ a. Cùng lúc đó, tại không gian phòng thí nghiệm bên này, lo dần sơ giáo thụ đang từ trong truyền thống môn đi tới, nhìn qua một bộ đầy bụi đất, có chút dáng vẻ chật vật. Trên thân pháp sư trường bảo trở nên vô cùng bẩn lại rách dưới, đỉnh đầu vòng tròn lớn đỉnh tiêm mũ cũng khắp nơi đều là động, từ bên trong lộ ra mấy sợi bị đốt cháy khét còn tại ẩn ẩn tản ra khói xanh. Ngay cả trên cẩm tú nguyên bản chỉnh tề tròn râu dê đều thiếu mấy sợi giống như là bị người cho giúp vậy. Dù sao nhìn qua cũng không giống như là đi xử lý hoặc hành dị thuật tranh chấp, mà là tham dự địa bị lưu manh tức đầu đường lộ đà. Mà lo dần sợ giáo thụ vừa rơi xuống đất, liền tức hồn hển hùng hùng hổ hổ. Nói nó, chúng viện trưởng kia lão hôn đản mai phục, tiếp lấy lại nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, giải thích. Khu khu nhưng cũng may ta sáng sớm liền biết nó sẽ cùng ta dở trò gian, có chút phòng bị, cho nên cuối cùng cũng không có thua. đây Vậy ngày hai vị đến tối cùng lại là bởi vì cái gì sinh ra tranh chấp a Một bên nghiên cứu viên đạn đi rất là tò mò nghe nó nói. Viện trưởng hy vọng luật có thể gia nhập siêu phàm hệ bên kia Văn Biểu hệ. Kết quả lời này vừa nói ra, lập tức ở trong phòng thí nghiệm gây nên một phen sóng to gió lớn, ở đây nghiên cứu viên lập tức giống nghe thấy cái gì tin tức lớn, bắt đầu dịu rít thảo luận đứng lên. A, Văn Mèo, có phải là cái kia không có bất kỳ ai ngành học? Đúng, chính là cái kia trước đó tại 14 đầu sinh tồn đề nghị bên trong minh sắc không đề nghị không đề cử ngành học a. Giống như căn bản là không có nhân tuyển. Nghe nói vậy căn bản cũng không phải là nhân loại có thể tiến vào hệ thống. Không phải không nhân tuyển, ta nghe nói đã từng ngược lại là có chút dung sĩ không tin tà thử qua. Kết quả không phải vào ở bệnh viện tâm thần chính là đi tuyến tiết mịn cả tốc. Ta nhớ được môn kia ngành học chỗ Tháp Cao, tựa như là tiết ngoài rìa nhất trong góc tháp cao. Ừm. Ngươi nói chẳng lẽ là siêu phàm học khu bên kia trong góc tháp cao sao? Đáng chết. Đó cũng không phải là biên giới cùng góc vấn đề a, nơi đó căn bản chính là nguy hiểm khu a. Hơn nữa còn là sân trường truyền thuyết cấp bậc. A. Ngươi kinh ngạc cái gì kỉnh? Học sinh sổ tay thượng ghi chép qua liên quan tới chỗ kia chuyện mà, ngươi chẳng lẽ chưa có xem sao? Cái này, ta đồng dạng chỉ nhìn những cái kiêng ngọc nào yêu đương loại cố sự. Các ngươi có phải hay không lầm thảo luận trọng điểm? Không ai để ý cái kia vặn bẹo ngành học vì sao lại tồn tại. Nguy hiểm như vậy, lại không có học sinh, khẳng định cũng không có lao sư cùng giáo thụ, thậm chí ngay cả khu dạy học vực đều được sân trường truyền thuyết vì cái gì không có trực tiếp thủ tiêu rơi. Ừm. Chờ chút. Ta vừa mới tra xét một chút, cái kia ngành học đột nhiên nô ra một vị mới giáo thụ, tên là Hà Lạ. Đó không phải là viện trưởng bản nhân sao. Đúng a, cho nên cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Viện trưởng vì sao lại đột nhiên xuất mã. Mà lại nó thật sẽ dạy học sinh sao? ta cảm thấy sẽ không, làm không tốt là viện trưởng đấu kỵ chúng ta không gian hệ vừa mới thu được một vị siêu cấp thiên tài, cho nên từ đó cản trở a. đem cái kia lột ném đi cái kia vặn bèo hệ, chỉ sợ rất nhanh liền lặng yên không một tiếng động chết ở bên trong, cho nên lo dần sờ giáo thụ, cuối cùng việc này nên xử lý như thế nào? nghiên cứu viên một phen thảo luận về sau, tất cả đều đưa ánh mắt tập trung vào lão giáo thụ trên thân, nhưng lão giáo thụ lại là có chút vẻ mặt hốt hoảng dáng vẻ, khỏe miệng thậm chí còn có một vệt nụ cười thản nhiên, thẳng đến bị đám người chú ý về sau, mới vội vàng thu liễm, mở miệng đáp. trước cho ta suy nghĩ một chút đi, dù sao vô luận như thế nào. Chúng ta cũng sẽ không từ bỏ dự, chỉ là có thể sẽ làm ra một chút thỏa hiệp cùng nước bộ, dù sao ta cảm giác được viện trưởng lần này thái độ cũng là hết sức chăm chú. Hoa, wow. nghiêm túc viện trưởng. Nó thế mà lại nghiêm túc sao? Ta vốn cho là nó mỗi ngày sẽ chỉ dạy vò học sinh. Nghiêm túc viện trưởng, cảm giác cái này đã có thể ghi chép vì mới sân trường truyền thuyết. Các người đối viện trưởng tốt xấu cũng tôn kính một điểm a, nếu như nó ngày nào không vui vẻ, lại muốn khắp nơi dựng đứng loại kia khó coi điều khắc cùng kiến trúc. Lão giáo thủ gặp bọn họ lại muốn bắt đầu lưu vội vàng vất vất tay, duy chỉ lấy cho tự. Được rồi được rồi. Chuyện này không phải là các ngươi hẳn là suy tính, tiếp tục đầu đề của các ngươi đi. Dứt lời, chính hắn lại buông xuống trong tay đầu đề, lại phổi đi mở một đạo truyền tông môn, đi vào, trở lại lúc trước rằng kia hơi có vẻ đơn giản trong văn phòng. Một bên đổi lấy quần áo, một bên lại kìm lòng không được lộ ra lúc trước bộ kia vui mừng mỉm cười. Thật sự là rất lâu không nhìn thấy như thế giàu có sức sống không khí lần trước trông thấy các học sinh hiểu dữ, đều là ta còn trẻ thời điểm. Nghiên cứu mặc dù cần nghiêm cẩn cũng nghiêm túc nhưng luôn cảm giác bọn hắn có đôi khi vẫn là đem tự mình sập quá gấp đã đến một điểm tâm lý sung kích đều chịu không được nguy hiểm tình trạng nhưng may mắn có cái này luật đột nhiên xuất hiện ngược lại là mang đến một chút lạc quan phương hướng cải biến và mẹo thật chẳng lẽ sẽ giống cái kia lão hối đản nói như vậy là không gian hệ mới phương hướng thế nhưng là nó bây giờ đã còn thừa không có mấy lý tính tư duy cùng logic phán đoán thật có thể đạt được có thể tin kết luận dù cho tăng thêm nó vị kia đệ tử đắc ý lưu thì nạ duy trì cũng thực tế để ta khó mà thi phục nhưng hôm nay không gian đã lâm vào bình cảnh cùng đình trệ chúng ta tiếp tục một đột phá cục mới con đường, cái này gọi lo hình người thanh niên, để ta mơ hồ nhìn thấy cái tiêu cần mới phương hướng. thế nhưng sẽ là vạn bạo sao? ta hẳn là tin tưởng hạt la sao? lo dần sờ giáo thụ phảng phất một cái người bệnh tâm thần đầu dạng, lại nhà lại nhảy nói một đại thông. cuối cùng dần dần trầm mặt lại, không có đạt được cụ thể kết luận. mặc dù cái này ở bên ngoài các học sinh xem ra, tựa hồ chỉ là một liên quan tới ngành học lựa chọn vấn đề, cũng không đáng giá hắn như thế khó khăn. nhưng chỉ có hắn, cùng viện trưởng, thậm chí duy chỉ viện trưởng vị kia thánh giả có thể ý thức được, lần này lựa chọn, có thể sẽ quyết định nhân loại văn minh tương lai hướng đi thế là lo dần sờ giáo thụ tại trong phòng làm việc của mình ngơ ngác ngồi cực kỳ lâu, giống như là biến thành một bộ điều khắc. mà lúc này luật bên này lại là chơi đến có chút làm không biết mệt, vui đến quên cả trời đất dáng vẻ. hắn là vạn vạn không nghĩ tới, người học sinh này sổ tay cư nhiên như thế chơi vui, giống như là mở ra một fan mới thiên địa. chủ yếu chính là cái kia xem ra không phải rất chói mắt nhắn lại tấm khu vực, thế mà là cái tương tự với trên địa cầu các loại mạng lưới diễn đàn cơ cấu, bên trong có các loại thích mời, các loại nói chuyện hiếm, còn có rất nhiều đặc sắc cố sự. thì như gia nhập Mieska tộc 10 năm, rốt cục đến phi ta. Luật vốn cho rằng đây là cái gì dốc lòng hướng cố sự, kết quả đi vào xem xét mới phát hiện, thế mà là một vị học giả tại 10 năm về sau mới phát hiện một đôi nhi nữ thế mà không phải mình ruột ở trong đó lòng chua suốt cùng thống cổ, bị hắn lấy văn tự hoàn hảo hiện ra, để người nhìn lại là muốn cười, lại là muốn cùng tỉnh, lại tỷ như ta giống như thích thi học hệ học trưởng, ta nên làm cái gì mới tốt? Nhân vật chính là một vị sinh vật hệ nữ học sinh, bởi vì thường xuyên cùng y học hệ tạo thành nghiên cứu đầu đề, từ đó cùng một vị học trưởng sinh ra rất nhiều liên hệ, nhưng chính nàng nhưng lại bị một vị máy móc hệ học trưởng thẩm mến nhưng nàng lại tại sau đó không lâu thu được một vị khách đáng yêu tiểu học muội ngây thơ tỏ tình. Thế là một fan bốn góc khổ tình ngược liên liền triển khai như vậy, trình diễn các loại người vì cái gì thuần thục như vậy tiểu đoạn, các loại yêu hận tình cứu, nhân luân cùng tình dục xen lẫn khúc mắc, để người thấy vô cùng lo lắng, nhưng là lại không nhịn được nghĩ tiếp tục xem tiếp. Có thể để nhân ý khó bình địa phương ở chỗ, cái này câu chuyện phát sinh tại mấy năm trước đó bây giờ mấy vị nhân vật chính tất cả đều tốt nghiệp, dẫn đến đoạn chuyện xưa này trực tiếp liền không có kết cục. Vì cái gì ta đều xuyên qua còn có thể gặp phải loại này quyệt canh tác giả? Luận không khỏi ở trong lòng mắng 303. Chương 303 302 đội trên lệnh núi dựa trường 303 302 đội trên lệnh núi giờ. chương 303 302 đội trên lệnh núi giờ. Bất quá so sánh với đoạn này không có kết cục khổ tình ngược luyến chân chính để lo giúp cười ra tiếng ngược lại là các đường đồng học đối nó tiến hành thiếu găm chấp vài thô đại khái là từ đối với đoạn này không có kết cục tình yêu cảm thấy bất mãn lúc này thì có người nâng bút tự mình bên trên cho bổ một cái đồng nhân tính chất kết cục nhưng người này lại không phải cái gì dễ sống chung chủ thế mà để nguyên tác giả tại cuối cùng cùng vị kia lớn mật tỏ tình tiểu học mọi ở cùng một chỗ lần này sẽ để cho rất nhiều lòng người sinh bất mãn, thế là lúc này thì có người nâng bút đến rồi cái thứ hai kết cục, để kia hai tên học trưởng cùng một chỗ cái nhiễu. lần này càng thêm có người tiếp thu không được, bắt đầu có càng ngày càng nhiều người nâng bút tự mình bên trên, đem kết cục càng biên càng không hợp tói thường. cái gì bốn vị người trong cuộc tốt nghiệp về sau, phát hiện mọi người thế mà là trước kia thất lạc người một nhà, lập tức thành huynh đệ tỷ muội. cái gì bốn vị người trong cuộc tốt nghiệp về sau, ở bên ngoài gây dựng một cái đoàn điều tra, bắt đầu xử lý khởi các loại nguy hiểm sự kiện cái gì, cuối cùng mọi người tích lũy xuống thâm hậu chiến hữu tình nghĩa, kết làm khác phái huy Hoặc là bốn vị người trong cuộc tốt nghiệp về sau, riêng phần mình đi hướng khác biệt thành thị, sau đó hai cái lăn lộn thành phạm pháp phân tử, hai cái lăn lộn thành thành nhân đỉnh thợ săn, bắt đầu một trận tương ái tương sát. Hoặc là bốn vị người trong cuộc tốt nghiệp về sau, lựa chọn trở thành người bình thường, bắt đầu trà trộn tài chính ngành nghề, sau đó triển khai liên tiếp thương hải đánh cờ. Mà luật nhất nhất thì kia bốn vị người trong cuộc ngồi phi thuyền vũ trụ, bắt đầu chạy tới ngoài hành tinh thám hiểm, triển khai một chút liệt đặc sắc xuất hiện, lại khiến người ta không biết nên khóc hay cười thì Chỉ có thể nói dù sao cũng là mịch cả tộc bệnh viện tâm thần, có thể đem một đoạn sân trường tình tay bốn, phát triển thành loại này bộ dáng. Nhưng những này đều không phải điều kỳ quái nhất. Về phần điều kỳ quái nhất hoặc là nói nghịch thiên nhất thì là đem hai vị nữ tính nhân vật chỉnh thành ma pháp tiểu nữ, hai vị nam tính nhân vật thành mất khống chế dị biến xúc tu quái, sau đó. Mẫu chốt cứ như vậy thì cũng thôi đi, nhưng vị tác giả kia tựa hồ là nghệ thuật hệ bên kia còn am hiểu một tay hội họa, càng là trực tiếp đem mình bố trí kế tục kịch bản cho vẽ vào. Chỉ tiếp tại nhắn lại tấm phía trên có thể nhìn thấy hoa tác, đều là tương đối làm những cái kia, nghe nói chân chính tinh hoa bộ phận, bị tác giả bố trí thành sách, chỉ ở trong âm thầm truyện bá, để luôn không cách nào rước định đối phương nghệ thuật tạo nghệ, không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối tóm lại, luật vẹn vẹn chỉ là nhìn hai cái mở đầu cố sự, liền cảm giác mình đã thích cái này nhắn lại tấm, mà lại trừ cái này đặc sắc nhất cố sự khu bên ngoài, còn lại một chút khu sinh hoạt học tập khu sùng vật khu khu làm việc những này cũng đều có rất nhiều thú vị nội dung. chỉ là luật nhìn thời gian, đều đã 7 giờ tối đi về trước đi, vậy ạ chắc còn ở chờ ta đâu. hơn nữa còn có rất nhiều chuyện cùng vấn đề cần chỉnh lý tổng kết. luật cái này liền lưu đến không rời đóng lại nhắn lại tấm sau đó nắm lên mẹo con, lại lấy ra tự mình viên kia trong ngực, sau đó gõ một đoạn tần suất cái này tần suất hay là hắn tại học sinh sổ tay bên trong học được chính là chuyên môn dùng để trở về hiện thế tần suất châm lược về mở ra một đạo chuyển thông môn, đem học sinh đưa về lúc đi vào vị trí mà tại đề cập đoạn này tần suất kia đoạn nội dung bên trong còn bổ sung các loại chú ý hàng ngũ tỷ như tuyệt đối không được gõ sai tần suất để tránh mê thất tại dị không gian hoặc là ngàn vạn phải nhớ phải tự mình lúc đi vào vị trí tránh tao ngộ một chút không giải thích được ngoài ý muốn cùng chú ý điều chỉnh cùng thích ứng vân, vân vân vân đại bộ phận nhắc nhở đều là liên quan tới không gian an toàn phương diện này hẳn là rất có cần thiết Duy chỉ có cái này, chú ý điều chỉnh thích hướng nói đến có chút thật không minh bạch, để luật hơi nghi hoặc một chút. Có thể là có ít người không quá thích tướng loại này không gian xuyên qua, sẽ khiến khó chịu. Nhưng may mắn ta có không gian chi phối hẳn là không cần lo lắng cái này. Bất quá luật cũng không có khinh thường, vẫn là thành thành thật thật gõ xuất thủ sách thượng cố định tần suất, sau đó xuyên qua kia phiến truyền tống môn, lúc này liền trở lại 18 khu văn phòng. Còn không chờ hắn đứng vững, bỗng nhiên cũng cảm giác được một đại cổ đầu váng mắt hoa cảm giác đập vào mặt, để hắn đánh cái lão đạo, suýt nữa trực tiếp ngã xuống trong đầu càng là một trận trời đất quay cuồng, dù cho có cấp 6 mê muội chống cự đều có chút chống đỡ không được, cơ hồ đến hôn mê biên giới. bên hai cũng lập tức truyền đến bảng một tiếng nhắc nhở Đinh Điên cùng giá trị 500, không mà lại lột rất nhanh còn ý thức được một cái càng nguy hiểm hơn vấn đề. dạng này mê muội cũng khó chịu, không giống như là không gian thượng hoặc là trên sinh lý, ngược lại càng giống là thời gian phương diện thượng. hắn cảm giác mình giống như là tao ngộ một vị nào đó quỷ hút máu, thả tao thời gian tạm dừng nhưng cũng không phải là tạm dừng chính hắn mà là tạm ngừng chung quanh hắn không gian, vô luận là ánh sáng, không khí, thanh âm hoặc là những nhân loại khác vật, tất cả đều lâm vào loại nào đó quỷ dị ngưng trệ trạng thái, không lúc nick. Mà tự mình đặt mình vào trong đó, liền phản phất đầu góc bị cắt đứt mở như vậy, bởi vậy mới tao ngộ khó mà chống cự mãnh liệt mê muội. Cũng may ngay tại hắn khó chịu không được thời điểm, thiếp thân túi áo bên trong bỗng nhiên tuôn ra một sợi nhẹ nhàng khoan khoái ý lạnh, bay thẳng chán của hắn. Cổ này ý lạnh giống như là mùa hè bị nhét vào trong quần áo một khối băng, mặc dù sẽ để người đánh cái run rẩy, nhưng lại có thể có hiệu làm dịu nóng bức mang đến mê muội, để luận trong đầu nháy mắt tỉnh táo rất nhiều đó lấy. Hắn cảm giác được bên cạnh mình thời gian lại lần nữa bắt đầu lưu động, nhưng là một hồi tại tiến nhanh một hồi tại chậm thả dạng này vừa đi vừa về nhiều lần lôi kéo đại khái 10 giây, lại dần dần khôi phục bình thường. Sau giờ ngọ tia sáng cuối cùng là bình thường xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, phía ngoài trên hành lang cũng rốt cục có thể nghe thấy bình thường đi lại tiếng bước chân. Luận cảm giác được trong đầu mê mội cũng đã biến mất, hẳn là khôi phục bình thường. Nhưng đuôi lóe bên trong mèo con nhưng có chút không thích hợp, đang gắt gao nhắm mắt lại, lại hơi hơi phun ra đầu lưỡi, lâm vào hôn mê. Lỗi dọa sợ vội vàng đưa tay vuốt vuốt. Mèo con lúc này mới lung lay đầu, ung dung tỉnh lại, nhìn qua tựa hồ không có gì đáng ngại. Meo mèo, từng, sẽ không có chuyện gì. Lửa ra đuổi một câu, lại nhìn một chút bên cửa sổ ánh mặt trời chói mắt, sau đó lấy ra đồng hồ bỏ túi liếc mắt nhìn. Lại còn không đến 2 giờ chiều. Nhưng luật nhớ ký tự mình, là đang ăn xong sau bữa cơm trưa, đại khái 1 giờ chiều dáng vẻ tiến vào mì tốc, sau đó ở bên trong buổi tối 7 giờ rời đi. Chẳng lẽ mình ở bên trong ngắn ngủi mấy tiếng, bên ngoài đã vượt qua một ngày. Hắn vội vàng rời đi văn phòng, chạy đi tìm đến vậy ạ vậy à ngay tại vùi đầu xử lý một đống danh sách trông thấy luật dệt xuống tới có chút ngoài ý muốn mở miệng hỏi a ngươi không phải muốn đi mỹ cả tộc đại học sao còn không có suất phát sao đó lấy nàng lại lộ ra một bộ mỉm cười ngọt nào, lại hơi hơi híp hai mắt dùng ánh mắt vậy lột một chút tiếp tục nói quần áo mới nhìn rất đẹp không phải cái này ta chỉ rời đi một giờ luật liên vội vàng hỏi đúng thế thế nào vậy a ngẩn người sau đó cũng ý thức được cái gì vội vàng truy vấn ngươi chẳng lẽ đã đi vào rồi luật vốn định trả lời nàng thế nhưng là đang chuẩn bị mở miệng đồng nhiên cảm giác được trong ngực học sinh sổ tay đột nhiên trở nên nóng rực, trước mắt cũng lập tức hiện ra một nhóm văn tự. Cấm chỉ tại ngoại giới thảo luận học viện tin tức trọng yếu. Đây cũng là loại nào đó cảnh cáo cùng nhắc nhở, để hắn không muốn làm trái điều thứ ba này nội quy trường học. Luật đành phải khoát tay áo, ra hiệu với ạ trước không cần nói, để cho mình vút vốt mạch suy nghĩ. Vậy ạ cũng phi thường thích thú vị dự vương nghĩa tĩnh, chỉ là một mặt thân cần nhìn xem tự mình người yêu. Luật cái này liền xuất ra đồng hồ bỏ túi nhìn kỹ một chút, đánh giá một chút thời gian, rất nhanh liền có chút phát hiện. Nguyên lai like là như vậy sao? Mịt cả tộc bên kia tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không đồng dạng, đại khái là 1, 10 tỷ lệ, phía ngoài 1 giờ tương đương với bên trong 10 giờ. Mà ta lúc trước sinh ra các loại khó chịu, cũng là bởi vì đổi trên lệnh múi giờ mang đến, vậy nhưng thật sự là quá khó chịu. Nhưng may mắn, ta còn có viên kia đồng bộ đồng hồ cắt trợ rút, Khó trách Đản đi nhiều lần cường điệu thứ này rất trọng yếu, khó trách hắn kiên trì phải vì ta an bài một chỗ ký túc xá, khó trách hắn nói nơi đó rất nhiều học sinh đều là học ngoại chú, khó trách lúc trước Tránh án nói ta sau khi đi vào cũng sẽ không chậm trễ phía ngoài công tác cùng sinh hoạt. Nguyên lai là có dạng này thời gian nhân kém. Mà cái này nhanh kém cũng hẳn là mỹ cả tộc trọng yếu một trong những bí mật, cho nên không thể giấu ngoại giới lộ ra. thế là lột liền châm trước một phen tìm từ, cùng với hạ giải thích nói, vậy ạ, ta không thể nói cho ngươi quá nhiều ở trong đó tình huống, chỉ có thể nói, nơi đó phi thường đặc biệt. vậy anh ngược lại là luôn luôn thông tình đặt lý, nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại, ừm, ta đại khái có thể đoán được, ngươi chưa gặp phải nguy hiểm gì à? không có, chẳng bằng nói, hết thảy đều rất thuận lợi. lột cười cười, sau đó đưa tay ôm lấy vậy ạ, lại tiếp tục nói, cảm ơn ngươi quan tâm, vậy ạ, ừm. Vậy ạ, hơi hơi híp hai mắt, cái cầm tại luốc đầu vai cọ sát. Nàng vốn còn nghĩ nhiều ôm một hồi, nhưng kia cũ quỷ dị lực lượng vô hình lại xuất hiện không chút khách khí đem nàng cho đẩy ra. Cái này, làm sao càng ngày càng nhỏ khí a? Rõ ràng mới 3 giây. Hắn rốt cuộc là bạn trai ta vẫn là bạn trai người a? Vậy ạ, không khỏi ở trong lòng oán trách vài câu, lại lộ ra một mặt ủy khuất biểu lộ. Luật cũng cảm thấy một phen xấu hổ, chỉ có thể miễn cưỡng giải thích nói. "Đây, hiện tại dù sao cũng là thời gian làm việc, nơi này cũng coi là công cộng trường hợp, nếu không hay là trở tan tầm về sau lại." Kết quả vậy ngược lại là càng nguy quất, môi nói: Nhưng ta hôm nay muốn đi theo ba ba ra ngoài ngoại ô một chuyến. Đi làm gì? Mồ heo A. Luật cũng không nhịn được phúc phỉ một câu, ngoài miệng cũng chỉ có thể bất đắc gì nói. Ai? Vậy quên đi, ta cũng đi sớm một chút, phải đi chuẩn bị một chút cần thiết đồ vật, chỉ có thể chờ đợi ngày kia. Có thể nói là ngày kia, nhưng luật cũng minh bạch, một khi tiến mịn cả tốc, sau khi đi ra coi như khó mà nói cụ thể là ngày nào 304. Trường 304, 303 các ngươi không muốn lại đảng trưởng 304, 303. Các ngươi không muốn lại đánh. chương 304, 303. Từ 18 khu sau khi rời đi, luợn ngược lại là không có vội vã lại trở về về Mỹ cả tốc. Bởi vì hắn tại nhắn lại tấm thượng nhìn những niên trưởng kia học tỷ để ta qua, tốt nhất là không muốn tại trong cùng một ngày nhiều lần ra vào học viện, như thế sẽ thương tổn đến chính mình. Nhưng lúc đó hắn chỉ liếc qua một cái cái này tiêu đề, không có cụ thể nhìn nội dung phía sau, cho nên tạm thời không rõ ràng ở trong đó cụ thể có một ít gì dạng kiên kỵ cùng nguy hiểm. Mà lại từ khi rời đi học viện về sau, học sinh sổ tay rất nhiều công năng nhưng không dùng được nhắn lại tấn cũng không được xem tựa hồ chỉ để lại một cái thu phát tin tức công năng. Đây cũng chỉ có thể tiến hành đơn giản một chút liên lạc Không phải ai còn có thể định lấy gấp 10 thời gian nhanh kém gửi tin tức a. Nhưng bất kể nói thế nào, trong học viện thời gian dài ra tạm thời còn có thể xem như chuyện tốt, luận dưới mắt thiếu nhất đồ vật rõ ràng chính là thời gian, mỗi ngày nhập trình đập đến bó chặt, thật sự là một điểm dư thừa nhàn rỗi cũng không có. Ma mi các tộc bên trong bình quân đầu người thực lực, học thuật thành tựu cùng nắm giữ khoa học kỹ thuật, rõ ràng mạnh hơn ngoại giới, cũng hẳn là bởi vì bọn họ thời gian đầy đủ hơn nhiều. Khó trách tránh án sẽ để cử ta đi vào, nơi đó đúng là chỗ tốt, chỉ có chút nguy hiểm, phong cách học tập có chút tự do cùng tuấn phát bên ngoài. Nhưng chính là không biết ta ở đâu. Làm như thế nào đến kiếm điên cùng giá trị thêm điểm đâu? Cùng, ta lại nên như thế nào làm dịu đây càng thêm nghiêm nghị kinh tế áp lực đâu. Lúc đầu tích lũy tiền tốc độ tiểu như không lên thăng cấp tốc độ, kết quả lần này chiến lệnh còn bị tiến một bước kéo dài. Nếu không hãy tìm cái phú bà theo thôi. Vậy ta hẳn là tìm bên ngoài những cái kia 10 ngày nửa tháng không gặp được một mặt phú bà. Vẫn là bên trong những người kia đồng đều dính điểm bị điên phú bà. Luận một phen suy nghĩ miên man, dưới chân thì vội vội vàng vàng tiến đến mộng ảo kịch trường chuẩn bị đem văn cho trà. Không phải lần sau lại đến, cũng không biết là bao nhiêu ngày sau. Kết quả chờ hắn vừa mới đi vào đồ cổ hành Cái kia lười biếng hỏa kế đột nhiên liền ngẩng đầu lên, hướng về phía hắn lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Thái hắc. Tiểu tử ngươi, quả nhiên trả trộn vào đi a. Mau gọi tiếng học trưởng tới nghe một chút. Nói, hắn trong lòng bàn tay làm ảo thuật đồng dạng thêm ra một bộ băng tay đại khái kiểu dáng cùng lột vừa linh không sai bị lắm, nhưng là màu sắc muốn càng ám một chút, đồng thời còn hiện ra hơi có vẻ cao đại thượng bạch kim cảm nhận, phía trên còn mang theo sáu đầu chói mắt khác. Như thế đủ để chứng minh hắn học trưởng thân phận Về phần luật băng tay, nhìn xem liền muốn một mạc rất nhiều, chỉnh thể màu sắc cũng là càng sáng hơn, nhưng cũng càng phổ thông thanh đồng tính chất, phía trên càng là một đạo khắc cũng không có. Nhưng chính luật cũng không có đeo băng tay, hắn rời phòng làm việc vậy sẽ liền tháo xuống, cũng không biết giá hỏa này là thế nào phát hiện. Ngươi là ở đâu tốt nghiệp? Hắn liền vội vàng hỏi. Gọi học trưởng. Học trưởng. Ha ha, nhìn ngươi một bộ không tình nguyện bộ dáng, còn tại ghi hận ta đưa tiễn ngươi vị kia bạn gái nọ sự tình. Đó cũng không phải, chỉ là. Được rồi, không có gì. Luật nói, chủ động đem mèo con đem ra, đặt ở giữa hai người trên bảy mèo con lần này cũng không làm sao kháng cự, còn chủ động dỗ ra tiểu chào chào, hướng về phía hỏa kế vung hai lần, giống như là đang đánh chào hỏi. hỏa kế lập tức một trận mặt mày hớn hở, nâng lên mèo con, dùng sức duua hai thành, còn hào phóng khích lệ nói: ha ha, tiểu khả ái, ngươi có thể so sánh phía sau ngươi tên kia có lệ phép nhiều, nếu không phải ta hiện tại không có cách nào nuôi mèo, khẳng định liền đem ngươi loại đi. lục thấy thế, cũng chỉ có thể căng lấy ra đầu nói: cái kia, học trưởng, liên quan tới học viện bên kia. kết quả thoại cũng không kịp nói xong, hỏa kế liền mở miệng ngắt lời nói: không nên hỏi ta có nghi vấn tự mình lật xem học sinh sổ tay, phía trên kia có chút có vấn đề đáp án, cũng đừng trông cậy vào có thể trà trộn vào đồng học sẽ. đó là chúng ta tốt nghiệp mới có thể đi vào tròn nên ta có thể nói cho ngươi kỳ thật cũng không nhiều. huống chi tốt nghiệp về sau, ta đã xem như trình độ nào đó ngoại giới nhân sĩ, ngươi cũng phải cẩn thận đừng làm trái nội quy trường học a. luận lời muốn nói lập tức liền bị nẹn trở về, chỉ có thể ở trong lòng án thầm nói. người này tính tình là thật cổ quái, thật không hổ là mị cả tộc bệnh viện tâm thần xuất phẩm. ta về sau cũng không muốn biến thành hắn loại người này. hỏa kế tự nhiên nghe không được tiếng lòng của hắn, đang bận trêu đuổi trong tay mẹ con đều không để ý luật đã không có hỏi thăm hắn đến tụt cùng lựa chọn cái gì hệ, cầm tới cái gì bình xét cấp bậc, cũng không hỏi hắn là thế nào đi vào trừ để người kêu một tiếng học trưởng bên ngoài, tựa hồ đối với luật lập tức liền không có hứng thú. Cũng không biết là kẻ này tính tình chính là cổ quái như vậy, vẫn là nói có thân phận gì thượng hạn chế. Luật ngược lại là không có tự chuốc nhục nhã hỏi thăm, cái này liền tự mình lên lầu, chuẩn bị mở trà. Kết quả chờ hắn vừa nhìn thấy nơi này người phục vụ, lúc này cũng cảm giác được đối diện thái độ càng thêm tha thiết cùng cung kính. A chúc mừng, ngài quả nhiên khoảng cách vĩ đại lại gần một bước, hơn nữa nhìn đi lên, ngài đã tiến vào miss ca Luốt nhẹ gật đầu, lễ phép đáp lại hai câu, trong lòng lại triển khai một cái khác vòng suy tư. Hắn lời nói này, đem hai chuyện tách đi ra nói, nghe vào tựa hồ thêm gần một bước cùng tiến vào Cả tộc cũng không tương quan. Vậy hắn đáng ra thêm gần một bước lại là cái gì? Luôn luôn treo ở bên miệng vĩ đại lại là cái gì? Luôn không có trực tiếp mở miệng hỏi thăm, mà là nói bóng nói rõ mà hỏi. Các ngươi quả nhiên cũng biết mỹska tộc. Biết, hơn nữa còn có hiểu một chút, tỉ như chúng ta rất rõ ràng nơi đó quy định, cho nên ta không sẽ cùng ngài để cập quá nhiều có quan hệ nơi đó để. Người phục vụ chỉ là thuận miệng nói một câu. Cái này liền bắt đầu cho logic đề cử khởi trò chơi hàng mục. Hai người nói chuyện, rất có vài phần chạm đến là tôi người đánh đấu cảm rất buồn. Dùng quen thuộc hạng mục trả một đợt điểm tích lũy về sau, luật vẫn là cái gì đều không đổi, cái này liền dẫn mèo con rời đi đồ cổ hành, sau đó chạy tới thương nghiệp đường phố, mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, tăng thêm các loại đồ dùng hàng ngày, bày ra một bộ muốn rời khỏi 10 ngày nửa tháng dáng vẻ. Buổi tối bữa tối, cũng là trực tiếp ở bên ngoài phòng ăn gói một bàn lớn, chuẩn bị cùng tỷ tỷ có một bữa cơm no đủ. Dù sao lần sau gặp lại đến tỷ tỷ, cũng không biết lúc nào Chỉ tiếc có nội quy trường học hạn chế, hắn cái gì đều không thể nói cho ý vệ dạ ẹn, đối mặt lúc ăn cơm tỷ tỷ các loại quan tâm cùng hỏi thăm, chỉ có thể lấp liếm cho qua. Cũng may bị vệ dạ ẹn không có quá nhiều truy vấn, ngược lại là hoàn toàn như trước đây tín nhiệm cùng giúp đỡ chính mình đệ đệ. Đã tiểu lộ không tiện nói lời, cũng không quan hệ, dù sao tỷ tỷ cũng không thể hiểu được những cái kia thâm ảo đồ vật, tóm lại, ngươi phải chú ý an toàn, nhớ kỹ phải chiếu cố tốt chính mình. Ừ, tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, ngược lại là ngươi, nhớ kỹ phải chiếu cố tốt chính ngươi. Kỳ hỉ, làm sao làm cho giống như là chúng ta muốn phân biệt rất lâu một dạng đâu? Tiểu Lỗ ngươi không phải mỗi ngày sẽ còn về nhà sao? Đây. Đúng vậy a, ha ha, chỉ là đổi cái hoàn cảnh, còn không quá thích đứng đi. Luẫn lại cười ha hả, trong lòng có loại khó nói lên lời không thoải mái đợi đến ban đêm lén vào đi rổ e lỗ bên người thời điểm, càng là dùng tự mình mới mọc ra bàn tay vô hình, không ngừng luốt ve rổ lỗ gương mặt, đã làm tốt đã thật nhiều ngày không gặp được nàng chuẩn bị. Về sau lại tại ngày thứ 2 nơi đi hình trước đó, thường ạ rất lâu, hai người suýt nữa đều tới trễ. Tại ý thức đến gấp 10 thời gian nhanh kém về sau, luật bao nhiêu trở nên có chút phá lệ chân quý trước mắt, chân quý hiện thế bên trong thời gian duy nhất so ra ngoại lệ là buổi sáng đụng vào khổng lồ nụ hoa bên trong nhà bên nữ hải lúc đó luận trong lòng ngược lại là chưa sinh ra cái gì không bỏ cảm giác bởi vì nàng là một mực bồi tiếp tự mình một mực tại bên cạnh mình nữ hải từ khác sợ là vài ngày mới có thể gặp mặt một lần nàng lại không đồng dạng thật sự là càng lúc càng giống không rời không bỏ thanh mai trúc mã luận thậm chí sinh ra một cái to gan phỏng đoán sẽ không phải tự mình gia nhập mỹ cạ tộc cát bài cũng không tất cả đều là tránh án chủ trương nhưng hắn nghĩ lại thanh mai trúc mã nhà bên nữ hải giống như lại là tự mình nghiên kỹ đi học thì a mà lại cái này lớn tuổi còn thượng phải có điểm nhiều chỉ là theo hiện thế bên trong thời gian để tính, đều có mấy trăm năm nếu là theo Mịch Cả tộc thời gian để tính, vậy coi như nữ đại tam ngàn liệt tiên ban. Luật tại hoàn thành tự hình ma vật bản chức công tác lúc, một mực tại suy nghĩ miên man những vấn đề này, đợi đến bản chức hoàn thành công tác, cũng không cần thiết tại hiện thế bên trong nhất kiến thánh giả cùng phao thư viện kia đã thuộc về lãng phí thời gian hành vi, thế là luật trực tiếp gõ châm ngực, mở ra truyền tống môn, lại trở về Mịch Cả tộc. Lần này, ngược lại là không hề rời đi lúc kia cổ đội trên lệch giờ khó chịu, chỉ là truyền tống môn lại bị mở ở sân quyết đấu bên trên. Cũng may lần này không ai giải quyết học thuật tranh chấp, cũng không ai dùng hỏa cầu cùng băng thứ đến chào hỏi hắn sân quyết đấu thượng vắng ngắt. Luật còn nhớ rõ, mình là tại hiện thế thời gian sắp 14 điểm thời điểm rời đi Cả tộc, khi trở về thì là hiện thế thời gian buổi sáng 9 điểm qua một chút, trung gian cách 19 giờ có bao nhiêu, Cả tộc nơi này liền đã qua 8 tiếng nhiều. Vừa đến vừa đi, đã có loại hoảng hốt cách một thế hệ cảm giác. Khó trách đạn đi trước đó để nghị ta, phải tìm bạn gái cũng phải tìm phía ngoài, đây đúng là có mấy phần đạo lý. Cũng không biết hai vị giáo thụ ở giữa học thuật tranh chấp giải quyết tốt chưa. Lượt ngay tại liên tưởng Đông nhiên cảm giác được học sinh sổ tay truyền đến một phen chấn động, lần lượt thu được đến từ hai vị giáo thụ tin tức đầu tiên là Lo Dần Sở giáo thụ gửi tới. Ta cùng cái kia lão hôn đản bàn xong, ngươi về sau đã muốn đi theo ta tiến hành nghiên cứu cùng học tập, cũng phải đi theo hắn đi tìm chết cùng vung điên. Ân, cái này đối ngươi mà nói xác thực rất không may, cho nên nếu như ngươi kiên quyết phản đối, ta sẽ cùng hắn nói lại. Tiếp lấy chính là hạt lạ giáo thụ liên lạc. Không có biện pháp, ta đã giúp ngươi hết sức tranh thủ, nhưng Lo Dần Sở cái kia lão hôn đản không chịu thả người, chỉ có thể vất vả ngươi một chút, vừa đi theo ta nghiên cứu học tập, vừa đi theo hắn lãng phí thời gian cùng thiên phú. Đương nhiên, ngươi cũng có thể phản đối, ta sẽ giúp ngươi lại quần nhau một cái, mịt cả tộc Tiên cũng kỳ kia lão hỗn đản rất nhiều người, nhưng duy trì có không có ta. Luận thấy thế, cũng không dám có cái gì phản đối suy nghĩ đều khiến hai vị đức cao vọng trọng, lại là thực lực siêu phàm lao giáo thụ vì mình ra tay đánh nhau, vạn nhất đánh cho đại đạo ma diệt làm sao? Các ngươi không muốn lại đánh á? Cho nên vẫn là tự mình vất vả một cái đi, đừng gọi vậy đắc tội đại lão. Thế là luật liền dùng hôn quang nghiên cứu ra được phương pháp nhập trực tiếp đem trong đầu suy nghĩ viết ở học sinh sổ tay bên trên, sau đó hồi phục hai vị giáo thụ, nói mình nguyện ý tiếp nhận sắp xếp của bọn hắn 305. Chương 305 304 Vất vả nhật trái nhờ trường 305, 304. Vất vả nhật trình. Chương 305, 304. Vất vả nhật trình. Luận đem tin tức bay lại về sau, rất nhanh liền thu được lo dần sở giáo thụ hồi phục. Tiến đến, trước mặt hắn ngẫu nhiên hiện ra một mặt cửa không gian truyền tống, đẩy cửa đi vào về sau, đi tới lúc trước gian kia rất có khoa huyễn phong không gian phòng thí nghiệm. Nhưng mà bên trong lại vắng ngắt, trừ lão giáo thụ bên ngoài, liền chỉ còn lại một nghiên cứu viên tại mồ hôi đầm địa thao tác các loại thiết bị, không, có trước đó nhiều người như vậy. Không đợi Luo đặt câu hỏi, lão giáo thụ liền chủ động giải thích nói: bọn hắn đều về hiện thế nghỉ ngơi điều chỉnh đi, khả năng đến 2-3 ngày về sau mới xuất hiện đi. như vậy sao? ngược lại là không có ta trong tưởng tượng như vậy bận rộn. luật vốn cho rằng không gian hệ nơi này sẽ là mỗi ngày loay hoay rứt đầu mẹ chán, cuốn thành tấm sắt mực chiến trận, kết quả lại cùng trong tưởng tượng không giống lắm. đây còn không phải là bởi vì ngươi. lo dần sờ giáo thụ tức giận nói, sau đó lại lấy ra một phần danh sách đưa cho luật, dịch, lại bổ sung. đây là chúng ta bình thường nhận chỉnh, vẫn là rất vất vả, rất chặt chẽ ngươi có thể sớm tìm hiểu một chút. luật nhận lấy nhìn một chút, thế nhưng là dựa theo cái này về ngoài thường ngày đến xem. Một ngày dùng để nghiên cứu học tập thời gian, cũng liền tăm giờ, ở giữa còn có nghỉ trưa, sau đó chỉ cần hoàn thành giai đoạn tính nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được tháng 8 năm một không ngày khác nhau. Ngày nghỉ đây đã là nhẹ nhõm đến phảng phất mò cá một dạng nhật chính an bài có lẽ đây chính là 10 lần thời gian nhanh kém mang đến thông dòng A. luật vốn đang ở trong lòng có chút mừng thầm, thế nhưng là nghĩ lại, lại phát hiện không thích hợp. Cái này cái gọi là tháng 8 năm một không ngày ngày nghỉ, không phải liền là bên ngoài hiện thế bên trong thời gian một ngày sau mà lại lộ còn tại học sinh sổ tay cùng nhắn lại tấm thượng nhìn thấy qua các loại giới thiệu, mịt cả tộc nơi này chỉnh thể thi hành chính là loại kiên nuôi thả tự học dạy học hình thức, tự học thời gian vốn là xa xa lớn hơn giờ đi học. lại thêm nơi này đối các loại tri thức không gì kiến kỵ, chỉ sợ tinh thần ô nhiễm bị đến cũng không ít. nếu là không cho đầy đủ thời gian đi làm dịu điều chỉnh, chỉ sợ bình quân đầu người cường độ thấp điên cuồng rất nhanh liền thăng cấp thành trọng độ điên cuồng mịt cả tộc bệnh viện tâm thần cũng có thể đổi tên gọi Mị cả tộc ma vật Vườn. cứ như vậy đến xem, giống không gian hệ dạng này thời gian biểu, giống như xác thực xem như vất vả cùng chặt chẽ rồi. Mà lo dần sợ giáo thụ giống như là đoán được luật sẽ có nghi vấn, cái này liền chủ động giải thích nói. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, cho dù là chúng ta không gian hệ, cũng là giảng cứu khổ nhàn kết hợp địa phương, hoặc là nói chúng ta phi thường trọng thị nghỉ ngơi bình thường mà nói, tiến hành học tập cùng nghiên cứu sắp xếp thời gian tại 8 giờ trái phải, thỉnh thoảng sẽ vượt qua 10 giờ, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 12 giờ. Đồng thời chúng ta cũng cùng ngành học đồng dạng, trên nguyên tắc không cho phép học viên một mực lưu tại trong học viện, mỗi cách một đoạn thời gian cũng sẽ phải cầu bọn hắn trở về hiện thế, lấy duy chỉ cùng hiện thế liên hệ. a lại còn có quy định như vậy sao? Luật không khỏi có chút hiếu kỳ. Lo dần sờ giáo thụ thì là rất nghiêm túc giải thích nói: "Đương nhiên, đây là rất cần thiết, ngươi cũng đã thể nghiệm qua nơi này cùng hiện thế ở giữa thời gian nhanh kém a. Cũng chính bởi vì dạng này ảnh hưởng, một khi ở đây ở lâu liền rốt cuộc không thể trở về hiện thế vậy thì đồng nghĩa với ngươi tiếp nhận giáo dục, ngươi học được tri thức, hết thể biến thành không có ý nghĩa lý luận, cái này cùng chúng ta dạy học nguyên tắc trái ngược. Luật ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngươi ở đây tiếp thu cùng học tập hết thảy, đều là vì sự phát triển của loài người cùng tương lai làm ra cống hiến, cho nên vô luận học viện đối ngươi có bao lớn lực hấp dẫn, đều không thể vĩnh viễn lại bên trong." nghe hắn kiểu nói này, luật không khỏi nghĩ đến tự mình vị kia nhà bên học tỷ hưu tỷ nã. nàng chính là từ nơi này đi ra học sinh xuất sắc, dẫn dắt danh sưng nhất toàn diện phủ quyết hệ thống, che chở lấy một tòa mấy ngàn vạn thành thị, đồng thời đám nhân loại bồi dưỡng được vô số nhân tài, không thẹn vì thánh giả chi danh đại trưởng phu làm như thế. đây mới là mỹ cạ tộc ý nghĩa tồn tại cùng giá trị chỗ. nếu như chỉ là bồi dưỡng được một chút trong tháp ngà học giả, chỉ sợ nơi này cũng sẽ không có được địa vị siêu nhiên. được rồi, ta hiểu, ta cũng sẽ cố gắng. luật lúc này nghiêm túc đáp, ừm, vậy là tốt rồi. Rảnh rỗi như vậy Hàn Huyên tới này kết thúc, ngươi chính thức bắt đầu không gian hệ kiến thức học tập đi, vẫn là trước từ không gian cơ sở bắt đầu, có cái gì nghi vấn, có thể đi hỏi thăm phía ngoài trợ giáo cùng lão sư, nếu như bọn hắn đã nghỉ trở lại. Lo dần sơ giáo thủ nói, làm bảo thuật đồng dạng móc ra một đống lớn gạch vuông một dạng tác phẩm vĩ đại bản, tiếp lấy lại lấy ra mấy quyển bút ký cùng giáo trình, lũy thành một đống núi nhỏ, đẩy lên lộ trước mặt, cũng nhắc nhở lần nữa nói, ghi nhớ, mỗi ngày tốt nhất chỉ học tập 8 giờ, dài nhất không thể vượt qua 12 giờ. Tại Miss thời gian cũng không phải là thứ gì đáng tiền, so sánh dưới, tinh thần của ngươi khỏe mạnh mới càng đáng giá để ý lục nhìn xem cái này đóng núi nhỏ đồng dạng sách vợ cùng bút ký cũng là không phải rất có áp lực chỉ là đưa ra một cái nghi vấn giáo thụ hôm qua a không đúng là lần trước hạt là giáo thụ ban thưởng ta 10 học phần ta có thể hay không dùng để hối đoái một cái sẽ tự mình phát ra âm thanh lục lạc ừm cái đồ chơi này ngươi là muốn bố trí cái gì nghi quý sao là dốc lòng chuyên chú ta ở bên ngoài quen thuộc hơn tại cái kia dưới sự trợ giúp học tập hiệu suất sẽ tương đối cao luận chi tiếp đáp nhưng lo dần sở giáo thụ lại nĩ mày tức giận nói xem ra lời của ta mới vừa rồi ngươi hoàn toàn không nghe lọt ai không phải đã nói rồi sao chúng ta nơi này không truy cầu cái gọi là hiệu suất ngươi có thể bảo trì tinh thần khỏe mạnh mới là trọng yếu nhất. thế nhưng là ta đã thói quen loại kia không khí. được rồi được rồi, ngươi có thể sớm ngày đuổi theo tiến độ, mau chóng gia nhập chúng ta hạng mục cũng tốt, thúng chi còn có cái kia lão hồn đản muốn chiếm dụng ngươi thời gian. bất quá dốc lòng chuyên chú loại này cấp thấp mặt hàng cũng không cần dùng nữa. chuyến đi thật sự là ném chúng ta không gian hệ mặt. Lo dần sờ giáo thụ nói, lại giống là bảo thuật đồng dạng xuất ra một cây thủ xuyến, ném cho lượn nhắc nhở. nhớ kỹ, không nên quên thời gian. Luật cầm lấy cái kia phụ tá tuyến nhìn một chút, cảm giác được phía trên đang tản ra một cố để người quen thuộc lại dễ chịu hương vị, dốc lòng chuyên chú hương vị, mà lại hiệu quả còn tốt hơn được nhiều, có thể là 2 đến 3 lần hiệu quả tăng lên. Mà lại thứ này cũng không phải là cái gì thánh vật, mà là liên tiếp tinh vi vừa miệng nhỏ máy móc trang bị, lắp ráp cùng một chỗ mà thành thủ xuyến. Cái này, không phải liền là tự mình một mực tại cân nhắc như đồ kiếm nhiều tiền sản phẩm sao? Không nghĩ tới mịch cả tộc không chỉ có thành phẩm, mà lại hiệu quả so với mình dự tính còn muốn càng mạnh. Xem ra nơi này mặc dù tên điên hơi nhiều, nhưng chỉ sợ thiên tại càng nhiều. Quả nhiên là không thể coi thường anh hùng thiên hạ A306. chương 306, 305 sách này thật là khó gặm trường 306, 305. Sách này thật là khó gặm. chương 306, 305. Sách này thật là khó gặm. Thứ này đến tổn cùng là làm được. Là thế nào đem nghi quý tiểu hình hóa đến loại trình độ này? Lại là như thế nào tương hỗ hình thành sâu chuối? Luật cầm cây kia thủ xuyến, trong tay nhiều lần vướt vướt, mặc dù là nhìn không hiểu nhiều, nhưng lại rất được rung động. Liên cảm giác mị cả tộc nơi này, mặc kệ là sản xuất vẫn là trình độ kỹ thuật, đều vượt xa khỏi phía ngoài hiện thế, các biệt lĩnh vực thậm chí so điệu cầu bên kia còn tân tiến hơn. Nhưng vì cái gì trong này rất nhiều đồ vật, không có lưu chuyển đi bên ngoài đâu. Bởi vì đầu thứ ba nội quy trường học sao? Kia ta có hay không có thể nghĩ biện pháp lách qua nó. Lúc ngay tại một trận suy nghĩ miên man, lại nghe thấy bên cạnh lo dần sở giáo thụ ho khan hai tiếng, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Nhìn không ra, người đối với hệ xây dựng những này tiểu đồ chơi còn thật để ý. Cái kia vừa vặn, về sau chờ chúng ta có cùng bọn hắn hợp tác đầu đề, ngươi có thể tham dự trong đó, luyện tay một chút. Tích lũy chút kinh nghiệm. a tốt. Ừm. Đi bên ngoài tự học đi, gặp phải vấn đề gì nhớ ký tìm người nhiều học hỏi, không muốn tự cao tự đại sĩ diện. Lo dần sờ giáo thụ lại dặn do một câu, cái này liền đưa tay phủi đi mở một đạo chuyển tôn môn, đưa lột dịch rời đi phòng thí nghiệm. Chờ lột dịch xuyên qua phòng thí nghiệm về sau, lúc này mới xem như đi tới chân chính không gian hệ học khu. Mà trước mắt một màn này, càng là trực tiếp để hắn xứng sờ ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn rất lâu chỉ thấy từng tòa giống như là phủ không đảo khu vực, lấy hoàn toàn vi phạm vật lý logic phương thức, lơ lửng cùng phiêu phù ở trước mắt hắn, đồng thời tại ý theo lấy loại nào đó quý tích vận chuyển. Mỗi một tòa phụ không đảo bên trên đều có thể trông thấy giống như là lầu dạy học, pháp sư tháp, hoặc là cỡ lớn phòng thí nghiệm công trình. Phía dưới thì là các loại vườn hoa thức mặt của cùng xanh hóa, lộ ra khoa huyễn kỳ huyễn lại mộng ảo. Mà bọn chúng nổi lơ lửng mảnh không gian này cũng không phải là đơn thuần bầu trời, mặc dù bọn chúng nhìn qua giống như là xanh thẳm màn trời, trong đó còn có tiên khí quanh quần đám mây, nhưng lại có thể phát giác được, kia cũng là loại nào đó thị giác đặc hiệu. Những ngày kia không, hoặc là nói những ngày phụ không đảo chỗ khu vực, hẳn là tự mình tiếp xuống cần nghiên cứu đen nhánh dị không gian, chỉ là lấy thủ đoạn nào đó tiến hành che giấu cùng mị hóa lúc này mới bày biện ra cái này mạo ảo hùng vi cảnh tượng. Mà chính hắn thân ở khu vực, thì là một vòng mắt thường không thể xem bình thường vô hình, giống như là trong suốt bọc khí, đem hắn bao khỏa ở trong đó, lại lơ lửng ở nơi này phiến thanh tịnh trên bầu trời. Thật sự là quá thần kỳ. Luật không khỏi thấp giọng cảm khái nói. Trong túi mèo con cũng đi theo nhô đầu ra, mở to hai mắt, tò mò đánh giá trước mắt kỳ quan. Đi, chúng ta đi lên xem một chút. Luật gãi gãi mèo con đầu lại đưa tay đụng vào trước mặt một viên khống chế thủy tinh cầu, tiếp lấy liền giống như là điều khiển loại nào đó phi hành khí, lại kia nhìn không thấy bọt khí bình thường, trôi hướng khoảng cách gần nhất một tòa phủ không đảo. Chờ hắn vừa rơi xuống đất, bên người vô hình bọt khí liền tan thành mấy khói, trước mặt thì hiện ra một mặt tương tự phim khoa học viễn tưởng bên trong lơ lửng màn sáng, phía trên bảy biển ra nơi này khu vực tin tức, cùng một bộ giản dị địa đồ. Luận đại khái nhìn một chút, phát hiện mình vị trí phủ không đạo, đúng lúc là khu dạy học, bên cạnh thì là mấy cái khu thí nghiệm, cùng một tòa thư viện. Bởi vậy đến xem, chân chính không gian hệ sa không chỉ tự mình đi qua một cái kia phòng thí nghiệm mà là quy mô khá lớn, nhân số cũng khẳng định không chỉ mình đã từng thấy mấy vị kia, nhưng tựa hồ còn chưa phải như cổ đại ma pháp hệ người bên kia khí vượng, chí ít ở nơi này phiến khu dạy học liền yên lặng một bóng người đều nhìn không thấy, cũng có thể người ta đều nghỉ a, luật cũng không nghĩ nhiều, đã đến đều đến rồi, liền dứt khoát tìm một đầu hoàn cảnh hữu nhã, dựa một mảnh ao nước nhỏ hình lang, sau đó tùy tiện ngồi xuống, lật ra vừa rồi lo dần sở chuyển thụ cho sách, lại đeo lên cái kia phụ ta xuyến, bắt đầu học tập đứng lên, kết quả mới lật tờ thứ nhất, nhìn hai phút đồng hồ cũng còn không tiến vào loại kia vong ngã trạng thái chuyên chú, luật liền không khỏi những mày. Những kiến thức này, không tốt lắm gặp a. Dù cho tự mình buổi sáng hôm nay vừa mới đem thăng cấp 5 điểm thuộc tính thêm ở nhận biết phía trên, đem cái này thuộc tính tổng tới 275 điểm, sau đó còn có chuyên chú học tập trợ giúp cùng thủ xuyên phụ trợ, nhưng vẫn như cũ cảm giác có chút gặm bất động. Mặc dù có thể đem phía trên những cái kia văn tự nhẹ nhóm học thuộc, nhưng nối liền nhau hàng nghĩa, lại là phá lệ tối nghĩa khó hiểu, nhìn thấy người thẳng vào đầu. Xem ra cứng rắn gặm là gặm câu bất động khả năng đến phối hợp những này bút ký a lượn cái này liền đem lão giáo thụ cho kia mấy quyển bút ký mở ra, đại khái nhìn một chút. Trên cơ bản đều là hắn một chút học tập tâm đắc thêm trải nghiệm, đồng thời cùng cái này cơ bản tác phẩm vĩ đại cơ sở lý luận từng cái đối ứng. Luận không khỏi một trận cảm động. Lão giáo thụ người thật đúng là tốt, chân quý như vậy bút ký đều cho ta mượn ta quả nhiên là đến cố gắng nữa một chút, cũng không thể cô phụ hảo ý của hắn. Thế là hắn liền căng lấy ra đầu, một bên nhìn xem lão giáo thụ bút ký, học tập người khác mạch suy nghĩ, một bên đọc lấy trong tay tác phẩm vĩ đại. Cái này vẹn vẹn là một tờ tiếp tục đọc, đều phải tốn không ít thời gian so bình thường ở bên ngoài loại kia sao chép thức đọc sách hiệu suất thấp nhiều lắm nhưng cũng may dần dần thích hướng về sau luận cũng dần dần tìm về loại kia học tập cảm giác càng xem càng nghiêm túc càng xem càng đầu nhập rất nhanh liền tiến vào loại kia quên thời gian vong ngã trạng thái ngay cả bên thai bảng nhắc nhở đều nghe không được đọc sách hiệu suất cũng ở đây lặng yên không một tiếng động dần dần tăng lên đợi đến hắn chậm rãi từ vong ngã trong trạng thái tỉnh táo lại lúc trong tay bản này tác phẩm vĩ đại đã đọc không sai biệt lắm một phần ách thế mà chậm như vậy luận đối với mình thấp hiệu cảm thấy chân kinh rõ ràng vừa rồi cảm giác còn rất tốt ta nói trở lại ta này một đợt đọc bao lâu sẽ ra làm sao thân thể đều cứng lên, hắn một bên ở trong lòng nói, một bên chậm rãi hoạt động khởi đã ngồi chết lặng mất đi chi giác tứ chi, xương cốt ở giữa ma sát ra một trận răng rắc răng rắc giòn vàng. Lúc đầu ném đến bên cạnh để chính nó đi chơi mèo con, tựa hồ đã sớm ngủ tiếp đi. Chú ý tới luật tỉnh lại đầu tĩnh vội vàng la tới, hướng về phía con mẹ nó meo theo, meo meo meo. Mặc dù luật chưa quá nghe hiểu ngôn ngữ của nó, nhưng có thể đại khái đoán được. Hẳn là đói chờ một chút, ta trong túi có ăn. Ách, ta sẽ không phải đến vai chu viêm cùng xương của bệnh, lệ đĩa đệm của sống gì a. Luật không khỏi có chút bận tâm, vội vàng từ trong túi tùy tiện trào căn hôn qua ở bên ngoài mua quả cả, ném cho mèo con. Sau đó lại dựa theo trật tự chi thành kiện thân sổ tay đến rồi một đợt khôi phục tính rèn luyện, thu si dầu chống đẩy thêm nằm ngửa ngồi dậy, cố gắng sống động lên tứ chi của mình đợi đến dần dần tìm về thân thể cảm giác về sau, luận mới xuất ra đồng hồ bỏ túi, nhìn đồng hồ. Hắn nhớ ký tự mình lúc tiến vào, đồng hồ bỏ túi thời gian chỉ hướng chính là hiện thế bên trong buổi sáng 9 điểm, sau đó hiện tại chỉ hướng chính là 8 điểm 50 nếu như mỹ cạ tốc tốc độ thời gian trôi qua sẽ không công tơ điện đảo ngược ý kiến là tự mình cái này đợt thế mà bất chi bất giác học sắp 12 giờ đều kém chút muốn vượt qua lo dần sở giáo thụ quy định thời hạn khó trách toàn thân trên dưới giống như là hóa đá một dạng khó chịu là bởi vì căn này thủ xuyến ảnh hưởng a nó hiệu quả so phổ thông dốc lòng chuyên chú nghi quý căn mạnh, cho nên tiếp tục thời gian cũng đi theo gấp độ rồi luật ở trong lòng đơn giản suy đoán một chút lại quay đầu nhìn trung quanh bên người vẫn là một mảnh ánh nắng tươi sáng chia sáng sung túc dáng vẻ hoàn toàn không có nhận đến mặt trời mọc mặt trời lạnh ảnh hưởng có lẽ mỹ cạ tộc nơi này cũng không có ngày đêm giao thế. lại nói phía ngoài thời gian hiện tại lại là cái gì thời điểm. luật không khỏi có chút hiếu kỳ. vội vàng xuất ra viên kia nghe nói rất chân quý đồng bộ đồng hồ cát đưa tay gõ gõ, lại hướng trong đó rót vào một chút linh lực. tiếp lấy đã nhìn thấy trong tay đồng hồ bỏ túi kim đồng hồ bắt đầu một trận xoay tròn, cuối cùng dừng lại tại hơn 10 giờ thời gian. cái này liền chứng minh ngoại giới mới qua một giờ nhiều một chút. luật lại gõ gõ đồng hồ cát, đồng hồ bỏ túi lần nữa xoay tròn, lại trở về 8 điểm 50 biểu hiện ra bị cả tộc thời gian. khó trách đãn đi đem thứ này miêu tả đến lợi hại như thế vẹn vẹn là cái này hoán đổi mũi giờ công năng cũng rất trọng yếu. luật nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị nhìn xem vừa rồi kia liên tiếp không dứt bên thai bảng nhắc nhở đến cùng tại gào to chút cái gì, nhưng lại cảm giác được mèo con tại khoáy động tự mình ống quần. meo meo Mèo con kêu hai tiếng, một mặt ghét bỏ vô vô trước mặt quả cà, biểu thị cái đồ chơi này tự mình ăn không hết. thật sự là bị vạ cho làm hư thậm chí ngay cả quả cà đều gãy bất động. ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành thành thục mèo con sao? luật không cao hứng mà hỏi. meo meo meo meo con cho ra một phen lẽ thẳng khí hùng trả lời, tựa hồ tại dựa vào lý lẽ biện luận dáng vẻ chỉ tiếp nghe không hiểu nó tại tranh cái gì được rồi về trước ký túc xá nấu cơm đi vừa vặn ta cũng đói lượn vươn bụng cảm giác được một trận bụng đói kêu vang hắn cái này liền y theo lúc trước khối kêu bảng hướng dẫn nhắc nhở tại phủ không đảo thượng tòa kiên lầu dạy học dưới chân tìm tới một cái khắc mai không chế thủy tinh cầu có tương tự với khu ký túc xá viên kia tác dụng nắm tay sờ lên trước mắt sẽ xuất hiện một đống truyền thống tuyệt hạng lượn đang chuẩn bị truyền thống về khu ký túc xá kết quả khẽ mắt quét nhìn lại thoáng nhìn lầu dạy học bên trong có một gian phòng học đang sáng lấy đèn còn có thể trông thấy có người ở trong đó đi lại xem ra là nơi này những học sinh khác vẫn được, mặc dù không gian hệ người là ít một chút, nhưng ít ra còn không đến mức một bóng người đều nhìn không thấy. Luật nói thầm trong lòng, ngược lại là không muốn đánh tính đi quá dày người khác. cái này liền khởi động thủy tinh cầu, trở về khu ký túc xá, trực tiếp rơi xuống hắn kia tòa xa hoa biệt thự trước cửa. kết quả mới vừa ra tới, liền cảm giác được trước mắt đống nhiên tối đen, bốn phía tia sáng đột nhiên tối xuống dưới ách. nguyên lai mịt cả tộc là có ngày đêm giao thế, chỉ là không gian hệ bên trong không có. luật nghĩ nghĩ, lại quay đầu nhìn một chút cách mình gần nhất hai tòa biệt thự. Một tòa bên trong đang sáng miêu tả màu xanh tạc quang, còn có thể trông thấy từng đạo không giống hình người cái bóng ở trong đó lóe ra. Một cái khác tòa chỗ cửa sổ chính truyền đến màu u lam quỷ dị lang quang, ngay tại truyền đến một trận kết kết kết kết trầm thấp trầm đục A người, ta sẽ không phải bị phân đến cái gì phi nhân loại học viên của a. Luận một trận ra đầu tê giải phiền, hoàn toàn không cùng hàng xóm chào hỏi hào hứng. Hắn cái này liền trở về tự mình ký túc xá, thật chặt đóng cửa thật kỹ, sau đó chạy vào phòng bếp bên trong nấu cơm, lại lợi dụng khe hở mở ra bảng, chuẩn bị trở về ngược dòng lúc trước các loại nhắc nhở. Kết quả trông thấy bảng mắt, hắn liền sững sờ ở tại chỗ. À, cái này đóng lớn điểm thuộc tính là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không biết làm sao lại không hiểu thấu thêm ra 30 điểm thuộc tính chờ đợi phân phối. 307, 307 306, trường 307, 306 cho các người đến điểm dị thế giới văn hóa sung kích trường 307, 306. Cho các người đến điểm dị thế giới văn hóa sung kích chương 307, 306. Cho các người đến điểm dị thế giới văn hóa sung kích. Và hôm nay tiến đến trước đó, luận rất rõ ràng nhớ kỹ, thông qua tối hôm qua cùng ẹ rộ lộ, sáng nay cùng khổng lồ nụ hoa tiếp xúc, mình là vừa vặn thăng lên một cấp nhiều một chút. Sau đó đem thuộc tính tất cả đều điểm đến 275 điểm. Kia giới mắt cái này thêm ra 30 điểm lại là chuyện gì xảy ra? 30 điểm thuộc tính, mang ý nghĩa thăng 6 cấp, mang ý nghĩa tự mình gặp 6 vạn tinh thần ô nhiễm ở đâu ra. Nhưng cũng may luôn từ đầu đến cuối cũng không có mất đi ý thức, bản một mực tiếp tục vận hành, cho nên trạng thái tinh thần ngược lại là vẫn như cũ bình thường. Trước tiên đem điểm thêm rồi nói sau 10 điểm lý tính, 10 điểm linh lực, 10 điểm nhận biết phát triển toàn diện cân đối thức toàn cộng. Đính thêm điểm hoàn thành người sử dụng, luận trạng thái, bình thường điên cùng giá trị, 23310000, hạn mức cao nhất, 28500 lý tính, 285 linh lực. 28 năm linh cảm, một năm không nhận biết, 28 năm hệ thống, vạn vẹo l và 4 phụ quyết l và 3 có thể tiến hành cụ hiện hệ vỡ long ngân, dễ chịu, rất phù hợp hình thức chủ nghĩa tự do thùng nước định nghĩa, lướt nhẹ gật đầu, cái này liền một bên nấu cơm, một bên quay lại lấy bảng nhắc nhở, tìm kiếm cái này đại bút điên cùng giá trị tồn tại. Một phen nhìn xem đến, hắn phát hiện tại tự mình vừa mới bắt đầu học tập đoạn thời gian kia, cũng không có từng chịu đựng tinh thần ô nhiễm, chỉ là thỉnh thoảng sẽ thu hoạch được một viên kỹ năng mảnh vỡ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là không gian chi phối tương quan đáng mảnh vỡ không ít, kỹ năng nhưng không có thăng cấp dấu hiệu, vẫn là l và một. Mà khi tự mình học đủ 8 khi còn bé về sau, kỹ năng mảnh vỡ đã không thấy tăng hơi, đổi thành một sóng lớn hoặc nhiều hoặc ít điên cuồng giá trị đập vào mặt đinh điên cuồng giá trị 3 đinh điên cuồng giá trị 1671 đinh điên cuồng giá trị 23. Cái này đợt điên cuồng giá trị trên dưới lưu động cực lớn, từ mấy điểm đến hơn ngàn điểm lưu động, ngay cả tần suất cũng rất ngẫu nhiên, có đôi khi mấy giây nhảy một cái, có đôi khi một hai phút nhảy một cái, liền độ suất một cái hỗn loạn cùng tùy hứng. Cũng làm cho luật nhìn không ra thân thể của mình phải chăng đang tiến hành tướng, nhưng cũng may không có loại kia đặc biệt mạnh đặc biệt tấn mãnh tinh thần ô nhiễm đánh tới, cho nên bảng liền chiếu đơn thu hết. 4 giờ qua đi, Tổng cộng 6 vạn hơn điểm điên cùng giá trị liền biến thành thùng nước thuộc tính một bộ phận đây chính là lo dần sờ giáo thụ yêu cầu ta chỉ học tập 8 giờ nguyên nhân sao? Nhưng đây cũng là cái gì quỷ dị tình huống? Vì cái gì trước đó là an toàn về sau lại sẽ phải gánh chịu tinh thần ô nhiễm đâu? Luôn không quá lý giải. Nhưng cũng may chuyện này với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, vừa vận trước đó đang lo lắng gia nhập mỹ cả tộc về sau, có thể hay không ảnh hưởng đến tự mình thăng cấp tốc độ, kết quả lần này ngược lại là hoàn toàn không lo lắng. Lại thêm nơi này gấp 10 thời gian nhân kém, luật đều có chút không dám nghĩ, chờ mình tốt nghiệp sau khi đi ra ngoài, thuộc tính này đến bành trướng thành cái dạng gì? Tiêu chỉ sợ đều không phải cái gì phiên bản đổi mới trị số bành trướng bức khắc lửa gạt khắc các loại thuyết pháp có thể miêu tả đại khái phải là Italy ống nước công đến nơi ẩn nút mại không phải thiên cấp khắc bành trướng trình độ a luật nghĩ tới đây tâm tình không khỏi khá hơn bởi vì thời gian dài học tập động lại mệt nhọc cũng hóa giải không ít dứt khoát liền cho mèo con sữa dê trong thêm mấy cây phế liệu râu mực xem như cho nó bồi bổ dinh dưỡng về phần hắn tự mình ăn có thể là bởi vì vội vàng nhìn bảng không thế nào chú ý trên tay bên nấu dẫn đến hôm nay làm được đồ ăn rất mất trình độ chỉ có thể trước mặt nhận ra đen xì một đống có mấy phần nào đó phương Đông đại quốc xử lý khí chất liền eêu no ấn độ cả gì cơm đi, luận tùy tiện cho tối nay món ăn mới phẩm lấy cái danh tự, sau đó lung tung khấy động mấy ngủm, không chết được người. một người cơm chính là tốt làm, dù là tự do phát huy chủ nghệ cũng có thể nhét đầy cái bao tử ăn cơm xong, luận lại hướng trong phòng khách trên ghế salon một góc áp, sau đó nhìn bố trí xa hoa, nhưng là lại chống rỗng phòng khách, trong lòng không khỏi có chút mỏi nhừ, tỷ tỷ không ở bên người, rất nhớ nàng. ngay tại luận vì thế cảm thấy phiền muộn thời điểm, nhiên cảm giác được không khí bên người bên trong trào ra một cỗ thân thiết lại ôn nhu lực lượng, chủ động chui vào trong lồng ngực của mình, dán tại trên ngực của mình cảm giác này giống như là tại tự mình không hư tịch mịch lệnh thời điểm sát vách nhà bên thanh mai trúc mã liền thừa lúc vắng mà vào lấy nàng ôn nhu đến an ủi tự mình tịch mịch. luật trong lòng nhất thời có chút ấm áp, trên tay vô ý thức ôm viện kia nhìn không thấy eo nhỏ, tâm tình cũng dần dần bình phục xuống dưới. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cố lực lượng này có thể vượt qua không gian ngăn trở, đi tới bên cạnh mình, cũng tịnh sẽ không để cho người cảm thấy ngoài ý muốn. dù sao có kia đóa khổng lồ nụ hoa làm con đường cùng môi giới, nhưng nàng lại lạ như thế nào lách qua thời gian ngăn trở đâu. vị này nhà bên thanh mai trúc mã thật đúng là thâm bất khả trách ga. Luận ở trong lòng thận trọng suy nghĩ, cũng không dám suy nghĩ nhiều. Cái này liền một tay ôm nhìn đều nhìn không thấy còn lớn tự mình không biết bao nhiêu tuổi. Thanh Mai trúc mã một bên khởi động học sinh số tay, sau đó lao thẳng tới nhắn lại tấm diễn đàn. Vẫn là nhìn xem bệnh viện tâm thần học trường các học tỷ, lại chỉnh xuất cái gì hoài đi. Luận xem trước nhìn sân trường tin tức khu ở đây tìm tới một thiên tên là mỹ cạ tộc mỗi ngày sự tình ký đăng nhiều kỳ nhắn lại đây chính là cái gọi là trường học báo từ nghệ thuật hệ bên kia phụ trách thu thập chỉnh lý xuất phẩm. Đồng thời thời gian là dựa theo trong học viện mà tính, cho nên khoảng cách luận lần trước nhìn cái này đều đã qua 8 ngày. Nhưng giống như học trưởng cùng các học tỷ ở nơi này trong 8 ngày đều rất tiến tĩnh, không thể chỉnh ra cái gì hung ác hoạt, thế là cũng chỉ có thể đăng một chút không đau không ngỡ tin tức. Tỷ như nào đó học trưởng dốc lòng cầu học muội thổ lộ thất bại, từ 15 tầng cao tháp cao đỉnh này xuống, đập hư siêu phàm học khu mà cỏ, lúc đầu chỉ cần trừ một điểm học phần làm tu sửa phí tổn, nhưng người học trưởng kia lại mưu toàn gây chuyện bỏ trốn, kết quả bị tuần tra lão sư bắt giữ thế là bị thêm trừ một điểm học phần, tổn thất nặng nề. Lại tỉ như y học hệ nào đó học sinh vụng trộm đối với sinh vật học nào đó học sinh nghiên cứu đầu đề động tay động chân, đem người ta vất vả bồi dưỡng ra đến biết ca hát hoa hướng dương cho trình thành sẽ chỉ chửi bậy hoa hướng dương, hai người liền tại sân quyết đấu thượng ra tay đánh nhau, mó mũi bay tứ tung, thắng bại khó phân. Còn có chính là công trình học một lớn mật công đồ, ý đồ dùng tự mình nghiên cứu chế tạo tự hạn chế hình máy móc trang bị đi phá hư chi thức quảng trường tôn kia khó coi phó tượng xem như vị dân trừ hại kết quả bị người tố giác về trần, hành động thất bại thảm tao chụp học phần xử phạt dân mặc dù không có gì chói mắt hung ác hoạt nhưng cũng may những tin tức này nội dung đều lời ít mà ý nhiều sự tình tường tận là thật chưa chỉnh ra cái gì kinh bạo chỉ xếp thứ ba cái này tiêu đề cũng không có tung tin đồn nhảm cùng nói xấu xem ra mỹ cạ tộc chưa mở tin tức học chuyên nghiệp là lựa chọn rất sáng suốt sao luận nhìn một chút tin tức tiếp lấy liền rời bước tự mình cảm thấy hứng thú nhất cố sự khu nhìn xem trong lịch sử các loại đặc sắc cố sự bất quá những này cố sự ngay từ đầu nhìn xem còn rất mới mẻ nhưng hơi nhìn nhiều mấy thiên về sau luật cũng phát hiện những này cố sự một hạng bệnh chung. quá mức tả thực đã không có long vương người ở rẻ cũng không có chiến thần được an càng không có thăng cấp thêm điểm cho dù là hư cấu cố sự đều có chút quá phận chú trọng hợp lý tính cùng lo di tính nhìn xem không đủ kích thích đã như vậy sẽ để cho các người mở mang kiến thức một chút đến từ dị thế giới văn hóa sung kích đi luật cái này liền lựa chọn tuyên bố nhắn lại định đem trên địa cầu một chút để người ấn tượng sâu tác phẩm vận chuyển tới cho mỹ cả tộc đám học sinh mang đến một điểm sức tưởng tượng rung động hắn nghĩ nghĩ cái thứ nhất cố sự liền tuyển cái này đi muốn biết sinh mệnh ý nghĩa sao, nghĩ chân chính còn sống sao? đương nhiên, làm một tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng tố chất thanh niên, luận vẫn là tại cố sự trước khi bắt đầu, liền đặc biệt nói rõ cố sự đơn thuần hư cấu, hơn nữa là hoàn toàn đăng lại, biểu lộ tự mình công nhân búp vát thân phận. Bởi vì học sinh sổ tay phương pháp nhập rất phương tiện, có thể tiến hành địa cầu khoa học kỹ thuật đều làm không được ý thức đưa vào cho nên luật viết rất nhanh, chương không một, nội dung rất nhanh liền hoàn thành. tuy nói cùng nguyên tắc khẳng định có sai lệch, nhưng là không có cách, nhìn qua đã lâu như vậy, tự nhiên nhớ kỹ không phải rõ ràng như vậy. mấy nhân vật danh tự để cho tiện người khác lý giải cũng tiến hành trình độ nhất định bản địa hóa phiên dịch, nhưng đại thể tỉnh tiết hẳn là không có vấn đề. hẳn cái này liền lựa chọn tuyên bố nhắn lại. về sau liền không cần xé vào, dù sao tuyên bố những vật này đã không có tiền thù lao cũng không có khen thưởng càng không thể mang hàng, thậm chí ngay cả lai điểm kích số liệu cũng không có, chính là đơn thuần cầu vui một chút, cho nên luật liền chưa quá để ý vừa vặn thời gian cũng rất muộn nên ngủ. nhưng ở trước khi ngủ, luật vẫn là trở về một chuyến tư duy lĩnh vực lại thử một chút có thể hay không lẻn vào đến ẹt rổ lộ bên người, không ngoài dự liệu thất bại, tự mình chưa thanh mai trúc mã bản sự này có thể vượt qua không gian cùng thời gian ngăn trở đi đến ệ e dỗ bên người. Bất quá thanh mai trúc mã cũng bất chi bất giác không thấy có thể là thấy mình cảm xúc ổn định, liền lặng yên biến mất. Ra. Nàng ngược lại là hoàn toàn như trước đây oan uổng. Luận cứ như vậy suy nghĩ miên man, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Sau đó đợi đến ngày thứ hai vừa tỉnh, liền lần nữa tiến vào tư duy lĩnh vực đưa tay đụng vào khổng lồ đủ hoa, muốn nhìn một chút còn có hay không điên cuồng giá trị nhập trứng. Kết quả giống nhau không có ngoài ý muốn, hắn vẫn như cũ thu được vừa vặn một vạn điểm điên cuồng giá trị, lại thăng một cấp. Luận không khỏi nhẹ gật đầu, cảm thấy dạng này rất tốt. Lúc đầu thanh mai trúc mã trên thân gánh vác đồ vật cũng quá mức nặng nề. Nhưng nàng tính tình lại ôn nhu như vậy, còn tại bận tâm tinh thần của mình trạng thái, không nguyện ý duy nhất một lần để cho mình chia sẻ quá nhiều. Như bây giờ liền tốt, tự mình có thể càng hiệu suất cao hơn thăng cấp, nàng cũng có thể thoải mái hơn một chút, đối hai người mà nói đều là chuyện tốt năm điểm lý tính. Luận tiện tay một thêm, đem lý tính vọt tới 290 điểm. Tiếp lấy liền xuống giường bắt đầu buổi sáng luyện công buổi sáng. Bất quá mới vừa vặn làm mấy tổ tụt xì si dầu, học sinh sổ tay liền không kịp chờ đợi chấn động lên. Là Hạt Lạc giáo thủ gửi tới, phía trên đưa ra một cái vấn đề kỳ quái. Ngươi hôm qua là không phải học tập quá lâu tri thức, vượt qua 8 giờ. Ha, hắn là thế nào biết? 308 chương 308, 307 hoàn cảnh nơi này tính rẻo rất mạnh trường 308, 307. Hoàn cảnh nơi này tính rẻo rất mạnh. Chương 308, 307. Hoàn cảnh nơi này tính rẻo rất mạnh. Luật mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là chi tiết hồi phục hạt lạ giáo thụ. Đúng vậy à, hôm qua ta học tập đến tương đối nghiêm túc, bất chi bất giác liền vượt qua 8 giờ. Đối diện hơi trầm mặt 2 3 giây, lại trả lời. Quả nhiên không nên đem người giao cho lo dần sờ cái kia lão lại ra, hắn ngay cả điểm này cơ bản an toàn biện pháp đều sẽ ra sơ hở. Ngươi vẫn là phải chuyên tâm đến ta bên này, mà không phải đi theo hắn phí thời gian thanh xuân. Mắt thấy hai người lại muốn ồn ào mâu thuẫn bộ dáng, luật vội vàng treo lên giảng hòa. Không không không, lo dần sờ giáo thụ đã nhắc nhở qua ta còn mượn ta một món dùng rất tốt trang bị, là chính ta học tập đến tương đối đầu nhập, ân. Ta luôn luôn đều là như thế, cho nên thật không trách lo dần sờ giáo thụ. Được rồi. Nói như vậy không tiện, ngươi hôm nay trước tới ta bên này, tiến hành một chút khảo thí cùng kiểm tra đi. Hát là giáo thụ trả lời cuối cùng một câu. Thế mà là phân biệt đi hai vị giáo thụ nơi đó một người một ngày học tập sao? Luật gai gai đầu cái này liền tranh thủ thời gian làm ít đồ ăn, sau đó lại cùng mèo con nói, hôm nay cái chỗ kia khá là quái gì, ngươi cũng đừng đi theo, thật tốt nhìn nhà đi, nếu là cảm thấy hầm, liền tự mình ra ngoài đi một chút. Ân, anh ta cũng chuẩn bị cho ngươi được rồi, giữa trưa nếu như ta chưa trở về, ngươi liền tự mình ăn đi. Mèo mèo, mèo con đầu tiên là đáp lại một tiếng, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn luận cho mình dự liệu cơm trưa. Thế mà là ngày hôm qua căn không thể gặm động quả cả mèo mèo mèo. Mèo con vốn còn nghĩ bắt lấy luật chất vấn một phen, kết quả hắn đã sớm chạy mất dạng. Luẫn lại dựa theo lần trước một dạng phương thức, trước truyền thống đi siêu phàm hệ học khu, lại đi hướng chỗ sâu nhất nơi hẻo lánh, tìm tới tòa kia phá lệ rách nát tháp cao. Trước cửa vẫn như cũ treo mạng nện, căn bản không ai thanh lý. So với không gian hệ cái kia mộng huyền hoàn cảnh, điều kiện nơi này bao nhiêu liền có chút. Kết quả vẫn là chính luật động thủ, hỗ trợ sửa sang một chút mạng nện, sau đó đi vào trong tháp. Lần này sau khi đi vào, nơi này họa phong liền tương đối bình thường nhìn qua bố cục ngược lại là cùng người khác cây kia ma pháp tháp không sai biệt lắm, đều là không sai biệt lắm diện tích cùng to to nhỏ nhỏ gian phòng, nhưng lại một bóng người đều nhìn không thấy mà lại tất cả đều là vừa dơ vừa loạn, tia sáng cũng phá lệ âm mù, căn bản không giống như là có người hoạt động dáng vẻ, khả năng đều bị hoàn toàn bỏ phía a. Luật không khỏi hoài nghi, cái này toàn bộ văn bèo hệ, sẽ không phải liền tự mình cùng hạt lạ giáo thụ hai người a. Ân, dạng này cũng tốt, tương đối thanh tịnh, tính giảm mạnh, tùy tiện làm gì đều được. Luật cũng chỉ có thể dạng này hướng chỗ tốt suy nghĩ. Lúc này, hắn bên thay lại nghe thấy hạt lạ giáo thụ thanh âm, tới rồi sao? Ngươi trước bốn phía xem một chút đi, làm quen một chút hoàn cảnh, sau đó tự mình lên đây đi. Ân, không biết thang máy còn có thể hay không dùng, ngươi có thể thử một chút lúc nghe được không khỏi nhức đầu. cái này hoàn cảnh còn có cái gì rất quen thuộc. bất quá làm một tiếp thụ qua công trình bằng gỗ giáo dục tiên tiến thanh niên, hắn chí ít còn biết loại trường hợp này nên làm cái gì, cái này liền hiện tại lầu một tìm một chút, cuối cùng tại một cái gì xét loang lộ trên cửa, nhìn thấy phối điện tắt chữ. thế là đẩy cửa ra, cố nén đầy đầu mạn nệ cùng mạn thiên phi vũ cho bụi, kiểm tra một phen phối tủ điện, thử lại lấy khép lại công tắc nguồn điện. kết quả bên thay lập tức liền vang lên một trận quạt thông rõ vận hành thanh âm, bên ngoài trong hành lang cũng là một trận lốp bốt rung động, sáng lên mấy ngọn đèn, lại có mấy ngọn ngay tại vụ sáng vụ sáng để vốn là có chút ám úu hành lang trở nên càng quỷ dị hơn. Hạt là giáo thụ làm sao cũng không tìm người tới sửa một tu. Luật không khỏi phúc phỉ một câu, tiếp lấy lại một đường tìm tới trụ thang máy, thử thao tác một chút. Nương theo lấy một trận răng rắc răng rắc bánh răng vận chuyển âm thanh, thang máy kẹt tại lầu năm bất động. Luật chỉ có thể chép chép miệng, đi về phía bên cạnh thang lầu. Ngay từ đầu hắn vẫn còn tương đối kiên nhẫn, mỗi lần một tầng, đều muốn bốn phía nhìn xem, coi như là quen thuộc hoàn cảnh. Kết quả bò hai ba tầng, phát hiện nơi này gian phòng hoặc là trống không, hoặc là vừa rơi vừa loạn vứt bỏ rơi. Càng kỳ quái hơn chính là, lại còn có mấy gian trong phòng, lưu lại một mảng lớn màu xám đen vết tích cũng từng đống không thể nhận dạng hải cốt, để người không khỏi hoài nghi nơi này đã từng là không phải phát sinh qua cái gì đáng sợ tham kịch. đây sẽ không cần chính ta thanh lý a, luật cũng là một trận tê cả ra đầu, cũng không có gì kiên nhẫn tiếp tục quen thuộc hoàn cảnh. lúc này một hơi bỏ đến tối cao tầng 13, cũng chính là lần trước cùng hạt lạ giáo thủ gặp mặt chúc kia. kết quả hoàn cảnh nơi này, thế mà còn là cùng tự mình lần trước nhìn thấy tình cảnh giống nhau như lúc, không có vật gì ban công, nơi xa là hoàn toàn tĩnh mịch thê lương tận thế đại địa, trên trời là tối tăm mở thiên hỏa đỏ thắm huyết nguyệt, chẳng qua lần trước chính luật là cũng không có chân chính tiến vào nơi này đấy chẳng qua là hạt lạ giáo thụ vận dụng vạn vẻo lực lượng cho mình chế tạo ra cảm nhận ảo giác nhưng đã thực cảnh cũng là như thế đã nói lên hạt lạ giáo thụ vẫn tương đối thành khẩn cũng không có tô son chất phấn hoàn cảnh nơi này đương nhiên cái này đồng thời cũng làm cho luật ý thức được hạt lạ giáo thụ tại vạn vẻo phương hướng thượng tạo nghệ hẳn là mạnh hơn tự mình rất nhiều rất nhiều dù sao mình hiện tại vẫn như cũng không có cách nào tiến hành như vậy tinh chuẩn vạn vẻo đối người khác cảm nhận quá nhiều còn chỉ có thể làm một cách đại khái phương hướng không có cách nào như loại này đem thực cảnh vạn vẻo đến người khác trước mắt lúc này lúc lại nghe thấy bên thai chuyển đến giáo thụ thanh âm, ngươi đến rồi, cần ta hiện thân sao? Ta có thể biến thành một cái ngươi tương đối có thể tiếp nhận hình tượng. À, không dùng, dạng này là tốt rồi. Lục vội vàng đáp, từ lần trước gặp mặt về sau hắn kỳ thật liền có chút hoài nghi, vị giáo sư này chân thân, chỉ sợ cũng không phải là nhân loại, huyễn hóa ra hình tượng, tại chân thực chi thư ảnh hưởng dưới sẽ còn không ngừng chuyển biến, nhìn qua lão làm người ta sợ hãi, còn không bằng dứt khoát không hiện thân đi, dạng này còn có mấy phần trong giới chỉ lao ra ra cái loại cảm giác này, tự mình còn có thể tiếp nhận. Ừ, ngươi trước tiên tìm một nơi ngồi một chút phía trên này giống như không có cái bàn, ngươi chờ một chút." Hạt lạ giáo thủ có chút lung tung nói. Nhưng cũng liền qua 2 3 phút, luật liền nghe sau lưng đầu bậc thang bên trong truyền đến một trận động tĩnh, tiếp lấy đã nhìn thấy một đống bàn ghế tự mình nhảy nhảy nhót nhót đi tới trên sân thượng, giống như là xuống tới. Cái này, đây cũng là vận vèo lực lượng. Luật không khỏi trừng lớn hai mắt. Không phải, đây là cụ hiện lực lượng, ta đối với vận vèo tiến vào, kỳ thật cũng không có rất sâu, không phải S tìm hiểu cái kia phản đồ cũng không có biện pháp tùy tiện chạy thoát. Cảm tạm du đồng thường ý vệ ra 100 điểm, dùng để thanh toán tác giả tiền thù lao. 309 chương 309, 308 vận vèo hệ khóa thứ nhờ ở tưởng 309, 308. Vận vèo hệ khóa thứ nhất. Chương 309, 308. Vận vèo hệ khóa thứ nhất cụ hiện. là hình chiếu bên kia a, xem ra hạt lạ giáo thủ cùng ta đồng dạng, cũng là vận vèo thêm cụ hiện tổ hợp. Quả nhiên, loại này phối hợp không phải ta một người đặc lập được hành. Vừa vặn, về sau cũng có thể cùng hắn thỉnh giáo một chút cụ hiện bên này vấn đề, nhất cử lưỡng tiện. Luận trong lòng nhất thời tuôn ra một cỗ không giải thích được lực lượng, vội vàng đem những này tự mình dài chân bàn ghế dọn dẹp một chút tốt, bố trí thành một phương quá phận rộng rãi bàn học sau đó đoan đoan chính chính làm tốt, lại đưa tay vớt ve bàn học mặt ngoài, thử một chút xúc cảm. có sao nói vậy? mặc dù có chút cũ, nhưng lại phá lệ chân thực, ngay cả loại kia rãi dầu xương gió cảm nhận đều hoàn nguyên ra tới. ngay hình chiếu thật là lợi hại, cư nhiên như thế chân thực. lữ không khỏi mở miệng thổi phồng một câu, kết quả lại nghe thầy giáo thụ giải thích nói, không, đây không phải hình chiếu bọn chúng chính là thật là ta dùng cụ hiện lực lượng, giao phó nó một điểm đơn giản ngắn ngủi sinh mệnh. a, còn có thể dạng này. đương nhiên cụ hiện thế nhưng là một môn phi thường thần kỳ hệ thống, nhất là đang cùng bận mẹo kết hợp về sau có thể làm được rất nhiều trong mắt thế nhân kỳ tích nếu như ngươi đối với phương diện này có hứng thú ta có thể chậm rãi dạy ngươi Hạt là giáo thụ rất lời, lại ra hiệu luật hơi tràn ra một chút linh cảm luật làm theo về sau linh cảm phát giác được trong không khí thêm ra một vòng nhìn không thấy vô hình bóng người từ một cô rất thần kỳ lực lượng ngưng tụ mà thành loại thủ phát này cùng thanh mai trúc mã quen dùng thủ đoạn nhất trí chỉ là không có nàng như vậy thân thiết cùng onu mà là lộ ra phá lệ uy nghiêm nhưng lại không bất hòa ái cảm giác luật còn nhớ rõ khiu tì đồng dạng cũng là giáo thụ đệ tử đắc ý cái này thật đúng là loại nào đó một mạch tương thừa kỹ năng lúc này. Hạt Lạ Giáo Thụ lại mở miệng nói ra. Được rồi, ngươi thả lòng một chút, không cần cẩn trường, cũng không cần suy nghĩ lung tung. Ta xem một chút ngươi hiện tại trạng thái, có thể yên tâm, sẽ không nhìn trộm suy nghĩ của ngươi cùng ký ức. Luận Vội vàng dùng lực lắc đầu, đem trong đầu bừa buồn ý nghĩ ném ra ngoài sau đầu đó lấy. Hắn cũng cảm giác được một ánh mắt xuyên thấu qua đỉnh đầu kia phiến tối tăm mở mị mặt trời, rơi trên người mình. Một màn này khó tránh khỏi lại để cho lôi dịch cảm thấy tựa như từng quen. Lúc trước Thanh Mai Chu mã cũng là dạng này quan sát qua tự mình, ánh mắt cũng là giống nhau nhu hòa, không có địch ý chút nào cùng loại kia cao cao tại thượng cảm giác các bác Thậm chí ngay cả hoàn cảnh chung quanh đều không khác mấy, đây thật là sư xuất đồng môn đại khái mấy giây qua đi, cái kia đạo ánh mắt liền biến mất hạt lạ giáo thụ tùy theo Lâm vào vài phút suy nghĩ, sau đó mới mở miệng nói: "Tinh thần của ngươi trạng thái so với ta dự tính bên trong khỏe mạnh rất nhiều, ngay cả sinh mệnh hình thái cũng cùng nhân loại bình thường giống nhau, lại có được tương đương không tầm thường siêu phàm thuộc tính, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, quả thực giống như là." Nói đến đây, giáo thụ dừng một chút, tựa hồ có chút do dự muốn hay không nói tiếp, nhưng hắn giọng điệu nghe vào cũng không có rất kinh ngạc cũng không giống như vạ tìm đến kia hai cái cái gọi là chuyên gia như thế nhất kinh nhất sạ tuổi hồ tiếp xúc qua không chỉ một tương tự luật nhân vật như vậy cân nhắc đến nơi đây là địa linh nhân kiệt mỹ cát tốc luật thật cũng không cảm thấy bất ngờ hắn hiện tại cũng không dám khinh thường anh hùng thiên hạ chỉ là giáo thụ đằng sau đến tận cùng muốn nói cái gì a nói thế nào một nửa liền không có luật trong lòng tự nhiên là có chút hiếu kỳ thế là lợi dụng khiêm tốn giọng điệu chủ động hỏi giống như là trăm năm mới gặp tuyệt thế thiên tài hát là giáo thụ không khỏi nhất thời lời mấy giây qua đi mới dùng loại kia dở khóc dở cười giọng điệu nói người tiểu gia hỏa này thật đúng là Hiểu Tị nạ đề cập với ta cùng ngươi thời điểm, chỉ nói ngươi cố gắng tiến bộ, đồng thời thiên phú xuất chúng, đồng thời lòng mang chính nghĩa, hy vọng ta có thể chiếu cố nhiều hơn ngươi, cũng không có nói qua tiểu tử ngươi sẽ còn đắc ý quên hình à. Để ta cũng không biết nên nói ngươi là quá mức kiêu ngạo vẫn là quá mức khiêm tốn được rồi. Nghiêm chỉnh mà nói, vẹn vẹn lấy trăm năm mới gặp tuyệt thế thiên tài loại này miêu tả, hiển nhiên là không đủ để hình dung trạng thái này của ngươi giống như ngươi để ta nghĩ đến quá khứ những cái kia sáng chói hoàng kim. Ừm. Đó là cái gì? Là đuối quá khứ cái kia thời đại huy hoàng một chút cường giả đỉnh cao xưng hô, hình dung bọn họ như hoàng kim đồng dạng sáng chói cùng lóa mắt. Hoa. Cảm tạ ngài có thể cho ta đánh giá cao như vậy, ta sẽ cố gắng thực hiện tiên phú của mình. ha, ha hiệu tí nạ cũng giống như ngươi, rất ưa thích xưng hô này, cho nên nàng đem tự mình che trở thành thị mệnh danh là sáng chói trong lòng đại khái cũng là hy vọng có thể từ nơi này, đản sinh ra thời đại mới sáng chói hoàng kim A. Hát là giáo thụ vốn đang mang theo vài phần ý cười đang nói, nhưng đột nhiên lời nói xoay chuyển, ngữ khí cũng theo đó trầm thấp nghiêm túc. Bất quá. Ta cũng không quá tán thành nàng ý nghĩ như vậy, mặc dù ta cũng sẽ không can thiệp cùng ngăn cản nàng, nhưng vẫn như cũ cho rằng loại ý nghĩ này quá lớn mật cùng điên cuồng, đây là chúng ta thời trò ở giữa hiếm thấy mâu thuẫn khác nhau. Ta luôn luôn đều cho rằng, thời đại mới nhân loại, không nên xa vào tại đã kết thúc quá khứ, chúng ta hẳn là tìm tới của mình hoàn toàn mới phương hướng, cho nên tại mỹ cát tốc, ta ghét nhất giá hỏa còn không phải lo dần sở, mà là cổ đại ma pháp hệ đám kia mọi dợ. Lượng sau khi nghe xong, đơn giản tiêu hóa một phen trong đó lượng tin tức, lại vội vàng truy vấn. A, cái kia thời đại huy hoàng không tốt sao? Mặc dù ta đối nó hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng lúc đó nhân loại vẫn là lấy được rất kinh người các loại thành tựu a. Đồng thời cũng chiếm cứ lấy so hiện nay càng thêm rộng lớn không gian sinh tồn, chi phối lấy nhiều tài nguyên hơn. Giáo thụ bên kia lại trầm mặc một lát, tựa hồ đang do dự tiếp tục cái đề tài này. Hắn cái này do dự, liền do dự chọn vẹn 10 phút đồng hồ, sau đó mới mở miệng nói, "Ừm. Vấn đề này có chút phức tạp, dính đến quá khứ đoạn lịch sử kia, giải thích sẽ phi thường tốn thời gian, ta cùng ngươi tùy tiện tâm sự là tốt rồi." Những cái kia được xưng sáng chói hoàng kim người, cũng bị hiện tại một chút nhà lịch sử học xưng là điên cuồng giả hoặc là kẻ khinh nhờn có tương đương một bộ phận nhà lịch sử học cho rằng tận thế đến hoặc là nói tinh thần ô nhiễm cùng ma vật xuất hiện chính là những cường giả này làm ra một chút nguy hiểm cử động chỗ thu nhận thậm chí một chút càng thêm cấp tiến các nhìn cho rằng chính là bọn họ hủy diệt cái kia thời đại huy hoàng treo chống bọn hắn cái này quan điểm chủ yếu luận cứ thì là những này đứng tại toàn nhân loại đỉnh điểm nhất đỉnh phong nhất cường giả không có một cái chống nổi trận kia tận thế hạo kiếp đều ở đây hạo kiếp vừa mới phủ xuống thời giờ liền đều vẫn lạc hoặc là biến mất biểu hiện được còn không bằng những cái kia yếu hơn bọn họ cường giả thậm chí không thể so người bình thường sống được lâu đương nhiên cũng có một nhóm người khác cầm ý kiến phản đối. tỷ như ngươi quen thuộc hữu tina, nàng liền cho rằng những cường giả này rất có thể là tao ngộ loại nào đó đến từ cấp bậc cao hơn, thậm chí chiều không gian cao hơn tập kích, là bọn hắn đều hy sinh, mới vì nhân loại tranh thủ đến tận thế bên trong một chút hy vọng sống. ha ha, về phần ta, ta đối hai loại quan điểm đều cầm giữ nguyên ý kiến, ta ghét nhất những này lịch sử. hắn là giáo thụ nói đến đây, liền trầm mặt lại, chờ lấy luật để tiêu hóa cái này đợt lượng tin tức, lại còn có loại sự tình này. tận thế giáng lâm thời điểm, nhân loại đứng đầu nhất nhóm cường giả kia thế mà toàn bộ thanh lý rồi, cũng quá khoa trương. Quá thảm a! Luận giống như là nghe thấy được cái nào đó kinh thiên tin tức lớn, con mắt cũng không khỏi đến mở to. Như vậy là ai đã giết nhóm này đứng đầu nhất sáng chói hoàng kim? Hắn đối diện cái nghi vấn này sinh ra yếu kỳ, sau đó đột nhiên cảm giác được trong đầu một trận buồn chôn động tĩnh. Sở dĩ không có gõ là là bởi vì chính mình linh cảm còn yên lặng không có gì phản ứng, ngược lại là quỷ dị trực giác bên kia dị thường kích động, nhắc nhở tự mình nghĩ tiếp nữa liền muốn khai tiệc hận không thể lập tức sẽ tại tự mình mộ phần nhảy đi cô. Loại này linh cảm cùng trực giác trái ngược tình huống, luật nhớ kỹ trước đó còn giá hiện qua một lần. Một lần kia tựa như là tự mình thưởng thức lão chiêm tặng kia mấy đống cổ đại hộ thuận trang bị lúc gặp, cho nên tại liên quan đến những này lịch sử phương diện vấn đề lúc linh cảm không có cái gì phát giác nguy hiểm phản ứng, cũng chỉ có quỷ dị trực giác đang hát kịch một vai. Sẽ xuất hiện dạng này khác nhau, là bởi vì kia cố quỷ dị trực giác là tại tự mình thu hoạch chân thực chi thư thời điểm mới phát giác tỉnh, nhận đến từ chân thực chi thư ảnh hưởng, lốt liên cảm giác các loại phức tạp bí ẩn mà nguy hiểm vấn đề lại trở nên nhiều hơn, tự mình lại một điểm manh mối đều bắt không được. Lúc đầu nghĩ thuận thế thỉnh giáo một chút hạt lạ giáo thụ, lại nghe thấy đối phương chủ động hỏi, như vậy ngươi đây, ngươi đối hai loại quan điểm lại thế nào nhìn? không muốn nghĩ lại, nói cho ta biết một cái căn cứ vào chính ngươi trực giác đáp án. luật hơi ngẩn người, cái này liền căn cứ vào trực giác cho ra trả lời. ta không biết. ha ha, rất tốt. cái này trong mắt của ta, ngược lại là tốt nhất đáp án. ê, tôi ai cho nên ngài dùng ta đi cùng những này thời đại trước cường giả đỉnh cao đi tương đối. giáo thụ vô hình kia thân thể lên đầu, lấy nghiêm túc giọng điệu giải thích nói. không có gì, chỉ là muốn nói cho ngươi, giống như ngươi ưu tú thiên tài đứng đầu, tại dài rằng giặc trong lịch sử mặc dù không thấy nhiều, nhưng cũng không phải tuyệt vô cẩn hữu, mà bọn hắn cuối cùng kết cục cũng có thể nói cũng không thể diện nhân loại chúng ta cuối cùng vẫn là quá mức nhỏ bé nhưng ngay cả như vậy khi chúng ta ngắm nhìn bầu trời lúc cũng không nên bởi vì nhỏ bé mà cảm thấy hèn mọn đây cũng là ta nghĩ dạy cho ngươi hoặc là nói cùng ngươi nghiên cứu thảo luận khóa thứ nhất ta hy vọng ngươi về sau vô luận có cái dạng gì cảnh ngộ đều không cần từ bỏ làm nhân loại bản thân tán đồng cái này phi thường trọng yếu đây là lần thứ hai nghe thấy có người dạng này khuyên bảo mình lần trước vẫn là quản gia tiên sinh hoặc là nói là lần thứ ba sớm hơn một lần hẳn là đến từ lão đại của mình ca hắn lấy mịt cả tộc đáng xấu hổ phản đồ phát dồ cố vấn S tìm liệu loại nào đó kiên trì nêu ví dụ đối với mình tiến hành lần đầu tiên quyết bảo mặc dù không rõ ràng những đại lão này vì cái gì đều có dạng này lo lắng nhưng xem ra đây đúng là rất trọng yếu sự tình a thế là luận liền dùng sức nhẹ gật đầu hận là giáo thụ cũng nhẹ gật đầu tựa hồ coi như hài lòng thái độ của mình cái này liên tiếp theo nói được rồi để chúng ta đến tâm sự vặn bẹo đi nếu như ta chưa đoán sai ngươi vặn vẹo đã đến từ giai phía trước kia mấy lần siêu thoát hẳn là thông qua đánh cấp cái khác thể hệ siêu thoát để hoàn thành a đúng thế luận tri tiếp đáp vậy ngươi lần thứ nhất tiếp xúc đến vạn bẹo lại là cái gì thời điểm Luật cái này liền đem trước đó lần kia thư viện tập kích sự kiện, cùng đằng sau tao ngộ tư duy ma quái lần kia nhiệm vụ, nói đơn giản nói. Hát lạ giáo thụ sau khi nghe xong, ngược lại là có mấy phần không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ, vô hình thân thể nhẹ gật đầu, đáp, "Ừm." Tại ngoại giới có thể tiếp xúc đến vận mệnh phương thức bình thường cũng chính là như vậy, chỉ là ngươi lại có thể chống nổi mãnh liệt như thế tinh thần ô nhiễm, xem ra ngươi trời sinh mới đúng tinh thần ô nhiễm có cực mạnh năng lực chịu đựng. luận dứt khoát liền hỏi dò, "Hắc, kia trên đời còn có hay không cái khác giống ta ưu tú như vậy người?" Hắn cố ý thu hồi kiêm tốn, bày ra một bộ hơi có vẻ đắc ý giọng điệu, mang theo điểm khoe khoang hương vị. Hạt là giáo thụ thì là tức giận nói: nghĩ gì thế? Ngươi đoán đoán bên ngoài kia sáu vị thánh giả vì cái gì có thể trở thành thánh giả? bọn hắn mỗi ngày cần tiếp nhận tinh thần ô nhiễm, là ngươi khó có thể tưởng tượng. Câu trả lời này ngược lại để luật dịch vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần mình không phải duy nhất một cái, vậy coi như về sau mình có thể thu nạp tinh thần ô nhiễm sự tình bị người chú ý tới, người khác nhiều nhất chính là khen tự mình có thánh giả chi tư mà không phải hoài nghi mình bất hắc. Hạt giáo thụ ngược lại là không thể phát giác được hắn điểm này phức tạp tiểu tâm tư. Còn tại nghiêm Trang nhắc nhỏ nói: "Trên thực tế có được loại thiên phú này thiên tài, xa không chỉ một chữ số, trong đó bởi vì lỗ mãng, liều lĩnh mà chết yếu đã có thể vờn quanh mị cạ tộc một vòng, mà cuối cùng có thể trở thành thánh giả cũng chỉ có kia 6 vị. Ngươi tuyệt đối không được ỷ vào tự mình thiên phú hơn người, liền đi làm ra những cái kia không muốn sống nguy hiểm cử động, tỉ như học tập vượt qua 8 giờ loại sự tình này." Ừ, ta đã biết, về sau không dám." Luẫn vội vàng đáp. Cảm giác này cũng thật là quái quái tự mình trước sau hai đời làm lâu như vậy làm bài nhà, còn lần thứ nhất gặp phải không cho phép học sinh học quá lâu lão sư bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này 8 giờ học tập hạn chế lại là chuyện gì xảy ra đâu. Chính suy nghĩ, linh cảm phát giác được hạt lạ giáo thụ ngay tại trong không khí tô tô vẽ vẽ, tiếp lấy trước mặt mình bỗng hiện ra một trường trang sách, phía trên ghi lại một chút thật nhỏ, để người nhìn xem liền ra đầu tê dạy văn tự. Chỉ là đại khái liếc hai mắt, luận liền nhận ra đây là vận bèo hệ tương quan cấm kỵ tri thức. Bên hai bảng cũng lập tức cho ra khẳng định hắn cái nhìn nhắc nhở đỉnh điên cuồng giá trị năm không đỉnh điên cuồng giá trị năm khúc sách. Làm cấm kỵ tri thức, người cái này cũng có chút quá an toàn đi. Lúc này, hạt là giáo thụ lại mở miệng nhắc nhở nói, không nên gấp gáp Không muốn ép buộc tự mình đi tìm hiểu, cũng không cần đi liên tưởng, không nên đi phát tán, nếu như cảm giác được có cái gì khó chịu, nhất thiết phải lập tức dừng lại. Hắn ngược lại là rất quan tâm chính mình là 310. Chương 310, 309 vạn vẹo khởi, khởi nguyên trường 310, 309. Vạn vẹo khởi nguyên. Chương 310, 309. Vạn vẹo khởi nguyên. Một trang này cấm kỵ tri thức mặc dù có chút quá tại an toàn nhưng là luật trước đó chưa có tiếp xúc qua hoàn toàn mới nội dung. Phía trên miêu tả chính là vạn vẹo cái này thể hệ phát triển lịch sử, cũng không có dính đến tính thực chất tri thức, thế mà đều có thể mang đến tinh thần ô nhiễm. Đối với lần này cảm giác có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn đối với mình hệ thống vẫn luôn rất yếu kỳ, loại này rõ ràng không phải cho nhân loại chuẩn bị hệ thống, đến tụt cùng là ai phát hiện. Lại lạ như thế nào tiến hành thực tiễn cùng thăm dò. Đây đều là trong lòng bối rối đã lâu vấn đề. Thế là hắn cũng chưa ghét bỏ những kiến thức này quá mức cơ sở, vẫn là rất nghiêm túc đang nhìn tại học. Mà một trang này phát triển lịch sử, đơn giản tình hình chung xuống tới, đại khái chính là một người đi rồi, cũng trở nên mạnh mẽ. Mặc dù lần này đơn giản ghi chép cũng không có đề cập người này có cái dạng gì cơ sở, thậm chí ngay cả danh tự đều bị bôi lên rơi chỉ có thể nhìn thấy chữ. Luận đành phải ở trong lòng đem hắn gọi khối lập phương người, mà vị này khối lập phương nhân thân chủ quá khứ cái kia thời đại huy hoàng, nhưng lại không phải cái gì sáng chói hoàng kim mà là một cái đấu chi lực ba đoạn kẻ tầm thường, bởi vì các phương diện thiên phú không được, chỉ có thể xử lý cổ sinh vật nghiên cứu cái phương hướng này. Về sau tại một lần cổ sinh vật hóa thạch đào mốc trong hoạt động, hắn ngoài ý muốn thu được vận mẹo lực lượng, giống như là logic lúc trước hoàn thành vỡ lòng cũng không kém nhiều lắm tình huống. Hắn lúc ấy còn ở vào kiếm cùng ma pháp thời đại bối cảnh dưới, căn bản cũng không có siêu phàm giả cái danh từ này, càng không cần nhắc tới cái gì siêu phàm hệ thống cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó vị này khối lập phương người hẳn là vị thứ nhất phù hợp hiện đại định nghĩa siêu phẳng giả mà tại hoàn thành vỡ lòng về sau khối lập phương người giống như là bỗng nhiên khai khiếu đồng dạng trong đầu thêm ra các loại tri thức cũng bắt đầu dựa theo loại kiến thức này chỉ điểm từng bước tăng lên từng bước mạnh lên tại cái kia còn không có tinh thần ô nhiễm tốt đẹp thời đại dựa vào khi đó các loại ma pháp cùng khoa học kỹ thuật vận vèo hệ những cái kia nghi thức cũng liền lộ ra không phải nguy hiểm như vậy nhiều nhất chỉ là có chút tinh dị cùng buồn cho nên khối lập phương người trừ trạng thái tinh thần càng thêm hỏng càng ngày càng điên bên ngoài cũng là hảo hảo còn sống đồng thời thực lực cũng là trong khoảng thời gian ngắn một đợt tăng vọt, rất nhanh liền có thể một đối một chiến thắng những cái kia thực lực đỉnh tiêm pháp sư hoặc là chiến sĩ, lại đằng sau càng là ngay cả sáng chói hoàng kim đều không phải đối thủ của hắn. Hắn lần này cảnh ngộ, lập tức đưa tới rất nhiều sáng chói hoàng kim hiếu kỳ cùng chú ý, thế là liền lợi dụng hắn điên cuồng, thiết hạ mai phục, lại trả giá cao đại giới về sau, đem bắt sống. Về sau chính là các loại điều tra nghiên cứu, cùng cực kỳ tàn ác thí nghiệm, ban sơ vặn vẹo liền theo thời thế mà sinh. Lại về sau chính là rất nhiều cường giả cùng học giả, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, làm không biết mệnh tiến vào trong đó đem từ từ hoàn thiện. Đồng thời lạc quan cho rằng loại này lực lượng mới có cải biến vận mệnh loài người mang đến hoàn toàn mới tương lai khả năng. Kết quả không đợi bọn hắn đạt được càng nhiều kết quả, tận thế hạo kiếp đột ngột giáng lâm, tinh thần ô nhiễm bắt đầu lan tràn, nguyên bản an toàn bình tĩnh tri thức cũng bắt đầu trở nên sao động lại nguy hiểm, có thể lấy nhân loại không thể nào hiểu được phương thức, tại thoát ly vật dẫn tình huống dưới tiến hành không khí truyền bá. Cũng chính là theo cái này đột thời đại hoàn cảnh kỳ biến, nguyên bản còn có thể tiến hành tiếp vận mèo tương quan nghiên cứu, cấp tốc biến thành nguy hiểm hành động tự sát. Ngay cả tới tương quan tri thức, tất cả đều biến thành đáng sợ cấm kỵ tri thức đã tiến vào trong đó người thì tại tinh thần ô nhiễm ảnh hưởng dưới nhanh chóng rơi vào điên cuồng đồng thời cũng bởi vì những cái tia sáng chói hoàng kim tốc độ ánh sáng vỡ lạc làm cho nhân loại mất đi cường đại nhất y vào hoàn toàn không cách nào chống cự lần này biến cố về sau theo vị cuối cùng nhân viên tương quan mất mạng vạn vẹo phát triển cùng cải thiện liền triệt để ngưng lại toàn bộ hệ thống giống như là bị phong cấm rơi thẳng đến nhiều năm về sau theo một chút khảo cổ phục cổ chờ hoạt động cùng kiến thức truyền bá vạn vẹo mới lấy lại thấy ánh mặt trời lướt nhìn đến nơi này tạm thời dừng dừng tại trong đầu chỉnh lý một phen tin tức nguyên lai like vạn vẹo là đản sinh tại quá khứ thời đại lực lượng nói như vậy Vạn Bèo mới là nhân loại tiếp xúc được bộ thứ nhất siêu phàm hệ thống. Ta trước đó còn vẫn cho là bộ thứ nhất siêu phàm hệ thống là cứu rỗi tới. Khó như vậy, quái Vạn Bèo cường độ sẽ có vẻ như thế không cân bằng, cũng khó trách như vậy có thể tìm đường chết. Đây cũng là bởi vì không ai có thể tiến hành nghiên cứu, tự nhiên không có khả năng đối nó tiến hành ưu hóa cùng cải tiến. Còn bảo lưu lấy trong đó loại kia tìm đường chết cùng tự sát nội dung, để Vạn Bèo trở nên hoàn toàn không phù hợp hiện tại thời đại phiên bản. Không có thời đại huy hoàng những ma pháp kia, đấu khí, thậm chí ma đạo khoa học kỹ thuật, luyện kim khoa học kỹ thuật trèo trống, cái này hệ thống liền hoàn toàn không thích hợp nhân loại giao thừa Vân vân, trận yêu tận thế hạo kiếp sẽ không phải cùng vạn bèo có quan hệ a. Luận không khỏi liên tưởng đến một cái rất tồi tệ khả năng, nhưng hắn lập tức lại tại trong lòng tiến hành một phen bản thân ủ. Hẳn không phải là dạng này về thời gian hoàn toàn không hợp, từ khối lập phương người bị cường giả bắt được dùng cái này triển khai nghiên cứu, lại đến hạo kiếp giáng lâm. Trong lúc này mặc dù không có minh xác thời gian, nhưng từ các loại miêu tả đến xem, nói ít cũng là trên trăm năm thời gian. Tuy nói vạn bạo nhìn qua giống như là bị phong cấm nhưng bị cấm rơi lại không chỉ là vạn bạo một nhà, cái khác cổ đại tri thức không phải cũng đồng dạng thành cấm kỵ tri thức sao? Chỉ bất quá so sánh dưới. Giống như là cổ đại ma pháp loại kiến thức này, mặc dù cũng biến thành vô cùng nguy hiểm, nhưng ma pháp bản thân liền là cái thời đại kia chủ lưu hệ tâm, trải qua không biết bao nhiêu năm lại có bao nhiêu người cải tiến bổ hoàn ưu hóa, cùng vận vẹo loại này, tân quý hoàn toàn không phải một cái dã ngộ. Cho nên tận thế hạo kiếp mấu chốt, hẳn là ở chỗ tri thức vì sao lại trở nên nguy hiểm, trở nên sẽ mang đến tinh thần ô nhiễm cái phương hướng này bên trên. Nói cho cùng, tri thức loại này khái niệm phương diện độ vật, vì cái gì có thể thoát ly vật dẫn ghi chép, không giải thích được tự mình chuyên bá, chạy loạn khắp nơi, thậm chí còn chủ động hướng người khác trong đầu chui. Rõ ràng tại thời đại huy hoàng cũng không có loại sự tình này. Lột mạch suy nghĩ mới vừa vặn liên tưởng đến nơi này, trong đầu liền bắt đầu một trận cua chiên gõ trống, nhắc nhở hắn chuẩn bị khai tiệc. Mà lại lần này, ngay cả linh cảm đều tham dự tiền đến, còn nhảy nhót đến nhưng vui mừng. Nói rõ cái vấn đề này tính nguy hiểm, cũng không chỉ giới hạn với cổ đại tương quan phương diện ách. Không muốn không muốn, ta sai rồi ta sai rồi. Hắn cái này liền dùng sức lắc đầu, sau đó lại ngẩng đầu, nhìn xem không có hình thể hạt lạ giáo thụ. Đọc xong rồi, cảm giác thế nào? Còn tốt, mặc dù có một ít nghi vấn, để ta không dám đi liên tưởng. Kia là chân thực chi thư tại bảo vệ ngươi, không muốn chống lại nó. Hạt lạ giáo thụ nhắc nhở lại tiếp tục nói trở về chính đề liên quan tới vạn vẹo khởi nguyên kỳ thật không chỉ là trang này tưởng thuật tóm lược thượng đơn giản như vậy chỉ là trong đó càng nhiều nội dung đều thất lạc để cái này vốn là không đủ hoàn thiện hệ thống trở nên càng thêm phá thành mảnh nhỏ ê di thất những bộ phận kia có thể hay không tự mình chạy đến tìm ta luận trạng lấy là gan hỏi một câu ta hy vọng ngươi tốt nhất đừng gặp phải loại sự tình này cũng hy vọng Hưu tỷ nạ có thể giúp ngươi ngăn cản được loại sự tình này thánh giả bọn hắn thật rất vất vả đây là bọn họ lựa chọn trách nhiệm của bọn hắn bọn hắn hy sinh cũng là bọn hắn vì đại chỗ Hạt lạ giáo thụ lấy phi thường nghiêm túc giọng điệu nói đã chủ đề đi tới thánh giả bên này, luận dứt khoát liền nhấc lên một chuyện khác. Đúng rồi, nói lên thánh giả, ta đã từng gặp qua một vị rất đáng yêu nữ hài tử, nàng nhìn qua rõ ràng không có gì lực lượng, nhưng lại được người xưng là thánh giả. Hắn nhớ ký tiệm đồ cổ hỏa kế nói qua, nếu như muốn biết e lộ sự tình, chỉ có thể đi mỹ cả tộc hỏi thăm. Dứt khoát liền thử nhìn một chút hạt lạ giáo thụ có biết hay không tình huống. Kết quả giáo thụ thật đúng là chưa để hắn thất vọng. Ồ, ngươi nói là không sao? Ta tại hiệu tỷ nạ gửi thư bên trên hiểu rõ qua chuyện này, nghĩ không ra tiểu tử ngươi còn thật lợi hại, kém chút đem người ta cho bắt cóc may mắn hiệu tỷ nạ kịp thời nhúng tay mới không thể ủ thành đại họa. Cho nên nàng cũng cố ý để cập qua, để ta nhìn cho thật kỹ ngươi, đừng ở trong học viện hái hoang ngắt cỏ. Hát là giáo thụ vốn đang rất nghiêm túc nói, chợt cười xấu xa một tiếng, chuyển câu nói. Hát hát bất quá ta cũng sẽ không nghe nàng ngươi về sau nếu như coi trọng vị nào học tỷ, hoặc là sắp tiến đến cái nào học muội, có thể thoải mái nói cho ta biết, ta có thể làm đến sở hữu nữ sinh tư liệu. Nghĩ không ra ngươi cái này đức cao vọng trọng giáo thụ, lại còn có phương diện này nghiệp vụ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại thanh mai trúc mã lại là thông qua tránh án để cử tự mình nhập học lại là đem mình để cử cho nàng năm đó lão sư nhưng vì cái gì không chịu tự mình tự mình ra tay đâu luôn không khả năng là bởi vì cái gì thiếu nữ thận trọng và thẹn thùng a luật đang miên man suy nghĩ lại nghe thấy giáo thụ bên kia tiếp tục nói bất quá nha cái mới nhìn qua kia rất đáng yêu nữ hải tử vẫn là thôi đi nàng cũng không phải là nhân loại không thể sinh con đây ta còn thực sự không nghĩ xa như vậy ta chỉ là tưởng biết rõ sở nàng là chuyện gì xảy ra luật vội vàng giải thích nói Mà hạt lạ giáo thủ cũng thật giống như là công cụ tìm kiếm đồng dạng, thuộc như lòng bàn tay đồng dạng đáp. Cái này sao? Người có thể đem nàng xem như một loại căn cứ vào quá khứ những cái kia mũi nhọn kỹ thuật chế tác ra tới nhân tạo thánh giả, có cùng Hữu tỉ nã bọn hắn một bộ phận năng lực, đồng dạng có thể ở trình độ nhất định chống cự tri thức cùng tinh thần ô nhiễm xâm nhập, đưa đến loại bỏ lưới một dạng hiệu quả. Nhưng mặc kệ là 0266, vẫn là căn cứ vào nàng diễn sinh ra 0006, bản thân vẫn có lây quá nhiều không hoàn thiện địa phương, dù sao chế tác các nàng thời điểm, nhân loại đang ở tại cái kia tràn ngập nguy hiểm thời đại, khó tránh khỏi tồn tại rất nhiều không xác định nhân tố cho đến ngày nay, ta cũng cho rằng ở trong đó phong hiểm thực tế quá lớn một khi xảy ra vấn đề, toàn bộ hệ thống hạ siêu phàm giả rất có thể toàn bộ sa đoạn, tạo thành hậu quả ta cũng không dám tin tưởng, chỉ sợ đều không chỉ là hủy diệt Hoan Du Chi thành đơn giản như vậy. Nghe thấy hắn lần này thuyết pháp, luận nghĩ nghĩ, liền vội vàng hỏi, ngài nói không không sẽ không phải là đúng, chính là như ngươi nghĩ, người bên ngoài xưng nó là che trở thành giả, mặc dù các phương diện đều rất yếu, cũng có được rất nhiều phong hiểm, nhưng tạm thời vẫn là tại vận hành bình thường, cũng duy chỉ lấy Hoan Du Chi thành vận chuyện mà ngươi cái kia đáng yêu không thì là làm nó một hạng vận hành bảo hiểm cho nên ngươi biết người đem người ta bắt cóc hành vi là cỡ nào nguy hiểm đi. A cái này, ta lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là phát hiện có người tại ngược đại nàng, tại dùng nàng làm loại nào đó ta ác thí nghiệm, cho nên mới. Ừm. Vân vân. Có người tại dùng 0266 tiến hành thí nghiệm. Đúng vậy a. Luận cái này liền đem tự mình biết có quan hệ hệ rồ lộ đoạn thời gian kia tao ngộ nói một lần. Nhưng may mắn ta tại mấy cái bằng hữu trợ giúp dưới, đem nàng cứu ra, lại cho sau khi trở về, giống như cuộc sống của nàng cũng liền bình thường đi lên. Ngươi chờ một chút, ta xác nhận một chút chuyện này lạ giáo thụ tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý đến tột cùng là như thế nào đem người cứu ra ngược lại là biểu hiện ra rõ ràng cả trường nhìn không thấy thân thể biến mất trong không khí sau đó qua gần nửa giờ mới một lần nữa xuất hiện ở trong không khí ta xác nhận qua bên ngoài những người điên kia thế mà thật làm ra loại sự tình này đây thật là để ta để ta ai hắn không có đem nói cho hết lời tựa hồ là bởi vì quá mức nặng nề mà không muốn nói xuống dưới cái này liền truyền cầu nói người cùng hưu tí nạ đối với việc này xử lý thượng rất tốt không phải coi như thật ù ra thằng kịch mà cái này không không cùng 0 ta nhất định phải khai thác càng nhiều giám sát biện pháp để phòng loại nguy hiểm này cử động xuất hiện lần nữa." Ngài nói, "Giám sát?" "Đúng vậy, hai người bọn hắn đều là mị cả tộc Lưu truyền ra ngoài, mặc dù chúng ta cùng hiện thế tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng không có nghĩa là chúng ta thật không đếm xỉa đến, không làm gì." Hạt lạ giáo thụ giải thích nói, nhưng hắn nhưng có chút lầm trọng điểm. Luận thông qua hắn lần này khẩn trương thái độ, đại khái đoán được hai vị này không chửa đầu nhân tạo thánh giả là cùng học viện có liên quan. Mà hắn chân chính tò mò là, vì cái gì một vị vận béo hệ giáo thụ sẽ quan tâm cùng quản hạt loại sự tình này? Mặt khác chính là tự mình thanh mai trúc mã là phủ quyết thánh giả đối cụ hiện cũng rất có tạo nghệ nhưng vì cái gì sẽ là vận vẹo hệ giáo thụ học sinh hắn thật là vận vẹo hệ giáo thụ sao? luận ngay tại suy nghĩ những vấn đề này lại phát giác được giáo thụ đưa tay chỉ sân thượng bên ngoài kia phiến tĩnh mịch tận thế nói chúng ta vận vẹo hệ ngay từ đầu cũng không phải là dạng này nhưng chính là bởi vì chúng ta cũng cần một vị thánh giả cho nên tiến hành một trận nguy hiểm thí nghiệm về sau thì có người bây giờ nhìn thấy một màn này chỉ là may mắn nơi này là mỹ cát tốc các phương diện xử lý và phản ứng còn có thể tương đối kịp thời cho nên ta vẫn luôn không đồng ý tại ngoại giới khởi động cũng không ổn định 0006, Hữu tỷ Nạ cũng giống như vậy. Chỉ là ạ sợ chạm một mực tại kiên trì, đồng thời thuyết phục ba người khác, Hoan Du chi thành hạng mục mới lấy khởi động. "Ê, vị này là?" "Ừm." "Hữu tỷ Nạ chưa cùng ngươi giới thiệu qua sao?" Hắc là giáo thủ có chút ngoài ý muốn hỏi ngược một câu, sau đó hời hợt giải thích nói, "Hắn chính là cứu rỗi thánh giả." Ta quan sát một chút số liệu cùng các ngươi phản hồi, cảm giác lấy trước kia loại 3K 3K 2K đổi mới phương thức, tất cả mọi người không quá gước thích. Cho nên thử một chút hồi trước loại này 4K 4K hoặc là 4K 3K phương thức đi lên trường số lượng từ nhiều, lượng tin tức cũng liền dày đặc hơn, đọc thể nghiệm sẽ tốt hơn một chút ta. Vậy sau này cứ như vậy đổi mới. 311 chương 311, 310 học xong, còn nước không, chương 311, 310. Học xong, còn nước không. chương 311, 310. Học xong, còn nước không. Cứu dối thánh giả ạ sờ trạ. Luật ở trong lòng ghi xuống cái tên này, lại không khỏi hơi xúc động, tự mình bây giờ thế mà đến có thể cùng người nghiên cứu thảo luận thánh giả loại này tồn tại tình trạng cũng coi là cố gắng cuối cùng cũng có hồi báo a. bất quá ngoài miệng ngược lại là thận trọng hỏi vậy chúng ta vận mẹo hệ bây giờ là cái gì tình huống có phải là chỉ còn lại ngài và ta rồi? Ê. từ trên nguyên tắc ngươi có thể cho rằng như vậy. hận là giáo thụ có chút lúng túng trả lời một câu vừa bất đắc dĩ thở dài từ khi trước mắt ngươi trận này sự cố về sau vận mẹo liền tiếng xấu vang xa không có người nào nguyện ý giao thiệp, chúng chi là chân chính có thiên phú có dũng khí người cho nên ngươi đối với chúng ta vận mẹo hệ mà nói là phi thường trọng yếu đây cũng là ta nhất định phải cùng lo dần sờ tranh đoạt nguyên nhân sở tại. Nhưng đã rằng này, vì cái gì học viện không hề từ bỏ vặn vẹo đâu? Nó đã nguy hiểm lại quý dị, càng là hoàn toàn không thích hợp thời đại này. Luẫn lại hiếu kỳ truy vấn, "Ngươi vấn đề này, cũng có cái khác giáo thụ hỏi qua ta, bọn hắn cũng đồng dạng cho rằng vặn vẹo không đủ hoàn thiện, tràn ngập nguy hiểm, không thích hợp thời đại này. Cũng mặc kệ là ta, vẫn là Hiu Tina, hoặc là cái kia đáng xấu hổ phản đồ, lại đều tin chắc vặn vẹo có được đủ để cải biến thế giới lực lượng." Hát là giáo thụ nói, vô hình thân thể trôi dạt đến bệ cửa sổ một bên, nhìn xem bên ngoài kia phiến tĩnh mịch đại địa, lại thấp giọng nói, "Đây là chỉ có vặn vẹo mới có thể làm đến." Lời nói này nói đến có chút lập lờ nước đôi, dễ dàng gây nên hiểu lầm, không rõ ràng hắn đến tột cùng là nghĩ biểu đạt trước mắt trận này sự cố là vận bèo tạo thành vẫn là cái khác chuyện gì khác là chỉ có vận bèo mới có thể làm đến. Được rồi, hẳn là nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm tiếp tục học tập đi." Hát là giáo thụ nói tiếp, lại muốn vừa rồi như thế, đưa tay trong không khí khoa tay một phen, lượt trước mặt trên bản học liền thêm ra một tờ công kỷ chi thức đinh điên cùng giá trị 5 không đinh điên cùng giá trị 5 cốc ách. Vẫn có chút quá an toàn. Bất quá logic cũng là không chê, cứ như vậy tiếp tục xem. Một trang này tri thức không giống với vừa rồi kia một tờ. Phía trên không còn là cái gì vặn vẹo hệ thống lịch sử phát triển, ngược lại càng giống là một tờ linh linh toái toái nghiên cứu bất ký, không có ký tên, hơn nữa còn là không đầu không đuôi ở giữa một đoạn, mà lại áp dụng văn tự, cũng không phải trước mắt tiếng thông dụng, ngược lại là một loại luật vốn nên không nhận biết văn tự. Nhưng ở trong đầu chân thực tri thư chậm rãi lật qua lật lại dưới, hắn lại có thể không chướng ngại chút nào đọc hiểu những văn tự này ý tứ, lộ ra phi thường thần kỳ. Năm 3736, tháng 1, các hiền giả quyết định đem loại lực lượng toàn mới này mệnh danh là vặn vẹo một cái tên kỳ cục. Trong mắt của ta phi thường khuyết thiếu phạm vị cùng mỹ cảm. Nhưng người nào gọi ta chỉ là một không nói nên lời nho nhỏ pháp sư đâu. Năm 3736, tháng 3, trải qua giải đến 2 tháng nghiên cứu phân tích, lấy mẫu thí nghiệm, cơ bản có thể xác định, vận vẹo liên quan lực lượng, cũng không phải là ma pháp hoặc là đấu khí, đồng dạng không phải những cái kia thuật sĩ huyết dịch cùng khí quan, càng không phải là vu y cùng sa mạn thảo dược, mà là một loại hoàn toàn mới có tính đột phá lực lượng, để người hiếu kỷ, làm người ta mê muội. Năm 3736, tháng 6, ta luận văn thế mà bị một vị sáng chói hoàng kim chú ý tới. Ha ha ha. Đây tuyệt đối là đáng giá ghi chép một khắc. Ta muốn để những cái kia xem thường ta các hiền giả biết, ta tuyệt đối không phải cái gì tốt chọp nhà quê. Đáng ghét. Ta quá khẩn trương thậm chí ngay cả vị kia sáng chói hoàng kim danh tự đều chưa nhớ kỹ, càng là một vấn đề đều trả lời không được, mẹ nó. Cứ chó. Cái này tới tay kỳ ngộ, thế mà bị ta lãng phí hết. Ta hận không thể giết chúng ta. Năm 3737, tháng 1, ta đã sắp quên lần trước viết ghi chép là lúc nào rồi. Lần kia Hoàng Bết gặp mặt, quản hắn không sao. Thông qua nửa năm này đến nay đến thử, ta đã dần dần thăm dò vặn mẹo cố này lực lượng mới bản chất, ta có thể nắm giữ nó, đúng vậy, tuyệt đối có thể. Năm 3737, tháng 8, ha ha ha, vận vẹo lực lượng thực tế quá mỹ diệu. Ha ha ha ha. Nó là không thể địch nổi. Nó là có thể phá vỡ đáng chết này thế giới. Năm 3738, tháng 1, thật sự là bận rộn mà phong phú một đoạn thời gian, các hiền giả không thể không quỳ đổ vào ta dưới chân, khẩn cầu ta ban ân bọn hắn trí thức, không. Cái này không được. Vận vẹo lực lượng, tuyệt không phải những này ngồi không ăn bám ngu xuẩn có thể hiểu được, chỉ có sáng chói hoàng kim cấp bậc đại nhân vật mới có tư cách cùng ta trò chuyện cái này. Năm 3739, tháng 10, ha ha ha, từ tư duy, ý thức cảm nhận, lại đến ma lực, đấu khí, khoa học kỹ thuật, thậm chí ngay cả quang cùng không khí đều ở đây vặn vẹo trong không chế, ha ha ha, đây hết thảy đều tại ta trong tay, thế giới này đều tại ta trong tay. Có người chỉ trích tinh thần của ta bắt đầu trở nên không bình thường. Thật sự là buồn cười, ta không thể làm gì khác hơn là để hắn mở mang kiến thức một chút, chân chính không bình thường, là một loại cảm giác gì? Năm 3743, tháng 6, không có ai có thể ngăn cản ta, không, có ai có thể chiến thắng ta, ta vặn vẹo ta là vô địch. Ta là thế giới này chỗ thể. Nghe nói có người đang đuổi giết ta. Còn có sáng chói hoàng kim tham dự cùng thủ ý thuận như vậy đi, là thời điểm để thế giới này cảm thụ vạn mèo. Ha ha, ta hiểu, ta đã biết, nguyên lai like đây mới là vạn mèo bản chất. Ta biết tất cả. Các ngươi không thể ngăn cản ta, các ngươi bọn này cái gì cũng đều không hiểu ngu xuẩn. Ta là tại cứu vớt các ngươi, cứu vớt thế giới này. Ảm, từ nơi này về sau ghi chép, liền tất cả đều là ngay cả chân thực chi thư đều không thể phân biệt văn tự trên cơ bản tương đương với loạn bôi vẽ linh tinh. Nói rõ tác giả trạng thái tinh thần, chỉ sợ đã không cách nào tổ chức lên ngôn ngữ của nhân loại. Lượng đem mảnh này không giải thích được ghi chép sau khi xem xong, ngẩng đầu lên, hỏi. Giáo thụ, đây là. Một cái không thể trong lịch sử lưu lại danh tự tiểu nhân vật, lại bị hậu nhân phát hiện một chút hắn năm đó dấu vết lưu lại. Hạt lạ giáo thủ đáp, nhưng hắn giống như cũng không là vị kia cái thứ nhất tiếp xúc vận vẹo cổ sinh vật học nhà. Lưỡng lại truy vấn, giáo thụ vô hình kia thân thể nhẹ gật đầu, đáp, "Đúng vậy, mặc dù chúng ta vẫn không có thể chỉnh lý ra minh xác thời gian niên biểu, nhưng hắn tuyệt đối không phải cái thứ nhất, cũng không phải cái thứ hai nếm thử tiếp xúc vận vẹo cổ nhân, chỉ bất quá hắn vận khí cũng không tệ lắm, lấy tương đối nhẹ nhõm quá trình, thu hoạch lực lượng cường đại." Từng, "Ta nhìn phía trên này miêu tả Hắn tại thu hoạch được lực lượng về sau, trạng thái tinh thần liền dần dần trở nên không bình thường. Nhưng nhìn qua lại không hề giống là tinh thần ô nhiễm dẫn đến. Đúng vậy, người này căn cứ phân tích của chúng ta phỏng đoán, hẳn là tại tận thế hạo kiếp trước đó gặp những sự tình này. Ừm, luận lên tiếng, không khỏi lâm vào một phen suy nghĩ. Hắn kỳ thật có chút không quá lý giải, hẳn là giáo thụ vì sao lại cho mình nhìn dạng này một đoạn ghi chép. La biểu hiện ra vạn bèo cường đại, vẫn là nói nhắc nhở tự mình, không muốn bị lực lượng cường đại choáng váng đầu óc. Khả năng đều có a. Vậy phần tiếp xúc vặn bẹo có phải là có thể sẽ dẫn đến tinh thần thất thường? luật căn bản chưa hướng cái hướng kia đi lên liên tưởng, hoặc là nói vô ý thức không để ý đến loại này dâu dịa vấn đề. trạng thái của mình mỗi ngày đều có thể thông qua bảng tới kiểm tra, vẫn luôn rất bình thường, cho nên khẳng định không có phương diện này lo lắng. ngược lại là hạt lạ giáo thụ, còn tại lời nói thâm thiế nhắc nhở. ngươi muốn hấp thụ hàn giáo hấn, không muốn dẫm vào dạng này vết xe đổ. là, ta sẽ nhớ. luật gật đầu đáp. tiêu ngạo cùng tự đại sẽ khiến người điên cuồng, tự mình vẫn luôn hiểu đạo lý này. ừm, như vậy nghỉ ngơi nữa một hồi, ta lại cho ngươi nhìn thiên thứ ba, cũng là hôm nay cuối cùng một tiên. nếu như tinh thần của ngươi trạng thái còn có thể kiên trì. Giáo thụ lại rất hảo tâm nói, ta không có vấn đề, lại nhiều nhìn mấy thiên cũng không thành vấn đề, cũng không cần nghỉ ngơi. Lộn tràn đầy tự tin đáp đều đừng nói nghỉ ngơi, hắn thậm chí cảm thấy đến loại này tiểu đả tiểu nháo học tập phương thức hoàn toàn chưa đủ nghiền. Như vậy sao? Cũng tốt, để ta nhìn ngươi có thể tiếp nhận cực hạn ở nơi đó đi. Hát là giáo thủ nói, lần nữa xuất ra một tờ cấm kỵ chi thức, bày ở luật trước mặt trên bàn học, sau đó đặc biệt dặn dò, không muốn sinh cường, nếu như không kiên trì nổi, liền lập tức từ bỏ. Ừm, ngài yên tâm đi, ta không có vấn đề. Lưỡng nói, cái này liền túi đầu nhìn một chút kiến thức mới đinh điên cuồng giá trị 100 đinh điên cuồng giá trị 100 đinh điên cuồng giá, giá trị 100 đúng đúng, mùi vị kia mới đúng chứ. Mà lại so với phía trước lịch sử phát triển, lịch sử giáo hấn, một trang này trực tiếp chính là hoa quả khô phía trên là người khác đối với vận vẹo một phen xâm nhập phân tích, cùng cụ thể vận dụng tâm đắc trải nghiệm. Từ chữ viết thượng nhìn, hẳn là vừa rồi cái kia cuồng vọng tự đại pháp sư. Người này mặc dù trình độ ma pháp chẳng ra sao cả, nhưng hắn đối vận vẹo nghiên cứu cùng lý giải, lại là để Lưỡng hơi kinh ngạc. Hắn cũng không phải là giống luật sử dụng kỹ năng như thế, đâu ra đấy, cái gì cần đối ứng cái dạng gì công năng, mà là càng thêm linh hoạt, càng thêm tùy tính sử dụng phương thức. Tương tự mà nói, luật giống như là tại làm lựa chọn, đối chiếu đề diện, lấp nhập A bờ cờ giờ án. Cái này cùng vọng pháp sư thì là trực tiếp đem tuyển hạng toàn bộ phủi đi rơi tự mình viết lên mới đáp án đây đối với luật mà nói, giống như là chỉ rõ một đầu mới đường đi, nguyên lai vặn vẹo còn có thể dạng này chơi. Đồng thời, so với luật hơi có vẻ thô giáp phương thức vận dụng, vị pháp sư này mạnh suy nghĩ thì là càng thêm có khuynh hướng chi tiết phương diện tỉ như đồng dạng là lấy vặn vẹo lực lượng đến phòng ngự một viên đánh tới hướng tự mình hỏa cầu, luật là tuyển hạt là để hỏa cầu bị lệnh phương hướng đập chúng bên cạnh vô tội quần chúng vây xem, mà vị pháp sư này cho ra giải đáp là đem hỏa cầu vặn vẹo thành một đóa hoa hồng, sau đó tại phi hành quá trình bên trong liền giải thể thành vài miếng nhẹ bông cánh hoa hồng, mang cho đối thủ một phen rất thần bí, rất văn nghệ, rất yêu nhã rung động đẹp. luật trong lòng ao ước cực, chỉ bất quá muốn thực hiện lần này hoa lệ vẹo hiệu quả cũng không phải một hai trang cấm kỵ tri thức liền có thể giải quyết, thậm chí luật một hơi đọc xong 10 trang cấm kỵ tri thức cũng còn chưa thăm dò môn đạo. Loại này chi tiết phương diện thao tác, hiện nhiên là rất phức tạp rất cao cấp kỹ xảo, thậm chí khả năng dính đến cải biến vật thể tính chất cùng tồn tại phương thức loại này nghe xong cũng là người ta ra đầu rất ma tầng cấp, hiện nhiên không phải thời gian ngắn liền có thể cho luật học được. Xem ra người này cuồng vọng, là có cuồng vọng từ bản a. Luận ở trong lòng cảm khái một câu, lại ngẩng đầu lên, nhìn xem tung bay ở giữa không trùng hạt lạ giáo thụ, nói: Ta đều xem hết. đây Giáo thụ kia rõ ràng không có thực thể trên thân, thế mà toát ra mấy phần lúng túng cảm giác, cách mấy giây về sau, mới đáp: Không còn. A. Người đem tiếp xuống hai tháng dạy học nội dung đều xem hết. Ngài không phải đang nói đùa chứ? Giáo thụ lại sững sốt một hồi lâu, mới nuốt bay, đắc, ta ngược lại là cảm thấy, là ngươi tại nói đùa ta. Ngươi hoàn toàn không cảm giác được tinh thần ô nhiễm sao? Còn tốt đó chứ, ta còn chịu được. Luận dứt lời, linh cảm phát giác được giáo thụ vện kia nhìn không thấy thân thể, thế mà bắt đầu kỳ quái nào đó rung dậy. Cả người cũng liền trầm mặc như vậy xuống dưới, không còn phản ứng mình. Chẳng lẽ là gặp phải một chút những chuyện khác, cần lâm thời xử lý một chút, hoặc là nói là đi tìm càng nhiều cấm kỵ kiến thức, luôn không khả năng là cái gì nhận biết dung truyền a. Giáo thụ đây chính là thánh giả lão sư là gặp qua cảnh đời đại nhân vật, nhận biết không có khả năng yếu ớt như vậy à? Luận đối hạt lạ giáo thụ ngược lại là tràn ngập lòng tin, thế là liền kiên nhẫn chờ lấy hắn, xem hắn còn có thể hay không xuất ra càng nhiều cấm kỵ tri thức. Mượn thời gian này, hắn lén lén liếc một chút bảng nhắc nhở, làm sao chỉ thăng hai cấp? Quả nhiên, xem đến phần sau, điên cùng giá trị bắt đầu cực tốc suy giảm, cuối cùng liền chỉ còn lại một một chân mũi. Không thể nói là có chút ít còn hơn không đi, ngược lại càng giống là tại quật cường biểu đạt ta thế nhưng là nguy hiểm cấm kỵ tri thức nha. Ta thế nhưng là có tinh thần ô nhiễm nha, ngươi cũng không muốn quá mức nha, cái loại cảm giác này nhưng cũng may tri thức mạnh vỡ cho vẫn được, 10 trang tri thức đối ứng 10 trang mảnh vỡ, nhưng mà lại hoàn toàn không có kỹ năng mảnh vỡ. Như thế không quá ngoài ý muốn, những kiến thức này dính đến cấp độ khá cao, đại khái là không dễ dàng như vậy biến thành kỹ năng mạnh vỡ bị tự mình nhẹ nhõm nắm giữ. Cho nên, đến tột cùng còn có hay không càng nhiều kiến thức. Online Trở, rất cấp bách. Luẫn lại đợi hơn 10 phút, mới cảm giác được giữa không trung giáo thụ lần nữa khôi phục bình thường. Khu khụ, vừa rồi có chút việc, hơi rời đi một chút. Ừm, ta đại khái đoán được. Luôn cảm thấy mình đoán được còn rất chuẩn. Như vậy Hôm nay học tập, trước hết như vậy, người sau khi trở về, hảo hảo chỉnh lý chỉnh lý, tiêu hóa một chút, đồng thời chú ý nghỉ ngơi thật nhiều. A, thế nhưng là đây không phải mới qua hơn 2 giờ sao? Đã đủ rồi, đối với vận vẹo loại này thâm ảo tối nghĩa, lại tràn ngập nguy hiểm ngành học mà nói, 2 giờ đã rất dài càng nhiều vẫn là phải dựa vào chính mình tổng kết tiêu hóa, ngươi không nên gấp gáp. Được rồi, cứ như vậy đi, ta còn có chuyện khác phải bận đột. Hạt là giáo thủ cuối cùng rất lợi, thân hình cứ như vậy trực tiếp biến mất không thấy 312. Chương 312, 311 nên không phải đang nói chuyện chúng ta à? chương 312, 311 nên không phải đang nói chuyện chúng ta a. Chương 312, 311. Nên không phải đang nói chuyện chúng ta a. A cứ đi như thế a. Luận một người lưu tại tháp cao trên sân thượng, cảm giác bốn phía cạo đến gió lạnh đều tràn đầy không hư tịch mình lạnh. Sẽ không phải thật không có cấm kỵ kiến thức a. Hắn không khỏi liên tưởng đến. Nhưng ngay lúc đó lại lắc đầu. Cái này hiển nhiên là không thể nào nơi này vận bèo hệ hiện tại mặc dù là phách, nhưng khi đó khẳng định vẫn là rất có vốn liếng thậm chí còn có thể tiến hành loại kia mô phỏng như thánh giả thí nghiệm, tương quan tích lũy chắc chắn sẽ không chỉ có cái này mười trang cấm kỵ tri thức chỉ là hạt là giáo thụ có tự mình một phen cân nhắc, cho nên không chịu lấy thêm ra đến rồi à? Khả năng cũng là bởi vì vị pháp sư kia trên thân giáo hấn, để hắn hy vọng tự mình có thể an tâm một chút, trầm một chút, lắng động một chút. Luật cảm thấy mình hẳn là phỏng đoán chính xác. Kia đã như vậy, bài học hôm nay liền xem như thượng xong. Tan học, có thể đi về. Luật cái này liền xuất ra đồng bộ đồng hồ cát, nhìn một chút bên ngoài hiện thế thời gian đều chưa qua mấy giờ đâu được rồi được rồi. Trước tiên đem điểm thêm sau đó tìm một chỗ tổng kết một chút hôm nay thu hoạch đi. Luật đem vừa lấy được điểm thụ tính. Điểm 5 điểm linh lực cùng 5 điểm nhận biết đem hai hạng thuộc tính đều thoát tới 290. Sau đó hài lòng nhẹ gật đầu, cái này liền leo thang lầu rời đi tháp cao, sau đó không ngừng giữ vị hôm nay vừa học được những kiến thức kia. Loại này có thể vận vẹo vật thể tồn tại hình thức cách chơi, thực tế quá mê người để hắn cũng không có tâm tư suy nghĩ cái khác việc nhỏ không đáng kể vấn đề. Lúc này ở một gian giống như là kịch trường, hoặc như là sân quyết đấu chống trải tràng cảnh bên trong, bốn phía đều là sáng loáng ánh đèn, đem nơi này chiếu rọi đến cực kỳ xúc nổi. Trung tâm thì là từng vòng từng vòng kịch trường đồng dạng khán đài, phương tiện cung cấp người thưởng thức nơi này trình diễn thiết mục. Tại chỗ cao nhất, thì bố trí một trường giống như là ghế trọng tài cái bản. Phía trên bảy biện võ đài cần các loại thiết bị, điểm tích lũy tấm, đồng hồ báo thức, micro, thậm chí bên ngoài bản khẩu ở đó ghế trọng tài trên chỗ ngồi, một con bút lông chim cùng một tờ giấy viết thư chính nổi lơ lửng không trung, bút tự mình động lên, tại trên tờ giấy viết lấy từng hàng văn tự. Học sinh của ta hữu tình nạ, cách chúng ta lần trước thông tin, cho dù là hiện thế bên trong thời gian, cũng đã là thật lâu. Ta chỗ này hết thảy mạnh khỏe, y nguyên nhớ ký tự mình vẫn là nhân loại ngươi để cử học sinh đã thuận lợi nhập học, đồng thời biểu hiện ra không thua gì người thiên phú pin người, ngay cả ta cũng vì đó sợ hãi thản phục. Nhưng cùng lúc cũng tràn ngập hiếu kỳ, tiểu tử này đến cùng phải hay không nhân loại? Lo dần sờ lão gia hỏa kia, cho là hắn là một loại có nhân loại nhận biết siêu phàm sinh vật, hoặc là cái nào đó tiền văn minh di sản, có thể coi như nhân loại đến ở chung cùng đối đãi, nhưng là đối với hắn có thể làm ra bất kỳ cử động nào, đều không cần cảm thấy kinh ngạc cùng chấn kinh. Ta mới đầu còn tưởng rằng là lão gia hỏa chỉ lo nghiên cứu, chưa thấy qua việc đời, sau đó vào hôm nay tự thân vì hắn giảng bài về sau, Ngay cả ta đều ở đây dần dần tin tưởng lo dần sợ phán đoán. Tiểu tử này, đối với tinh thần ô nhiễm có không thua gì thánh giả sức chống cự, đọc cấm kỵ tri thức đối với hắn mà nói, tựa như hô hấp đồng dạng tự nhiên cùng đơn giản. Hắn chỉ dùng ngắn ngủi 2 giờ, học tập xong ta chuẩn bị tốt 2 tháng chương trình học, đồng thời trạng thái tinh thần không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Ta không thể không một lần nữa chế định dạy học phương án, một lần nữa vì hắn loại bỏ cấm kỵ tri thức, đây chính là rất vất vả sự tình, nhất là với ta mà nói, ta đã rất nhiều rất nhiều rất nhiều năm không có tự mình dạy bảo học sinh. Nhưng nếu như dựa theo cái này hiệu suất tiếp tục, có lẽ hai tháng qua đi, liền nên hắn tới làm giáo thụ dạy ta. Cái này thật sự là quá kinh người, quá không thể tưởng tượng nổi, đến mức để ta tao nội nhận biết biên độ nhỏ chấn động. Nhưng cũng còn tốt, ta kịp thời điều chỉnh đi qua, cho nên không có cái gì trở ngại, không cần phải lo lắng. Cho nên, ngươi đến tột cùng là từ nơi đó tìm đến gia hoàn này, hoặc là nói đầu này siêu phàm sinh vật, hoặc là nói tiền văn minh di sản. Giấy viết thư viết đến nơi đây, vừa vặn tràn ngập một tờ, thế là không trung lại thổi qua đến một tờ mới giấy, bút lông chim lại tại phía trên tiếp tục viết. Bất quá, tiểu tử này trừ mang cho ta chấn kinh bên ngoài, càng nhiều vẫn là kinh hỉ cùng vui mừng nhân loại văn minh đau khổ chờ đợi hy vọng có lẽ liền ở trên người hắn hắn có thể trở thành một thánh giả nhất định có thể ngươi biết ta luôn luôn đều không thể nào tin được cả sợ trả những cái kia tiên đoán ta từ đầu đến cuối đều tin chắc nhân loại là có tương lai có hy vọng đồng thời bị giữ tại chính chúng ta trong tay chỉ là chúng ta cần phải đi tìm tới chiếc chìa khóa kia cái kia giao lộ hoặc là cây kia dâm dạng vậy có lẽ là vật béo có lẽ là không gian có lẽ là ma pháp có lẽ là tiên đoán nhưng vô luận bất luận cái gì chúng ta đều không thể từ bỏ hy vọng đi tiếp thu kia cái gọi là vận mệnh cho nên ngươi cũng nhất định phải chịu đựng ta học sinh lưu tú nhất ta cuối cùng tiêu ngạo. Được rồi, bất chi bất giác lại cùng ngươi nhắc lên năm đó đã lặp lại qua rất nhiều lần chủ đề, xem ra cho dù là ta, cũng sẽ gặp phải một chút yêu cầu nhỏ người ra triệu chứng Ân, ta cũng nên tiếp tục đi cho loại loại bỏ cấm kỵ kiến thức, gia hỏa này tựa như một khối hút không no bọt biển đồng dạng, để đầu ta đau. Như vậy, hy vọng ngươi còn có thể đọc ta cái này phong gửi thư đạo sư của ngươi cùng bằng hữu. Hạt lạ. Viết xong cuối cùng, giấy viết thư tự hành gấp lại, bị nhét vào một bộ sấy lấy phi si phong thư, sau đó chỉnh phong thư liền tự hành bắt đầu cháy rừng rực, trong khoảnh khắc liền biến mất ở không khí bên trong kịch trường bốn phía những cái tia sáng loáng đèn cũng theo đó dập tắt để trong này trở về đến đen nhánh cùng trong an tĩnh nơi này chính là miss cả tộc phòng làm việc của viện trưởng cũng là toàn bộ học viện tối cao quy cách sân quyết đấu ở đây trình diễn mỗi một trận quyết đấu đều sẽ có viện trưởng tự mình làm trọng tài phụ trách giám sát chỉ bất quá đại bộ phận thời điểm sẽ đến nơi này quyết đấu người đều là đến tìm trọng tài bản nhân giải quyết học thuật tranh chấp cho nên viện trưởng làm trọng tài sống chết mặc bay số lần kém xa tít tắp nó tự mình ra tay số lần ừm đây là đang làm gì luận ở một bên đi dạo xung quanh vừa sửa sang lại hôm nay tri thức sau đó kẹt tại giờ cơm, trở về tự mình xa hoa ký túc xá, chuẩn bị cho mình cùng mèo con làm cơm trưa. kết quả lại trông thấy mèo con ngồi sồn ở ven đường, cơ lông sụp tiểu chào chào, giống như là tại cùng ai cáo biệt. mà tại nó đối diện là một đầu tròn căng tiểu hương trư, trắng tinh trên thân là một vòng tinh mịn lông tơ, nhìn qua rất là ngon miệng. tiểu hương trư cũng đối diện lấy mèo con một trận gật gù đắc ý, sau đó như cái cầu, lan tiến kia tòa đệ luật rất là kiêng kỵ ký túc xá, chính là trong viện trồng các loại nguy hiểm thực vật kia tòa cái này tiểu hương trư nên không phải dùng để uy những thực vật kia a. luật không khỏi phúc phỉ một câu, lại hướng về phía mèo con hỏi. Nhận biết bạn mới rồi. Meo meo meo. Mèo con hướng về phía hắn một phen khoa tay múa chân, lộ ra dáng vẻ rất vui vẻ. Như vậy cũng tốt, có thể nhận biết bạn mới coi như không tệ, ta còn rất sợ ngươi tìm mình. Luân cười cười, ôm lấy mèo con, gái gái, cái này liền trở về phòng đi làm cơm. Hắn cho mèo con nóng một chậu sữa dê, lại ném vào mấy cây cá khô, tự mình liền tùy tiện làm phần cơm chiên, đối phó đối phó xong chuyện. Một người cơm, chính là tốt làm. Về sau, luân lại hướng trên ghế salon một góc các, điều chỉnh ra một cái tận khả năng tư thế thoải mái. Sau đó từ trong túi chứa vật lấy ra lo dần sở chuyển thụ cho những cái kia tác phẩm vĩ đại. Dù sao buổi chiều không có việc gì, tiếp tục tự học không gian kiến thức căn bản đi ở nơi này phong cách học tập tự do mịt ca tộc, còn phải là dựa vào chính mình. Thế là ở đó căn thủ xuyên trợ giúp giới, luận so với một lần trước càng thêm thuận lợi tiến vào vong ngã trạng thái, không biết mệt mỏi học tập đứng lên. Bất quá lần này hắn ngược lại là không có kéo căng 12 giờ, mà là sớm định cái đồng hồ báo thức, ở buổi tối 9 điểm thời điểm bị đánh thức, từ vong ngã trạng thái khôi phục lại. Cũng không phải sợ hãi tinh thần ô nhiễm, chỉ là không muốn bị hạt lạ giáo thụ nhắc tới cũng không muốn tự mình tuổi còn trẻ liền rơi xuống cái gì xương của bệnh, lệ đĩa đệm của sống một loại chứng bệnh. nhưng cũng may hôm nay là nằm, cho nên triệu chứng ngược lại là so với hôm qua nhẹ nhõm không ít. thế ai nha ai nha cổ của ta, bờ vai của ta, luận một bên xoa cổ, một bên hoạt động bả vai, từ trên ghế xả lòn ngồi dậy, tiếp lấy lại tiến hành một phen đơn giản rèn luyện. sau đó nhìn một chút buổi chiều học tập thu hoạch. mặc dù so với hôm qua thiếu học 2 giờ, nhưng học tập tiến độ thượng ngược lại là không có lùi bước, vẫn là cứng rắn lại gầm xuống tới 1 phần 3. không gian hệ tri thức thật sự là quá khó học thời gian giống nhau, giống nhau chuyên chú độ. Đổi thành bên ngoài trong thư viện sách đều có thể gặm xong ba bản lấy được mảnh vỡ cũng không phải ít nhưng không gian chi phối vẫn là không có thăng cấp luật cảm giác cái này sợ rằng sẽ là khó khăn nhất tăng lên một cái kỹ năng điên cuồng giá trị thu hoạch cũng là bởi vì so với hôm qua thiếu 2 giờ cho nên chỉ thăng ba cấp cứ như vậy đến xem cô này tạm thời không rõ lai lịch tinh thần ô nhiễm tựa hồ không tốt lắm thích tướng bộ dáng dù sao tạm thời là không nhìn thấy suy giảm dấu hiệu luật đơn giản suy nghĩ một chút vẫn là trước tiên đem điểm thêm thùng nước mạch suy nghĩ lý tính linh lực nhận biết các năm điểm mở thêm Đinh thêm điểm hoàn thành người sử dụng, luận trạng thái, bình thường điên cùng giá trị, 333 nghìn, hạn mức cao nhất, 29500 lý tính, 29500 lý tính, không nhận biết, năm hệ thống, vận vẹo và 4 phủ quyết và 3 có thể tiến hành, cụ hiện hệ vỡ lòng. Vừa vận đoán luyện tới cũng không xê xích gì nhiều, thân thể trọng tân khôi phục sức sống, cái này liền đi trong phòng bếp cho mình cùng mẹ con đơn giản làm một chút cơm tối. Như vậy hôm nay cố gắng liền coi như là kết thúc tiếp xuống, liền nên soát nhắn lại tấm. Luật có chút không kịp chờ đợi mở ra học sinh sổ tay, tìm tới nhắn lại tấm tin tức u, xem trước một chút hôm nay trường học báo. Kết quả đối diện chính là một đầu rất có phân lượng tin tức. Ừm. Năm học mới đột nhiên sớm rồi. Luật nhìn kỹ một chút, phát hiện đây không phải học sinh sáng tác tin tức, mà là học viện ban bố thông tri. Nói là sẽ sớm mở ra tân sinh nhập học, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến năm nhất trở lên học sinh trường chính học, vẫn là ở vào bình thường ngày nghỉ. Sau đó hai tháng sau nhập học, cho nên cái này đợt chỉ là sớm để tân sinh tiến đến, sớm nhập học đương nhiên. Đối với những cái kia dạo chơi một thời gian đủ dài nhưng một môn ngành học đều chưa kết nghiệp, một đạo khắc đều không vào tay, bắt đầu học tra mà nói, cũng liền mang ý nghĩa ngày nghỉ của bọn hắn kết thúc, cần sớm giao nộp học phí. Thế là ở nơi này đầu phía dưới thông chi bình luận khu, đương nhiên xuất hiện một mảnh tiêu rên. Làm sao lại đột nhiên sớm? Ta năm nay học phí còn không có rơi vào a, có hay không hảo tâm học trưởng cho ta mượn một điểm a? Ta thật chen không ra ngoài, thế nhưng là lại không cam tâm cứ như vậy nghỉ học, ta lần trước sát hoạch cũng chỉ thiếu kém hai phần. Có phải là học viện lại thiếu tiền? Trước đó có mấy lần sớm năm học cũng là bởi vì thiếu tiền. Ai? Sớm khai giảng cũng có tốt, ta liền sợ bọn hắn chướng học phí. Ta đều ở nơi này đã lăn lộn thời gian 3 năm kết quả vẫn là cái tân sinh, tại dạng này xuống dưới, trong nhà của ta cũng nhanh Đảm đường không nổi học phí muốn để ta trở về kế thừa gia nghiệp. Các ngươi phàn nàn học phí quý chẳng lẽ ngày nghỉ thời điểm, cái gì hạng mục đều chưa tham gia sao? Dù là không tham gia khảo hạch, tham gia các loại nghiên cứu hạng mục cũng có thể Để cao đánh giá cùng kiếm lấy học phần a. Có học phần đến cấn trừ học phí sẽ còn giao nộp không được sao? Ha ha, loại người như ngươi thật là, Ngươi chẳng lẽ không biết cái này phá phòng luôn luôn đều kỳ thị chúng ta nghệ thuật hệ sao? Muốn tham gia hạng mục cũng không có tổ muốn. Con kỳ thị học sinh kém, ta cũng thử qua báo danh mấy cái hạng mục, kết quả người ta xem xét ta dê bình xét cấp bậc, trực tiếp liền tuyển cự, cũng liền may mắn dê bình xét cấp bậc học phí ta còn gồng gánh nổi, không phải ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tư sắc cùng điểm nhan sắc đến tích lũy học phí. Ừm. Tư sắc. Để ta xem một chút có mấy phần tư sắc. Luận đại khái nhìn một chút, phát hiện đối đầu này thông chi phản ứng tương đối lớn đều là chút học tra cùng học sinh kém, cơ bản không có cấp cao học sinh đi lẫn vào. Xem ra tất cả mọi người vẫn là rất đồng tình với cái này đồng học. Luật đương nhiên cũng sẽ không đi bỏ đá xuống giếng tú ưu Việt làm tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng tố chất thanh niên không thể làm loại sự tình này hắn chỉ là có chút hiếu kỳ nơi này tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh cụ thể là thế nào trước đó nghe đàn đi nói tựa hồ cũng là do viện trưởng một mình quyết định giống như cũng không có cái gì quy luật cùng tiêu chuẩn sẽ không phải là một bên tuyển loại kia có thiên phú một bên tuyển loại kia trong nhà có tiền A luận suy nghĩ lại đổi đi cố sự khu muốn nhìn một chút tự mình ngày hôm qua lưu ý có hay không cho người nơi này mang đến văn hóa xung kích kết quả căn bản không ai hồi phục làm không tốt căn bản là không có người nhìn có thể là quá mức vượt mức quy định đi may mắn ta chỉ là đăng lại tác phẩm của người khác tới cầu vui một chút luật cười cười cũng là không thèm để ý cái này cũng không hề từ bỏ lại tiếp tục tuyên bố trong ấn tượng trường không hai nội dung sau đó chạy tới nhìn một chút người khác cố sự hôm nay tương đối lôi cuốn tương đối nhiều hồi phục cố sự tiêu đề là ta tận mắt nhìn thấy trong góc tháp cao nội dung thì là lấy loại kia chứng kiến truyền thuyết đồng dạng giọng điệu miêu tả một tòa đột nhiên xuất hiện ở siêu phàm học khu trong góc thần bí tháp cao hình dung này như thế nào quỷ dị như thế nào dọa người chờ một chút cũng triển khai một hệ liệt càng ngấm càng sợ liên tưởng Luật nhìn một chút, không khỏi thấp giọng hỏi một câu. Đây nên không phải tại Miêu tả chúng ta vận bèo hệ tháp a. Cuối tháng, mọi người cho điểm nguyệt phiếu có được hay không? Nghĩ góp đủ 1000 phiếu 313. Chương 313, 312 hệ lịch sử tiểu hạng mục chương 313, 312. Hệ lịch sử tiểu hạng mục. Chương 313, 312. 312. Hệ lịch sử tiểu hạng mục. Luật lại tiếp tục nhìn xem lời nhắn này, càng xem càng là dở khóc dở cười. Những người này, thật đúng là đem nhà mình vận bèo hệ tháp cao xem như sân trường truyện thuyết a. Mẫu chốt bị hiểu lầm vậy thì tôi, hiểu lầm kia phương hướng làm sao còn càng ngày càng quái. Ngay càng ngày càng lệnh. Khi thật lời nhắn này ban đầu tuyên bố giả, đối loại này trong góc tháp cao vẫn chỉ là biểu thị ngạc nhiên, cảm thấy quỷ dị thần bí, trong câu chữ đều biểu lộ ra loại kia tận mắt nhìn thấy sân trường truyền thuyết cảm giác hưng phấn. Ngược lại là phía dưới những cái kia hồi phục bắt đầu nói hiệu nói vượn đi lên. Hoa, ta nghe nói nhìn thấy qua tòa tháp cao này người, đều sẽ gặp bất hạnh a. Giống như sẽ không giải thích được đi nhầm đường, xác hạch qua không được, làm hạng mục lúc phạm phải các loại sai lầm cấp thấp cái gì. Ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Ta cũng đã được nghe nói, nghe nói điều kỳ quái nhất một cái, là đem đèn đường xem như xinh đẹp đáng yêu tiểu hoặc muội tại chỗ quỷ xuống thổ lộ. còn không chỉ là như thế này, chúng ta sinh vật hệ có vị học trưởng, có một lần lạc đường, đánh bậy đánh bạ nhích tới gần tòa tháp cao này, về sau liền trực tiếp được đưa đi bệnh viện tâm thần khu. ở bên trong nằm hơn nửa năm mới miễn cưỡng hồi phục. đúng đúng, ta cũng đã được nghe nói việc này, mà lại vị học trưởng kia sau khi ra ngoài, đối ở trong đó đồ vật im miệng không nói, mặc kệ ai hỏi đều không mở miệng, cũng không dám tưởng tượng hắn đến tột cùng nhìn thấy kinh khủng bực nào đồ vật. có phải hay không là loại nào đó cao vị thần bí tồn tại? rất có thể, ta là thần bí học hệ trước mắt tại nghiên cứu xem bói cái này khoa, chúng ta giáo thủ liền đặc biệt dặn dò qua tuyệt đối không được đối cái này tòa tháp sinh ra hiếu kỳ, cũng tuyệt đối không được xem bói ở trong đó có cái gì. Hoa wow. làm sao càng nói càng kinh khủng. ở trong đó sẽ không thật có cái gì ăn người liều cái a. nếu như chỉ là ăn người kia có lẽ còn tốt. ta thế nhưng là nghe người ta nói qua, tòa kia tháp cao, là có thể hủy diệt toàn bộ mỹ cả tốc dù sao chính là như vậy, theo phía dưới hồi phục càng ngày càng nhiều, các loại suy đoán cùng não bộ lại càng đến càng không hợp tối thường, cách chân tướng cũng càng ngày càng xa, biến thành các loại đại khủng bố không thể nhận dạng, không thể nói, không thể xem, không thể suy nghĩ, không thể nhìn thẳng mấu chốt chỉ là thảo luận cái này tòa tháp vậy thì thôi, lại đến đằng sau, luận phát hiện mình làm sao nằm đều chịu một thương. Ta lặng lẽ nói cho các người biết, ta ngay hôm nay buổi sáng, tận mắt nhìn thấy một cái nam sinh, từ cái này tòa tháp bên trong đi ra đến. Cái gì? Lại có người không sợ chết chạy vào đi? Không không không, giống như không phải như vậy, nam sinh kia ta chưa thấy qua, băng tay nhìn qua mới tinh phía trên cũng không có khác, nói rõ hẳn là mới vừa vào học chân chính tân sinh, nhưng các ngươi ngắm lại, hiện tại năm học mới còn chưa bắt đầu, từ đâu tới tân sinh? Đã nghe ngươi kiểu nói này, chẳng lẽ là kia trong tháp đồ vật, ngụy trang thành nhân loại, xâm nhập vào trong chúng ta? Không thể nào. Vậy nó nếu có tâm hại người, chẳng phải là khó lòng phòng bị? Có thể hay không vụng trộm tập kích lạc đàn học sinh, đem bọn hắn ăn hết? Mau nói nam sinh kia dáng dấp ra sao? Có cái gì đặc thủ? Giống như còn thật anh tuấn, là khó gặp đại soái ca, thế nhưng là cái này không có ý nghĩa nha. Ở trong đó đồ vật đã có thể ngụy trang thành nhân loại, vậy khẳng định có thể tùy ý biến hóa dung mạo, làm không tốt. Sẽ còn biến thành ngươi nhận biết người. Cái này, này làm sao xử lý a? có thể hay không ta bạn cùng phòng ngày nào đó liền đã không phải ta bạn cùng phòng rồi hắn có thể hay không đột nhiên ngày nào đem ta ăn rồi ta ta giống như nghe nói qua tương tự cố sự có một loại tà ác ma vật lại biến thành nó ăn rồi người dáng vẻ cái thứ này có thể sẽ đem ngươi ăn sau đó biến thành ngươi bộ dáng tiếp tục đi ăn bằng hữu của ngươi thậm chí thân nhân hoa các ngươi chớ nói a càng nói càng dọa người ô ô ô các ngươi quá mức ta về sau không còn nhìn cố sự khu lại đằng sau thảo luận liền biến thành một đống người suy đoán cái kia anh tuấn nam sinh hình tượng ma vật đến tột cùng là cái gì chủng loại cái gì lai lịch, bản thể lại đại khái là dạng gì? dù sao liền các loại xuất ra tin đồn cố sự, cái gì sẽ ngụy trang ma vật, cái gì thêm ra học sinh, cái gì đột nhiên phục sinh thân nhân. về phần cụ thể hình tượng, cũng từ lúc mới bắt đầu anh tuấn thiếu niên biến thành mặt như chu sa mắt như chuông đồng khẩu như buồn máu đại quái thú, chính là ăn người ăn người ăn người, biến đổi hoa dạng ăn người. luận thấy quả thực bất lực nhà ránh, làm sao lại cùng ăn người không qua được đây? mặc dù ta chưa chính miệng nếm qua, nhưng nhân loại nghĩ như thế nào cũng sẽ không ăn ngon a. mặc dù ta chủ nghệ tinh thâm, nhưng cũng thật chưa nghiên cứu qua như thế nào là người a. không nhìn không nhìn. Lật lật đầu, thắt đi học sinh sổ tay. Bất quá thông qua như thế một phen hiểu lầm ngược lại để hắn ý thức được, mặc dù có dễ dàng như thế học sinh sổ tay, vì cả tộc nơi này tin tức lưu thông hiệu suất cũng không như trong tưởng tượng hiệu suất cao. Chính mình lúc trước lần thứ nhất tiến vào học viện thời điểm, bên cạnh thế nhưng là có rất nhiều quần chúng vây xem kết quả không ai đứng ra bác bỏ tin đồn, chứng minh là có bình thường tân sinh gần nhất nhập học. Tự mình mới quen mấy vị đồng học, cũng không ai ra tới hỗ trợ giải thích. Có thể là bởi vì cũng không phải là ai cũng vừa thích xóa nhắn lại tấm cũng không phải ai cũng thích xem cố sự khu a. Về phần vận hệ lầu dạy học càng bị truyền đi hoàn toàn thay đổi nhưng bởi vì vặn vẹo hệ căn bản chưa học sinh, tự nhiên lại không người hỗ trợ bác bỏ tin đồn được rồi được rồi, các ngươi tùy tiện chuyển đi, đừng đem tự mình dọa đến ngủ không yên là tốt rồi. Luyện phúc phỉ một câu, cái này liền chạy tới vọt vào tắm, dự định đi ngủ sớm một chút. Nói đến, buổi tối hôm nay mình là một người qua, thanh mai trúc mã nàng không có tới, mà lại cũng không có cách nào lẹn vào đi e rố lồ bên người, chỉ có thể một mình chìm vào giấc ngủ. Luyện không biết thế nào, trong lòng bỗng nhiên có chút tịch mịch. Sau đó một giây sau, hắn cũng cảm giác được bên người có thêm một cái người. Wow. Luận bao nhiêu cũng là bị lúc trước những người đó nói hiệu nói vượn cho ảnh hưởng đến, dọa cho đến kém chút nhảy dựng lên. Cũng may cẩn thận xem xét là tự mình thanh mai trúc mã a. Mặc dù vẫn là không có thực thể, nhưng lại có thể cảm giác được trên người nàng kia cổ quen thuộc dịu dàng khí chất cùng thơm ngọt hương vị, giống như là đã ngủ dáng vẻ ách. Nàng làm sao càng lúc càng lớn mà rồi, đều chạy trên giường mình đến rồi. Hiện tại liền dám như vậy, về sau còn dám làm gì, ta cũng không dám nghĩ. Bất quá có câu nói rất hay, đến đều đến rồi, luận tự nhiên cũng không có cách nào đổi người khác xuống giường. Mà lại cái giường này cũng rất rộng hai người ở phía trên lăn lộn cũng sẽ không lộ ra chân trúc, dù sao cũng là thanh mai trúc mã nhà, ngủ một cái giường giống như cũng không tính là gì lê vớm. đương nhiên trừ đi ngủ bên ngoài, cũng không làm được cái gì khác. Luận tại trong đầu một phen suy nghĩ lung tung, cảm xúc cũng là dần dần bình tĩnh trở lại. Cái này liền một lần nữa nằm xuống, lại thấp giọng nói, ngủ ngon. hắn không có chờ đến đáp lại, chỉ là cảm giác có một câu thơm thơm mềm mềm thân thể mềm mại hướng bên cạnh mình có sát. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu kiểu diễm cùng mập mờ cảm giác, càng nhiều cũng là loại nào đó nước chảy thành sông cùng tự nhiên mà vậy bầu không khí. Cố này bầu không khí để luật cảm giác được một cố không hiểu an tâm, cái này liền bình yên tiến vào mộng đẹp. Chờ đến sáng sớm hôm sau, luật hay là bị đồng hồ sinh học đúng giờ đánh thức, sau đó bắt đầu tại Mỹ cả tộc làm từng bước đầu tiên là về tư duy lĩnh vực lĩnh hôm nay điên cuồng giá trị, thăng cấp về sau, đem 5 điểm thuộc tính thêm đến lý tính phía trên, trực tiếp đem lý tính Phật tới 300 điểm, mang đến một cố an tâm cảm giác an toàn. Tiếp lấy lại muốn cọ bên gối mèo con còn không có tỉnh, bắt tới xóa đem mặt. Kết quả mèo con nhiên một chút đánh thức, bước xa vọt tới, một đầu nhào tới luật trên đầu, cọ sát mặt của Hanx. Làm sao cảm giác giống như là bị mèo con dùng để thay đổi sắc mặt rồi. Nó còn học được chủ động xuất kích rồi. Về sau, luật mang theo mẹo con cùng một chỗ luyện công buổi sáng, sau đó tùy tiện làm một chút điểm tâm, liền chuẩn bị bắt đầu hôm nay học tập. Chỉ là thiếu cho tỷ tỷ trải đầu khâu, để trong lòng của hắn một phen chống dống. Vừa lúc lúc này, học sinh sổ tay chấn động lên, truyền đến lo dần sở giáo thụ tin tức. Tỉnh rồi sao? Tỉnh sẽ tới một chuyến phòng thí nghiệm, ngươi hẳn phải biết tọa độ a. Luật cảm giác lo dần sở giáo thụ cùng hạt lạ giáo thụ ở giữa, hẳn là đạt thành ăn ý nào đó. Mặc dù rất giống không có minh xác quy định ra cái thời gian biểu, nhưng hôm qua lo dần sở giáo thụ liền chưa liên lạc tự mình nói rõ hai người bọn họ sẽ khoảng cách lấy một ngày đến liên lạc chính mình. hắn cái này liền trả lời, được rồi, lập tức tới ngay. lần trước tại phòng thí nghiệm đo lường tính toán tri thức quảng trường tọa độ lúc, bởi vì phòng thí nghiệm không gian tinh chất phi thường đặc thù, luật liền thuận tiện tính xong phòng thí nghiệm tọa độ, dưới mắt cũng liền bất việc trực tiếp dùng lần trước kết quả là hành. trước khi đi, luận lại cùng mẹo con nói, ta đi thật tốt nhìn nhà a đúng, cũng có thể mời ngươi bạn mới tới nhà chơi. hắn còn nhớ rõ ngày hôm qua đầu tròn căng tiểu hương chưa, rất manh. giữ lời, hắn liền xuyên qua truyền tống môn, tinh chuẩn không sai đi tới trong phòng thí nghiệm. so với hôm trước tiến đến. Nơi này có nhiều hai tên nghiên cứu viên, trông thấy luật tiến đến, còn chủ động hướng hắn nhẹ gật đầu, xem như lên tiếng chào hỏi. "Sớm." Luật cũng lễ phép đáp lại nói, sau đó lại phát hiện tại Lo dần Sở giáo thụ bên người, thêm ra một vị không nhận biết giáo thụ. Vị giáo sư này ăn mặc nhìn xem có chút gió bùi đường trường, liền một thân thích hợp thám hiểm bộ dáng, trang phục thợ săn, trường hoa, chống nước mũ trở một chút đều đầy đủ. Nếu không phải hắn trên cổ áo cài lấy một viên chỉ có giáo thụ cấp bậc mới có thể đeo lên kẹp luật đều kém chút coi là đây là Lo dần Sở giáo thụ từ ma vật trong miệng cứu ra làm mạo hiểm gia. Hai vị giáo thụ đang thấp giọng trò chuyện thứ gì trong thấy luật sau khi xuất hiện, lo dần sờ giáo thụ liền dương lên cái cằm, hỏi thế nào đây chính là ta để cử người cũng không tệ lắm phải không luật lúc này cảm giác được vị tiên nhà mạo hiểm một dạng giáo thụ đầu tiên là liếc mắt nhìn tay của mình trương tiếp lấy lại liếc mắt nhìn tự mình lĩnh kẹp sau đó dở khóc dở cười nói ngươi cho ta để cử một tân sinh dù là hắn mang theo một viên học sinh xuất sắc lĩnh kẹp nhưng cũng là tân sinh a tân sinh thế nào chính ngươi không phải là nói rất là an toàn sao ta chỉ muốn để hắn đi thấy chút việc đời a chờ chút các ngươi không gian hệ làm sao lại tuyển nhận tân sinh Không cần để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, dù sao ta đã thành công thuyết phục viện trưởng. Tóm lại, ngươi cũng nhìn thấy, ta chỗ này đang tiến hành thông lệ thay phiên nghỉ ngơi, nhân thủ cứ như vậy nhiều, cho nên phải a ngươi liền mang theo hắn, hoặc là ngươi liền chờ một chút. Ê, để ta suy nghĩ một chút, thương nghị một chút." Nhà mạo hiểm giáo thủ nói, tại chỗ nhắm hai mắt lại, bày ra một bộ giống như là ngủ gà ngủ gật dáng vẻ. Lo dần sờ giáo thủ cũng chưa nhàn rỗi, cái này liền đối với luật hỏi. "Kia vài cuốn sách, ngươi đọc đến như thế nào?" "Ừm, có chút thâm bảo, có chút tối nghĩa." Luật chi tiếp đáp do dự có nên hay không nói cho giáo thụ tự mình tốn hai ngày thời gian chỉ đọc xong quyển sách đầu tiên 2 phần 3. còn chưa phải nói đi hiệu suất thấp như vậy cảm giác quái mất mặt lo dần sờ giáo thụ cũng rất là thông tình đạt lý dáng vẻ tiếp tục nói trầm la hiện tượng bình thường cho dù là kiến thức căn bản cũng là như như lời ngươi nói như thế tối nghĩa khó hiểu nếu không chúng ta không gian hệ cũng sẽ không cần cầu năm ba sinh mới có thể gia nhập cho nên ta giúp ngươi an bài một lần thực tiễn hạng mục. nói hắn vừa ngắm mắt bên cạnh là mạo hiểm ra giáo thụ cái sau vẫn còn chưa tỉnh lại vẫn tại ngủ gần Bọn hắn hệ lịch sử đều như vậy chỉ có thể thông qua loại này thấp hiệu phương thức đến tiến hành viễn trình liên lạc, lại tự khoe là an toàn. Lo dần sờ giáo thụ khinh thường cười cười, hỗ trợ giải thích nói, "Luận thì là chỉ chỉ cái mũi của mình." Kinh ngạc hỏi, "Hệ lịch sử hạng mục? Ta. Đúng vậy, ngươi hẳn là chú ý tới a. Mitskatok có rất nhiều học khu, nhưng lại có nhiều nguy hiểm hơn khu." Luận nhẹ gật đầu. Hắn hai ngày này thông qua bốn phía loạn đi dạo cùng soát học sinh sổ tay, đối Mitskatok, cùng nơi này hệ lịch sử vẫn là nhiều hơn không ít hiểu rõ. Mặc dù nơi này học khu cùng học khu ở giữa giống như đều là từng mảnh từng mảnh không gian độc lập, tương hỗ ở giữa cũng không có trực tiếp vật lý kết nối, nhưng đem sở hữu học khu đều cộng lại, này diện tích cũng sẽ không so sáng chói chi thành thành nam khu tiểu. Một cái thành khu lớn nhỏ học viện, đây đã là phi thường khoa trương quy mô. Nhưng cái này đều không phải toàn bộ, tại hiện có những này học khu bên ngoài, còn có diện tích càng rộng lớn hơn nguy hiểm khu cũng bị một ít học sinh gọi lịch sử khu khảo cổ khu đem những này khu vực đều cộng lại, bị cả tộc quy mô, đại khái là không thua sáng chói chi thành. Mà những cái này nguy hiểm khu đã từng cũng là học viện địa bàn, nhưng theo tận thế giáng lâm. Mịt cạ tộc cũng không thể kết thúc kiến lành, đồng dạng kinh lịch một trận đáng sợ hạo kiếp, toàn bộ học viện trong một đêm cơ hồ hủy diệt. Dù sao tại cái kia thời đại huy hoàng, Mịt cạ tộc cũng đồng dạng huy hoàng, giữ đại lượng tri thức, thành hung ác nhất độc dược. Cũng may học viện cuối cùng vẫn là gắng gượng vượt qua, về sau một đường xây xây sửa sửa, khôi phục lại bây giờ quy mô. Mà tại không thể cấp cứu trở về những cái kia nguy hiểm khu, vẫn tồn tại lượng lớn tiền văn minh bảo tàng chờ đợi lấy hậu nhân đến khai quật. Mịt cạ tộc hệ lịch sử, chính là chuyên môn làm cái này đương nhiên, ở trong đó cũng thê tất yếu đối mặt các loại nguy hiểm không biết cùng khủng bố 314. Chương 314 313 đây là chúng ta không gian hệ ưu tú nhất nghiên cứu hữu trưởng 314, 313. Đây là chúng ta không gian hệ ưu tú nhất nghiên cứu viên. Chương 314, 313. Đây là chúng ta không gian hệ ưu tú nhất nghiên cứu viên. Kỳ thật luật đã biết từ lâu, thế giới này lịch sử cùng khảo cổ là chính cống cao nguy nghề nghiệp, đến mức ở bên ngoài hệ thế đều không cho phép tùy tiện tiếp xúc. Chỉ là mị cả tộc nơi này phong cách học tập thuần pháp, ngay cả vận vẹo cũng dám nghiên cứu cùng tiến vào, đối lịch sử cùng khảo cổ đương nhiên sẽ không phạm sợ hãi. Bất quá, khảo cổ cũng cần không gian hệ tham dự sao? luật có chút hiếu kỳ, liền hỏi cũng không phải là từ chối chỉ là ta có chút không hiểu khảo cổ loại này hạng mục cũng cần chúng ta không gian hệ gia nhập đương nhiên không phải gặp phải nguy hiểm làm sao chạy trốn dựa vào hai cái đuôi sao ê không có tương ứng trang bị sao có nhưng không xác định có hữu hiệu hay không lo dần sờ giáo thụ hơi có vẻ bất đắc dĩ nói đưa tay phủi đi đến một màn ánh sáng phía trên là một đống lớn để người ra đầu tê dại con số sau đó biểu hiện ra cho lật nhìn lại dùng giảng bài như vậy giọng điệu nói đây là nguy hiểm khu bên kia không gian số ghi có thể nhìn thấy nói hắn dừng một chút có chút lúng túng lắc đầu a không đúng Quên đi, ngươi hẳn là xem không hiểu những này, là ta thói quen. Hở, không có chuyện gì, ngài nói tiếp, ta có thể xem hiểu cái đại khái. Luật vội vàng đáp. A, lo dần sờ giáo thụ không khỏi ngẩn người. Luật nhớ lại một phen kiến thức trong sách, vừa chỉ chỉ màn sáng thượng mấy chỗ số ghi, giải thích nói. Ngài cho ta trên sách, không phải nói chuyện qua những này số ghi làm sao phân biệt đọc cùng lý giải sao? Mặc dù ta vẫn chỉ là kiến thức nửa vời, nhưng những này số ghi nhìn qua hẳn là đang nói rõ. Nơi đó không gian nhiễu loạn vô cùng nghiêm trọng, biến hóa phi thường kịch liệt. Đây có thể sẽ bấy nhiễu được không gian hình trang bị chính xác vật chuyện ê, ngươi thì đã học được những cái kia chương thế rồi. Lo Dần Sờ giáo thụ vội vàng truy vấn. Luật cười cười, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đúng vậy, a ta đều hơi ngượng ngùng nói với ngài, ta tốn hai ngày thời gian mới học được bộ phận này. Hai ngày? Đúng a, thế nào? Có phải là ta năng lực học tập không quá phù hợp không gian hệ tiêu chuẩn? Kia, ta có thể tiếp tục cố gắng. Không, ngươi chớ nói. Lo Dần Sờ giáo thụ vội vàng khoa tay ra một cái dưới hai tay ép thủ thế, tiếp lấy lại là vò tự mình mi mì tâm, lại là đấm ngực dậm chân trong miệng còn tại không ngừng lẩm bẩm. Không phải là loài người không phải là loài người. Luật cũng không rõ ràng giáo thụ làm sao đột nhiên liền đang đi hóa, là đang tức giận vẫn là như thế nào. Giáo thụ. Lo dần sờ giáo thụ đột nhiên ngẩng đầu lên, thân sắc còn có chút hoảng hốt bộ dáng, lại hơi có vẻ lời nói không có mạch là nói. Khu khụ. Không có gì. Không có gì. Về sau không có lệnh của ta, ngươi không cho phép cùng bất luận kẻ nào lộ ra học hành của ngươi tiến triển, hiểu chưa? Dứt lời, hắn lại nhìn một chút ở đây những nghiên cứu viên khác. May mắn bọn hắn tất cả đều bận rộn trong tay mình sự tình, không ai chú ý tới bên này đang nói chuyện gì. Lo dần sờ giáo thụ không khỏi vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa giữ vững tinh thần đến, khôi phục bình thường. Nhưng luật dịch lại đi theo truy vấn. A, vậy ta đây tiến triển đến cùng tính nhanh vẫn là tính chậm. Lo dần sờ giáo thụ tròm râu dê run lên, không cao hứng đáp, ta không biết, không nên suy nghĩ nhiều, không nên hỏi nhiều. Vừa lúc lúc này, bên cạnh ngủ ga ngủ gật là mạo hiểm ra giáo thụ đột nhiên run lập cập, vừa tỉnh lại, sau đó ánh mắt lại một lần rơi trên người luật dịch, nói, tốt ta, chúng ta bên kia thảo luận được rồi, lần này hạng mục can hệ trọng đại. Dù cho phải vì này tiếp nhận một chút ngoài kế hoạch phong hiểm cũng nhất định phải nhanh hoàn thành. Chúng ta, chúng ta đồng ý sự gia nhập của hắn. Mặc dù hắn đã cực lực che giấu cảm xúc, nhưng vẫn là có thể khiến người ta phát giác được trong giọng nói chút kia ghét bỏ. Cùng bất an. Nhưng lo dần sờ giáo thụ lại mất hứng. Lúc này như mày, nói. Làm sao? Chúng ta không gian hệ trẻ tuổi nhất cũng ưu tú nhất nghiên cứu viên, các ngươi còn chứng mắt? Ừm. Hắn không phải vừa mới nhập học Tân Sinh sao? Chẳng lẽ Tân Sinh liền không thể là ưu tú nhất sao? Ngươi. Được rồi, cùng ngươi tranh luận cái này cũng không có ý nghĩa. Tóm lại, ngươi gọi luật đúng không? ta là hệ lịch sử Phenen, hoan nên ngươi gia nhập ta đội khảo cổ. nhà mạo hiểm giáo thụ tự giới thiệu mình một câu, lại cùng lột lễ tiết tính nắm tay, sau đó tiếp tục nói, ta trợ giáo rất nhanh sẽ liên lạc ngươi, cùng ngươi giải thích cận kẽ chúng ta hạng mục, ta bên này phải gấp lấy tiến hành xuất phát trước chuẩn bị, trước hết cáo tử. nói, hắn liền quay đầu nhìn về lo dần sờ giáo thụ, ra hiệu hắn mở ra truyền thống môn đưa tự mình ra ngoài, nhưng lo dần sờ giáo thụ lại hai tay một thăm dò, một bộ lực bất toàn tâm dáng vẻ, ngoài miệng lại hỏi ngược lại, học phần đâu? hắn tới giúp các ngươi một tay, ngươi cho bao nhiêu học phần? Ừm. Sở hữu tham dự hạng mục học sinh đều là 20 điểm học phần, trước đó không phải đã nói với ngươi rồi sao? Nha mạo hiểm giáo thụ giang tay ra, đắp. Nhưng lo dần sở giáo thụ lại tà tà cười một tiếng, trực tiếp hét giá 50. Ngươi đang nói đùa chứ? Đó căn bản không hợp quy củ, huống chi hắn vẫn là tên tân sinh, 80. Ngươi 100. Nha mạo hiểm giáo thụ gấp đến độ rậm chân đội vàng nhấc tay được rồi cái pháp thức của lễ. Tốt ta tốt ta. Đừng thêm đừng thêm. Ta thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Nhớ kỹ đừng để người khác biết. Dứt lời, thần sắc hắn phức tạp quan sát luật một chút, đi vào lo dần sờ giáo thụ mở ra truyền thống môn, chờ hắn sau khi rời đi, lo dần sờ giáo thụ mới hướng luật lộ ra một bộ lại hỏng lại được ý mỉm cười, hỏi học được làm như thế nào cùng những người này giao tiếp a a cái này học xong học xong luật hơi có vẻ lúng túng đáp hắn còn là lần đầu tiên kiến thức loại này trả giá phương thức học nhất định là không dám học hắn sợ người khác cùng tự mình đến một trận học thuật tranh chấp, nhưng lão giáo thụ lần này giúp mình nhu cầu lớn nhất lợi ích cử động vẫn là để trong lòng của hắn rất là cảm kích, ta ơn ngài bất quá Ngài đề cử ta đi tham gia loại này hạng mục, khẳng định không phải vẹn vẹn là vì học phần a. Dĩ nhiên không phải, ngay từ đầu ta chỉ là muốn để ngươi hiểu rõ hơn một chút chúng ta không gian hệ vận hành phương thức, nhất là cái khác ngành học cho chúng ta tìm đến các loại phiên thức, tựa như hôm nay loại sự tình này, về sau ngươi sẽ còn gặp thường gặp, có thể sớm thích ứng một chút." Lo dần sờ giáo thụ nói, lại đem tay vươn vào trong lực, giống như là tại tìm kiếm lấy cái gì, ngoài miệng thì tiếp tục nói bổ sung. "Thuận tiện, còn có thể để ngươi tham dự một chút thực tiễn, thực địa đi cảm thụ một chút không gian nhiễu loạn trạng thái, vậy sẽ có trợ giúp ngươi kế tục học tập." Bất quá ta bây giờ lại có chút hối hận không nên đáp ứng hắn, có lẽ để chính ngươi học tập còn tốt hơn. cho nên vừa rồi loại kia cách làm, cũng là nghĩ để chính hắn biết khó mà lui. ai biết ra hỏa này thế mà đáp ứng xuống, xem ra hạng mục này thật đối bọn hắn hệ lịch sử phi thường trọng yêu a. tại mỹ cả tộc có câu từ địa phương, càng là chuyện trọng yếu, càng là dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn lời này mặc dù không có gì khoa học căn cứ, cũng không phải trăm phần trăm ứng nghiệm, nhưng ứng nghiệm sát xuất nhưng cũng không tính thấp, cho nên ta bắt đầu lo lắng khởi an toàn của ngươi vấn đề. hắn cứ như vậy lại nhà lại nhả nói, lại từ trong túi dần dần xuất ra một bộ cái hộp nhỏ cùng một đống khối vương nhỏ, bày ở luận trước mặt. Những ngày ngươi cầm, về sau không dùng lại châm ngược loại vật này mở truyền tống môn vô hiệu suất, còn chưa an toàn. Về sau nhớ kỹ dùng cái này." Lo dần sờ giáo thụ trước chỉ chỉ trước kia cái hộp nhỏ, vừa chỉ chỉ khối vuông nhỏ, tiếp tục nói: "Vật lý phương diện thượng an toàn, có hệ lịch sử những người kia tại, khẳng định không có vấn đề gì cho nên chủ yếu vẫn là không gian phương diện mà cái này trang bị có thể trợ giúp ngươi tốt hơn định vị tự thân vị trí." Ngươi cầm thử nhìn một chút liền biết. Luật cái này liền đem truyền thụ cho hai kiện đồ vật, nhận lấy, đơn giản nắm chặt một chút. Bộ kia cái hộp nhỏ ước chừng đồng hồ bỏ túi lớn nhỏ, có thể giống đồng hồ bỏ túi một dạng nhét vào trong túi mở ra bên trong lại là các loại tinh vi mà phức tạp bánh răng cùng mạch điện. lấy luật trước mắt tri thức dự trữ căn bản xem không hiểu chỉ là mơ hồ cảm giác được cùng không gian có quan hệ đồng thời trên kết cấu có chút tương tự với tự mình trước đó nghiên cứu qua sách tay hộ thuận máy phát cũng chính là lao chiêm tiện hằng kia mấy đống cổ đại di vật bất quá trong đầu ngược lại là giống lần thứ nhất tiếp xúc châm ngược như thế tự động mọc ra trang bị này sử dụng phương thức cùng châm ngược nguyên lý tương tự nhưng là dùng càng thuận tiện phản ứng càng nhanh định vị càng chuẩn sai sót càng nhỏ hơn đồng thời cũng không có mỗi ngày chỉ có thể dùng 3 lần hạn chế độ tốt về phần cái kia ma phương lớn nhỏ khối kim khí. Càng vi thường thần kỳ, luật vừa đến tay, liền phát hiện nó nội bộ thế mà ẩn giấu một cái vi hình không gian. Cái này vi hình không gian có điểm giống là một định vị cùng tìm kiếm phương hướng. La bàn dùng linh cảm đi đụng vào nó, liền có thể cảm nhận được tự mình vị trí không gian đại khái khoảng. Mặc dù không cách nào định vị đến cụ thể tinh chuẩn toạ độ, nhưng là có thể đại đại thu nhỏ phạm vi. Luật ngay lập tức liền ý thức được thứ này tác dụng cùng hiệu quả. Nếu như có thể mang theo cái này, đặc biệt là bản không gian đi đến hệ e rỗ lộ bên người, có lẽ có trợ giúp đo lường tính toán ra bên người nàng tinh chuẩn toạ độ. Cái này càng là đồ tốt hơn. Luật trong lòng một phen mừng thầm. Vội vàng hướng lo dần sờ giáo thụ biểu đạt lòng biết ơn đối phương lại chỉ là không đau không ngứa khoát tay áo, lại tiếp tục nói với luật khởi hắn tại hạng mục bên trong nên làm cái gì cũng có thể làm cái gì đầu tiên mà nói. Nhất định phải nghe chỉ huy, nhất định phải nghe chỉ huy, nhất định phải nghe chỉ huy. Sau đó là, không muốn hiêu kỳ không muốn hiêu kỳ không muốn hiêu kỳ Cuối cùng là, không muốn tiện tay, không muốn tiện tay, không muốn tiện tay. Lo dần sờ giáo thụ nguyên thoại dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy nhưng lại thật đem cái này ba loại nguyên tắc lập lại ba lần đồng thời mỗi một hạng nguyên tắc đều bổ sung một cái thê thảm đau đớn tiểu cố sự, đến để lộ ra thêm ấn tượng. Tỷ Như một vị mắt cao hơn đầu, tại tài khinh người không gian hệ nghiên cứu viên, bởi vì không hài lòng lắm lĩnh đội lộ tuyến an bài, tự mình mở ra lối riêng, cuối cùng dẫn đến toàn bộ tiểu đội biến mất đến nay. Hắn ở trong học viện thân mật tiểu học mỗi cũng bị bách dương dưng gả cho người khác, bây giờ hài tử đều bà thai. Lại tỷ như một vị không gian hệ trợ giáo, đối một tờ cổ đại văn hiến rất là tò mò, tự tiện lật nhìn đứng lên, thế là tại chỗ dị hóa thành ma vật, hại chết bên cạnh hai tên học sinh cuối cùng bị hệ lịch sử cường giả trọng quyền đánh sát. Hà Tại hiện thế bên trong vừa mua biệt thự lớn, chỉ có thể tiện nghi lão bà cùng nàng nuôi tiểu bạch kiểm, cùng một vị không gian hệ tân sinh, vốn là đi theo tham dự một trận cũng không nguy hiểm hạng mục, kết quả bởi vì lầm chạm cái nào đó cơ quan, cuối cùng chết không toàn thân. Hà Tại cuối cùng cũng không có bạn gái, độc thân đến chết thuộc về là. Tóm lại, cái này ba loại nguyên tắc đều là vô số sinh mệnh cùng huyết lệ ngưng kết mà thành thê thảm đau đớn giáo huấn. Lực tự nhiên là liên tục cất đầu, đem những này tất cả đều khắc trong tâm hằng. Ghi nhớ cái này ba loại nguyên tắc, còn dư lại cũng rất đơn giản, ngươi chỉ là giúp bọn hắn mở cửa quá khứ lại mở cửa trở về, tọa độ là do chúng ta đến tiến hành đo lường tính toán, ngươi kêu ba vị học trưởng chính là đang bận bịu đo lường tính toán cùng nghiệm chứng cái này. Lo dần sờ giáo thụ lại tiếp tục nói, chỉ chỉ cách đó không xa kêu ba vị nghiên cứu viên đối diện thì vội vàng trả lời. Rất nhanh liền có kết quả, giáo thụ, kia có phải hay không tao ngộ địch nhân? Cần chiến đấu. Luận đi theo truy vấn. Có thể sẽ, nhưng tỷ lệ lớn không cần ngươi xuất thủ, bọn hắn sẽ kêu lên pháp sư hệ những cái kia mọi dở đương nhiên, ngươi bao nhiêu phải có điểm tự vệ thủ đoạn. Lo dần sờ giáo thụ nói lúc đầu lại muốn đưa tay tiến túi lão bên trong tìm xem nhìn nhưng lại bỗng nhiên ý thức được cái gì nắm tay lại thả trở về thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi là vận vẹo hệ đó không thành vấn đề các ngươi cái kia hệ thống khác không được chính là đặc biệt có thể đánh Lực. được rồi một trận trong vòng không đến hai ngày tiểu hạng mục đối với chúng ta không gian hệ mà nói quả thực giống như là thường ngày đồng dạng ngươi cũng không cần quá lo lắng cảm giác chúng ta không gian hệ sẽ thường xuyên tham dự loại sự tình này đó là dĩ nhiên không phải ngươi nghĩ rằng chúng ta không gian hệ địa vị siêu phàm là thế nào đến dựa vào học thuật trình độ sao đây cảm giác tại mỹ cả tốc So với đơn thuần học thuật nghiên cứu, mọi người vẫn là chú trọng hơn thực tiễn thành quả một chút. Không phải đâu. Hiện tại cũng không phải cái kia ở tại trong tháp ngà sống qua ngày tốt đẹp thời đại, không thể thay đổi thực tiễn nghiên cứu, chỉ là nói xuông cùng vọng tưởng mà thôi. Hai người cứ như vậy nói chuyện phiếm hai câu, luật bỗng nhiên cảm giác được học sinh sổ tay ngay tại chấn động, là trước kia nhà mạo hiểm giáo thụ đề cập vị kia trợ giáo tại liên lạc tự mình, tước lấy đi hệ lịch sử học khu gặp mặt. Luật về trước cái lập tức đến sau đó có chút không kịp chờ đợi xuất ra mới vừa vào tay trang bị mới, ngay trước lo dần giáo thụ trước mặt, dùng thử một chút. Quả nhiên so trâm ngực dùng tốt nhiều. Chỉ tốn không đến 3 phút liền đo lường tính toán ra không gian tọa độ, sau đó mở cửa xúc cảm cũng là vô cùng trôi chảy thuận hoạt, liền giống với là do thô giáp cứng nhắc còn mang theo gờ giáp làm bằng gỗ chốt cửa, đổi thành cô gái duyên dáng nu để kém như vậy dị. Giáo thụ, vậy ta đi trước. Luật nói một câu, phát hiện Lo Dần sờ giáo thụ lại tại vỏ mi tâm. Hy vọng chỉ là tối hôm qua ngủ không ngon a. Luật cái này liền xuyên qua truyền thống môn, rời đi phòng thí nghiệm. Chờ hắn sau khi đi, Lo Dần sờ giáo thụ vội vàng thở phào một cái, lại thấp giọng cảm khái nói: "Còn tốt, so với lần trước kích, lần này cần tốt hơn nhiều." Ta nhận biết cũng ở đây dần dần thích hướng tiểu từ này thần kỳ. Hy vọng hắn có thể nghe lời của ta, không muốn lại để cho người khác biết hắn chỉ dùng 2 ngày học tập xong một nửa cơ sở lý luận.